Xin chờ một chút Phải, mọi chuyện bắt đầu vào dịp lễ hội tinh linh mùa xuân Vậy nên Cụ thể hơn, đó là Mục đích chủ yếu của cuộc họp báo là đào sâu hơn vào những phát biểu của Phạ Di ạ Và trên hết là để giải tỏa mọi ngờ vực có thể nảy sinh từ đó Do bản chất phức tạp của những tình tiết mà cô đã che giấu Các phóng viên có rất nhiều điều để hỏi El Phạ Di ạ kiên nhẫn và nhã nhặn trả lời từng câu hỏi một Tôi là Lộ vạ từ Nhật San Tôn Giáo Thưa Bệ Hạ Quyền hạn hoàng gia của người hiện đã bị nghị viện đế quốc phế chuất. Phải chăng việc huy động quân sự của người là một hành động tư hiệu hóa quân đội, hay thậm chí có thể coi là một cuộc bạo loạn? Từ vị thế của ta thì sự phế chuất dựa trên những bằng chứng ngụy tạo là hoàn toàn vô hiệu. Tất nhiên, ta hiểu rằng đây là một quan điểm ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng mà không phải ai cũng chấp nhận được. Vì lẽ đó, ta đã yêu cầu quân đội cung cấp những bằng chứng của họ để đưa đi xác thực. Nhưng xét đến sự thiếu hợp tác của họ trong khi lại không có đủ thời gian để xác minh những chứng cứ đó tại tòa. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều điều tiếng chỉ trích. Những tổ chức truyền thông giới quyền quân đội hay đúng hơn là giới quyền vẹn đạ lỷ ổng đều khá mạnh miệng trong việc đả kích Phạ gì ạ. Ngay cả những tổ chức truyền thông trung lập cũng lên tiếng về việc hành động của Phạ Di ạ liệu có hợp hiến hay không. Thế nhưng Phạ Di ạ vẫn rất điềm đạm và lịch thiệp. Đó chính là phương pháp của cô, dĩ bất biến ứng và biến. Đặt trên bản cân thì những tổ chức truyền thông ủng hộ phạ Di ạ có phần lép vế hơn dù tương quan không chênh lệch đáng kể. Cho thấy rõ sự thiếu liên kết giữa dư luận và truyền thông, nguồn cơn có vẻ là do tầm ảnh hưởng của quân đội tới cánh báo chí. Thực tế thì mặc cho những con số bề nổi ấy, đây vẫn là tín hiệu đáng mừng về tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho phạ Di ạ. Nhưng các phóng viên vẫn còn bận tâm tới một chuyện. Do nó không có liên quan gì tới bài phát biểu của phạ Di ạ nên không ai dám lên tiếng đặt câu hỏi. Không một ai đụng chạm tới chủ đề đó cho tới những phút cuối của buổi họp báo. Và người phá vỡ sự im lặng đó là một phóng viên trẻ tuổi, người đã cố tình trì hoãn lượt hỏi của bản thân để chờ đến đúng thời điểm này. Tôi là Danforth từ tạp chí kinh tế Matty. Tôi có một câu hỏi dành cho Thượng nghị sĩ điện hạ. ạ. Cho ta á? Thầy ạ tròn mắt ngạc nhiên. Dù tham gia buổi họp báo nhưng thầy ạ không hề nghĩ là sẽ có bất kỳ câu hỏi nào dành cho mình. Cân nhắc hoàn cảnh hiện tại, cô cứ đinh ninh là mẹ mình. Nữ hoàng Phạ Di ạ mới là tâm điểm của sự chú ý và trong khi thầy ạ còn bối rối chưa biết nên làm gì thì người thay mặt cô lên tiếng không ai khác ngoài Phạ Di ạ đang ngồi kế bên. Ta thấy được mà. Mẫu hầu. Thầy ạ, con thân là công chúa của Phột sở Thờ. Trả lời câu hỏi của người dân là một phần nghĩa vụ của con đó. Thầy Phạ Di ạ đáp lại cùng với một cái nháy mắt. Thầy ạ xem đó là dấu hiệu cho thấy Phạ Di ạ đang lấy làm quá trí và rằng cô nên trả lời theo ý mình. Con đã hiểu. Thưa mẫu hậu thầy ạ dồn lấy can đảm và gật đầu đáp lại hãy nói ta nghe câu hỏi của ngươi. Ta sẽ cố hết sức trong khả năng của mình để trả lời. Vô cùng cảm ơn người, thưa bệ hạ, thưa điện hạ. Người phóng viên trẻ túi đầu đáp lễ thật thấp trước khi đặt câu hỏi của mình. Tổ chức truyền thông mà anh đang làm việc, tạp chí Kinh tế Mạ Tì, là một tờ báo lâu đời đến từ quê hương của thệ ạ và phạ gì ạ, lãnh địa Mạ -tì. Vì họ vẫn được biết đến là tổ chức cùng hội phạ di ạn nên thầy ạ cho rằng đó sẽ là một câu hỏi dễ trả lời. Nhưng nhận định đó là một sai lầm trầm trọng. Vậy tôi xin mạng phép. Điện hạ, vị hiệp sĩ trong bộ giáp xanh đi cùng người rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy ạ? Cái? Thầy ạ cứng họ ngay tắp lự. Nhưng cô không phải là người duy nhất. Bầu không khí trong căn phòng nơi cánh phóng viên tập trung cùng im tin thiết. Không ai trong số họ có đủ bản lĩnh để đặt ra câu hỏi đó vì sức nặng của vấn đề. Nhưng nó là chuyện mà ai cũng muốn biết. Và giờ mọi ánh mắt đều đang dồn hết vào thầy ạ. Kể từ thời trị vì của ạ là ạ bệ hạ thì các hiệp sĩ thường tránh mặc giáp có màu xanh. Tuy nhiên, bộ giáp của vị hiệp sĩ kêu lại mang thuần một màu xanh. Người phóng viên trẻ tiếp tục. Tớ thì, bộ giáp đó là một phần trong hệ thống điều khiển thiết giáp hạm của ta và tình cờ người mặc nó lại là anh ta thôi. Vậy nên, thầy ạ đang hoảng loạn. Cô đã biết từ trước buổi họp báo là người dân đang có hưng thú với cụ tạ diệu. Nhưng cô không thể ngờ rằng vấn đề đó lại được nêu ra tại đây. Cô cứ nghĩ dù thế nào thì mẹ mình mới là người sẽ trả lời. Nhưng giờ đây cô đang khốn đốn vắt óc tìm từng câu từng chữ để chấp nối lại thành câu trả lời. Nhận thấy vẻ hoang mang của thầy ạ, người phóng viên lại càng gặng hỏi thêm. Hơn nữa, vị hiệp sĩ đó sở hữu một biểu tượng khắc trên bộ giáp, cho thấy rằng ngài ấy là một hiệp sĩ chính thống, được xác phong bởi đích thân điện hạ. Ừ thầy ạ lại cứng họng. Như vậy có nghĩa là ngài ấy là hiệp sĩ đầu tiên sau hơn 2000 năm được phong tước bởi hoàng tộc nhận được đặc ân mặc giáp xanh. Do đó, chúng tôi đều muốn biết rốt cuộc ngài ấy là ai và vì lý do nào điện hạ lại trao cho ngài ấy một đặc ân lớn đến vậy. Đối lập với thời ạ, người phóng viên đã cân nhắc kỹ càng từ trước. Các câu hỏi trôi chảy thoát ra từ miệng anh đã chứng tỏ cho điều đó. Nhưng không chỉ ở cách nói, đôi mắt anh cũng tràn ngập sự tự tin và sự hiếu kỳ. Anh đang nóng lòng chờ đón câu trả lời. Như ta đã nói, anh ta chỉ tình cờ buộc phải mặc bộ giáp đó thôi và rồi dùng luôn kể từ đó. Vậy người nói rằng việc đó không có ý nghĩa đặc biệt gì hết sao? Đợt phải đó. Anh ta chỉ tình cờ mặc nó thôi. Thầy ạ cố trả lời câu hỏi của người phóng viên trong khả năng của mình. Cô không thể quá thành thật, cũng như không thể phủ nhận sự thật. Trong hoàn cảnh nhạy cảm như hiện tại, cô không thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh. Vậy thì lý do người ban cho ngài ấy tức hiệu và địa vị là gì? Là vì anh ấy từng cứu mạng ta. Do đang ở trong chuyến hành trình nên ta không có phần thưởng nào xứng đáng hơn. Ta cũng không giờ rằng sẽ có ngày anh ấy xuất hiện công khai trước toàn thể phột sột thở nên đã làm theo điều con tim mách bảo. Nếu thệ hạ công khai sự thật ngay lúc này thì hẳn sẽ có những điều tiếng không hay rằng phả gì ả lợi dụng huyền thoại về ả để gây dựng thanh thế. Mặt khác, thời ả buộc phải chịu trách nhiệm chứng minh sự thực đó bằng những bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng làm như thế sẽ đẩy người duy nhất có trong tay các bằng chứng kia vào tình thế khó khăn. Chưa kể có khả năng sẽ giấy lên ngờ vực về tính chính thống của Hoàng gia Phô Sốt Thơ. Giờ không phải lúc để nói ra toàn bộ sự thật. Chỉ một phần nhỏ của nó là có thể được tiết lộ một cách an toàn. Vậy người thật sự khẳng định rằng không hề có ý nghĩa đặc biệt nào đằng sau hành động ấy. Người phóng viên gặp hỏi, tiếp tục đào sâu vào vấn đề. Đúng vậy. Thầy ạ trả lời. Dù thế ạ không công khai toàn bộ câu chuyện nhưng những gì cô nói hoàn toàn là sự thực. Do hoàn cảnh xô đẩy nên cụ tạ dịu mới buộc phải khoác lên mình bộ giáp. Tức hiệu thanh kỵ sĩ được trao cho anh là do mong muốn của thế ạ và cũng bởi vì cô không ngờ rằng sẽ có ngày anh đặt chân tới phột sổ Cũng không phải cô đã tiên liệu trước được diễn biến này. Không một ai có thể đoán trước được. Cảm ơn vì câu trả lời của người. Người phóng viên cuối cùng cũng chung bước. Lời nhuận bộ của người phóng viên giúp thế ạ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào Dù không thể hiện ra bên ngoài, bên trong cô cứ như vừa mới thoát chết trong căng tấc. Nhưng cô đã nhầm to. Vậy cho tôi xin hỏi một câu hỏi cuối cùng. Về thanh kiếm bạc của ngài ấy. Làm thế nào mà thanh kiếm đó, một thanh kiếm được khắc phù hiệu của ạ lại ạ bệ hạ, lại ở trong tay vị hiệp sĩ kia? Đây mới là câu hỏi anh thực sự mong chờ. Một thanh kiếm khắc phù hiệu của ạ lại ạ, ngay cả những thanh được đúc gần đây, không phải là một thứ mà một hiệp sĩ bình thường được phép chạm tay vào. Thế nhưng một hiệp sĩ từ đâu xuất hiện lại được tự do sử dụng một vật phẩm quý giá đến vậy? Lý giải duy nhất là anh đã được Hoàng gia Ban Đặc Cân. Nhưng tại sao lại thế? Đây quả là một cú phản đòn đau đúng lúc Thệ Hạ vừa mới lơ là cảnh giác. Hơ thua hoa Đôi môi Thệ ạ lắp bắp không cất nổi nên lời. Cô đã không kịp định thần để đáp lại câu hỏi kế tiếp. Rơi vào tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa ngay lúc không phòng bị, Thệ Hạ gặp khó khăn để đối đáp lại cô đâu thể cứ thế nói với họ rằng đích thân ạ là ạ đã trao cho cụ tạ dị thanh kiếm đó được tờ t t, -t, -t, -t thì thì đó ở ẩn đó là gì cơ ạ xin hãy nói cho chúng tôi biết thưa điện hạ mở miễn bình luận anh ấy đang ở một tình thế khá phức tạp vậy nên ta không thể tiết lộ thêm bất kỳ điều gì sau một hồi ngắc ngứ thời ạ đã chọn cách im lặng cô cho rằng đó là cách duy nhất để thoát khỏi câu hỏi thứ hai mà không phải nói dối Nhưng cứ như cửa xả vừa được mở. Sau câu hỏi của người phóng viên trẻ, các câu hỏi về người hiệp sĩ giáp xanh cứ đổ ra như thác. Thầy ạ cố gắng trả lời thành thực nhất có thể trong khi thẳng thắn thừa nhận rằng có những chi tiết cô không thể đi sâu. Nhưng từ việc những câu hỏi liên tiếp được đưa ra đã cho thấy dân chúng có hứng thú với người hiệp sĩ giáp xanh bí ẩn kia tới nhường nào. Mà, quả là thế. Vậy thì từ nay, xin hãy gọi chúng ta là lực lượng cách mạng vột số thở. Như vậy sẽ dễ sử dụng hơn đảng phái phạ gì ạ? Đúng chứ? Theo phạ Di ạ tuyên bố. Các câu hỏi đạt tới đỉnh điểm khi một phóng viên chỉ ra rằng cách gọi những bên ủng hộ phạ gì ạ là phe cánh phạ gì ạ hay đảng phái phạ gì ạ có thể gây nhiều hiểu lầm và ra dối. Nhiều người còn cho rằng sử dụng tên của nữ hoàng không kèm theo kính từ bệ hạ như vậy là vô cùng thất lễ. Lực lượng cách mạng phột sở thở chính là đề xuất của phạ Di ạ cho vấn đề đó. Và vì đó cũng là cái tên ạ là à đã dùng để gọi đội quân của người từ rất lâu về trước nên tên gọi đó gây một sự huyên náo không hề nhỏ trong giới phóng viên. Những người dân theo dõi buổi họp báo qua truyền thông cũng không khỏi phấn khích. à hồ ly đó. Cô ta vẫn giỏi trong việc kích động dân chúng như mọi khi. Vẹn đạn ly ổng tỏ vẻ khích bác. Không nên xem nhẹ khả năng của ả ta trong chiến tranh truyền thông. gỡ ra nạ đồ đáp lại. Đối lập với những người ủng hộ phạ gì ạ? Vẹn đã lì ổ và gờ dạ nạ đồ đang tỏ ra tức tối khi chứng kiến buổi họp báo diễn ra. Chúng đã coi người hiệp sĩ giáp xanh kia là một thế lực cần phải lưu tâm, nhưng lại cho rằng anh chỉ là một phần trong chiến lược tuyên truyền không hơn không kém. Với suy nghĩ là phe cánh Phạ gì ạ đã cho một hiệp sĩ nào đó mặc lên người bộ giáp xanh và đã thổi phồng sức mạnh thực tế của anh, chúng tin rằng Phạ gì ạ đang lợi dụng huyền thoại thanh kỵ sĩ để thu hút sự ủng hộ của công chúng. Luận điểm của chúng càng thêm phần vững chắc sau khi Phạ Di A tuyên bố sử dụng cái tên lực lượng cách mạng Ford Từ góc nhìn của chúng, dĩ nhiên cô sẽ dùng cái tên đó rồi. Có vẻ như tốt hơn hết chúng ta phải làm gì đó trước khi đám dân đen cả tin đó làm loạn lên. Vẫn Di ẩn nói. Huyền thoại của ngân sắc công chúa và thanh kỵ sĩ quả là một vũ khí tối thượng không thể xem thường được. G. Già nạ đổ công nhận. Trong suốt chiều dài lịch sử của Ford Câu chuyện về ạ lã được coi là một trong những sự kiện mấu chốt trong việc định hình nên đế quốc ngày nay. Nếu chúng cứ làm ngơ để phạ gì ạ sử dụng câu chuyện đó theo ý mình thì dư luận sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Chúng cần phải hành động ngay trước khi điều đó xảy ra. Dù người hiệp sĩ giáp xanh có thể chỉ là một công cụ đơn thuần, vẹn đã lì ổng và gờ dạ nạ đồ không thể khinh suất được. Nhưng ông đã có kế hoạch nào chưa? Vẫn gì ấn hỏi. Tôi đã chuẩn bị trước khá nhiều rồi ạ. Gờ dạ nạ đồ đáp lại đúng như mong đợi từ ông Gơ Ra Nạ Đồ. Chuyện này vẫn nằm trong tầm dự tính của tôi mà, thì chẳng phải ta cũng vừa nói đấy sao? Ha ha ha ha! Vẹn Đạ Lì Ổng bật cười sảng khoái. Người cố vấn lâu năm của Vẹn Đạ Lì Ổng đã cân nhắc trước tình thế hiện tại và vạch ra những hướng đi mới theo ý muốn của Vẹn Đạ Lì Ổng. Tài năng của Gơ Ra Nạ Đồ, như thường lệ, lại vượt ngoài mong đợi. Hãy triển khai kế hoạch nào gây ra thương vong lớn nhất cho cả hai phía ấy. Vẹn Đạ Ly ông ra lệnh. Không phải ít nhất mà là lớn nhất sao. Nhưng cuối cùng chính Vẹn Đà Lì Ông lại làm Gơ Già Na Đồ ngạc nhiên. Bất ngờ trước mệnh lệnh vừa mới nghe, Gơ Già Na Đồ chầm chầm nhìn Vẹn Đà Lì Ông. Vẹn Đà Lì Ông đáp lại bằng một cái gật đầu đầy quả quyết. Tất nhiên, theo huyền thoại, dân chúng ủng hộ đội quân của ạ lạ là bởi vì cô ta đã giữ cho thương vòng cả hai phía ở mức thấp nhất trong một cuộc chiến giữa những con người cùng quê hương. Lần này cũng đâu khác gì. Vậy nên tối đa hóa thương vong sẽ là một vũ khí lợi hại để làm sụp đổ chiêu trò của phạ Diạ. ạ? Dạ Nạ Đồ khẽ gật đầu đồng thuận. Là một con người cấp tiến, Gơ Nạ Đồ vẫn luôn hướng tới một chiến thắng thực dụng nhất. Nhưng gã không có khả năng đưa ra những quyết định táo bạo kiểu như lợi dụng con số thương vong như Vẹn Đa Lì Ổng. Chính vì thế, gã mới đi theo Vẹn Đa Lì Ổng. Sự quyết tâm và tính quyết đoán đã giúp Vẹn Đa Lì Ổng trở thành một nhà lãnh đạo thực sự, trong khi Gơ Dạ Nạ Đồ chỉ có thể làm cố vấn cho hắn ta. Hiểu được mục đích của vẹn đã lì ổng và cách hắn định dùng để đạt được chúng, gờ Dạ nạ đô một lần nữa ngộ ra vị trí của mình. Đó cũng chính là định mệnh của hắn. Chúng ta sẽ dạy cho ả hồ ly đó sự khác biệt giữa huyền sử mộng mị và thực tại tàn khốc. Đã rõ. Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị. Với một loạt hành động được nhất trí thông qua, chúng đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Chúng có một niềm tin sắt đá về chiến thắng của mình. Nếu phả gì á định cố thủ trong một tấm khiên tuyên truyền thì chúng chỉ việc phá vỡ nó cùng với Phạ gì ạ? Niềm tin của chúng không phải là vô căn cứ. Chúng đã dành một khoảng thời gian rất dài để chuẩn bị và sẵn lòng đánh đổi để đạt được lý tưởng của mình. Chương 2: Lực lượng cách mạng Phổ Sốt thờ. Chủ nhật, ngày 28 tháng 11. Tác động của bài phát biểu và cuộc họp báo sau đó còn lớn hơn dự tính. Ngay sau hôm đó, lực lượng cách mạng Phổ Sốt thờ đã nhận được một lượng lớn đơn xin nhập ngũ. Hơn nữa Có rất nhiều tổ chức cá nhân mong muốn được tài trợ. Một phần là do bài diễn văn đi vào lòng người của Phạ Di A và thái độ chân thành của cô trong buổi họp báo. Tất nhiên, người hiệp sĩ Giáp Xanh và cái tên mới được lựa chọn cũng đóng góp phần nào. Nhưng tham gia cuộc chiến này cũng đồng nghĩa với việc người dân phột sột thở phải đặt tính mạng mình trên tiền tuyến. Để có được sự quyết tâm ấy, một người lãnh đạo mạnh mẽ và xuất sắc là cần thiết. Về mặt đó thì trong buổi họp báo, Kèo phạ gì ạ và thẻ ạ đã chứng tỏ bản thân là những thành viên hoàng tộc không chỉ trên danh nghĩa. Không ngờ lại có nhiều người tới hỗ trợ chúng ta đến vậy. Đôi mắt thẻ ạ dương dưng khi quan sát hàng người xếp hàng bên ngoài căn cứ. Đang ký là nơi đăng ký nhập ngũ, tuy nhiên số lượng người đến đăng ký đông hơn nhiều lượng người đã đăng ký xong. Lượng người càng lúc càng tăng, khiến cho hàng người càng ngày càng dài hơn. Trông cứ như họ đang mong chờ một sự kiện lớn nào đó sắp diễn ra vậy. Nhưng hiện tượng này không phải là trường hợp cá biệt chỉ xuất hiện tại nơi nhóm thầy hạ có mặt. Theo như báo cáo, cảnh tượng tương tự có thể trông thấy ở mọi căn cứ trong hệ mặt trời phột sổ thở. Thầy a bị choáng ngập trước cái suy nghĩ ấy. Có lẽ đó mới chỉ là một nửa nguyên do mà thôi. Cụ tạ dịu đáp lại. Dù thầy ạ chỉ nói bâng cơ nhưng những lời của cô vẫn đến được thai của cụ tạ dịu. Họ đang đứng trên tầng thượng của căn cứ và cùng nhau nhìn xuống hàng người bên dưới. Một nửa nguyên do. Thầy a hỏi lại nhìn cụ tạ dịu với vẻ mặt bối rối. Thầy ạ có cảm giác cụ tạ dịu đang mang một thần thái khác hẳn thường này. Người đứng đó không chỉ đơn thuần là cụ tạ dịu, cô như thể đang được diện kiến một người hiệp sĩ đã bảo vệ công chúa và đất nước này từ một quá khứ xa xôi. Tôi tin rằng mọi người đều có thể cảm nhận được rằng nếu cô và Héo Lệ thua, những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với Phổ Sô Tờ. Đây là điều mọi người đều mong muốn. Được bảo vệ đất nước, cuộc sống và gia đình của chính họ. Có một số thứ chỉ có thể được hiện thực hóa nhờ đặt niềm tin vào người lãnh đạo. Trong trường hợp này, đó chính là nữ hoàng và công chúa. Đang có một thế lực toan chiếm lấy phột sột thở bằng mưu hèn kế mọn. Nếu chúng thành công thì thật khó có thể tin rằng chúng sẽ thay tâm đổi tính và cai trị đất nước này một cách bình yên. Sự tàn bạo của chúng chắc chắn sẽ còn gia tăng thông qua cách cai trị người dân, như cái cách chúng sử dụng vũ khí vi rút để bấy phạ gì ạ. Thế nên, người dân giờ đây đang vùng dậy để chiến đấu bên cạnh phạ gì ạ và thời ạ. Không chỉ vì lợi ích của nữ hoàng và công chúa, họ đứng lên đơn giản là để bảo vệ tương lai của bản thân và gia đình của họ. Cũng như cách anh sẽ bảo vệ em và mẹ. Thầy ạ chàn và héo lệ cha mạ sao. Thầy ạ thoáng nở một nụ cười và ngước lên nhìn cụ tạ diệu. Cô biết rằng cụ tạ diệu bảo vệ hai người không chỉ vì danh phận nữ hoàng và công chúa. Cậu bảo vệ cả hai bởi vì họ là những người bạn hoạn nạn có nhau đối với cậu. Thân phận hoàng tộc của họ chỉ là tiểu tiết. Những người dân đang xếp hàng ngoài kia đến đây cũng vì lý do tương tự. Họ muốn bảo vệ những người thân thiết nhất của mình. Đừng bắt tôi phải nói ra chứ. Cù tạ dịu cười gượng. Nhưng sự thật là vậy. Lý do cậu chiến đấu đúng y trang như thầy ạ vừa nói. Nhưng thật khó để cậu thừa nhận. Xét cho cùng, cù tạ chỉ là một chàng trai 17 tuổi bình thường. Vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này, em muốn anh nói ra cơ. Thầy ạ thúc giục cậu. Nhưng cù tạ dịu phản kháng. Nói ra đi. Thầy ạ khăng khăng. Được rồi, được rồi. Cô cứng đầu quá đấy biết không. Cụ tạ dịu cuối cùng cũng chấp thuận với một tiếng thở dài nhưng cô nói đúng. Những người dân đến nhập ngũ cũng có những người quan trọng đối với họ, cũng như cô và hẻo lệ đối với tôi vậy. Để bảo vệ những người thân yêu, họ đều muốn nữ hoàng và công chúa giành chiến thắng. Thật mừng là anh đã thành thật. Thầy ạ gật đầu tỏ ra hài lòng với câu trả lời của cụ tạ dịu. Cô sau đó quay lại tiếp tục nhìn về phía hàng người. Tất cả bọn họ tụ tập về đây là bởi họ đều có những thứ mình muốn bảo vệ. Thầy ạ biết rằng những lời cụ tạ dịu vừa nói hoàn toàn là sự thật. Cô chưa thể lơ là được đâu. Những người đó đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô đấy. Nếu thầy ạ hay phạ gì ạ cư xử thiếu đứng đắn, dân chúng có thể sẽ ngả sang ủng hộ đảo chính quân sự. Do đó, họ cần phải liên tục chứng tỏ rằng là những hoàng tộc, họ có phẩm cách và xứng đáng đến nhường nào. He he! Cô cười gì chứ? Cái này không đùa được đâu. Do cụ Tạ Dịu đang tỏ ra nghiêm túc nên trông thấy Thệ Hạ khúc khích cười làm cậu cảm thấy bực mình. Nếu họ đặt kỳ vọng cao thì cũng chứng tỏ rằng họ trông đợi ở anh nhiều lắm đấy. Cô giải thích. Lo việc của mình đi. Ở điểm này, cụ Tạ Dịu không thể cãi lại nổi thấy ạ. Cậu chỉ còn biết im lặng và tỏ vẻ bất mãn. Nhưng đồng thời, vẻ mặt Thệ Hạ lại trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng sự kỳ vọng của người dân là nghĩa vụ của em và em có trách nhiệm đáp lại sự kỳ vọng đó. Cũng mạnh miệng quá nhỉ? thì như anh và người dân, em cũng có thứ muốn bảo vệ. Sự nghiêm túc của thầy ạ cũng chỉ trụ được cho tới khi cô dứt lời. Sau lời tuyên bố cuối cùng ấy, cô mỉm cười và ôm lấy cánh tay cụ tạ diệu. Trong tình cảnh nguy cấp hiện tại, thật hiếm có cơ hội để một công chúa có thể hành xử như một người con gái bình thường. El Phà Di ạ muốn đến thị sát căn cứ cùng với thầy ạ. Tất nhiên là cụ tạ diệu và mọi người đã ngăn cô lại bằng cách giải thích rằng hành động đó là vô cùng liều lĩnh, nhưng Phà Di ạ vẫn nhất quyết đi bằng được. Vì những người tới nhập ngũ đều chấp nhận bản thân có nguy cơ bị liệt thành phần tử cực đoan, vậy nên cô tin rằng mình phải thể hiện sự cảm kích để đáp lại. Cô tuyên bố rằng nếu bản thân chỉ biết ẩn mình tại nơi an toàn thì người dân đâu có lý do gì để đi theo cô. Rốt cuộc, cô ta dịu và mọi người không còn cách nào khác là phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cô. Lòi U Sama, Mẹ à, lúc này mẹ không được gọi anh ấy như thế. ấy chết. Cô ta dịu Sạ đừng lo lắng quá. Phía vẽn đã lì ổng không thể biết được thế ạ và ta sẽ tới thị sát căn cứ nào đâu. Dù đã nhượng bộ những họ vẫn không thể để phạ Di ạ tự do đi lại theo ý muốn. Căn cứ mà cô và thế ạ sẽ thị sát được lọc ra cẩn thận từ một danh sách để cử giải. Sau đó, nhóm cụ tạ dự còn phải cử thêm người để đi theo bảo vệ nữ hoàng và công chúa. Thường thì đó phải là công việc của tư lệnh căn cứ hoặc lãnh chúa bắt đòm sở kỳ hạ. Nhưng vì có khả năng công nghệ linh lực và ma thuật sẽ được sử dụng. Cụ tạ dịu và những người chuyên về các lĩnh vực đó rốt cuộc phải gánh lấy trọng trách hộ tống. Đi theo thế Ạ và phạ gì ạ là cụ tạ dịu và hạ dù mi. Những cư dân còn lại của phòng 106 đang đi tuần quanh khu vực cùng với binh lính đến từ nhà bắt động sở kỳ Hạ và hẹn nhà y cạ. Với kỳ dị hạ là chỉ huy cùng sợ nại e, dù và Cơ lạn làm giám sát, hàng rào bảo vệ của họ rất chắc chắn. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đó nên gần như không thể có chuyện bất chắc nào xảy ra với phạ gì ạ. Nhưng vẫn có người căm ghét hoàng gia dù không liên quan tới vẹn Đa Ly ổng, đúng chứ? Cụ tạ dịu hỏi. Quả thực là vậy. Ngài sẽ bảo vệ ta chứ, cụ tạ dịu xạ ma? Kiều phạ gì ạ đáp lại với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Đã bảo là tôi sẽ bảo vệ cô rồi mà. Thế còn gì đáng phải bận tâm nữa đâu? Cô bật cười khúc khích. Ý tôi không phải vậy. Sato cun, mình nghĩ bạn nên bỏ cuộc đi. Dù sao thì chúng ta cũng ở đây rồi. Hạ Du Mỹ nói xen vào. Hạ Dũ Mỹ đã từ bỏ việc thuyết phục từ lâu. Vị Phạ Dĩ ạ và Thầy ạ đều dai như địa, một khi đã quyết chuyện gì đó là họ sẽ quyết làm bằng được. Vì thế nên Hạ Dũ Mỹ tin rằng dừng việc thuyết phục hai người họ và tập trung vào việc bảo vệ có khi còn tốt hơn. Cô ấy nói đúng đấy. Mẹ và ta sẽ đi thị sát, Còn mọi người sẽ bảo vệ bọn ta. Thế là quá ổn rồi. Thầy ạ bổ sung. Chính xác. Hạ Dĩ ạ đồng tình. Hai người không biết được bọn này đã phải trải qua những gì đâu cụ tạ dịu thở dài. Dù công tác bảo vệ có được thực hiện tỉ mỉ đến mấy vẫn không thể thay đổi sự thật rằng những người quan trọng với cậu đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Cụ tạ dịu đâu thể thoải mái trong một tình huống như thế được. Ô, ô, ô Một binh sĩ ổ lên ngạc nhiên. Chỉ ngay sau lời phàn nản của cụ củ tạ dịu, cả nhóm đã bước vào sân bãi của căn cứ. Và gần như ngay lập tức, các binh lính đang chuẩn bị cho cuộc chiến đã nhận ra họ. Là bệ hạ kìa! Nam mơ mình cũng không ngờ người lại hạ cố đến thăm nơi này. Cả điện hạ cũng tới kìa. Sau khi nhìn thấy nhóm phạ gì ạ, các binh sĩ rộ lên đầy ngạc nhiên và vui mừng. Ban đầu chỉ có một số ít phản ứng, nhưng rồi tất cả binh sĩ đều xôn sao hết cả lên. Chẳng bấy lâu sau, sự phân khích đã bao trùm cả căn cứ. Đúng như mong đợi từ một đế quốc như Phột chỉ riêng sự hiện diện của một hoàng thân thôi đã có ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Và khả năng cao là sự kiện này cũng có tác động đến binh sĩ ở các căn cứ khác đang theo dõi thước phim qua mạng lưới truyền thông. Vị hiệp sĩ giáp xanh cũng ở đây kìa. Vậy ra đó là ngày ấy. Thế ra cái tên lực lượng cách mạng phột sột thở thực sự có ẩn ý đằng sau à? Các binh sĩ không chỉ phấn khích trước sự ghé thăm của hoàng tộc. Hết thảy bọn họ đều cảm nhận được. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ đang được tận mắt chứng kiến khúc dạo đầu của một huyền thoại mới. Trong khi các binh sĩ bắt đầu trò chuyện với Phạ di ạ và Thầy-a Căng thẳng bắt đầu bao trùm khắp đài giám sát. Trong những sự kiện mà gián điệp của kẻ thù hay các phần tử cực đoan có thể trà trộn, thì từ góc nhìn của những người bảo vệ yếu nhân, khoảng thời gian nguy hiểm nhất chính là những phút giây tiếp xúc đầu tiên. Bởi lẽ đây là thời điểm các vệ sĩ vẫn chưa được bố trí đầy đủ và chưa một hai có được tầm nhìn chiến thuật trong khu vực. Vô cùng cảm ơn mọi người đã đứng về phía ta bất chấp việc ta không có đủ những bằng chứng xác đáng. Kẻo phạ gì ạ bắt đầu trò chuyện với những binh sĩ. Người nói gì vậy? Thưa bệ hạ, Làm sao người có thể có bằng chứng khi bản thân không hề làm gì sai chứ? Mà dù sao đi chăng nữa, chúng tôi đều đã biết rõ những nỗ lực của người, thế nên tất cả chúng tôi mới tới đây. Một binh sĩ trả lời. Mẫu hậu, chúng ta thật có phúc khi có được những người dân mẫu mực như thế này. Thầy ạ cảm thán. Con nói phải. Ta vô cùng biết ơn tất cả mọi người Phạ Di ạ gửi lời cảm ơn tới những người lính trước mặt. Chúng tôi thật không dám nhận những lời đó, thưa Điện Hạ, thưa Bệ Hạ. May mắn. Chuyến thị sát của Phạ Di ạp và Ạ diễn ra một cách suôn sẻ. Họ quan sát binh sĩ luyện tập và chuẩn bị, thỉnh thoảng bắt chuyện hỏi thăm tình hình. Mọi tiếp xúc đều diễn ra êm đềm và dường như không có mối nguy nào bên trong căn cứ. Ở nơi đây, họ có cảm giác được bao bọc bởi lòng trung thành và sự tận tâm của những người lính. Hửng, Có vẻ xung quanh nhóm Ạ không có kẻ gian nào đang nưu đồ bất chính cả. Sơn ạ quan sát. Không thấy, Ho, Một trong số hai con hạ lý họa của Kỳ Di ạ xác nhận. Theo dữ liệu quét của máy thăm dọt thì không phát hiện ra vũ khí sát thương nào trong phạm vi hiện tại. Tất cả trang thiết bị ở đây đều dùng cho huấn luyện và chúng không có khả năng xuyên thủng được lớp trường lực bảo vệ điện hạ và bệ hạ. Dù bổ sung. Không phát hiện được bất kỳ vũ khí linh lực nào. Ho. Bên phía cô thế nào rồi? Cờ lạn nổ nổ. Kỳ gì hả hỏi? Ta không phát hiện được gì trong không phận xung quanh. Có vẻ sẽ không có cuộc tấn công bất ngờ nào đâu. Sự an toàn của phạ rỉ ạp và thệ hạ đang được bảo đảm bằng một đội bảo an dưới sự chỉ huy của Kỵ Giha. Sannaệ đang ở trên tầng thượng của căn cứ, cô dùng khả năng thấu linh của mình để chắc chắn rằng không một ai có dã tâm đến gần. Dù đang điều khiển một chiếc máy bay do thám từ đài giám sát nhằm đảm bảo rằng không một ai có động thái hoặc mang theo thứ gì nguy hiểm. Hai hạ nhị hoạt thì đang hỗ trợ Sannaệ bằng cách giả soát xem có vũ khí linh lực nào không. Còn Cỡ Lạn thì đang ở trên con tàu không gian cỡ nhỏ của mình, Cỡ Dạ Lệ làm nhiệm vụ canh chừng mọi phương tiện đáng ngờ đang tiếp cận. Đội tuần tra, phía mọi người thế nào rồi? Kỳ gì hạ lên tiếng. Chúng tôi vừa tạm giữ ba đối tượng tình nghi, nhưng hóa ra chỉ là lo háo. Nạ trả lời. cả chưa gì đã nhanh nhỏ đoảng tóm hết cả ba người. Mạ kỳ bổ sung. Jika chan, đừng có hấp tấp quá, được chứ. Sì dù cả nhắc nhở. Nhưng khi bọn họ cho tay vào túi quần trông đáng ngờ lắm cả chống chế. Nạ nạ, kỳ. Shizuka và cả sẽ canh phòng khu vực xung quanh cùng một lực lượng binh sĩ. Bốn người họ được bố trí riêng để đề phòng các hình thức tấn công sờ nạ e không thể dò ra, chẳng hạn như chất nổ. Ra vậy, kỳ gì hạ đáp lại sau khi nhận được hồi đáp từ những cô gái làm nhiệm vụ tuần tra cụ tạ diệu, còn cậu thế nào? Ở đây chẳng có gì để báo cáo cả. Dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ éo lệ và thể hạ không phải dạng vừa đâu. Họ nổi tiếng quá trời luôn. Cậu trả lời. Và đúng như mong đợi từ một nữ hoàng và công chúa nhỉ. Hạ Dũ Mị thêm vào. Cụ Tạ Diệu và Hạ Dũ Mì đang ở bên pha Di ạ và Thời ạ. Họ chính là hàng phòng thủ cuối cùng và được chọn bởi khả năng ứng biến cũng như phản xạ nhanh nhẹn. Có vẻ như chúng ta đã lo lắng quá rồi kỳ gì Hạ vừa nói vừa thở dài, câu ngả lưng xuống ghế sau khi nhận được đầy đủ thông tin. Khoảng thời gian nguy hiểm nhất sắp trôi qua nhưng cô không nhận bất cứ thông báo bất thường nào. Dù xác suất bị tấn công ngay từ đầu đã rất thấp nhưng họ vẫn chuẩn bị một lực lượng hùng hậu để đối phó với khả năng chưa đến một phần triệu đó. Sau cùng, gì Hạ vẫn cảm thấy hài lòng mặc cho những công sức có vẻ như đã uổng công của họ. Nhưng mà, Master đúng là cũng thu hút được nhiều sự chú ý thật đó. F.U.F.U. rủ khúc khích lời, cô tỏ vẻ hạnh phúc khi nhìn vào hình chiếu cụ tạ diệu được ghi lại bởi máy bay do thám. Hiện tại, điều bất thường duy nhất là đến từ tình cảnh của cụ tạ diệu. Binh lính tỏ ra hào hứng trước chuyến đi thị sát của Phạ Di ạ và Ạ là chuyện quá đỗi bình thường. Dù sao thì vị nữ hoàng và công chúa đáng kính đang đích thân tới thăm họ kia mà. Nhưng các binh sĩ nhanh chóng dán ánh mắt mình vào cụ tạ diệu. Sự tò mò của binh sĩ đối với cậu chàng cũng chẳng kém cạnh hai người kia. Ta hiểu được cảm giác của bọn họ. Chàng trai ấy gợi cho họ về thanh kỵ sĩ. Những chiến công gần đây của cậu ta chỉ càng làm ra tăng ấn tượng ấy lanh chúa mặt đòm sở kỳ hạ hạ giọng nói với rủ Ông cố ý nói khẽ hết sức để chỉ mình câu nghe thấy. Nhưng thật ra anh ấy không chỉ trông giống thôi đâu dù nhẹ nhàng đáp lại. Nếu chuyện đó lộ ra thì sẽ loạn lên mất lãnh chúa mặt đòm sở kỳ hạ nhún vai. Ông đã nghe hết mọi chuyện từ dù. Tất nhiên, mới đầu ông nhất quyết không tin nhưng cuối cùng thì đã phải chấp nhận sự thật sau khi chứng kiến tất cả những bằng chứng rủ đưa ra. Và càng ấn tượng hơn khi phần lớn bằng chứng ấy là đến từ Cờ Lạn, một thành viên của gia tộc sở hệ gỡ vốn nổi danh sung khắc với gia tộc Mạ thị. Cơ làn sẽ không có lợi gì từ việc ngụy tạo những thứ như vậy. Hơn nữa, trong mắt ông, việc cụ tạ dịu và thẻ hạ đang cố giữ vấn đề này khỏi hai mắt công chúng chỉ càng làm tăng thêm độ xác thực. Nhưng trên hết, là một người cha, lãnh chúa mặt đỏm sở kỳ hạ quyết định đặt niềm tin vào con gái mình. Đáng buồn là vẫn chưa có kế hoạch công bố danh tính của anh ấy trong khoảng thời gian tới. Du cảm thán, vào thời điểm này thì việc đó khó có thể thực hiện được cha cô đáp lại, vẫn với giọng thì thầm. Nhưng con vui vì đã có thể giới thiệu thân phận thực sự của Master cho cha biết. lãnh chúa hạt đỏm sở kỳ hạ lấy làm tiếc vì không thể tiết lộ sự thật ra công chúng. Nhưng dù vẫn mừng bởi ít nhất cô đã có thể chia sẻ điều đó với cha mình. Cô tin rằng để ông biết được thân phận thật của người con trai cô yêu là việc cực kỳ quan trọng. Phải, nhưng nếu con định tiết lộ điều gì đó tương tự trong tương lai, nhớ nhẹ tay thôi. Mới đầu nghe con nói, ta cứ tưởng tim ta sắp dụng đến nơi rồi đó. F2 F2 F2. Lần tới con sẽ cẩn thận hơn ạ. Y cờ, lần tới mà là con có thai với thanh kỵ sĩ rồi ba ơi thì chết, về. Đáp bằng một nụ cười, giọng dù trở lại bình thường, báo hiệu cuộc nói chuyện bí mật giữa họ đã kết thúc. Lãnh chúa mặt đỏm sở kỳ hạ hiểu ý nên cũng chỉnh lại giọng. Nhưng giờ ta đã hiểu vì sao con lại đem lòng yêu cậu chàng rồi. Cha à, cờ không phải như vậy đâu. Con chỉ phát hiện ra sự thật đó sau khi đã phải lòng anh ấy thôi. Qua những ngày tháng sinh sống trên trái đất, Dù đã đem lòng yêu một cụ tạ dịu ngay thẳng mà vụ về. Cô mãi sau đó mới phát hiện ra anh là thanh kỵ sĩ. Sự thật đó không phải là lý do cho tình yêu của cô mà chỉ là động lực làm tình cảm của cô thêm phần sâu nặng. Phân biệt rõ hai chuyện đó là điều rất quan trọng đối với dù. Sự thật đã vậy rồi, cái gì đến trước đâu có quan trọng. Cha của cô vẫn quả quyết. Còn với lãnh chúa mặt đòm sở kỳ hạ, không có mấy khác biệt giữa chuyện một hiệp sĩ lý tưởng trở thành thanh kỵ sĩ hay thanh kỵ sĩ trở thành một hiệp sĩ lý tưởng Với phụ nữ, điều đó quan trọng lắm. Dù cãi lại, mà quan trọng hơn này, dù lãnh chúa mặt đỏm sở kỳ hạ khẽ nhướng mắt và đặt tay lên vai dù chuyện này quan trọng hơn mà. Dù ưt hét lên, dù không thể công khai thân phận nhưng nếu gia tộc mặt đỏm sở kỳ hạ nhận được gen của cậu ta thì sẽ vô cùng ý nghĩa đó. Trên tư cách một người cha hay một người hiệp sĩ, ta không thấy có gì đáng chê từ một chàng rể như thế. Vậy nên con hãy cố lên nhé. Ê hát, trước thị phả gì bật đèn xanh cho cưới. Giờ ông bố của Dù đã cho phép tiến thẳng tới bước lấy ghen, các bậc phụ huynh đúng là thoáng quá. Lênh chúa bạt đỏm sở kỳ hạ không mảy may có ý muốn cản trở chuyện tình duyên của con gái. Thực ra, ông còn muốn tác thành cho cô. Sẽ càng tiện cho ông hơn nếu tình yêu đó đơm hoa kết trái. Cha chỉ nghĩ về gia tộc bạt đỏm sở kỳ hạ thôi sao? Dù cảm thấy bị tổn thương. Không, ta chỉ muốn con gái mình được hạnh lênh chúa bạt đỏm sở kỳ hạ cố gắng thanh minh. Cái mặt đó rõ ràng là nói rồi mà. Thiệt tình. Nhưng dù đã nhìn thấu ngay lập tức, nếu rủ và thanh kỵ sĩ kết hôn, dù cho sự thật không được tiết lộ thì thanh thế của gia tộc mặt đòm sở kỳ hạ vẫn sẽ gia tăng đáng kể. Càng đặc biệt hơn khi nó sẽ giúp làm khăng khít thêm mối quan hệ giữa họ với gia tộc mạ tỷ những người cũng biết sự thật về thanh kỵ sĩ. Một danh sách lợi ích dài đang hiện ra trước mắt lãnh chúa mặt đòm sở kỳ hạ, ông không có lý do gì để phản đối. Cha thật là... hứ... những lời của cha làm tâm trạng rủ xấu đi trông thấy... như một người con. Cô muốn ông chí ít cũng nên hiểu được lòng mình. Dẫn ca chém tớt, dù chút giận bằng cách ra chỉ thị mới cho chiếc máy bay do thám. Tìm kiếm vật thể nguy hiểm. Lần này, mở rộng phạm vi tìm kiếm và loại trừ những khu vực đã kiểm tra trước đó. Dù nghe có vẻ bực dọc nhưng dù vẫn vận hành máy tính nhịp nhàng tựa như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Cơn hờn dối cha không mảy may ảnh hưởng tới công việc của cô. Bởi để cảm xúc lân át lý trí không phải phong cách của cô. Mọi người, coi chừng. Một giọng nói bất ngờ thét lên qua hệ thống liên lạc. Đó chính là cả nhưng sau 3 lần báo động giả của cô, không còn ai tỏ ra căng thẳng trong cảnh báo lần này. Có ai đó sắp sử dụng ma thuật. Cô nói rõ hơn. Mọi người, báo động đỏ. Chúng ta đang bị tấn công. Kỳ gì? Hạ xác nhận. Ngay khi Ca nhắc tới ma thuật, mọi người lập tức bắt tay vào hành động. Dù không đang tin trong hầu hết mọi việc, cô vẫn là một chuyên gia trong lĩnh vực ma thuật. Mọi đồng minh của cô đều biết rõ điều đó. Không lâu sau khi Diệt Cả cảm nhận được ma thuật, Sơn cũng phát giác ra một nguồn sát khí. Đó là lúc kế hoạch của Vẹn Đa Lì Ổng và Gờ Ra Nạ Đồ được triển khai. Do chúng không biết chính xác Phà Di Ạ và Thể Ạ sẽ tới thăm nơi nào, Vẹn Đa Lì Ổng đã điều gián điệp cải trang thành lính nhập ngũ tới hàng loạt căn cứ. Ngay khi một gián điệp báo lại rằng đã thấy Phà Di Ạ và thời Ạ, chúng mới được lệnh ám sát họ. Kết quả là tên gián điệp không hề có chút sát ý nào cho tới khi nhận được lệnh. Chính vì thế năng lực của Sarnae không thể dò ra được chút cảm xúc tiêu cực nào cho tới gần đây. Cụ Tạ Diệu, chúng đang nhắm tới từ tầng 2 nhà kho." Sarnae hét lên, báo lại cụ thể cho Cụ Tạ Dụ. "Ra là ở đó." Nhận ra tình hình, cậu hét đáp trả. Dù năng lực tâm linh của Cụ Tạ Dụ không thể sánh với Sarnae, cậu vẫn có thể cảm nhận được sát ý như vậy, cậu có thể tìm ra tên gián điệp vừa lật mặt thành sát thủ chỉ với lời miêu tả ngắn của Sarnae. Tên sát thủ đang ngắm bắn eo phạ gì ạ và thả bằng một khẩu súng trường từ lan can tầng 2 của một nhà kho cách đó không xa. Nhưng khi củ tạ dự phát hiện ra thì đã quá muộn. Khẩu súng trường tói lửa. Đoảng. Tất cả xảy ra chỉ trong chốc lát. Viên đạn bay tới phạ di ạ với tốc độ xé gió. Eo phạ gì ạ hoàn toàn không phòng bị. Cô có trang bị một nguồn phát lá chăn cá nhân. Thiết bị đã tạo ra một tấm khiên trong suốt ngăn cách cô với viên đạn. Bang. Kỳ ạ ạ ạ ạ. Nhưng chỉ với một viên đạn, lá chắn của Phạ Di ạ đã bị phá hủy. May là cô không bị xây sắt nhưng cú sốc đã khiến cô bị ngã ra sau. Điều này đáng ra là không thể. Thế này là thế nào? Chẳng phải ở đây chỉ có vũ khí huấn luyện tôi sao? Thầy ạ tỏ ra giận dữ và đòi nghe được lời giải thích. Theo dữ liệu điều tra trước đó, trong khu vực này không có loại vũ khí nào có khả năng phá hủy cả một màn chắn. Thế nhưng nó đã bị vô hiệu chỉ sau một phát bắn. Không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Thầy ạ xông ra đứng chắn trò phạ gì ạ và liên lạc với dù qua hệ thống. Dù hoàng hốt đáp lại điều đó là chắc chắn, thưa điện hạ. Viên đạn vừa rồi đúng là loại dùng cho huấn luyện. Kết quả quét không có gì bất thường cả. Sao cơ? Nhưng trường nhiễu của mẹ ta vừa bị phá hủy hoàn toàn đấy thôi. Đoạn. Vái. Lần này đến lượt màn chắn của thầy ạ. Cô không bị đẩy ngã nhưng màn chắn của cô đã bị vô hiệu chỉ với một phát bắn giống như phạ gì ạ. Cho dù dù đã xác nhận nhưng đạn huấn luyện không thể nào mang uy lực lớn đến thế. Có ma thuật được kiểm lên những viên đạn đó. Rika hét lên. Những viên đạn huấn luyện đã được cường hóa nên không thua kém gì đạn thật đâu. Mạc Kỳ giải thích. Phải nhờ tới hai ma pháp thiếu nữ bí ẩn mới được hé lộ. Trong khi đạn sát thương bị quản lý nghiêm ngặt, loại đạn huấn luyện với hỏa lực yếu lại không bị giám sát. Do mang theo loại đạn này trong căn cứ không phải là chuyện bất thường nên chúng đã thoát khỏi sự giả soát mặc cho ma pháp cường hóa đã điểm lên những viên đạn. Dù có khả năng bị cạ và Mạ kỷ phát rắc nhưng những viên đạn đó đủ nhỏ để giấu vết ma lực có thể bị che giấu dễ dàng. Ngay cả cạ cũng chỉ cảm thấy khi viên đạn sắp được sử dụng, như lúc tên sát thủ lôi nó ra khỏi túi. Hơn nữa, vì bằng chứng duy nhất để lại chỉ có đạn huấn luyện, quân đội có thể chối bay mọi sự liên quan. Nói đến ám sát thì không gì đáng sợ hơn thứ vũ khí này. Viên đạn thứ 3 và thứ 4 chắc chắn sẽ khiến thế ạ vại phạ gì ạ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Đừng hỏng. Cụ Tạ Dụ thắc thức hét lên. Sau khi xác nhận vị trí của kẻ địch, Cụ Tạ Dụ dùng bộ giáp để bay vọt lên không trung. Trong khi khẩu đại bác hội tụ của gồn trên vai Cụ Tạ Dụ khống chế cử động của tên sát thủ, Cụ Tạ Dụ rút thanh xì nạn tiền ra khỏi vỏ. "Sạ Cụ Dạ bạ xem lại, em nhờ cả vào chị đó." Cậu hét to về phía Hạ Dụ Mị. "Xì nạn tiền, làm ơn." Hạ Dụ Mị khẩn cầu. Khi Hạ Dụ Mị đưa tay ra về phía Xì nạn tiền, phần lưỡi kiếm liền được phủ bởi một luồng sáng chói lòa. Nó nhanh chóng bừng sáng lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của thân kiếm và bắt đầu tuôn trào ra từ mũi kiếm. Trông cứ như lưới kiếm đang được kéo dài ra. Khi à à à à à à à tạ toàn lực vung thanh kiếm ánh sáng. Dù đang ở cách tên sát thủ hơn 100 mét, nhưng luồng sáng tuôn trào từ thanh kiếm đã phá hủy phần bàn công tên sát thủ đang đứng. Tên sát thủ rơi xuống đất cùng phần ban công bị phá hủy rồi nằm im bất động. Ổn e giờ chờ đã, chưa xong đâu. Còn 3, không, 4 tên nữa. Cụ tạ dự hết to về phía những người kia. Trong giây lát cụ tạ dự cứ ngỡ nguy hiểm đã qua đi, nhưng giờ cậu đang cảm nhận được thêm 4 nguồn sát khí nữa. Dường như chúng đang ở ngay kế bên ẻo Phạ Di ạ và Thời ạ. Kẻ bắn tỉa đứng từ xa chỉ để phá hủy màn chắn bảo vệ và đóng vai trò mũi nhử trong khi bốn kẻ còn lại áp sát nữ hoàng và công chúa nhằm ra đòn quyết định. Vậy hạ. Điện hạ. Hãy chịu chết đi. Một trong những sát thủ hét lên. Cả bốn kẻ đó đều chia súng vào Thời ạ và Phạ Di à. Chúng đều được nạp đầy những viên đạn huấn luyện giờ có thể gây chết người. Đây sẽ là đòn kết liêu với hai cô gái giờ đang lực bất tòng tâm khi không có màn chắn. Sự việc đang rất nguy cấp. Thật là thảm hại. Phải dựa dẫm vào sát thủ. Quân đội đầy tự hào của Phột Thờ chỉ làm được thế thôi sao? Người xông lên ứng cứu là một cô gái mảnh khảnh và tinh tế. Không hề nào đúng, cô đứng chắn đường kẻ địch với vẻ lịch lãm và tôn quý. Đôi mắt trong vắt của cô nhìn xoáy vào những tên sát thủ với sự phát xét trong khi mái tóc ánh bạc của cô tung bay trong gió. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là một phù hiệu hình thanh kiếm đang phát sáng trên trán cô. Ngay khi đám đông trông thấy dấu hiệu đó, rất nhiều người bất giác nín thở. Ngay cả các sát thủ cũng vậy, tất cả đều như đóng băng tại chỗ. Tới đây, hơi những tinh linh của không khí. Hãy tụ hội về đây. Ngày mua đi. Trở thành cơn lốc xoáy cuốn bay kẻ thủ của ta. Hãy xuyên qua những đám mây u ám và gầm lên. Thiên Long Hống. Khi phù hiệu trên trán cô gái phát sáng, không khí bao quanh bắt đầu cuộn xoắn như thể đang bảo vệ cả ba người. Nó lớn dần và mạnh mẽ thêm, trở thành một cơn gió xoáy khổng lồ vươn tận trời cao. Cả bốn tên sát thủ đều bị cuốn vào vòng xoáy và bị thổi bay như những chiếc lá trong cơn rông. Trận gió tan đi chỉ sau dây lát, nhưng bốn tên sát thủ không còn gượng dậy nổi sau cú dập mạnh xuống đất. Đối lập với chúng, ba cô gái đứng giữa luồng gió xoáy vẫn bình an vô sự. Một sự tương phản trông quá đối tuyệt diệu. Cứ ngủ yên một lát đi. Và khi cảm thấy tốt hơn, các người hãy ngẫm lại xem mình nên làm gì cho những người thân yêu nhất. Giọng nói của Hạ Dù Mì cho thấy sự uyên bắc và quyết tâm vượt ngoài tầm tuổi. Dù giọng điệu và biểu cảm của cô không có vẻ gì hà khắc nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm trang đầy đánh thép. Những binh sĩ phột sột thở đứng xung quanh đều không thể rời mắt khỏi Hạ Dù Mì. Người con gái với mái tóc ánh bạc, sở hữu năng lực bí ẩn cùng một ý chí cao quý đầy cương nghị này chính là đối tác của người hiệp sĩ Giáp Xanh. Trong lúc lặng nhìn hai người họ, tâm trí của những người lính bắt đầu liên tưởng tới cùng một điều. Mong là họ không bị thương quá nặng hạ rủ Mị vừa nói vừa nhìn xuống những sát thủ đang nằm đo ván. Bản thân hạ rủ mì không nhận ra rằng mọi người đang nhìn về phía cô. Kể cả sau trận đánh và khi ánh sáng bí ẩn đã biến mất, cô cũng không để ý xung quanh do bản thân quá để tâm đến những kẻ tấn công. Sự chú ý của cô đơn giản là đang đổ dồn vào những tên sát thủ đang bất tình kia. Vũ khí được tịch thu từ những tên sát thủ được giám định kỹ lưỡng bởi các thành viên nhà trọ Corona. Khẩu súng trường lớn và bốn khẩu súng ngắn đều là những vũ khí huấn luyện cơ bản thường được dùng tại căn cứ nơi Thệ Ảm Vệ Phà Di ạ đến thị sát. Sự khác biệt duy nhất chính là ở đạn dược. Những viên đạn bình thường đã được cường hóa bằng nhiều lớp ma thuật, động lực, khả năng khí động học và nhiều tính chất khác đã được gia cường bằng ma thuật khiến chúng uy lực không kém gì đạn thật. Tất cả đều trông không khác gì những viên đạn huấn luyện bình thường dưới những con mắt không chuyên. Chỉ những pháp sư như Zizika và Mạ Kỳ mới có thể nhận ra sự khác biệt. Nhưng với bao đạn được kiểm một ma pháp đặc biệt nhằm che đậy ma lực từ những viên đạn bên trong Dê thì kể cả Zizika và Mạ Kỳ cũng đã không nhận ra cho tới khi đạn được lôi ra khỏi vỏ. Tóm lại, đó là một vũ khí lý tưởng cho sát thủ và sẽ rất phiền toái nếu nó nằm trong tay kẻ địch Có vẻ như đặt nét giải báo bắt đầu hành động rồi. Cụ tạ dịu vừa nói vừa nhìn vào viên đạn trên tay. Sau đó cậu đặt viên đạn lên bàn hội nghị ngả người ra lưng ghế và thở dài. Vì ma thuật không tồn tại ở Fort Soter, một viên đạn được cường hóa bằng ma thuật là bằng chứng cho thấy sự tham gia của đặt nét giải bảo. Đồng nghĩa với việc các ma pháp cụ đang được cung ứng cho quân đội thông qua tập đoàn giờ dạ gổng nỉ tật của Hélixis. Tình thế hiện tại hiển nhiên đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cũng may cho chúng ta là các ma pháp cụ khá khó để sản xuất hàng loạt. Chúng sẽ không thể gây quá nhiều ảnh hưởng ở tầm chiến lược. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn những việc tương tự thế này xảy ra lần nữa. Kỳ dị hạ trưởng âm. Ý kiến của cô có phần chính xác. Ma pháp cũ cũng như vũ khí ma pháp khó có thể đưa vào sản xuất hàng loạt, khiến chúng tiêu tính thực tiễn trong chiến tranh. Nhưng mặt khác, nếu chúng được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt, xác suất thành công sẽ được gia tăng đáng kể. Đó mới là loại hình tấn công họ cần lo lắng lúc này. Mỗi mình Ma Kỳ và Dị Cả sẽ không thể kiểm soát nổi toàn bộ cõi Phật sốt thở. Chúng ta cần phải loại bỏ ngay hiểm họa này từ trong trứng nước, không thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Thời ạ bổ sung, số lượng ma pháp cụ kẻ địch có thể sản xuất theo thời gian sẽ chỉ có tăng lên. Thời ạ, một thiên tài trong lĩnh vực tác chiến, có thể đoán trước được một cái kết kinh hoàng nếu họ để mặc cho giờ cờ ý hoành hành như tình trạng hiện tại. Trong nhiều trường hợp, sự thành công của một chiến dịch chiến lược đặc biệt cũng có thể xoay chuyển cục diện cả cuộc chiến. Ám sát, bắt cóc một yếu nhân, đánh phá các vị trí trọng điểm một danh sách giải những hiểm họa tiềm tàng. Như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải giải quyết dứt điểm với đặc lect giải bảo." Dịch Cạ tỏ ra lo lắng khẽ lên tiếng. Vẻ mặt cô lúc này nghiêm nghị y như lúc nhìn vào viên đạn thái quái. Nếu ma thuật bị sử dụng như một công cụ phục vụ chiến tranh ở một lãnh thổ ngoại quốc, Dịch Cạ phải ngăn điều đó lại. Đó chính là trọng trách của cô, một thượng đẳng pháp sư của giải bảo hệ ớt. Chúng ta cũng có thể hạ bệ giờ cờ ý hoặc cắt mối liên hệ giữa chúng với quân đội má. mà. Mã Kỳ gợi ý, Từng là một thành viên của đặt nét giải bảo, mà kỳ có phần linh động hơn so với du gì cả trong tình huống hiện tại. Chiến đấu không phải giải pháp duy nhất. Nếu mối quan hệ giữa giờ cờ y và quân đội trở nên xấu đi, quân đội sẽ không còn có thể tiếp cận nguồn công nghệ kia nữa. Dù là cách nào, chúng ta đều phải giành lợi thế trước giờ cờ y dù nói. Cho tới lúc đó, chúng ta trước hết cần phải nâng mức báo động, ngăn cấm vũ khi huấn luyện và vật thể không xác định trong những khu vực trọng yếu. Cơ Làn bổ sung. Ngay những thứ không có vẻ gì là vũ khí vẫn có thể gây sát thương nhờ vào ma thuật. Không có mặt mạ kỵ và gì cả, cách phòng ngừa duy nhất là ngăn chặn những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ nhưng lại không thật cần thiết khỏi những nơi cốt yếu. Để có thể thoát khỏi tình trạng này, họ cần phải giải quyết dứt điểm với giờ cờ ý càng sớm càng tốt. Vậy là đã chốt được bước hành động kế tiếp của chúng ta rồi. Kèo phạ gì ạ kết luận. Sau khi xem xét cẩn thận ý kiến của rủ và cơ lạn, kèo phạ gì ạ đã đưa ra quyết định cho hành động tiếp theo. Mẹ định làm gì vậy chúng ta cần chiếm quyền kiểm soát hành tinh A làạ này ngay lập tức để đưa quân ra ngoài không gian Nếu cứ mãi bị bó hẹp ở hành tinh này chúng ta sẽ không thể vượt mặt giờ cờ được cô giải thích dù giờ cờ có đặt một chi nhánh ở A lại ạ nó chắc hẳn không có những thứ nhóm phạ gì à cần giờ cờ y hay cụ thể hơn Alexis, không dạy đến mức để bất kỳ cá nhân hay thông tin gây bất lợi cho mình ở chính hành tinh của gia tộc ma và trong trường hợp đó Họ buộc phải nhanh chóng vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi A Lại ạ, đồng nghĩa với việc họ cần chiếm được một cảng không gian và giành lấy quyền kiểm soát hành tinh. Vấn đề là kẻ thù có lẽ đã nhận ra điều đó. Kỳ dị, hạ có chút buồn chồn. Cô đồng tình với quyết định của Phạ Di ạ, nhưng kẻ thù hẳn đã đoán trước được ý định của cô. Và gần như chắc chắn, chúng đã bố trí sẵn con át chủ bài là ma thuật nhằm đối phó lại. Nếu thế thì phía trước họ sẽ là một trận chiến đầy căng go. Biết. Thưa bệ hạ, xin hãy quay lại tổng bộ ngay lập tức. Nỗi lo của kỳ gì hạ nhanh chóng trở thành hiện thực. Sau một tiếng bíp lớn, giọng hoàng hốt của chỉ huy căn cứ vang lên khắp phòng. Có chuyện gì vậy? Kẻ địch đã hành động. Mục tiêu của chúng dường như là cảng không gian. Vậy là bọn chúng tính cô lập chúng ta ở hành tinh này. Được rồi. Ta sẽ tới đó ngay. Lòi u Tôi biết rồi. Đi thôi mọi người. Nếu mục tiêu của kẻ thù là cảng không gian thì họ không còn nhiều thời gian nữa. Cụ tạ dịu sô ghế đứng dậy và lên tiếng kêu gọi các cô gái. A a a, Các cô gái đồng loạt hưởng ứng cụ tạ dịu, chứ duy nhất một người không thể làm theo. Ngay khi đứng dậy, cô bắt đầu loạt trọng. May thay, cô đã chống tay kịp vào bức tường gần đó nên mới không ngã. Chị không sao chứ, xa cụ dạ bà xem lái. Cụ tạ dịu lo lắng hỏi. Cô gái vừa trực ngã quỷ đó chính là Hạ Dù Mi. Cô ngồi ngay bên cụ tạ dịu nên cậu đã nhanh chóng đưa tay gia đình đó lấy. Nhưng hạ rủ Mỹ đã kịp dựa vào tường để dựng người đứng thẳng dậy, cô sau đó mỉm cười với cụ tạ dịu. Không sao, mình chỉ chóng mặt do đứng dậy đột ngột thôi. Ra vậy, cụ tạ dịu đã thực sự rất lo lắng nhưng sắc mặt hạ rủ Mỹ lại không đến nỗi tệ. Nụ cười của cô dạng dỡ còn đôi chân cô vẫn đứng vững. Sau khi quan sát qua một lần nữa, cụ tạ dịu cho rằng hạ rủ mì vẫn ổn nên thu cánh tay về. Vậy nhanh lên nào, xem này Được. Hạ rủ mì có chút hụt hẫng khi thấy cụ tạ dịu thu tay lại. Cô cũng muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng cô hiểu rằng giờ không phải lúc. Thay vào đó, cô cố đứng vững trên đôi chân của mình và cùng với mọi người chạy ra khỏi phòng họp. Trong quá trình mở rộng phạm vi hoạt động, nhóm cụ tạ dịu bắt buộc phải vươn ra ngoài không gian bất chấp động thái của giờ cờ y và để làm vậy, họ cần có được cảng không gian. Đó là điều bất biến mặc cho sự tồn tại của cổng dịch chuyển tức thời. Dù nhân lực và hàng hóa có thể vận chuyển qua các cổng dịch chuyển, vẫn còn đó những thủ tục cần thiết trước khi nhập cảnh tới một nơi nào đó. Hơn nữa, Vì cổng dịch chuyển có một mức sai số nhất định, việc huy động nhân lực, vật lực số lượng lớn đòi hỏi phải được dịch chuyển ở không gian rộng lớn. Và trên hết, nhiều công tác bảo trì sẽ dễ dàng tiến hành sau khi tàu không gian đã hạ cánh hơn là thực hiện trực tiếp bên ngoài không gian. Vì những lý do đó, họ vẫn cần một nơi đóng vai trò đầu nối giữa không gian và bể. Mặt hành tinh Dù không phải yêu cầu bắt buộc nhưng cảng không gian vẫn rất quan trọng trong việc quản lý các tàu không gian. Và trong những chiến dịch quân sự cần vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, Phương tiện và nhân lực thì không có cảng không gian sẽ là một thua thiệt rất lớn. Vì vậy, nước cờ đầu tiên của quân đội Forsot thở chính là chiếm đánh cảng không gian. Cú Tạ Dịu, âm mưu ám sát lần này có lẽ cũng chỉ để đánh lạc hướng chúng ta khỏi cảng không gian thôi. Kỳ Dị hả nói. Vậy ra đây là một âm mưu đa lớp à? Cú Tạ Dịu bình luận. Nếu âm mưu ám sát phạ di a bệ hạ và thế a đổ nổ thành công thì chúng sẽ lợi to. Nhưng dù thất bại thì do sử dụng ma thuật chúng vẫn có thể trối phang mọi sự dính dáng. Và âm mưu ám sát cũng là một phần trong kế hoạch đánh lạc hướng do biết rằng ta sẽ tốn thời gian để tìm cách đứng phó. Kỳ gì? Hạ tiếp tục giải thích. Lợi dụng triệt để việc công nghệ hiện thời của Phột Thở không thể phát hiện ra ma thuật à chúng ta cần phải sớm đối phó với giờ cờ ý thôi. Cụ tạ dịu nêu ý kiến. Cù tạ dịu thở dài thường thượt khi nhìn vào ảnh chiếu lập thể đặt tại tổng bộ. Thông tin được cập nhật theo từng giây hiển thị trên đó đang cho thấy một lực lượng lớn quân địch đang tiếp cận cảng không gian. Nếu kỳ gì hạ đoán đúng thì vẹn đạ lì ổng và gờ dạ nã đổ đã nắm rõ những lợi thế ma thuật có thể mang lại và từ đó phát động tấn công một cách hiệu quả nhất. Một trận chiến ác liệt đang hiện hiện trước mắt họ. Không, lần này trông không có vẻ như vậy. Kỳ gì hạ lên tiếng. Vì một lý do nào đó, trông cố hết sức tự tin. Dù đang nhìn vào cùng một nguồn thông tin, hai người họ lại có những phản ứng hoàn toàn trái ngược. Kỳ gì hạ chắc nịch rằng họ có thể phòng thủ được cảng không gian. Ý cậu là gì? Cú tạ dịu hỏi. Trẻ con thường thích thú với những món đồ chơi mới. Nhất là khi món đồ đó trông thật là hào nhoáng. Kỳ gì hạ giải thích. Với khả năng nắm bắt tâm lý con người, kỳ gì hạ đã biết được kế hoạch tấn công của vẹn đạ lỷ ổng và gờ dạ nạ đổ cũng như cái bẫy mà chúng sắp sửa đâm đầu vào. Vẹn đạ lỷ ổng đã phái một lực lượng bộ binh đi đánh chiếm cảng không gian. Vì nó nằm ngay sát khu dân cư nên tấn công từ không gian hay bằng không quân đều bất khả thi. Chúng muốn tận dụng càng không gian nên buộc phải hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Chính vì vậy, chúng chọn cách tấn công trực diện bằng cách cử lực lượng bộ binh đến chiếm đóng cảng. Thật không thể tin nổi. Đúng là có một lượng quân địch ở nơi kỳ gì hạ xả mà đã dự đoán. Du châm trồ. Cô tỏ ra phân khích trong khi quan sát thước phim thu trực tiếp từ máy bay trinh thám. Thước phim đã xác nhận sự hiện diện của kẻ thù. Chúng đang hội quân tại một điểm khá xa với lực lượng chính. Du không thể nén nổi sự ngạc nhiên. Khả năng dự liệu của Kỳ Di Hạ gần như đã bóc mẽ vị trí của kẻ thù. Địa điểm chính xác và quân số thì sao? Kỳ Di Hạ hỏi. Chúng ở cách chúng ta 3 số về phía Bắc Tây Bắc, còn ở trên địa đồ này thì là phía Nam B4. Chỉ có một trung đội, quân số 40, đang di chuyển qua rừng. Du báo cáo. Cô vừa nói vừa sử dụng ảnh chiếu lập thể để hiển thị các thông tin liên quan. 40 điểm đánh dấu biểu thị cho toán quân đang hiển thị trên tấm địa đồ. Chúng đang băng rừng một cách chậm rãi. Hửng. Với vị trí và quân số này, hẳn chúng sẽ triển khai theo đội hình A không, vẫn còn quá sớm để đoán định được. Kỳ gì hạ tự đủ. Nhưng Kỳ gì hạ sama tại sao lại có quân địch ở đó? Dù hỏi. Bản thân Kỳ gì hạ không mấy ngạc nhiên trước diễn biến hiện tại mà chỉ đang suy tính cân nhắc về nó. Nhưng với Dù thì không như vậy, cô không hiểu làm sao Kỳ gì hạ lại có thể dễ dàng chỉ điểm được vị trí của kẻ thù. Là vì chúng có vũ khí ma pháp? Kỳ gì hạ trả lời. Là bởi chúng có vũ khí ma pháp. Tuy nhiên, câu trả lời của kỳ Di hạ chỉ làm dù càng thêm bối rối. Có một khoảng trống logic lớn trong việc đoán định hành vi của lực lượng vẹn đạ lì ổng chỉ vì chúng có vũ khí ma pháp. Chính xác. Với con át chủ bài đáng gờm trong tay thì lẽ đương nhiên là chúng sẽ muốn dùng ngay. Chưa kể chúng gần như đã cô lập được chúng ta trên ạ lại ạ. Không có lý gì lại không dùng tới nó. Ra vậy, dù giờ đã hiểu được suy nghĩ của kỳ Di hạ. Kỳ gì? Hạ gật đầu mỉm cười với cô. Tuy nhiên, chúng không thể huy động được một lượng lớn vũ khí ma pháp. Vậy nên nguồn cung hạn chế đó sẽ được trang bị cho một lực lượng đặc biệt nhằm thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Bằng cách trao vũ khí ma pháp cho một tổ đội đặc biệt đã trải qua khổ luyện, chúng căn bản đã tạo ra một lực lượng đặc nhiệm ưu tú. Và lực lượng đó sẽ được chúng cử đi đánh chiếm cảng không gian. Kỳ gì? Hạ giải thích thêm. Trong trường hợp đó, chúng sẽ tiếp cận bằng đường bộ để tránh chúng ta phát hiện. Nhưng như vậy tức là chúng phải tự mang theo vũ khí. Và do lộ trình tiếp cận bị hạn chế nên chúng phải vòng ra sau căn cứ, đúng không? Dù hỏi lại để chắc rằng mình đã hiểu. Chính xác. Tuy không chỉ có vậy nhưng đại khái là thế đó. Kỳ gì hạ xác nhận? Thực tế, những yếu tố rủ vừa mới nêu không đáng là bao so với những cân nhắc của kỳ gì hạ. Cô thậm chí còn xem xét cả quân số kẻ địch có thể điều động, phạm vi phát hiện nhiều không gian của đồng minh, khả năng phòng thủ của cảng không gian. Sau khi tổng hợp lại tất cả những thông tin đó và suy tính cẩn trọng, Kiji Hạ và Dù đã thám tính những nơi có xác suất xuất hiện kẻ địch cao nhất. Trời dù sừng sốt châm chổ, Dù cuối cùng đã nắm được phần nào suy luận của Kiji Hạ, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ kinh ngạc lắm rồi. Kiji Hạ đã đọc vị được chỉ huy địch và nhìn thấu kế hoạch của hắn. Dù cô tỏ ra không có gì to tát cả nhưng Dù biết rõ suy luận của cô sắc sảo ra làm sao. Sự thông thái của cô làm Dù chỉ còn biết là người. Điện hạ. Rốt cuộc vị tư lệnh tên Kỳ Di Hạ này là ai vậy? Người tìm đâu ra được một bộ hóc quen thâm đến vậy? Lãnh chúa bắt đòm Sở Kỳ Hạ chẳng hỏi. Ông cũng là một hiệp sĩ đầy kinh nghiệm, nhưng chưa từng gặp ai được như Kỳ Di Hạ. Cũng như đợt thị sát, nhiệm vụ lần này do nhóm cụ tạ dịu đảm nhiệm còn Lãnh chúa bắt đòm Sở Kỳ Hạ đóng vai trò giám sát. Trên danh nghĩa là vậy nhưng ông chưa một lần nào phải can dự. Theo những gì ta biết được thì cô ấy là một người có một không hai. Một thiên tài thực sự Cô ấy đến từ cùng hành tinh với cụ tạ dịu, là lãnh đạo của một tổ chức dám đối đầu với ta. Thầy ạ trả lời. Cô ấy là kẻ địch sao? Lãnh chúa bạc đỏm sở kỳ hạ trận tròn mắt thốt lên. Ông xứng sở đến nỗi đã lỡ tay bức mất vài cọng dâu trong lúc đang vân về bộ ria mép của mình. Hạ hạ hạ hạ. Ta hiểu cảm giác của ông mà. Thầy ạ đáp lại. Thầy ạ cười dạng rỡ trước phản ứng của lãnh chúa bạc đỏm sở kỳ hạ. Ông vẫn luôn là một thống lĩnh điểm tĩnh nên rất hiếm khi có thể chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc như thế ở ông. Nhưng đồng thời, cô cho rằng phản ứng đó là hoàn toàn bình thường. Trước kia ta đã từng nghĩ mình có thể đánh bại cô ấy. Nhưng giờ nhìn lại thì ta của lúc đó thật là ngây thơ. Thầy ạ tiếp tục. Thứ lôi cho sự thất lễ của tôi. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là người đã thai qua nạn khỏi, thưa điện hạ. Lãnh chúa mặt đỏm sờ kỳ hạ rẻ dặt lên tiếng. Là nhờ vận may đứng về phía ta đó. Do hoàn cảnh nên cô ấy mới nương tay với ta. Nếu không thì chắc giờ ta không còn đứng ở đây nữa rồi. Nếu một đấu một, thầy ạ đương nhiên sẽ là người chiến thắng. Nhưng kỳ gì hạ không dạy gì đối đầu trực tiếp. Nếu thực sự nghiêm túc, kỳ gì hạ đã hạ gục thầy ạ trước khi cô kịp khai hỏa. Lý do kỳ gì hạ không làm vậy là bởi cô lo sợ một số đồng minh của mình, những người có mưu đồ thôn tính mặt đất, sẽ lộng hành ngoài tầm kiểm soát. Thế nên, cô cố ý tạo ra thế rằng cô và tận dụng nó. Với khoảng thời gian câu được, cô cố gắng đạt được mục đích thông qua phương thức hòa bình. Và hành động đó không phải là do cô nể nang Thầy ạ và những người khác. Mà đúng như Thầy ạ vừa nói, tất cả đều là nhờ vận may không hơn không kém. Dù đã trở thành đồng minh của nhau từ lâu, nhưng... Ta vẫn không nghĩ mình đã thấy hết khả năng thực sự của cô ấy. Thật sao? Ta đã chứng kiến khả năng thao lược của cô ấy qua vài trận đánh lẻ thẻ, nhưng chúng chưa đủ tầm để buộc cô ấy phải bộc lộ toàn bộ tiềm năng. Vậy phải chăng hôm nay sẽ là ngày đó? Chính xác. Những kẻ giới trướng vẹn đạ lì ông hẳn sẽ đại bại dưới bàn tay của cụ dạ nổ Kỳ gì Hạ. Thầy ạ liếc nhìn Kỳ gì Hạ, cô đang điều quân khiển tướng với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Kỳ gì Hạ trước giờ chưa gặp tình cảnh nào khiến cô phải tận dụng hết tài trí. Nhưng trong một cuộc đụng độ giữa hai đội quân lớn, nhất là khi bên phe cô đang thất thế, cô buộc lòng phải tung hết sức. Điều đó làm thầy ạ cảm thấy an tâm, tuy nhiên xen vào đó là một chút cảm giác lo lắng. Kỳ di hạ có đất diễn cũng đồng nghĩa với việc phe địch sẽ có nhiều thương vong. Nói cách khác, người dân phột sột thờ sẽ bị thiệt mạng. Là một công chúa, đó không phải chuyện hạ có thể lấy làm mừng. Dù điều vài máy bay trinh thám tới khu vực kỳ di hạ chỉ định. Ngay khi một trong số chúng phát hiện lực lượng tập kích của địch, hai con hạ nì họa lập tức bay đến. Cùng với máy bay trinh thám của dù, chúng thu thập thông tin đối phương. Chúng em đã phát hiện sự hiện diện của gia đa linh lực, ho. Nhưng chỉ là loại lỗi thời, ho. Nếu cho rằng có thể phát hiện bọn ta với thứ đó thì các người lầm to rồi, ho. Bắt đầu mô phỏng bước sóng linh khí, ho. Kết hợp với nguồn dữ liệu linh lực do hạ nghỉ hỏa cung cấp thì ngay cả một lực lượng đặc nhiệm cũng không thể ẩn mình khỏi chiếc máy bay nhỏ chuyên do thám mà dù đang dùng. Mọi thông tin thu thập được đều truyền trực tiếp về đài chỉ huy. Nhưng với bản tính kỹ lưỡng, dù còn muốn có được nhiều thông tin hơn nữa. Kỳ gì hạ sạ mạ, mình có thể đưa máy bay trinh thám tới gần hơn chút nữa được không? Cô hỏi. Không, mình muốn đợi thêm chút nữa. Đồng minh của ta cũng sắp đến nơi rồi. Kỳ Dị Hạ đáp: Kỳ Dị Hạ hiểu mong muốn của dù, nhưng cô vẫn phải thận trọng. Ma thuật trang bị cho lực lượng đặc nhiệm chắc hẳn là tập trung vào vũ trang, nhưng nếu chẳng may chúng có trong tay một cách thức dò ma lực nào đó thì nhóm Kỳ Dị Hạ sẽ bị phát giác và mất đi lợi thế. Cân nhắc tình hình, Kỳ Dị Hạ ưu tiên tính kín đáo hơn là nguồn thông tin. Chúng ta gần tới nơi rồi. Chắc tầm 2 phút nữa. Cứ như trả lời Kỳ Dị Hạ. Giọng nạ nạ phát ra từ hệ thống liên lạc, có vẻ chúng không sử dụng ma pháp tầm soát diện rộng đâu. Xác suất máy bay trinh thám và đám hạ mỹ hoa bị phát hiện là rất thấp. Mạ kỳ bổ sung, nhưng chúng mình phải làm gì tiếp đây? Kỳ gì hạ san? Đánh út toán quân mai phục đó hả? Sì dù cả cất tiếng hỏi. Những cô gái bên kia đầu dây liên lạc, nạ nạ, mạ kỳ và sì dù cả là những đồng minh kỳ gì hạ vừa nhắc đến. Ba người họ đang trên đường thu thập thông tin chi tiết về khả năng ma thuật của địch. Những thông tin nằm ngoài tầm với của máy bay trinh thám và đám hạ nguy hoạ. Hơn hết, ba người họ đều rất giỏi trong khoản lấy một đánh mười, vậy nên nếu chuyện chẳng may vỡ lở họ vẫn có thể xoay sở được. Mình có một kế hoạch. Nhưng trước tiên cứ hội nhóm với cả giả mạ và cô giả mạ đã. Kỳ gì hạ ra chỉ thị. Đã rõ. Nà, nà đáp lại. Họ hạn chế trao đổi hết sức có thể. Dù đang sử dụng đường dây liên lạc bằng linh lực mà phe vẹn đã lì ổng khó có thể phát hiện nhưng bất cẩn lớn tiếng khi đang ở gần địch là không nên. Thông điệp liên lạc tiếp theo được phát ra sau 2 phút, đúng như nạ nạ đã tiên liệu. Bọn chị đã vào vị trí. Mạ kỳ hiện đang sử dụng ma thuật dò tìm để thăm dò phản ứng ma lực. Nạ nạ nói. Sau khi hội quân với Hạ Mỹ Hoa, nhóm nạ nạ liền ẩn mình trong bóng tối và quan sát toán quân phục kích. Kẻ địch đang ở đủ gần để có thể nhìn được bằng mắt thường. Chúng chỉ ở ngay sau đuổi cây đằng kia. Mình không cảm nhận được bất kỳ kẻ địch nào ngoài những kẻ mình đang thấy, nhưng có vẻ như có khá nhiều thú hoang. Sì Dù Cạ báo cáo. Trực giác của cô cho biết nguồn địch dí duy nhất ở gần đây là từ toán quân phục kích. Dù đám thú hoang có vẻ đang rẻ trừng nhưng không có dấu hiệu tấn công. Bởi vậy, lực lượng địch trở trên khá nổi bật trong khu rừng hoang. Dù đã được che đậy nhưng mình vẫn có thể dò ra sự hiện diện của ma pháp trong trạng thái trở. Không có ma pháp đã hoặc đang được kích hoạt tới gần thêm một chút có lẽ không sao đâu. Ma Kỳ lên tiếng sau khi phân tích tín hiệu ma lực xung quanh. Với thông tin từ Ma Kỳ, họ đã biết chắc rằng kẻ địch không triển khai ma thuật để giám sát xung quanh. Cô chỉ dò ra hai loại ma pháp, ma pháp phạm vi nhỏ ở trạng thái chở và ma pháp để che giấu nó. Có 40 ma pháp mỗi loại hiện đang được sử dụng. Hừm, vậy là chỉ những dạng ma pháp đơn giản nhất thôi hả? Nhưng thế lại càng nguy hiểm kỳ gì hạ nhận định sau khi nghe nhóm si rủ cả báo cáo. Cô bắt chéo hai tay và bắt đầu suy ngẫm. Theo như báo cáo của Maki, họ có thể giả định rằng các vũ khí địch đều đã được kiểm ma pháp, giống như vụ ám sát bất thành với những viên đạn huấn luyện được cường hóa. Lần này, những ma pháp tiểu vậy có thể đã được kiểm lên đạn thật để gia tăng tính sát thương. Với lượng ma lực tập trung như vậy, hiệu quả hẳn sẽ được nâng lên rất nhiều. Họ không thể lơ là cảnh giác trước những kẻ địch như vậy được. Vậy mọi người hãy hành động theo những gì mình sắp nói đây. "Kỳ gì?" Hạ bắt đầu lên tiếng đã rõ, bọn chị phải làm gì? Nạ Nạ liên hỏi. Đầu tiên là Kỳ Dị Hạ đã có sẵn vài kế hoạch trong đầu, cô chọn ra kế hoạch phù hợp nhất với tình thế hiện tại và giải thích nó cho nhóm Nạ Nạ. Quân đội Đế quốc Phổ Sột Thở thông thường nằm dưới quyền kiểm soát của nữ hoàng và nghị viện. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, quyền hạn hoàng gia của nữ hoàng đã bị phế truất trong khi nghị viện lại rơi vào tay vẹn Đa lì Ổng. Điều đó có nghĩa vẹn Đa Lợi Ổng nắm gần như mọi quyền lực đối với quân Đế quốc Phổ Sột Thở. Nếu hắn có thể dồn hết quân lực nhắm vào hành tinh ạ lạ thì lực lượng cách mạng Forster, tổ chức đã bị vẹn đạ lì ông liệt thành phần tử phản loạn, sẽ bị hủy diệt trong tích tắc. Lý do hắn đã không làm thế chẳng qua là vì ảnh hưởng từ dư luận. Mới đầu thì công chúng còn nghi ngờ Phạ Dị ạ. Họ không thể gạt bỏ khỏi tâm trí tin đồn về việc biện thủ và sát hại. Ngay cả khi Phạ gì ạ tuyên bố rằng mình vô tội, họ vẫn không thể làm ngơ trước những lời cáo buộc. Chính vì vậy, dư luận đã phân chia làm hai giữa Phạ Di ạ và quân đội. Nhưng ngay cả vậy, vẫn có một bộ phận công chúng giữ quan điểm trung lập và tin rằng mọi việc phải được giải quyết bởi luật pháp và vô hình chung lại đang ủng hộ quân đội. Tiêu chung lại, điều đó có nghĩa là công chúng đã chấp nhận những tuyên bố của quân đội. Nhưng khi đảng phái phạ dị ạ và quân đội đối đầu trực tiếp và giao tranh giữa hai bên được công khai, người dân bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Đảng phái phạ dị ạ chiến đấu với sự thận trọng, tránh thương vong và hy sinh vô ích, dù là dân thường hay quân đội. Trong khi đó, quân đội lại hành động bất chấp tất cả. Điểm điểm là khi quân đội Mưu Đồ đổ tội sử dụng vũ khí sinh học cho đảng phái phạ gì ạ? May là vụ việc đã được giải quyết thêm xuôi, nhưng đó lại là một minh chứng không thể chối cãi rằng quân đội sẵn sàng thí mạng binh sĩ của mình để đạt được mục đích. Đồng thời chứng tỏ sự thiếu tôn trọng luật pháp và quyền con người, góp phần củng cố tuyên bố của phạ gì ạ rằng quân đội đã ngụy tạo bằng chứng chống lại cô, vừa sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của đồng minh. vừa mạnh miệng vu oan giá họa lên phe đối lập, chẳng khác gì mấy trò con nít. Nhưng đó không phải yếu tố duy nhất làm suy chuyển dư luận. Cú tạ dư chính là yếu tố còn lại. Với Phột Sotter, một hiệp sĩ trong giáp xanh mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vị thanh kỵ sĩ huyền thoại có sức mạnh không thua kém bất kỳ người anh hùng trên phim ảnh nào và hơn hết lại còn rất sáng suốt và đức độ. Có một người như vậy ở bên eo Phà Di khiến công chúng không khỏi hoài nghi mà tự hỏi rằng có lẽ nào huyền thoại đã tái suất một lần nữa. Từ đó, suy nghĩ của họ về Phà Di dần thay đổi. Cuối cùng... Sự ủng hộ dành cho Phạ Di A đã gia tăng đáng kể. Những người còn lưỡng lự bắt đầu lo rằng liệu một phiên tòa dưới ảnh hưởng của quân đội thực sự có thể đưa ra một phán quyết công bằng hay không. Nhờ vậy, lập trường của họ trở nên trung lập hơn. Sự im lặng của phe phản đối cũng đồng nghĩa với tiếng nói của phe ủng hộ đang ngày lớn mạnh. Nếu chúng ta tấn công cảng không gian này trước khi dư luận đổi chiều thì chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Người chỉ huy phe địch tỏ ra tiếng đối. Người chỉ huy được quân đội phái đi để chiếm lấy cảng không gian. Giờ đang đứng trước một trạm chỉ huy giã chiến được dựng lên từ lều trại bên cạnh một phương tiện chỉ huy lớn. Quan sát cảng không gian từ xa với vẻ mặt đăm chiêu, ông đang lo về thứ có thể trở thành yếu huyệt của quân đế quốc, sự ủng hộ của công chúng dành cho Phạ gì ạ. Người dân bắt đầu nghiêng về phía nữ hoàng thì quân đội sẽ không thể huy động được tối đa lực lượng chống lại cô. Họ lo sợ sự nổi dậy của dân chúng. Đảng Phạ gì ạ hiện thời, được biết đến với cái tên lực lượng cách mạng Phột đã gây dựng được một lực lượng phản kháng rộng khắp hệ mặt trời phổ số Quân đội Đế quốc cũng đã ghi nhận những trường hợp đào ngũ, lực lượng của họ đang hao mòn từng ngày. Dù những hiệp sĩ đoàn của Phạ gì ạ không có sức chống trả đáng kể, nhưng sự hỗ trợ dành cho cô từ người dân cộng với những cuộc nổi dậy đã đẩy tình hình đến bờ vực của một cuộc bạo loạn toàn quốc. Vì một cuộc bạo loạn tầm cỡ như vậy sẽ vô cùng phiền phức nên quân đội đã huy động phần lớn lực lượng chỉ để duy trì trật tự xã hội. Thực tế, lực lượng họ phái đi để chiếm cảng không gian có phần thiếu kém. Nếu cuộc tấn công được quyết định chỉ sớm hơn một tuần thôi thì mọi chuyện đã khác. Họ đã có thể cử đi một lực lượng đủ lớn để giải quyết xong xuôi chỉ bằng việc bao vây cấm vận và kêu gọi đầu hàng. Nhưng giờ họ đang thiếu quân lực để làm vậy, và chỉ có thể giao tranh trực tiếp với lực lượng cách mạng vột số thở. Tất nhiên họ chắc hát. N sẽ chiến thắng, nhưng phải đánh đổi bằng vô số thương vong. Viễn cảnh đó khiến khuôn mặt người chỉ huy nhuốm vẻ sầu nao vì lo lắng cho số phận của lực lượng tấn công. Lãnh chúa gàn vụ ẩu. Không cần phải lo lắng. Lượng lượng đặc nhiệm của chúng ta, nhanh sói, sẽ làm nên chuyện mà. Người phụ tá của anh lên tiếng chân an. Giờ chỉ có thể hy vọng mà thôi. Người chỉ huy trả lời. Người chỉ huy đó tên ẩn tỏ rủ gạn vô ẩu. Gia tộc gản vô chỉ là một dòng dõi hiệp sĩ mới hình thành gần đây, nhưng họ đã nổi danh nhờ sự trung thành tựa bậc. Do người cha cáo ngũ từ sớm, người chỉ huy này dù tuổi đời chỉ trên 30 nhưng đã kế thừa mọi tức hiệu, công danh và danh dự mà tổ tiên để lại. Lãnh chúa trẻ Gạn Vụ Ẩu đã được chọn vào vị trí chỉ huy là nhờ lý do đó. Quân đội rất sợ toàn bộ toán quân sẽ đào ngũ sang lực lượng cách mạng số Sơ, vậy nên chúng rất cần một lãnh đạo như lãnh chúa Gạn Vụ Ẩu. Dù tình thế có ra sao, quân đội vẫn đang là chính thể hợp pháp, có nghĩa là xác suất một người trung thành hết mực như lãnh chúa Gạn Vụ phản bội lại quân đội đế quốc là gần như bằng không. Nhưng nếu nhanh sói thất bại thì một cuộc chiến tổng lực sẽ nổ ra. Thương vong sẽ nhiều vô số kể dù là bên nào chiến thắng đi nữa. Lãnh chúa gạn vô ảo. Lãnh chúa gạn vô ảo buồn lòng trước sự mất mát thảm khốc đang trực chờ phía trước. Dù gì quân địch cũng là người phột sổ thở. Cuộc chiến trở thành một màn nồi ra nấu thì đâu cũng là lỗi của quân đội. Vị chỉ huy không nông cạn đến độ không nhận ra, và dù đứng ở hai bên chiến tuyến, anh vẫn rất yêu quý những người dân nơi đây. Dâu trận chiến hôm nay sẽ ngăn chặn sự hy sinh vô ích trong tương lai, điều đó cũng không giúp anh phân chấn hơn. Nhưng anh cần phải có cơ sở sắc đáng nếu muốn bất chấp pháp luật để đầu quân sang lực lượng cách mạng phổ sốt thở. Tuy nhiên, lực lượng này lại là một tổ chức vũ trang hành động theo cảm xúc. Mối nguy hiểm tiềm tàng của nó khiến hai tay anh đều bị chói chặt. Tình cảnh hiện giờ khiến anh vô cùng buồn lòng. Nanh sói đã mạnh, nay lại còn được trang bị thêm những vũ khí mới đó nữa. Tôi chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Đúng, ta phải đặt lòng tin vào họ. Sao ta có thể để chút yếu lòng này ảnh hưởng tới thuộc cấp được? Giới cầm đầu đã chỉ đạo lãnh chúa gản Vu sử dụng lực lượng đặc nhiệm để đột kích. Đó là một kế hoạch cực kỳ táo bạo, sử dụng quân chủ lực làm mồi nhử. Sau khi điều lực lượng chính ra trước để dụ kẻ thù, lực lượng đặc nhiệm với các vũ khí mới sẽ tấn công chớp nhoáng vào cảng không gian và chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ sở. Vì cách thức này sẽ giảm thiểu tối đa thương vong nên lãnh chúa Gạn ẩu đã hoàn toàn đồng tình. Mong muốn của những người cầm đầu tình cờ lại trùng với ước muốn của anh, vậy nên anh không có lý do gì để phản đối. Tước gì mình có thể nói rằng công lý ở bên ta? Dù thắng bại thế nào, phía trước Phổ Xuột Thở sẽ là một con đường dài đầy đau khổ. Lãnh chúa Gạn Vô Ẩu nhìn về phía cảng không gian. Nếu anh chiến thắng, Phổ sốt Thở sẽ bị nắm dưới chế độ độc tài của quân đôi. Nếu thất bại thì toàn bộ Phổ Xuột Thở sẽ trở thành bãi chiến trường. Con đường nào mới thật sự có lợi cho đất nước đây? Anh quả thực cũng không rõ nữa. Lãnh chúa Gạn Vô Ẩu. Người phụ trách liên lạc đúng lúc đó chạy tới chỗ lãnh chúa Gạn Vô Ẩu và phụ tá. Lãnh chúa gạn vô áo lắc nhẹ đầu như để xua đi những lo lắng và quay sang nhìn người lính. Chuyện gì vậy? Chúng tôi vừa nhận được báo cáo từ nanh sói. Họ đã đến được lối vào và đang chờ chỉ thị. Tốt. Lệnh cho họ tiến quân trong 5 phút nữa. Sau đó cứ hành động theo kế hoạch. Rõ. Không còn thời gian để do dự nữa. Đâm lao thì phải theo lao. Giờ anh cần phải dồn hết trí lực vào sự thành công của kế hoạch. Nếu không cái giá phải trả sẽ là mạng sống của người dân phột sốt thở. Sau khi hạ quyết tâm, anh quay lại trại chỉ huy dã chiến để điều hành chiến dịch. Anh coi mình là một người hiệp sĩ. Và một khi đã quyết định chiến đấu, anh sẽ không nuôi bước. Hai phút sau khi nhận được báo cáo từ lực lượng đặc nhiệm, quân đội đế quốc dưới quyền lãnh chúa gạn vô ảo bắt đầu tiến quân. Lực lượng của họ gồm hai tiểu đoàn, quân số hơn nghìn người. Họ đều được trang bị tận răng với vô số phương tiện tấn công và hỗ trợ. Họ không có gì phải sợ trước vài trăm quân của lực lượng cách mạng phột sột thở đang cố thủ trong cảng không gian. Hơn nữa, lực lượng đặc nhiệm của họ sẽ tập kích bất ngờ trong 3 phút nữa. Họ không có lấy một phần triệu khả năng thua trận, nhưng lãnh chúa gạn vô ẩu vẫn rất cảnh giác. Đối thủ của anh là một tiểu thư của một trong các hoàng tộc. Không chỉ có vậy, gia tộc Mạ Tỷ chưa từng bị đánh bại trong suốt hơn 2.000 năm qua. Anh thừa biết rằng chỉ lơ là một chút thôi cũng có thể dẫn tới sai lầm chết N. Gửi! Đa số binh lính trong 2 tiểu đoàn giới quyền lãnh chúa gạn vô ẩu là bộ binh, nhưng cũng có khá nhiều vũ khí cơ động xe tăng và các loại phương tiện tấn công khác. Nhiệm vụ của họ là câu giờ cho tới khi lực lượng đặc nhiệm bắt đầu phục kích, nhưng vẫn cần có hai điểm cần phải lưu ý. Ta nhắc lại, không được gây bất kỳ thiệt hại nào tới khu vực dân cư xung quanh. Đầu đạn của các loại vũ khí dẫn đường phải là loại nổ định hướng. Khi sử dụng đạn thật hoặc vũ khí năng lượng, nhớ phải kiểm tra lại 2-3 lần trước khi khai hỏa. Lãnh chúa gặn vô ẩu ra lệnh cho binh lính của mình. Vấn đề đầu tiên là khoảng cách của họ với thành phố. Cảng không gian là một trạm trung chuyển dân sự cho hành tinh này, đóng vai trò cầu nối giữa các thành phố trên ạ với các thành phố trên các hành tinh khác. Chính vì vậy, các khu đô thị đã mọc lên ở khắp nơi quanh đó. Ở Fort Soter, gây thiệt hại cho khu vực dân cư là điều cấm kỵ. Doanh tạc nghiễm nhiên bị nghiêm cấm, các cuộc tấn công phải vô cùng cẩn thận không để đạn lạc. Nếu những vụ nổ tên lửa quá lớn, chúng cũng có thể lan sang khu vực đô thị. Ngay cả hệ thống vũ khí có định hướng cũng được xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Và tránh gây thiệt hại cho tòa nhà chính, đường xá và khu vực sân bãi hết sức có thể. Đặc biệt là tòa nhà chính mà lực lượng đặc nhiệm sắp xâm nhập. Đừng có giết nhầm quân ta trong lúc giao tranh đó. Và vấn đề thứ hai là tránh gây thiệt hại cho bản thân cảng không gian. Đây không phải là cuộc chiến với một đất nước đối địch khác. Cảng không gian này rất quan trọng cho cả hai phe. Lý tưởng nhất là nó vẫn phải sử dụng được sau khi trận chiến kết thúc. Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế trong khu vực. Họ phải tránh gây thiệt hại cho đường xá và tòa nhà chính, bao gồm cả phòng điều hành trung tâm. Các khí tài đều được chọn lọc cẩn thận và binh sĩ nhận được lệnh chỉ được tập trung hỏa lực vào các vị trí phòng thủ và căn cứ quân sự kèm theo. Hơn nữa, do lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị xâm nhập nên tuyệt đối tránh tấn công vào tòa nhà chính. Chúng ta có thể ở ở thế bất lợi do là bên tấn công, nhưng chúng ta có lợi thế về quân số. Hãy sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến cân sức đi nào. Lãnh chúa gạn vùa khích lệ các binh sĩ. Tổng kết lại, họ chỉ được phép tấn công những mục tiêu đã chỉ định. Còn một vài vấn đề lẻ tẻ khác, nhưng trong lúc tất cả chuẩn bị vào gường như thế này, đó là mối quan tâm hàng đầu của họ. Sau khi sẵn sàng, hãy khai hỏa. Lãnh chúa gặn vụ ẩu ra lệnh cho phép bắn trả kẻ địch ở khoảng cách xa. Có nhiều binh lính địch phòng thủ trong cảng không gian và các căn cứ quân sự xung quanh, nhưng khoảng cách giữa chúng không cố định. Để có thể tiêu diệt kẻ thù ngay khi vào tầm bán, anh cần phải ra lệnh ngay. Hình chiếu lập thể của cảng không gian trong khu chỉ huy dã chiến đang to dần lên, báo hiệu một cuộc đổ bộ sắp tới. Chúng ta vừa nhận được tín hiệu EFF mới. Sự xuất hiện của một chiến kỳ cũng đã được xác nhận. Một bông hoa, màu vàng, là công chúa Thẻ ảo Nhiệu Ly. Identify Cathion, Fleur E.N.O.F.O, nhận dạng bạn hay thủ. Tuy nhiên, ngay khi lãnh chúa gản vùa phát lệnh tấn công, bầu không khí trong trạm chỉ huy dã chiến lập tức đông cứng. Một ngọn chiến kỳ lớn xuất hiện trên bầu trời xanh. Tấm phù hiệu được vẽ bằng lạ dở mang hình một đông hoa vàng kim. Bất cứ ai sinh ra ở phuột sột thở đều hiểu do ý nghĩa của biểu tượng đó. Nó cho bọn họ biết rằng mình đang chia súng vào một trong những thành viên hoàng gia. Điện hạ. Người thực sự đích thân lộ diện vào thời khắc này sao lãnh chúa gạn vua tự lầm bẩm. Quân đội đế quốc thẫn thờ nhìn lên ngọn cờ bay trên cảng không gian. Cả thể đều cảm thấy sốc, lãnh chúa gạn vua ẩu cũng không phải ngoại lệ. Có chăng thì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho khả năng này nên sự sức sở của anh không là gì so với những binh lính còn lại. Rốt cuộc, con đường phía trước sẽ phải vấy máu hay sao? Lãnh chúa gạn vô ẩu là người đầu tiên hoàn hồn. Anh cầm vội chiếc mịt gần đó và hét to với toàn bộ binh lính. Anh phải làm mọi cách để ngăn sự sụt giảm nhuệch khí. Đừng nao đúng, mọi người. Đối thủ có là công chúa thầy ảo hiểu lì đi nữa, mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Hơn nữa, thẩm quyền hoàng gia của Điện Hạ đã bị phế chuất. Mọi người có thể tấn công mà không cần phải sợ. Dạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ Những binh lính đồng thanh hô vang đáp lại. Sự lãnh đạo quyết đoán của lãnh chúa gạn Âu đã giúp họ nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc. Họ cố loại bỏ nỗi sợ và sự bức dứt khi phải chia súng vào một hoàng thân bằng cách hô hào đáp lại người chỉ huy. Sự sụt giảm nhuệ khí đúng là rách việc thật nhưng đây có thể là cơ hội của chúng ta. Lãnh chúa gạn vua cố tự nhủ với chính mình. Sự xuất hiện của thế hạ không hẳn là tệ, tùy theo cách nhìn nhận. Nếu binh lính của anh có thể bắt được cô, toàn bộ cuộc chiến sẽ mau trong chấm dứt. Đó có thể là cái kết đáng mong chờ nhất. Nhưng dòng suy nghĩ đó lập tức bị ngắt quáng bởi một chuyện không ngờ đến. Tôi vừa đọc được tín hiệu tấn công từ kẻ thù. Là một trận oanh tạc laser. Ở khoảng cách này sao? Laser của chúng ngắt hẳn phải vượt ngoài phạm vi hiệu quả rồi chứ? Lãnh chúa gạn vô ảo như muốn nổ đom đó mắt. Ở Ford Soter, công nghệ laser đã đủ phát triển để được áp dụng hữu hiệu trong chiến sự, cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Bởi vậy, tên lửa và những vũ khí định hướng khác cần phải được khai hỏa ở khoảng cách tương đối gần nếu không sẽ bị lạ giờ bắn chặn. Tuy nhiên, tầm chính xác của chúng sẽ giảm đi rất nhiều khi nhắm tới những vật chuyển động ở khoảng cách xa. Nhược điểm không có ở những loại đạn khác. Như vậy có nghĩa, thông thường trận chiến sẽ được mở màn bằng những vũ khí năng lượng như lạ giờ hay đại bác hội tụ, nhưng khoảng cách xa khiến uy lực của chúng bị suy giảm đáng kể do sự tán xạ. Nếu sự tán xạ đủ lớn, vũ khí năng lượng có thể bị trường nhiễu chặn lại. Vậy nên dù mục tiêu có thể ở trong tầm bắn, điều đó không có nghĩa là chúng cũng nằm trong tầm bắn hiệu quả. Và vì lãnh chúa gản vô ẩu và binh lính của mình hiện đang ở ngoài tầm bắn hiệu quả của lạ dở phòng thủ, theo lẽ thường thì đây chỉ là một đòn tấn công vô hiệu. Không thể lầm được. Một số đợt oanh tạc sẽ diễn ra trong vài giây nữa. Lẽ nào chỉ huy của kẻ thù lại ngốc đến vậy? Không, không thể nào. Công chúa Thái Ám Hiểu Lì đã đích thân ra trận rồi. Chắc chắn còn có tình tiết nào khác ở đây. Mọi người, mau phòng thủ." Lãnh chúa Gạn vô Âu lập tức ra lệnh. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa những đội nhanh chóng làm theo lệnh lãnh chúa Gạn Vu ẩu và những đội còn lại. Những tiểu đội chưa kịp phát tán bụi quang học để tán xạ lạ giờ đã bị lãnh đủ từ những đợt oanh tạc. Lá chắn của họ liên tiếp bị triệt tiêu. "Không thể nào." Lãnh chúa Gạn vô Âu thốt lên. Những nguồn phát trường nhiễu bị chúng đạn đã quá tải và bị vô hiệu hóa. Giờ họ hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ nữa. thương ngài, vậy là sao?" Ý cậu là bọn chúng có cả loại lạ dở của lớp thiết giáp hạm ở đây sao? Lãnh chúa G lạ vua yêu cầu một lời giải thích trong cơn mất bình tĩnh. Dựa vào kích cỡ của căn cứ quân sự liên kết với cảng không gian, việc nó có một khẩu pháo lạ dở có thể xuyên thủng màn chắn ở cự ly đó là điều không thể. Cơn ác ngộng không lường trước này khiến lãnh chúa gản vua hết sức bước đối. Cách nghĩ của lãnh chúa gản vua không phải là sai. Cảng không gian và cả căn cứ quân sự liền kề không có một khẩu pháo lạ dở nào có thể sử dụng ở khoảng cách xa đến vậy. Họ chỉ có một vài khẩu pháo lạ dở phòng thủ bình thường. Nhưng vấn đề không nằm ở đám vũ khí, mà là ở người đang vận hành chúng. Doanh tạc hoàn tất. 22 nguồn phát trường nhiễu đã bị phá hủy. Không có thương vong. Dù nhìn lên bảng điều khiển vận hành và bình thản báo cáo kết quả. Ngoài những vũ khí cơ động và phương tiện cơ giới tấn công, bộ binh còn được trang bị màn chắn tới từng tiểu đội để tự phòng thân theo nhóm. Có nghĩa là trong 100 nguồn phát trường nhiễu mà lãnh chúa gạn vô ẩu sở hữu. 22 cái đã trở nên vô dụ, và tổn thất đó không phải là nhỏ. Thực tế sau khi chứng kiến khả năng của dụ, lãnh chúa bạc đồm sở kỳ hạ đã phải há hốc mồm. Dù con là con gái ta, ta chưa bao giờ nghĩ con phù hợp với việc binh đao. Nhưng có vẻ ta đã lầm rồi ông phải cố lắm mới thốt ra được vài lời trong cơn xứng suốt đó. Cơ lạn, đang đứng gần đó, chỉ cười và nói điều đó cho thấy bạc đồm à không, là dù có tài trong loại hình giao tranh này ngay cả khi đó không phải cách chiến đấu thường có ở các hiệp sĩ truyền thống, thật không ngờ được ông bố của rủ xoay sở đáp, cô gái đó là một thiên tài, ngay cả ta còn ngạc nhiên nữa là cờ lạn thêm vào, cô nhìn về phía rủ, lúc này vẫn đang cẩn mẫn thao tác trên chiếc ghế của điều hành viên, tài năng của cô là yếu tố không thể thiếu trong đợt tấn công sắp tới, tôi nghĩa những lời đó chỉ nên dành cho kỳ di hạ đồ nổ và người thôi, thưa công chúa cờ lạn, lãnh chúa mặt đỏm sở kỳ hà nói. Ông biết hoàn cảnh của con gái mình, nhưng vẫn cảm thấy hoài nghi với lựa chọn từ ngữ của cờ lạn. Không chỉ có vậy, là một người cha, đâu đó trong ông vẫn mong muốn rằng con gái mình biết dựa dẫm một chút. Dù quả thực không phải là một nhà phát minh, nhưng cô ấy có khả năng tận dụng những gì đang có tốt hơn bất kỳ ai. Đó mới là tài năng thật sự của cô ấy. Cô ấy là một thiên tài trong việc quản lý và điều phối. Cơ lạn giải thích. Quản lý và điều phối. Lãnh chúa mặt đỏm sờ kỳ hạ hỏi lại. Cô ấy có thể chịu theo một công thức có sẵn và hoàn thành món ăn nhanh hơn bất kỳ ai khác, phải không nào? Và ta cũng chưa từng thấy cô ấy phạm bất kỳ sai lầm nào trong việc quản lý hàng hóa và lịch trình. Cái đó đâu có liên quan gì đến. Có đấy. Khác biệt duy nhất ở đây là cô ấy đang vận hành những khẩu pháo lạ dở. Điều phối chương trình khai hỏa của các khẩu pháo sao cho chúng bắn chúng mục tiêu cùng một lúc? Chỉ có vậy thôi. Dù vừa mới thực hiện một đòn tấn công hội tụ bằng những khẩu pháo lạ dở. Alexis đã từng dùng kỹ thuật này, nhưng dù không chỉ dừng lại ở mức sao chép đơn thuần. Cô đã phát triển kỹ thuật lên một tầm cao mới và sử dụng nó theo phong cách của riêng mình. Thay vì để những khẩu pháo lạ dở khai hỏa đồng loạt, cô đã điều chỉnh để khai hỏa luân thiên, căn cứ vào thời gian hồi đạn của chúng. Nhờ đó, cô có thể khai hỏa liên tục, duy trì ở mật độ cao và với hỏa lực mạnh hơn. Một màn chắn thiết kế cho giao tranh trên bộ sẽ không thể trụ được trước đợt tấn công như vậy. Những người lính vừa bị tấn công không hề hay biết nguyên nhân khiến nguồn phát màn chắn của mình bị quá tải. Người nói nghe như thể dễ làm ấy lành chúa mặt đỏm sở kỳ hạ cảm thán. Ông vẫn chưa hết xứng sở trước lời giải thích của cờ lạn. Với ta thì không thể. Nhưng đối với cô ấy thì đó lại là một câu chuyện khác. Cờ lạn tiếp tục giải thích. Những gì dù vừa làm là một kỳ công không thể xem thường. Bắt những khẩu pháo lạ dở có thông số khác nhau khai hỏa cùng một lúc đã đủ khó rồi. Hơn nữa. Do cách bố trí nên mỗi khẩu lạ dở lại có khoảng cách tới mục tiêu là khác nhau. Để chúng có thể chúng đích cùng một lúc cần có một chương trình được lập trình bạc chưa kể đến khoảng thời gian cần thiết để nó thực thi lệnh. Đòn tấn công kinh hoàng vừa rồi là điều chỉ có dù mới có thể làm được. Dù điều đó chỉ khả dĩ trong lý thuyết nhưng chính cô ấy đã đưa nó trở thành hiện thực. Hãy lấy làm tự hào đi, lãnh chúa mặt đòm sở kỳ hạ. Tài năng của con gái ông trong tác chiến hiện đại là vô song đấy. Cơ là nói. Tôi không dám. Có thể dù không phải là một hiệp sĩ quá mạnh mẽ, nhưng trong những trận chiến diện rộng, cô có sức mạnh vượt xa bất kỳ một hiệp sĩ nào. Thu thập, quản lý và sử dụng hiệu quả hàng hóa, nhân lực và thông tin chính là những năng lực cần thiết trong tình hình hiện tại. Nói vậy nhưng ta đâu thể để con gái ông lấy hết hảo quang được. Cũng sắp đến lượt ta rồi. Cơ là nói. Cảm phiền người quá, thưa công chúa cờ làn. Lãnh chúa mặt đỏm sờ kỳ hạ tiễn cờ làn. Ta đã bảo lúc này đừng có gọi ta như vậy rồi cơ mà. Thứ lôi cho tôi ạ. Em tú Ông cứ việc ngồi đó chiêm ngưỡng con gái, còn ta đi làm việc của mình. Dù dù vừa có một màn trình diễn đáng nghệ nhưng trận chiến mới chỉ mới bắt đầu. Cơ lãn mỉm cười với lãnh chúa mặt đỏm sở kỳ hạ và ngồi vào ghế của mình. Đó là chiếc ghế dành cho kỹ thuật viên. Sau khi chỉnh lại gọng kính, cô đưa tay ra trước tấm bảng tiểu khiển ở trước mặt. Với hơn hai chục nguồn phát màn chắn bị vô hiệu hóa, lãnh chúa gạn vô ẩu nhanh chóng điều chỉnh lại lực lượng. Anh di chuyển những tiểu đội có nguồn phát còn hoạt động lên trước, và lệnh cho những đội không có nguồn phát rời vị trí về sau. Trong mỗi tiểu đội, những phương tiện cơ giới vũ trang sẽ dẫn chức để bộ binh theo sau. Những vũ khí cơ động sẽ lợi dụng sự di chuyển linh hoạt để bảo vệ toàn đội trước mọi hiểm họa xung quanh. Đó là cách hướng phó chuẩn mực và hiệu quả sau đòn đánh mà họ vừa phải hứng chịu. Những tiểu đội còn trường nhiễu chỉ cần tập trung vào phòng thủ. Những đội không còn thì tập trung vào tấn công. Lãnh chúa gản vùa không phải người chỉ biết mù quáng sông lên sau khi bị công kích. Bằng cách điều phối lại lực lượng, anh không chỉ định bảo vệ những đội bị mất đi sự phòng thủ. Anh còn có thể bảo toàn năng lực tấn công của họ. Nếu kết hợp những đội còn trường nhiễu và những đội không có, khả năng phòng thủ còn lại của họ sẽ bị giảm đi một nửa. Để tránh khỏi điều đó, anh ra lệnh những đội không có khả năng phòng thủ chỉ tập trung hoàn toàn vào tấn công. Tóm lại, lãnh chúa gản vùa đang cố giảm thiểu mất mát của họ xuống mức thấp nhất. Và nỗ lực đó đã được đền đáp. Bất chấp đòn phủ đầu đó, họ gần như không phải chịu bất kỳ thương vong nào. Lãnh chúa gản vô ảo, chúng ta sắp sửa đi vào tầm bắn của các vũ khí năng lượng rồi. Điều hành viên liên lạc thông báo với anh. Mệnh lệnh của ta vẫn vậy. Lập tức tấn công khi vào được tầm bắn. EZ-5ET Những tháp pháo lắp trên các phương tiện cơ giới và vũ khí cơ động bắt đầu quay, chia nòng về phía cảng không gian. Mục tiêu là những vũ khí phòng thủ của cảng không gian và căn cứ quân sự Nếu những khẩu pháo lạ dở và bệ phóng tên lửa đó không bị phá hủy thì sẽ rất rắc rối. Trước mắt, chúng là những mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Dù những vũ khí của Ford Sorter có hình dạng tương tự như ở trái đất, chúng có hẳn một hệ thống ai để tự động khóa và khai hỏa mục tiêu. Hơn nữa, với những khẩu đại pháo rất lớn gắn trên các xe thiết giáp cùng hệ thống tên lửa trên các vũ khí tự hành, những trận chiến ở Ford Sorter thường hạ màn nhanh hơn ở trái đất. Những vũ khí phòng thủ đặt trên cảng không gian và các căn cứ quân sự gần đó chắc chắn sẽ bị phá hủy trong phút chốc. Thưa lãnh chúa gạn vò ảo, gần đến giờ nhanh sói bắt đầu hành động rồi. Phu tá của lãnh chúa gạn vò ảo thông báo, không cần tiết kiệm đạn dược hay nhiên liệu, trận chiến sẽ kết thúc trong chốc lát thôi. Lãnh chúa gạn vò ảo hô vang. Dù gặp một chút bất chắc, lực lượng chính của lãnh chúa gạn vò ảo vẫn phát động tấn công trước khi nhanh sói hành động, đúng như kế hoạch. Với đội hình hiện tại, lực lượng chính sẽ bắt đầu tập kích mạng trái. Vì lẽ đó, ánh mắt của lãnh chúa gạn vùa ẩu bất giác hướng về lực lượng bên canh trái được thể hiện trên ảnh chiếu lập thể đặt trong căn cứ ra chiến. Quân chủ lực bắt đầu tấn công. Người phụ tá liên tục cập nhập hành động của đội quân. Nhờ cả vào các ngươi. Đây chính là giờ phút then chốt đấy. Lãnh chúa gạn vùa ẩu đã hô hào các binh si thông qua mic. Để hạn chế tối thiểu thương vong, kết cục đáng mong chờ nhất là phá hủy được hệ thống phòng thủ và nhanh xói chiếm được phòng điều hành. Vậy nên lãnh chúa gản vụ tin rằng 30 giây ngày sau đây sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quyết định cục diện trận chiến. Anh quan sát những người lính của mình bắt đầu cuộc tấn công, trông anh như thể đang cầu nguyện. Nhưng đúng lúc đó, những điều không tưởng lại xảy ra một lần nữa. Tiếng thất thanh của các tiểu đội trưởng từ mạng trái quân chủ lực là điều tiếp theo lãnh chúa gản vụ hầu nghe thấy. Căn cứ, đây là đội cơ giới 1. Tất cả vũ khí năng lượng của chúng tôi đều đã trệ mục tiêu. Đội cơ giới 2 báo cáo. Các đợt doanh tạc của chúng tôi đều không trúng cản không gian. Sao cơ? Lãnh chúa gạn vô ẩu thoát lên. Nối tiếp đợt lạ dở tầm xa không tưởng, lần này thì toàn bộ vũ khí của họ đều đã trượt mục tiêu. Hơn nữa, vấn đề này không chỉ diễn ra ở lực lượng mạng trái mà ở toàn bộ tiểu đoàn. Tất cả lực lượng ngừng bán. Lập đội hình phòng thủ và rút lui. Anh ra lệ. Nếu đòn tấn công không trúng mục tiêu thì liệu lĩnh dẫn bức chỉ tổ khiến họ trở thành một mục tiêu dễ sơi. Mỗi ưu tiên hàng đầu hiện tại là rút lui để bảo toàn lực lượng. Vậy nghĩa là sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Người phụ tá sửng sốt thốt lên. Đừng đứng được ra đó, phụ tá. Mau đi điều tra coi. Vợ vâng, vâng, thương ải. Chắc có cái gì đó đã chặn đứng các đòn công kích. Hãy bình tĩnh và tìm ra gốc dễ vấn đề. Nếu lãnh chúa gản vũ chỉ là một lãnh đạo tầm trung thì anh và các binh lính dưới quyền hẳn đã rối loạn hết cả lên. Nhưng dù tuổi đời khá trẻ, anh đã là một hiệp sĩ xuất chúng. Sự bình tĩnh và tinh thần chiến đấu của anh vẫn rất mánh liệt. Nắm được khả năng của kẻ địch và biết rằng đội đặc nhiệm của mình đang chuẩn bị tấn công khiến anh bình tâm lại. Quả không hổ danh là gia tộc Mạ Tì bất khả chiến bại suốt 2.000 năm. Họ không đời nào để chúng ta chiến thắng dễ dàng như vậy đâu. Với vẻ mặt nghiêm trọng, lãnh chúa gặn vụ ấu nhìn lên tòa tháp trung tâm của cảng không gian. Ở đó một lá cờ khổng lồ đính một phù hiệu màu vàng kim đang tung bay trong gió. Đó chính là chiến kỳ cho biết sự có mặt của người thừa kế hợp pháp của gia tộc Mạ Ti, thời Ảnh Nghiệp Lỷ Gờ Dẻ Phật Sượt Tơ. Theo mọi ghi chép còn sót lại, chưa từng có trường hợp ghi nhận gia tộc Mạ Ti bị đánh bại suốt 2.000 năm qua. Và Lãnh Chúa Gạn Vụ Ẩu đã thấm thiế được điều đó với cái giá không hề rẻ. Đúng như dự đoán của Lãnh Chúa Gạn Vụ Ẩu, tất cả vũ khí thuộc hai tiểu đoàn đều lệnh mục tiêu là do lực lượng cách mạng Phật Sượt Tơ đã can thiệp. Hiệu quả đúng như mong đợi, quả không hổ danh là vạt kỳ hạ. Không. Tất cả là nhờ người đã xâm nhập hệ thống bảo mật của chúng đấy chứ ạ, cơ lản xạ mạ. Cơ lản và rủ là người đứng đằng sau sự sai lệch trong đích ngắm của quân đế quốc. Các vũ khí của Phột Sột Thở đều có ai hiệu chỉnh đích ngắm dựa trên những thông tin thu thập từ môi trường. Vậy nên, bằng cách thao túng các thông tin thu thập, đích ngắm có thể bị thay đổi. Cơ lản và rủ đã tiến hành tấn công hệ thống làm rối loạn thông tin định hướng của các vũ khí. Dù công nghệ có tân tiến đến đâu. Thông tin quan trọng nhất khi tiến hành khai hỏa vẫn là vị trí tương đối từ nơi bắn tới mục tiêu. Vì kẻ địch tấn công theo đội, những thông tin thu thập được chúng trao đổi để tạo thành một lược đồ xác định vị trí của mục tiêu tính. Công việc còn lại của các binh sĩ là tự nhận diện vị trí của mình, và sau đó có thể triển khai tấn công mà không cần nhìn thấy mục tiêu. số thở cũng có công nghệ tương tự GVDS, tức là có thể tính toán chính xác các vị trí dựa vào sóng hấp dẫn từ nhiều vệ tinh không gian khác nhau. Mục tiêu của cờ lạn và dù chính là những đợt sóng trọng lực đó. Bằng cách làm rối loạn những tín hiệu này, mọi thông tin trích xuất đều sẽ bị sai lệnh và những vũ khí dựa vào nguồn thông tin trên sẽ không thể sử dụng được. Tuy nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Để mọi vệ tinh ngay trên đầu gửi tín hiệu giả là điều gần như bất khả thi. Và vì phiên bản GPS của Phột Thở đang nằm dưới sự điều hành của quân đội, trung tâm điều hành của nó đã nằm trong tay vẹn Đa lì ổng. Điều tạo ra sự khác biệt ở đây chính là cờ Người đáng ra không nên có mặt tại đây, và những công nghệ cô mang đến. Sử dụng con tàu đã ngụy trang của mình bay quanh quỹ đạo của ạ lại ạ, cô bí mật kết nối với một vệ tinh GTS sau đó cô dùng kết nối đó để xâm nhập vào hệ thống và hợp vào mọi vệ tinh đang ở trên không phận của cảng không gian. Sau đó là đến phần việc của dù. Cô điều chỉnh tất cả tín hiệu GTS, khiến cho vị trí thực của cảng không gian hơi thấp hơn vị trí hiển thị. Ai trong vũ khí của phe địch bắt được tín hiệu đó để điều chỉnh đích ngắm hơi hướng lên. Do khoảng cách tới mục tiêu, chỉ một thay đổi nhỏ cũng ảnh hưởng vô cùng lớn tới quỹ đạo tấn công, làm mọi đầu đạn và tên lửa của địch bay vọt lên trời. Một chiến thuật vô cùng tân tiến chỉ có thể thực hiện bởi Cơ Lạn và Dù. Cơ Lạn Đô Nô, làm tốt lắm. Nhưng chúng ta chưa thể vội mừng được. Kẻ địch sẽ sớm phát hiện ra thôi. Chúng ta phải sớm chuyển sang bước tiếp theo. Kỳ Di Hạ lên tiếng. Chiến thuật này hiển nhiên là từ bộ não của Kỳ Di Hạ mà ra. Cô cũng biết rõ sự rối loạn này sẽ không kéo dài lâu. Kẻ địch có thể chuyển sang chế độ nhắm bắn bằng tay không dựa vào ai bất kỳ lúc nào, và chúng cũng có thể sử dụng tên lửa định hướng nhờ tín hiệu nhiệt hoặc sóng điện tử. Chiến thuật GVS chỉ giúp chống lại đợt tấn công đầu tiên và làm kẻ địch bối rối. Nhưng kỳ gì hạ không dừng lại ở đó. Đây chỉ là khởi đầu trong kế hoạch lớn của cô. Lực lượng của lãnh chúa gản vô ảo rút lui trong khi điều tra nguyên nhân bị lệch đích ngắm. Mới đầu họ hoàn toàn bất lực. Mọi hệ thống đều có vẻ vẫn bình thường, dù có tìm kỹ đến đâu họ cũng không thể tìm ra bất kỳ can thiệp bên ngoài nào. Nguyên do chỉ được tìm ra nhờ vào một tay bắn tỉa. Vì khẩu súng bắn tỉa ưu tiên nhắm bắn bằng mắt thường, anh nhận ra sự khác thường giữa những gì mình thấy qua ống ngắm và những gì hiển thị trên máy tính đang đèo trên tay. Sau khi kiểm tra lại nhiều lần, anh báo lại với sĩ quan cấp trên và người đó trực tiếp báo lại cho lãnh chúa gạn bộ ẩu. Chẳng trách sao chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ bất thường nào. Cứ nghĩ chúng có thể xâm nhập vào hệ thống GPS. Có vẻ kẻ địch khá hơn ta tưởng rồi." Lãnh chúa Gạn Vu cảm thán khi nghe xong báo cáo. "Mọi đơn vị đã ngừng kết nối với hệ thống định vị. Họ đều chuyển sang hệ thống dự phòng là quan trắc quang học và đo đạc bằng lạ giờ rồi ạ." Người phụ tá của anh thông báo. Dù có chút bất ngờ, nhưng giờ chúng ta đã nắm rõ được chiêu trò của kẻ địch thì không gì là không thể vượt qua cả. Chúng ta không thể để nhanh sói bị cô lập được. Tiếp tục tấn công! Sau khi giải quyết được vấn đề, lãnh chúa gạn vụ ảo lại lệnh cho các đơn vị tiến quân. Lực lượng đặc nhiệm chắc hẳn đã xâm nhập vào bên trong cảng không gian, vậy nên nếu quân chủ lực ngừng tấn công lúc này thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Lãnh chúa gạn vội ảo, chúng ta vừa có thông báo từ nhanh sói, họ đã xâm nhập được vào cảng không gian và đang tiến tới tòa nhà trung tâm. Đúng lúc lắm, cứ để kẻ địch hướng sự chú ý về chúng ta đi. Quân đế quốc lại bắt đầu tiến quân và hướng nòng súng vào hệ thống phòng thủ một lần nữa. Vì chuyển sang chế độ bắn bằng tay nên độ chính xác phần nào giảm xuống, nhưng ít nhất họ không còn phải lo bị đánh lửa. Xác nhận đã trúng mục tiêu. Nhưng có vẻ chúng ta vẫn chưa thể phá được trường nhiễu của chúng, thương ải. Không sao cả. Chúng ta có lợi thế về hòa lực. Chừng nào vẫn còn tiếp tục tiến quân, chúng ta rồi sẽ phá được nó thôi. Lần này, khá nhiều phát bắn đã trúng đích. Tuy nhiên, do khoảng cách còn xa, chúng không đủ mạnh để phá hủy được màn chắn. Nhưng lãnh chúa Gạn Vô ẩu vẫn hài lòng với kết quả thu được. Đây là điều rất bình thường đối với một trận chiến vừa mới bắt đầu, chưa kể mục đích thật sự của họ chỉ là để đánh lạc hướng. Cấp báo. Tín hiệu IFF và chiến kỳ cho thấy sự chuyển động. Công chúa có vẻ đang xuất trận. Vậy là cô ấy đã hành động rồi. Điện hạ có vẻ vẫn nóng nảy như ngày nào. Lãnh chúa Gạn Vô ẩu nhận xét. Đệ thất công chúa, thầy Ác Nghiệu Ly, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Phố Sốt thở về năng lực chiến đấu của cô. Nếu cầm một khẩu súng trong tay, cô sẽ không bao giờ trượt mục tiêu. Cô thậm chí từng đánh bại giáo viên hướng dẫn trong một trận đấu tiêm kích mô phỏng. Phẩm giá và tính nóng này giúp cô có lợi thế trong trận chiến. Cô luôn ở hàng ngũ tiên phòng, dù trong mô phỏng hay thực tế, và khá thành danh theo lối đánh này. Cô là hình mẫu lý tưởng của một hoàng thân mà người dân mong muốn, nhưng với kẻ địch, cô là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Lãnh chúa gản vô ẩu biết rõ điều đó và lập tức đưa ra chỉ thị mới cử mọi vũ khí cơ động ra cản công chúa. Không được phép để điện hạ tự do di chuyển. Nhưng lãnh chúa gạn vô ảo, đối thủ của chúng ta là. Ta biết. Nhưng nếu không làm gì, người của chúng ta sẽ phải trả giá đắt đó. Đã rõ, thương ải. Vậy chúng tôi có cần điều thêm lực lượng phòng không nữa không ạ? Giao cho người đấy. Nhưng đây là một cuộc chiến với thời gian. Phải nhanh lên. Rõ, thương ngài Thời ạ đã tham chiến với một bộ giáp có tính cơ động cao và vũ trang đầy đủ. Nó có thể coi là một chiếc tiêm kích mặc được. Hơn nữa, cô không phải là người duy nhất xuất trận. Theo sau cô là một số vũ khí cơ động. Đối với quân đế quốc đa phần là lực lượng mặt đất, đợt tấn công từ không trung của Thế ạ và các vũ khí cơ động là một mối hỏa nghiêm trọng. Nếu Trần Trừ chỉ vì đối thủ là Hoàng Thân thì thế trận sẽ đảo ngược ngay lập tức. Chính vì vậy, lãnh chúa gạn vô ấu lập tức ra lệnh đánh chặn Thế ạ. Anh đã chuẩn bị tư tưởng cho những hậu quả khôn lường sẽ đến sau đó. Những vũ khí cơ động tiêu chuẩn ở sột thờ giống như một chiếc tiêm kích kết hợp với xe tăng, với chức năng cũng tương tự. Bình thường, chúng sẽ hành quân với bộ binh như xe tăng, vừa bảo vệ binh lính vừa tấn công kẻ địch bằng những khẩu đại pháo. Và nếu kẻ địch xuất hiện trên bầu trời, chúng có thể bay lên như một chiếc tiêm kích. Chúng là những khí tài có độ linh hoạt cao, có thể phản ứng trong nhiều tình huống. Do đó, chúng sẽ gây ra khá nhiều phiền phức nếu nằm trong tay kẻ địch. Tuy nhiên, mặc cho một đám vũ khí cơ động đang lao đến, Thầy hạ vẫn tự tin dẫn đầu lực lượng cách mạng vụn sột thở ra chiến trận. Các ngươi tưởng chỉ với từng đấy quân là có thể đánh bại ta sao? Thật nực cười. Cứ thử đi. Một nụ cười can đảm xuất hiện trên môi thở hạ khi cô ra lệnh cho hệ thống hỏa lực gỡ bỏ chốt an toàn và chia các khẩu đại pháo trên hai vai bộ chiến bảo của mình về phía những vũ khí cơ động đang tiến tới. Tất cả đối thủ của cô đều là phương tiện tự hành, và thầy hạ có niềm tin rất lớn vào tôn chỉ của mình, tiên hạ thủ vi cường. Cô không hề ngần ngại bắn phát súng mở màn. Bùm! Vì thế ạ phải sử dụng vũ khí khi đang bay nên những khẩu súng trên bộ đồ của cô đều được thiết kế không giật. Nhưng ngay cả vậy, phản lực từ việc khai hỏa vũ khí không thể bị triệt tiêu hết. Khi hai khẩu đại pháo khai hỏa, cơ thể bé nhỏ của thầy ạ rung lên. Cứ nhẹ nhàng ba tên trước đã nhỉ. Tuy nhiên, sự chấn động có vẻ chẳng làm cô bận tâm. Mà thật ra cô dường như còn lấy làm thích thú trong lúc chuẩn bị nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Và lại một lần nữa, cô không ngần ngại bắt cỏ. Hạ hạ hạ hà. Đây là kết cục khi các người dựa dẫm vào máy móc đấy. Bùm. Thế là năm. Loạt đạn đầu tiên của cô phá hủy 3 chiếc, và hai chiếc nữa đổ gục sau loạt thứ hai. Những vũ khí cơ động của quân đế quốc đang bị nổ tung thành từng mảnh, vậy mà chúng không thể bắn trả. Nguyên nhân là vì chúng không thể sử dụng GVDS. Trong không chiến, sự chuyển động của vũ khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đạn đạo, vậy nên các thông số vị trí, vận tốc, phương hướng và gia tốc còn quan trọng hơn cả các trận chiến trên mặt đất. Và bởi những vũ khí cơ động không thể tận dụng thông tin về vị trí, cự ly bắn của chúng bị giảm đi. Chúng có thể tính toán được khoảng cách tương đối nhờ ra đa và quan chắc, nhưng chỉ thế thôi thì rất khó để bắn xa được. Ngược lại, cự ly bắn của thầy ạ không hề bị ảnh hưởng. Cơ làn đã viết sẵn một chương trình hiệu chỉnh lỗi sai cho đồng minh. Và với sức công phá của khẩu đại pháo, thầy ạ có thể phá hủy cả lá chắn lẫn vũ khí cơ động ở cự ly tối đa. Điều đó khiến trận đấu này khá là một chiều. Dùng nào trước khi tấn công đi chứ? Chỉ huy các người chỉ để làm cảnh thôi sao? Thời A bực dọc lên tiếng sau khi liên tiếp hạ các vũ khí cơ động. Lúc này, cô cảm thấy mình như đang tham gia một chế độ tập luyện dành riêng cho tay mơ vậy. Ồ! Và cứ như nghe thấy lời phàn nàn của thời ạ, những vũ khí cơ động bắt đầu thay đổi cách di chuyển. Thay vì đơn độc sung lên, chúng bay theo đội hình cự li gần. Như thế dù đơn vị dẫn đầu chẳng may bị bắn hạ, những đơn vị bay sau vẫn có thể lao tới áp sát. Chúng cũng bắt đầu khai hỏa dồn dập khiến thầy ạ khó di chuyển hơn. Không như trước, chúng đang di chuyển với ý đồ rõ ràng. Phải thế chứ? Các ngươi có thể làm được mà. Thầy ạ gieo lên sung sướng, cô tỏ ra hài lòng khi thấy kẻ địch đã thể hiện tốt hơn trước. Đối lập với sự vui sướng của thầy ạ, hai giọng nói vô cùng nghiêm trọng phát ra từ hệ thống liên lạc. Điện hạ, người lao lên trước xa quá rồi đó. Người đang làm kẻ thuộc hạ đáng thương này mọc thêm nhiều tóc bạc rồi đây nè lánh chúa bắt đòm sở kỳ hạ cầu xin Điện hạ, em biết người không muốn người dân phải chiến đấu, nhưng chỉ một mình người không thể giành nổi chiến thắng đâu. dù nhắc nhở nhẹ nhàng. Cảm nhận sự nguy hiểm khi thấy hạ đơn phương độc mã chiến đấu, hai người không thể im lặng thêm được nữa. Biết rồi biết rồi. Đừng có hội đồng ta bằng cái màn cha đưa con đẩy như thế. Thầy hạ tự mình tham chiến là vì trong thâm tâm, cô không muốn người dân bị liên lụy vào cuộc chiến. Vì vậy, cô theo bản năng đã xông lên trước và cố hạ gục càng nhiều kẻ thù càng tốt. Nhưng ngay cả thầy hạ cũng sẽ bại trận nếu bị bao vây cô lập. Và nếu chuyện đó xảy ra, chiến thắng của Vẹn đa ly ổng sẽ được đảm bảo. Để tránh khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất, cô phải dựa vào những binh sĩ của lực lượng cách mạng phột sốt thở. Xét theo đại cuộc thì đây mới là điều tốt nhất cho dân chúng. Hãy thứ lôi cho ta. Hãy cho ta mượn sức mạnh, mọi người. Sau khi hạ hết kẻ địch gần đó, thầy hạ dừng lại và hội quân với đồng minh đang cố bắt kịp cô. Đội của cô gồm những vũ khí cơ động có người lái và những tiêm kích cỡ nhỏ được dù điều khiển, tổng cộng có 20 đơn vị. Về mặt số lượng thì quân đế quốc đông hơn nhưng chỉ bên hạ mới có thể sử dụng cơ chế ngắm bắn tự động bằng ai, vậy nên họ có lợi thế hơn. Mọi người, hãy theo ta. Hãy cùng phá hủy những vũ khí cơ động của địch nào. Dạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Binh lính hô vang phía sau cô. Đúng như mong đợi, được đích thân công chúa cầm quân, nhuệ khí của binh lính đang dâng cao. Các phi công theo sau đang hò reo cổ vũ Thầy ạ, đồng thời di chuyển sao cho đồng bộ với cô. Như vậy, Thầy ạ chắc chắn sẽ được an toàn. Dù và Lãnh chúa Bạt Đỏm sợ kỳ hạ cuối cùng cũng có thể thở phào. Trận chiến giữa những vũ khí cơ động dưới quyền Lãnh chúa Gạn ẩu và phi đoàn của Thầy ạ đang diễn ra theo hướng có lợi cho Thầy ạ. Nhưng Lãnh chúa Gạn Vũ không quá lo lắng. Mục đích của anh là cầm chân Thầy ạ cùng quân địch và ngăn họ khai hỏa vào bộ binh. Dù mọi vũ khí cơ động có bị bắn hạ, Nanh sói đến lúc đó cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Việc còn lại là điều bộ binh tiến quân để thu hút sự chú ý của quân địch đồn trú trong cảng không gian. Chỉ cần như vậy, chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng ta. Lãnh chúa gản vô ẩu vừa thở dài vừa nhìn vào hình chiếu lập thể đang hiển thị diễn biến trận chiến. Anh vẫn không thể lơ là được, nhưng chiến thắng thì đã ở ngay trong tầm mắt rồi. Trong tháng chốc, tôi còn không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa cơ người phụ tá của anh cũng thở dài. Có vẻ như chúng ta đã đạt thành công trong gang tấc rồi. Lực lượng mặt đất dưới quyền lãnh chúa gản vụ ảo liên tiếp khai hỏa trong lúc tiến quân. Họ dần thu hẹp khoảng cách và những đòn tấn công giờ đã có thể xuyên thủng rào chắn và phá hủy những vũ khí phòng thủ bên trong. Kẻ địch vẫn phản kháng như dự đoán, nhưng quân đế quốc khó bị trúng đạn hơn do đang di chuyển. Kết quả là lực lượng tấn công không chịu mấy thiệt hại. Lãnh chúa gản vụ tin rằng cứ thế này kẻ địch sẽ không còn lực lượng để chống lại đội đặc nhiệm đang xâm nhập vào bên trong cứ điểm. Nhưng không may, một chuyện không tưởng lại một lần nữa xảy ra. Lãnh chúa gản vụ ẩu, hãy nhìn xem. Cờ cảng không gian đang. Không thể nào. Cảng không gian biến mất ư. Lần này, cảng không gian mà đội đặc nhiệm đang cố xâm nhập đống biến mất hoàn toàn. Nơi trước đó còn là những cơ sở hạ tầng, giờ không gì hơn ngoài một bãi đất hoang tàn. Cứ như một lâu đài cắt đã bị gió thổi bay trong gió. Thế này nghĩa là sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Lãnh chúa gản vụ ẩu thốt lên. Tôi không rõ. Không hề có bất kỳ phản ứng nào từ các cảm biến. Nó cứ thế biến mất thôi. Người phụ tá lên tiếng. Chuyện quái quỷ gì vậy? Chúng ta không đến đây để xem ảo thuật. Một đợt oanh tạc từ xa không tưởng, sự bất thường với GTS, sự xuất hiện của một công chúa. Những sự kiện không ngờ tới đã liên tiếp xảy ra, nhưng không gì có thể làm lãnh chúa gặn vủa sướng sốt như lần này. Giờ thì đến cả anh cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Chiến thuật của kỳ Di hạ rất đơn giản và rõ ràng. Cô khiến cho kẻ thù mất dấu cảng không gian. Để làm vậy, Cô cần chắc rằng kẻ thù không thể sử dụng GVDS và sau đó, chúng chỉ có thể dựa vào quan chắc quang học để tiến quân. Khiến chúng bắn lệch hướng không phải là mục tiêu cuối cùng. Đó chỉ là dọn đường cho sự kết thúc. Bằng cách làm rối loạn tín hiệu GVDS ngay trước khi kẻ địch khai hỏa, chúng sẽ cho rằng mục đích của hành động này là nhằm cản trở các đợt tấn công từ chúng. Và đó chính là cả bấy kỳ di hạ đã rang ra. Mục đích thật sự của cô là khiến kẻ thù không còn biết chính xác mình đang ở đâu. Nhưng chỉ làm vậy thôi sẽ làm kế hoạch của cô bại lộ. Vậy nên, bằng cách triển khai kế hoạch ngay trước đợt tấn công của kẻ địch, cô đã có thể che giấu mục đích. Cơ hờ thật sự. Một khi kế hoạch này đã thành công thì việc còn lại rất đơn giản. Khu cảng không gian thật sự đã được gần đi nhờ sự kết hợp của ma thuật và công nghệ của cơ lạn. Tiếp đó, họ đã tạo ra một cảng không gian khác bằng ảo ảnh. Sau khi kẻ địch từ bỏ GDS, ảo ảnh kia sẽ từ từ di chuyển khiến con đường tiến quân của quân đế quốc cũng chạy hướng theo. Quan trọng nhất trong bước này là để đám vũ khí cơ động không người lái hộ tống theo ảo ảnh. Như vậy kẻ địch sẽ nghĩ có người phản công lại từ đó, giúp sự thật rằng đó chỉ là ảo ảnh không bị bại lộ. Sau khi hướng tiến quân của kẻ địch đã đủ độ sai lệch những vũ khí cơ động sẽ được lệnh sơ tán và ảo ảnh bị giải trừ. Kết quả là quân đế quốc sẽ trôn chân tại chỗ vì khu cảng không còn ở đó nữa. C. Như người lữ hành đuổi theo một ảo ảnh giữa sa mạc. Nếu có thể thu được tín hiệu ghi hình từ vệ tinh để so sánh thì mưu kế này đã sớm bị bại lộ. Vàng không, họ vẫn có thể so sánh quanh cảnh trước mắt với dữ liệu địa hình sẵn có. Tuy nhiên, cân sốc khi tận mắt chứng kiến một thứ to lớn như cảng không gian biến mất đã làm lánh chúa gạn vội cùng quân lính suy sụp hoàn toàn. Họ không thể tưởng tượng rằng mình đã bị dẫn tới một địa điểm khác. Cái bấy tinh thần đó chính là cốt lõi thật sự trong kế hoạch của kỳ gì hạ. Lãnh Chúa Gạn Vũ áo lập tức chạy ra khỏi căn cứ dã chiến và nhìn về phía lực lượng mặt đất của mình. Quả nhiên là trước mắt họ không còn khu cảng không gian. Anh chỉ biến thẫn thờ đứng đó nhìn vào khoảng không và đánh mất thêm nhiều thời gian quý báu. Có phải anh là người chỉ huy lực lượng tấn công cảng không gian không? Khi Lãnh Chúa Gạn Vũ còn chôn chân tại chỗ, có ai đó đông gọi anh từ phía sau. Biết rõ là một đồng minh không bao giờ xưng hô với mình như vậy, anh chợt bừng tỉnh. Anh nhanh chóng đặt tay lên thanh kiếm nằm ở thắt lưng và xoay người lại để nhìn mặt kẻ vừa tiếp cận mình. Người là ai? Đứng đầu kỵ sĩ đoàn Satomi, Satomi cụ tạ diệu. Bộ giáp xanh đó. Phải chăng ngươi là? Đứng trước mắt anh chính là cụ tạ diệu, người hiệp sĩ giáp xanh trong lời đồn đại. Chỉ cần nhìn vào cụ tạ diệu, lãnh chúa gặn vô áo lập tức nhận ra mình đã bị mắc mưu của lực lượng cách mạng for sorter. Ta không biết anh đang nghĩ ta là ai, nhưng việc ta là một phần của lực lượng cách mạng thì không sai đâu. Vậy thì, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho sự có mặt của ngươi tại đây. Trong khi thuộc cấp của ta đang hoang mang, ngươi đã tập kích căn cứ giã chiến này. Dù bọn ta tính đánh út các ngươi, nhưng chính bọn ta mới là người rơi vào bẫy. Những sự kiện lạ thường, sự xuất hiện của thời ạ, và cả sự biến mất của cảng không gian. Tất cả chỉ nhằm đánh lạc hướng đối thủ, cho phép cụ tạ diệu dễ dàng xâm nhập vào căn cứ quân đế quốc chỉ với một tiểu đội binh lính. Một hiệp sĩ tử phe địch tấn công căn cứ nhưng lại không hề bị truy đuổi hay bị đánh chặn. Chứng tỏ những người lính gác đều đã bị hạ gục. Cho thấy nhóm cụ tạ dịu đã làm đúng việc mà lãnh chúa Gạn vô ẩu định thực hiện. Ta đến đây để khuyên anh hãy đổi hàng. Đâu còn lý do gì để chiến đấu nữa. Tất cả vũ khí của bọn ta đều đang chế về đội quân của anh đang thẫn thở ngoài kia rồi. Cụ tạ dịu điểm đạm giải thích. Trước khi ra quyết định, ta có một điều cần xác nhận. Lãnh chúa Gạn vô ẩu lên tiếng. cứ nói đi. Chuyện gì đã xảy ra với lực lượng đột kích của bọn ta? Họ đáng ra đã xâm nhập vào cảng không gian rồi chứ? Tình thế của lãnh chúa gạn vùa không mấy sáng sủa. Nhưng tùy thuộc vào diễn biến phía đội đặc nhiệm, hy vọng có thể vẫn còn. Họ chưa từng xâm nhập được vào cảng không gian. Chưa từng. Không thể nào. Bọn ta đã nhận được báo cáo xâm nhập thành công rồi mà. Người chỉ huy nghĩ rằng họ đã thành công, nhưng là do bọn ta đã dùng ma THA nhầm, thuật thôi miên để khiến anh ta tin là vậy. Sau khi phát hiện lực lượng đột kích, Mạ Kỳ đã niệm phép lên người chỉ huy trong khi xỉ rủ cạp và nạ nạ hạ gục những binh lính còn lại. Vì Mạ Kỳ thông thạo những ma pháp thao túng chi giác và ký ức, việc khiến người chỉ huy tin rằng nhiệm vụ đã hoàn thành không phải là quá khó. Vậy là bọn ta đã thua kể từ giây phút đấy rồi à? Nếu lực lượng đặc nhiệm báo cáo lại là nhiệm vụ đã thất bại, lãnh chúa gản vô ẩu đương nhiên sẽ chuyển sang một kế sách khác. Khoảnh khắc nhóm cụ tạ dịu ngăn chặn điều đó xảy ra. Lãnh chúa Gạn Vụ cùng binh sĩ của mình đã tự tiến tới chỗ thất bại. Họ hiện giờ đã mất dấu cảng không gian và ở đứng ngay tầm ngắm của kẻ địch. Cơ hội chiến thắng hoàn toàn không còn. Họ đã đi thẳng vào cạm bẫy của lực lượng cách mạng vô số thở. Lãnh chúa Gạn Vụ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, bọn ta là những hiệp sĩ, binh sĩ đầy kiêu hãnh. Bọn ta sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng." Lãnh chúa Gạn Vụ ầu nói. "Dừng lại đi, kết cục đã an bài rồi. Các anh sẽ bị xóa sổ đấy." Ta biết chứ. Và vì vậy, là một hiệp sĩ, ta xin ngươi, hãy lấy mạng ta và để lại danh dự và tính mạng cho binh sĩ của ta. Vì gia tộc Gạn Vũ có lịch sử kháng ngắn, nếu chuyện lãnh chúa trẻ Gạn Vũ không chiến đấu mà đầu hàng quân địch, thanh danh gia tộc sẽ bị lùi bại. Tuy vậy, nếu chiến đấu thì toàn bộ lính của anh chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Gia tộc Gạn Vũ phải đối mặt với một tương lai ảm đạm dù chọn đường nào đi chăng nữa. Cách duy nhất để ngăn chuyện đó là lãnh chúa Gạn Vũ phải hy sinh ngoài chiến trận. Một cái chết đầy tiêu hãnh sẽ bảo vệ được thanh danh gia tộc và nếu may mắn, cả mạng sống quân lính của anh. Đó là cách tốt nhất để giảm thiểu tối đa thương vong. Tên ta là luận tỏ rủ gạn vô ẩu. Nghiệp nhà binh của ta có thể chỉ như hạt cắt giữa đường đời, nhưng ta sẽ bảo vệ thanh danh và binh lính của ta cho đến phút cuối cùng. Lãnh chúa Gạn Vô Âu hét lên, toàn rút kiếm khỏi vỏ và xông về phía Cụ Tạ Diệu. Tất nhiên, anh không nghĩ là mình có cơ hội giành chiến thắng. Anh đã thay ngay mắt thấy khả năng của Cụ Tạ Dịu. Vậy nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Để mình bị chém hạ tại đây là cách duy nhất để anh cứu được binh lính. Đó là hành động cuối cùng như một hiệp si của anh. Một quyết tâm thật anh Dũng, Lãnh chúa gạn vô ảo ạ. Cù tạ dịu rút si nạn tiền ra và đối mặt với lãnh chúa gạn vô ảo. Lãnh chúa gạn vô có thể là một người đàn ông với tính cách tuyệt vời, nhưng kiếm thuật của anh thì không được như vậy. Cù tạ dịu có thể chém hạ anh chỉ với một nhát. Ken. Tuy nhiên, cù tạ dịu đã không làm vậy. Với một nhát vung mau lẹ, cậu đã tức thanh kiếm khỏi tay lãnh chúa gạn vụ ẩu, và cha xỉ nạn tên lại vào vọt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lãnh chúa gạn vùa không thể chấp nhận kết cục đấy. Giờ trong tay không một tức sắc, lãnh chúa gạn vùa khủy gối xuống, thốt lên sao ngươi không giết ta đi. Bọn ta đã bị dồn đến đường cùng rồi. Lãnh chúa gạn vùa cùng binh lính của mình đang trong tình thế tiến thoái lương nan. Bị hủy diệt nếu đánh trả hay bị kết tội nếu đầu hàng, dù con đường nào cũng dẫn họ đến diệt vong. Ngay cả lối thoát cuối cùng cũng khước từ khiến lãnh chúa gạn vùa trở nên sầu thảm. Ta hơi băn khoăn đấy. Tại sao anh lại không hiểu nhỉ? Cụ tạ dịu hỏi lại. Gì cơ? Lãnh chúa gạn vùa ầu hét lên. Anh là cái giống gì vậy? Anh không hiểu có những người muốn bảo vệ anh giống cái cách anh bảo vệ những người lính của mình hay sao? Nhưng những lời sau đó của cụ tạ dịu là quá đủ để cơn ngẹn ngào của lãnh chúa gạn vùa ầu dịu lại. Anh cũng lờ mờ đoán được cụ tạ dịu đang nhắc tới ai? Người muốn nói. Đây là mong muốn của nữ hoàng và công chúa sao? Không sai. Lãnh đạo của bọn ta không muốn người dân phải chém giết lẫn nhau. S sao có thể? Lãnh chúa gản vùa cảm thấy như vừa bị rội một gáo nước lạnh. Anh không thể giấu nổi sự xứng sở khi biết rằng nữ hoàng và công chúa tới lúc này vẫn lo lắng cho tính mạng của những kẻ chống đối. Tuy nhiên, lực lượng cách mạng phột sột thở thực sự đã chọn cách đánh lạc hướng và tấn công trọng điểm thay vì một cuộc càn quét tổng lực. Chừng đó đã đủ chứng thực cho những lời nói của cụ ta dịu. Cả bọn họ cũng vậy." Cù Tạ Dịu nói tiếp. "Họ?" Lãnh chúa Gản Vô Đầu hỏi lại. Nhìn lên kia đi, Lãnh chúa Gản Vô ẩu. "Không thể nào. Tại sao các binh sĩ lại rút lui?" Thật bất ngờ, lực lượng đang tiến quân tới cảng không gian giờ đang quay đầu về căn cứ giá chiến. Nhìn qua thì có vẻ là một cuộc rút lui, nhưng sự thực không phải vậy. "Bảo vệ Lãnh chúa Gản Vô ẩu. đừng để kẻ địch giết ngài ấy." Xông lên. Dù đôi chân đứt lìa cũng đừng dừng lại. Bằng cách nào đó, Cảnh cụ tạ dịu và lãnh chúa gản vô ẩu đang được phát sóng khắp khu vực. Những binh lính vừa mất dấu cảng không gian như bừng tỉnh khi nghe được đoạn phát sóng. Họ ngay lập tức quay gót lao về phía căn cứ. Đó không phải một cuộc rút lui. Họ đang quay về để bảo vệ lãnh chúa gạn vô ẩu. Các binh sĩ tin rằng họ sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Họ đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất ngay khi mất dấu cảng không gian. Việc còn lại họ có thể làm là chọn cách thức để tiếp nhận điều đó. Hoang loạn súng, trốn chạy hay là quay lại để bảo vệ lãnh chúa gạn vua trước cơn nguy khốn. Tất cả các binh sĩ không một chút do dự và chọn lãnh chúa gạn vùa ảo. Những người anh muốn bảo vệ cũng đang muốn bảo vệ anh. Thay vì chiến đấu với kẻ thù hay tự cứu lấy thân mình, họ chọn việc trợ giúp người chỉ huy của họ, chính là anh. Những binh sĩ đều biết lao đầu về căn cứ lúc này chỉ tổ hoài công vô ích. Cơ may cứu được lãnh chúa gạn vùa ảo là vô cùng thấp. Nhưng nếu kết cục đằng nào cũng vậy, họ thà thử còn hơn không. Họ lao tới cứu người chỉ huy đáng kính, người bạn và người đồng minh của họ. Những binh sĩ đang quyết tử vì một mục tiêu duy nhất. Vậy để ta hỏi lại lần nữa, lãnh chúa gạn vua ảo, anh vẫn chọn cái chết bất chấp cảnh tượng kia sao? Lãnh chúa gạn vua không thể trả lời ngay được. Có quá nhiều cảm xúc dâng trào để anh có thể diễn tả được bằng lời. Hãy gắng gượng một chút nữa thôi, lãnh chúa gạn vua ảo. Chúng tôi tới giúp ngài đây. Tuy nhiên. Khi giọng của các binh lính liên tục được phát ra thông qua bộ đàm và hình bóng của họ ngày càng gần hơn, anh đã hạ quyết tâm. Thưa ngài thanh kỵ sĩ, tôi cùng binh lính của mình đầu hàng trước lực lượng cách mạng vột sổ thở. Xin hãy chuẩn bị tiếp nhận bọn tôi. Lãnh chúa gản vua quyết định đầu hàng. Nếu chọn cách quyên sinh thì anh biết những binh lính của mình sẽ chiến đấu đến chết để trả thù. Họ không có lấy một cơ hội để phản công lại một kẻ địch mà mình không thể trông thấy. Đó là điều anh phải tránh bằng mọi giá. Đã hiểu ơi toàn thể mọi người. Chúng tôi, lực lượng cách mạng phù sô chấp nhận sự đầu hàng của tư lệnh quân đội Đế quốc, lãnh chúa Gản Vô Âu. Trận chiến này lập tức kết thúc. Ta xin nhắc lại, chúng tôi, lực lượng cách mạng phù sô thờ. cụ giữ sử dụng đường dây liên lạc để thông cáo cho cả hai phe biết quyết định của lãnh chúa Gản Vô Âu. Và thế là, những binh sĩ dưới quyền cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Khi họ buông vũ khí xuống, lãnh chúa Gản Vô thở dài thường thượt và vẻ mặt dịu đi hẳn. Tôi rất biết ơn sự cân nhắc của ngài. Thưa thanh kỵ sĩ, người anh cần cảm ơn không phải là ta. Nét mặt của tạ dịu cũng gian ra và cậu cười với lãnh chúa gạn vô ảo. Lời tuyên bố của cậu đã đặt dấu chấm hết cho trận chiến. Vẻ uy phong của một hiệp sĩ lúc này không còn cần thiết nữa. Thay vào đó là một nụ cười hợp với chàng trai tuổi mới lớn. Anh có những thuộc hạ thật xuất sắc đấy, lãnh chúa gạn vô ảo. Họ là niềm tự hào của tôi mà. Dù chuyện gì xảy ra từ giờ trở đi, tôi cũng không bao giờ quên đi những gì họ đã làm ngày hôm nay. Và thế là lãnh chúa gạn vụ ẩu đã bị đánh bại. Tuy nhiên, không hề có chút nuối tiếc nào trên vẻ mặt anh khi chứng kiến binh lính của mình đầu hàng. Đúng như anh vừa nói, anh cảm thấy hạnh phúc vì quyết định đó của họ. Trận chiến có thể đi vào lịch sử là một trận đại bại, nhưng lãnh chúa gản vụ hiểu rằng anh và những người thuộc cấp không hề mất mát một thứ gì. Vì lẽ đó, anh vẫn có thể chào đón những người lính của mình với tư thế ngẩn cao đầu. chương 3, Ý đồ của mọi người Thứ hai, Ngày 29 tháng 11 Trận chiến cảng không gian ở A La được phát sóng làm chấn động cả Phuộc Sọt Thở. Lực lượng cách mạng Phuộc Sột Thở với bất lợi lớn về quân số đã giành chiến thắng tuyệt đối với thương vong gần như bằng không. Không chỉ vậy, người chốt hạ trận chiến không ai khác ngoài người hiệp sĩ giáp xanh. Và lần này, anh không dùng thanh kiếm mà là lời lẽ để thuyết phục chỉ huy quân đội đế quốc đầu hàng. Người dân Phuộc Sột Thở không chỉ mưu cầu sức mạnh từ chàng trai trong bộ giáp xanh kia, họ còn muốn được thấy một bộ óc tài trí và tinh thần bác gái thực sự. Và trong trận chiến đó, Anh đã chứng tỏ được cả hai. Người hiệp sĩ giáp xanh đi cùng lực lượng cách mạng phột sột thờ đó không chỉ mạnh mẽ mà còn tài năng và đức độ. Ngay càng nhiều người tin rằng người anh hùng họ hàng mong ước đã quay trở lại. Sự xuất hiện của cô gái tóc bạc có thể dùng những kỹ thuật kỳ lạ đồng hành cùng anh càng củng cố cho niềm tin đó. Theo như giả sử, ngân sắc công chúa đã có thể sử dụng nhiều bí thuật sau khi phá phong ấn của thanh kiếm. Tướng mạo và khả năng của cô gái không hẳn là tình cờ khi làm gợi nhớ tới huyền thoại kia. Nhưng danh tiếng của người hiệp sĩ giáp xanh, Cụ Tạ Dịu, tăng lên cũng giúp vị thế của Phả Dị ạ và Thầy ạ trong dư luận được cải thiện. Và vì Cụ Tạ Dịu đã được giới thiệu với toàn phật Sột thở là bạn đồng hành của Thầy ạ, truyền thông đang nô nước đưa tin về chủ đề kim sắc công chúa và thành kỵ sĩ mỗi ngày. Khi danh tiếng gia tăng thì lượng ứng viên xin gia nhập lực lượng cách mạng tiếp tục được tăng lên, những kỵ sĩ đoàn trước giờ vẫn đứng ngoài quan sát tình hình cũng đã tới để đưa ra lời đề nghị hợp tác. Dù vẫn còn khá ít kỵ sĩ đoàn có thể tham gia trực tiếp Do mỗi kỵ sĩ đoàn cần phải có thỏa thuận thống nhất và có các giải pháp để phòng gián điệp mới có thể tham gia lực lượng kháng chiến, nhóm cụ tạ dự không nhìn nhận tình hình với con mắt tiêu cực. Thay vào đó, họ coi đây là một khởi đầu tốt cho sự phản công. Nhưng nói thật, nếu cậu nghiêm túc thì đây chẳng thể xem là một cuộc chiến nữa rồi, đúng không kỵ gì hạ san? Cụ tạ dự mở lời trong khi tiến tới bàn kỵ gì hạ đang ngồi cùng một khay trà bánh. Kỵ gì hạ lúc này đang chăm chú trước màn hình máy tính trong văn phòng cô được giao. Sau khi phô diễn bộ gọc thao lược tại trận chiến cảng không gian, mọi phòng ban đã tìm đến sự trợ giúp của cô. Cô sau đó trở nên bận biểu tới nỗi không có thời gian chuẩn bị trải cho bản thân. Cù Tạ Dị thì lại ngược lại, cậu nhận ra mình quá đội thành thời. Khi không có chiến sự, cậu chẳng có việc gì để làm và nếu đi loanh quanh thì chỉ gây thêm sự chú ý rốt cuộc. Cù Tạ Dị chọn làm phụ tá của Kỵ gì Hạ. Cậu nói cứ như muốn có một trận chiến thực sự lắm ấy. Không hẳn. Chỉ là tớ hơi bị ngạc nhiên trước tài năng thực sự của cậu thôi. Cậu nhầm rồi. Lãnh chúa gạn vô ẩu và đội quân của anh ta mới là những người chiến thắng thực sự. Mình chỉ đặt cược vào việc là họ những con người biết phải trái thôi. Kế hoạch của kỳ di hạ có thể có rất nhiều ngã rẽ. Hành động thực sự của cô sẽ phụ thuộc vào hành động của quân đế quốc, và không phải tất cả kết cục trong dự đoán đều không có thương vong. Nhưng sau khi thu thập thông tin về lãnh chúa gạn vô ẩu và xét tới mối quan hệ với người dân trong lãnh thổ gia tộc gạn vô ẩu. Khả năng cao là anh ta sẽ chọn một chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Đó phương án duy nhất nếu anh ta biết quý trọng tính mạng con người và khu dân cư xung quanh. Kế hoạch này cũng được lòng giới cầm đầu, những kẻ muốn sử dụng thứ vũ khí ma thuật mới để tấn công bất ngờ. Và quả nhiên, lãnh chúa gản vua kể từ lúc bắt đầu cuộc chiến đã có những hành động nhằm bảo toàn binh lính và người dân, cố giữ thiệt hại cho tất cả bên ở mức thấp nhất. Những người lính dưới quyền đều hết mực trung thành và tuân theo lệnh của anh. Họ không chỉ có tính kỷ luật cao mà còn thừa hưởng nhuệ khí từ lãnh chúa gạn bộ ẩu. Số lượng thương vong thấp thực ra là vì họ tin tưởng vào người chỉ huy của mình. Nếu không phải như vậy thì kết cục của trận chiến chắc chắn sẽ bi thảm hơn rất nhiều cho cả hai phe. Vậy có thể nói đây là chiến thắng của Thế ạp và Héo Lệ, mà đúng hơn là của gia tộc Mạ Thị ạ. Cụ tạ dịu bình luận trong khi đặt khay trà bánh xuống trước kỳ di hạ. Thực đơn hôm nay gồm trà đen lấy từ phạ gì ạp và bánh nướng do Dụ chuẩn bị. Cả hai đều là đặc sản phun sột thở vậy nên có hương vị khá lạ đối với người trái đất. Đúng đấy. Hành tinh này trên thực tế được quản lý khá tốt nên không quá ngạc nhiên khi thấy lãnh chúa gạn vụ ẩu và người dân của anh ta là những người biết lý lẽ. Có thể coi đây là một công trạng nhờ uy danh và truyền thống của gia tộc Mạ Kiji Kỳ gì hạ rời mắt khỏi máy tính trong dây lát và cầm lấy chén trà. Đã làm việc không ngừng nghỉ suốt từ sáng, cô cho rằng đã đến lúc xả hơi một chút. Sau khi ngừng lại để thưởng thức hương thơm của trà đen. Cô đưa đôi môi mềm mại của mình lên dịa gốc thấy kỳ gì hạ quyết định giải lao cụ Tạ Dịu nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để đưa ra thắc mắc của mình về cái anh chàng gạn vụ hậu đấy tình thế của anh ta ngặt nghèo lắm hả do chiến thắng áp đảo của lực lượng cách mạng số vị thế của lãnh chúa gạn vụ hậu đã lao dốc không phanh. đó là điều dễ hiểu nhưng vì lãnh chúa gạn vụ hậu đã chứng tỏ mình là một trang Nam tử Hán cụ Tạ Dịu lo lắng cho tương lai của anh ta phải nếu cứ thế này Anh ta sớm muộn phải ra đối chất trước tòa án quân sự. Nhìn từ kết cục của trận chiến, anh ta chẳng khác nào đã đầu hàng mà không có một chút phản kháng. Lực lượng cách mạng phuột sột thở thường không tiếp nhận tù nhân vì như vậy đồng nghĩa với việc cầm tù những người dân bị bắt phải đi lính. Nhưng nếu cứ tuân theo nguyên tắc đó và phóng thích lãnh chúa gạn vô ảo, một tương lai u ám sẽ chờ đợi anh cùng gia tộc. Điều đó làm cụ tạ dịu băn khoăn Biện minh rằng cảng không gian đột nhiên biến mất sẽ không lọt thay hội đồng thẩm phán đâu nhỉ? Quả thật. Zoelecsis cung cấp cho vẹn đã lì ổng những vũ khí ứng dụng ma thuật và linh lực, hắn ta chắc hẳn vẫn giữ bí mật về công nghệ và nguyên lý đằng sau chúng. Elesis sẽ sớm lật lọng với quân đội nên hắn chẳng dạy gì mà công khai toàn bộ sự thật. Như vậy, lãnh chúa Gản Vụ Át sẽ gặp bất lợi tại phiên tòa. Lãnh chúa Gản Vụ cùng hai tiểu đoàn dưới quyền đã hoàn toàn đại bại trước chiến thuật của Kỷ Dị Hạ và buộc phải đầu hàng mà chẳng thể chiến đấu được là bao. Họ hoàn toàn tin rằng Cảng Không Gian đã tan biến. Và do không có hiểu biết về ma thuật Họ cũng không thể đưa ra một lời biện hộ thuyết phục. Trong khi đó, các thành viên hội đồng thẩm phán, những người cũng chẳng biết gì về ma thuật, sẽ cho rằng lãnh chúa gạn vô ẩu đã cầu thả, hèn nhất, hay tệ nhất, là đã thông đồng với lực lượng cách mạng. Dù phán quyết có thế nào, lãnh chúa gản vô ẩu sẽ phải đối mặt với kết cục không mấy tốt đẹp. Vậy, bọn mình có thể làm được gì không? Cụ tạ dịu hỏi. Cậu đặt khay trà bánh xuống chiếc bàn gần đấy và nhìn kỳ gì Hạ, chờ đợi câu trả lời. Phong thích lãnh chúa gạn vô áo để rồi anh ta phải chịu trừng phạt là điều cậu không thể chấp nhận, Dâu anh ta hài lòng với kết cục đó đi chăng nữa. Nhưng vì lực lượng cách mạng phột sột thở không cho phép bắt giữ tù nhân nên cụ tạ dự chưa thể tìm ra được giải pháp. Do đó, cậu đã tìm đến kỳ gì Hạ. Chúng ta không thể bắt giữ tù nhân nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu trả tự do cho anh ta. Nếu xử trí theo lẽ thường thì sẽ khổ cho anh ta quá. Cụ tạ dự trình bày mối lo ngại của mình. Hửng. Lãnh chúa gản vô ảo biết được một số thông tin tuyệt mật, vậy nên chúng ta phải giữ anh ta lại để ngăn chặn sự dò gì. Lấy lý do đó thì sao? Thông tin tuyệt mật. Kiểu như ma thuật hả? Là cậu đấy. Tớ á. Thông tin về thân phận thanh kỵ sĩ huyền thoại lại chẳng là thông tin tuyệt mật cao cấp nhất mà lực lượng cách mạng có trong tay. Chúng ta muốn giữ bí mật thông tin đó chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao? Ra vậy. Nhưng đâu nhất thiết phải là tớ, một đối tượng có tác động tương tự là được rồi mà. Kỳ gì hạ đã đề xuất một giải pháp rõ ràng cho vấn đề của cụ tạ diệu. Không thể phóng thích một sĩ quan địch vì lo sợ do gì thông tin là một lý do khả quan và có thể chấp nhận. Vì vậy, cấm túc anh ta cho tới khi thông tin đó lôi thời là một giải pháp tình thế không tồi. Thông tin về cậu là được rồi. Kỳ gì hạ san, cậu lại đang trêu tớ đó hả? Một phần thôi, chủ yếu là vì thông tin về cậu có khả năng bị do gì cao do không chính thức được công nhận hay được bảo vệ. Thế nên... Chúng ta có thể tiết lộ với lãnh chúa gản vô ẩu mà không cần phải lo nghĩ. Ư, sử dụng thân thế của cụ tạ dịu là một ý kiến hay. Đây là một sự thật nhưng đồng thời lại rất khó tin. Nếu tiết lộ cho công chúng ngay lúc này, nó nghe như một chiêu trò dùng để tuyên truyền. Hơn nữa, nhiều người dân đã cảm nhận được sự liên kết giữa cụ tạ dịu và thành kỵ sĩ. Để lộ thông tin này sẽ không làm thay đổi tình hình làm ấy. Nhưng dù vậy, thông tin tuyệt mật vẫn là thông tin tuyệt mật. Thậm chí họ có ý định công khai sau khi cuộc chiến kết thúc, trước mắt đây vẫn là một lý do chính đáng để giữ lãnh chúa gạn vùa ẩu ở lại. Cậu có thể bảo vệ lãnh chúa gản vua chỉ bằng cách giới thiệu bản thân với anh ta. Có khó lắm đâu. Cậu thực sự đang treo tớ đúng không, kỳ gì hạ san? Phải. Tớ vừa thừa nhận một phần là vậy còn gì nữa? Vấn đề duy nhất ở đây là cảm giác của cụ tạ Dịu. Với kỳ gì hạ và Hạ thì có vẻ hợp lý, nhưng với cậu thì không. Vì tất thể mọi chuyện giống như một sự tình cờ nên cậu khó lòng tự nhận mình là thanh kỵ sĩ. Chật, nếu thật sự không còn cách nào khác thì tớ sẽ làm. Vậy chứ. Kỳ gì hạ mỉm cười trước bộ dạng phiền toái của cụ tạ diệu và đưa tay ra lấy bánh. Điệu cười và dáng vẻ của cô lúc này trông thật trẻ con. Một sự thoải mái cô hiếm khi để lộ trước bất kỳ ai khác ngoài cụ tạ diệu. Có vẻ như trà bánh và cuộc nói chuyện với cụ tạ diệu đã giúp cô giải khoay sau những bộn bề công việc. Với thắc mắc đã được giải quyết trong khi kỳ gì hạ đã nghỉ ngơi được chút đỉnh, cụ tạ quyết định đã đến lúc quay lại làm việc. Trở thành phụ tá của Kỷ gì hạ quả là một công việc lợi đôi đường. Kỳ Dị hạ san, cậu có cần gì thêm ngoài trà bánh không? Cậu hỏi. Cậu đấy. Này nhé, Mình không nói đùa đâu. Ý cậu là sao? Đáng buồn là mình đang phải tính toán xem cần phải hy sinh bao nhiêu mạng người để giành được chiến thắng. Vậy nên, mình cần cậu. Hiểu rồi. Vậy tớ có thể làm gì đây? Cậu chỉ cần tiếp tục phụ giúp như đang làm lúc này thôi. Mình chỉ cần có cậu ở bên là được. Ít nhất là cho tới khi những tính toán đau thương này kết thúc. Kỳ gì hạ là một con người chín chắn, đầu óc cô nhanh nhẹ hơn bất kỳ ai. Nhưng đồng nghĩa là có nhiều yếu tố tác động lên cô hơn những cô gái khác, bao gồm cả tính mạng con người. Cô cho tới giờ đã phòng tránh được gần như mọi thương vong, nhưng khả năng cao là điều đó sẽ không còn đúng trong tương lai. Tâm trí non trẻ của cô căng thẳng khi phải cân nhắc cả yếu tố mạng sống con người để lập ra kế sách. Chính vì vậy, lúc này đây, cô cần cụ tạ dịu ở bên. Hiểu rồi. Tớ sẽ ở bên cậu. Và, cậu có thể vòi vĩnh tớ bất kỳ điều gì cho tới khi mọi chuyện kết thúc, được chưa? Được rồi. Cảm ơn cậu nhé. Đó cũng có thể là lý do vì sao nụ cười của kỳ Di hạ, toát nên sự nhẹ nhõm và nương nhở, đã gợi cụ tạ dịu nhớ về cô bé kỳ. Trong lúc kỳ gì hạ bắt đầu lập kế hoạch thì thệ hạ cũng đang khổ sở với vấn đề của riêng mình. Cô hiện đang có một cuộc họp báo khác cùng với Phạ Di ạ. Đó là một phiên chất vấn liên quan tới trận chiến cảng không gian. Cũng như cuộc họp báo trước, phóng viên từ khắp nơi đang kết nối thông qua mạng lưới truyền thông, và thệ hạ cùng Phạ Di ạ tham dự cuộc họp với ý định trả lời thành thật nhất có thể với người dân của mình. Điều đó có thật không, thưa bệ hạ? Một phóng viên lên tiếng. Quả thật là vậy. Dù ta không thể đi sâu về nhân sự và công nghệ vì lý do an toàn, kỵ sĩ đoàn xạ tổ mì đúng là đã đóng góp ở nhiều phương diện trong trận chiến, bao gồm lập và triển khai kế hoạch. ạ trả lời. Tức là sự hiện diện của ngài xạ tổ mì đóng một vai trò rất quan trọng. Điện hạ, người thật sự không thể tiết lộ thân thế ngài ấy hay sao? Người phóng viên đó lại hỏi, lần này là với thầy ạ. Từng, ta chỉ có thể nói là ta đã gặp anh ta trong chuyến du hành của mình. Cô trả lời với vẻ căng thẳng. Trong lần họp báo này, thầy ạ tiếp tục bị dồn vào thế phòng thủ. Vì ạ gì ạ không đại diện lực lượng cách mạng để đưa ra lời tuyên bố đáng kể nào nên cuộc họp báo đều tập trung vào cách họ phòng thủ cảng không gian. Từ đó, không tránh khỏi việc người đã triển khai chiến dịch dần dần được nhắc đến. Thực tế, người dân đặc biệt quan tâm tới vấn đề này sau khi biết rằng trận chiến này được giải quyết phần lớn là nhờ ngoại giao chứ không phải quân sự. Và những điều người dân muốn biết cũng là điều các phóng viên muốn viết. Họ chút xuống đầu ra một cơn mưa câu hỏi về cụ Tạ Diệu. Nhưng thất vọng thay, thời ạ không đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng nào. Nhưng thưa Điện Hạ, muôn dân muốn biết nhiều hơn thế. Sự thông thái và tài ba để có thể dắt mũi cả quân đội đế quốc, trái tim quý tộc đầy kiêu hãnh đã có thể giải quyết mọi thứ trong hòa bình. Và cả bộ giáp xanh ngài ấy đang mặc. Xin hãy nói cho bọn tôi biết, Điện Hạ, rốt cuộc chàng trai ấy là ai? Ta không thể nói được. Ta đã bảo anh ta là người có thân thế rất phức tạp còn gì. Số lượng người dân tin cụ tạ dự có liên hệ với thanh kỵ sĩ đã tăng lên từng ngày, nhưng không có nghĩa là họ sẽ thực sự hiểu hết hoàn cảnh của cụ củ tạ dịu bao gồm yếu tố du hành thời gian. Không thể đoán trước được việc cô giải thích sự việc này sẽ tác động ra sao tới quân đội và mẹ của cô. Chính vì vậy, thầy ạ không thể trả lời. Nghĩ lại thì mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều nếu cụ tạ dự chỉ là chuyển nhân của thanh kỵ sĩ. Đó hẳn cũng là điều người dân và các phóng viên đang kỳ vọng. Cô sẽ không lừa dối họ. Nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Thầy ạ đang bị vướng vào một tình huống vô cùng ngặt nghèo. Vậy thì còn cô gái có mái tóc ánh bạc đó thì sao ạ? hừm thở. Tôi đang nói tới cô gái tóc bạc đã dùng những năng lực kỳ lạ để đẩy lui những kẻ tấn công hồi điện hạ và bệ hạ đi thị sát đấy ạ. Người phóng viên nhận ra rằng theo đuổi vấn đề về cụ tạ diệu sẽ chẳng đi đến đâu. Do đó, anh chuyển tâm ngắm sang một người khác trong nhóm cụ tạ diệu, cô gái bí ẩn đã bảo vệ thầy ạ và phả gì ạ trong đợt ám sát bất Cô có mái tóc dài ánh bạc tuyệt đẹp với một dấu ấn hình thanh kiếm trên trán. Chỉ có một người trong huyền thoại về thanh kỵ sĩ trùng khớp với nhân dạng ấy. Người phóng viên gặng hỏi thêm trong khi dơ ra hình chiếu lập thể của cô gái, của Hạ Dù Mị. Xin hãy trả lời bọn tôi, thưa điện hạ. Cô gái này là ai vậy? À, ba ư? Ưm đầu thề hạ đống trống rỗng. Cô không ngờ sẽ bị hỏi về Hạ Dù Mị nên nhất thời không thể tìm được câu trả lời. Người trí ít cũng có thể giới thiệu về cô gái này, đúng không? Đó là một thành viên của kỵ sĩ đoàn của Cụ Tạ Diệu, của Ngài Sato Mi. Xin hãy cụ thể hơn đi ạ. Ừm. Thầy ạ đã bị dồn vào đường cùng. Sau những nỗ lực chống chế trước những câu hỏi về Cụ Tạ Diệu, câu hỏi về Hạ Dù Mì đã đánh gục cô hoàn toàn. Cô khó lòng trả lời câu hỏi của người phóng viên. Bởi lẽ cô không thể giải thích về thân phận của Hạ Dù Mì mà không tiết lộ những bí mật khác. Bình tĩnh lại nào, thầy ạ. Eo phà gì ạ lên tiếng chân an. "Lệu phạ gì ạ, không thể đứng nhìn khi thấy Thệ hạ tỏ ra bế tắc." Là một hoàng thân của Foster, Lệu phạ gì ạ ban đầu định để Thệ ạ tự thân vận động, nhưng do tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thể ạ nên Lệu phạ gì ạ không ngăn nổi bản năng làm mẹ. "Mẹ, -e. con không cần phải nói bất kỳ điều gì ngoài quyền hạn của mình. Tuy nhiên, con tuyệt đối không được nói dối. Thành thật là điều tối thiểu chúng ta có thể làm để đáp lại những người đặt niềm tin ở chúng ta." "Vâng, con đã hiểu." Vẻ mặt và lời nói của mẹ đã giúp thầy Hạ bình tâm lại một chút. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào người phóng viên ở bên kia màn hình. Ta rất tiếc là hiện giờ không thể chia sẻ mọi chuyện với ngươi được. Ta hiểu được mối quan tâm của ngươi, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại. Nhưng ta muốn các ngươi hãy dằn lòng và thử nghĩ một chút xem. Thầy ạ bắt đầu. Cô đáp lại người phóng viên bằng những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận. Nghe theo lời khuyên của mẹ, thầy á lược đi những thông tin không thể tiết lộ nhưng vẫn thành thực với bản thân và công chúng. Nghĩa vụ này một lần nữa nhắc nhở thầy hạ về sự khó khăn khi làm một hoàng thân. Nhưng cô quyết không từ bỏ. Cô đã quyết tâm trở thành một công chúa tuyệt vời nhất, để xứng với người con trai mà cô tin là người hiệp sĩ tuyệt vời nhất. Vì vậy, cô mới có thể dũng cảm đương đầu với gian nan. Hãy giả sử rằng anh ấy có liên hệ với thanh kỵ sĩ. Và để ta nhấn mạnh lại lần nữa, chỉ giả sử thôi nhé. Thầy hạ tiếp tục. Vâng, người cứ nói tiếp đi ạ. Các người nghĩ anh ấy có thể tuyên bố là mình có liên hệ với thanh kỵ sĩ được không? Với thanh kỵ sĩ đã từng rời đất nước này để ngăn nó rơi vào hỗn loạn. Ý người là ngài ấy sẽ phủ nhận mọi liên hệ cho dù điều đó có là thật hay không. Đúng thế. Ta vẫn chưa trực tiếp xác nhận, nhưng khả năng cao là vậy. Thầy ạ thở phào sau khi đã trả lời xong. Ở vị thế của mình, thầy ạ vài phạ gì ạ không thể nói gì thêm, và cụ tạ dự không có vẻ gì là sẽ thừa nhận. Cô thầm nghĩ vấn đề rốt cuộc cũng đã trôi qua một cách thêm thấm. Tuy nhiên, người phóng viên lại không thấy vậy. Hử! Chờ một chút, thưa Điện Hạ. Tại sao người lại cần phải xác nhận lại với ngài ấy? Chẳng phải đó chỉ là một ví dụ thôi sao? Chết cha! Vậy đúng thật là ngài ấy có liên hệ với thanh kỵ sĩ sao ạ? Mở miễn bình luận. Miễn bình luận. Phóng viên từ khắp thiên hà nhấp nhổm không yên trước mẫu sự thật buột ra từ miệng thầy ạ. Một lần lỡ miệng đã khiến thầy ạ tiếp tục dính vào tình cảnh khó xử mất thêm một lúc lâu nữa. Thầy ạ thoát được khỏi đám phóng viên cũng cùng lúc kỳ di hạ xong công việc của mình. Cả hai cô gái hiện đang xả hơi cùng nhau. Đã đổ tắt mặt tối suốt một thời gian dài, đã lâu rồi họ mới được ở cùng nhau thế này. Buổi họp báo đã diễn ra thì không có chuyện làm lại. Chào ơi, Thế này đau tim chết đi được. Mình muốn cảnh mặt mấy vụ họp hiếc này ít lâu quá. Thầy ạ thở dài. Cô đang dựa bệnh vào chiếc ghế sofa trong phòng giải lao, đến nỗi gần như chìm hẳn vào nó. Vì cô thường rất năng động nên đây là một cảnh tượng hiếm thấy. Nó làm cơ thể mảnh khảnh của cô trông còn bé nhỏ hơn. Nhìn vào đó cũng đủ hiểu cô đang mệt đến mức nào. Khổ cho cô rồi, thầy ạ đồ nô. Mặt khác, kỳ gì hạ nhìn thoáng qua trông vẫn rất bình thường. Ít nhất, đó là điều một người lạ sẽ nghĩ. Nhưng củ tạ dịu và những người biết cô đều nhận ra là cô đang có vẻ phờ phạc tâm trí và tinh thần cô đều đã kiệt quệ. Đó là cái giá phải trả khi giải quyết chuyện liên quan tới chiến tranh và sinh mạng con người. "Đây, kỳ gì hả? Cho cậu sô cô la của tôi lấy. Cảm ơn nhé, ẹ. Nói "A a a đi nào, thời ạ." "A a a." "Của cô nè. Và một cái cho cậu này." ẹ tỏ vẻ tốt bụng hơn thường ngày. Bình thường khi mở một bịch kẹo, cô sẽ là người cắn miếng đầu tiên. Nhưng hôm nay Cô đã nhường vinh dự đó cho kỳ di hạ và thầy ạ. Vì có khả năng nhìn thấy linh khí, cô biết rõ hai người kiệt sức đến nhường nào. Cô đặc biệt để tâm đến kỳ di hạ. Thầy ạ có thể trông mỏi mệt hơn, nhưng kỳ di hạ mới là người bị suy kiệt nhất. Sơn ạ muốn được làm gì đó để đỡ đần cho cô. Kỳ di hạ, để tôi mát xa vai cho cậu nhé. Hôm nay cậu tốt bụng đến lạ đó, Sợ Nạ Một người phụ nữ ngoan hiền không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để tỏa sáng. Hệ! Thế cơ à? Vậy thì nhờ cậu đấy, Sơn Nạ Cứ để cho tôi. Sơn Nạ không hiểu rõ lắm nhưng cô cảm thấy Kỳ Di Hạ đang cần hơi ấm. Chính vì thế, cô đã đề nghị mát xa cho Kỳ Di Hạ. Vì càng nhiều hơi ấm càng tốt nên Sơn Nạ đã nhờ tới sự giúp đỡ của một người. Cô ta dịu, anh cũng mát xa cho cô ấy ở đâu đó đi chứ. Đố hâm, dành mấy chuyện đấy cho đám con gái mấy người thôi. Đâu cũng được mà. Kể cả cặp đuổi này cũng được đã bảo chuyện con gái thì đừng có lôi anh vào, nhất là khi không phải là ở vai cô ấy. Cụ Tạ giữ hiểu ý tốt của Sơn Nạ e, và đa phần cậu đồng tình với cô. Nhưng là một người con trai, massage bất kỳ nơi nào khác ngoài bờ vai ra sẽ trông rất kỳ cục, dù kỳ gì hạ có đồng tình đi nữa. Vì vậy, cậu đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Sơn Nạ e. Anh đâu phải cứng đầu như thế chứ, lợi cả đôi đường cơ mà. Sơn Nạ e cho rằng cụ Tạ Dịu vừa có một lựa chọn ngu ngốc. Làm như vậy Sơn e sẽ được nhàn rỗi, cụ tạ dịu có thể tùy ý động chạm vào kỳ dị hạ trong khi kỳ dị hạ vừa có thể thư giãn vừa có thể thân mật với cụ tạ dịu. Với sơn e, cụ tạ dịu đã bỏ qua một cơ hội có lợi cho tất cả các bên. Hừng, chẳng phải một người phụ nữ ngoan hiền phải biết ý tứ sao, sơn ạ e. Kỳ dị hạ bật cười. Hừng, đúng thật. Được, vậy tôi chỉ cần cố hết sức hôm nay thôi. Mình hy vọng vào cậu đấy. Sau khi được kỳ dị hạ kiềm chế lại. Sở nạ ẹ bắt đầu mát xa vai cho Kỳ Di Hạ mạnh tay hơn bình thường. Cứ là này, sự mệt mỏi của Kỳ Di Hạ sẽ sớm tan biến. Này, Thầy A-chan, mình có một câu hỏi đơn giản cho cậu nè. Duy cả lên tiếng. Duy Cả tình cờ cũng đang ở trong phòng nghỉ. Cô đang nhâm nhi gói kẹo mang từ trái đất và thưởng thức bộ truyện tranh tìm thấy ở Phồn Sốt Những cuộc đối thoại nghiêm túc giữa Kỳ Di Hạ và Thầy A đã kết thúc nên cô mới quyết định lên tiếng. Là gì? Thầy ạ, dôi hết người trên chiếc ghế sofa và ngửa cổ lên nhìn ngược về phía dưới gì cả. Cưng. Người dân phật sụt thở để ý tới xạ tổ mỉ san là vì bộ giáp cậu ấy có màu xanh dương, phải không? Ừm. Đúng vậy. Ở đất nước bọn ta, bộ giáp xanh có ý nghĩa rất đặc biệt nên thu hút sự chú ý là chuyện đương nhiên. Nhân lúc thầy ạ vừa dứt lời, Dì Cả đút cho cô một mẩu khoai tây và tiếp tục câu hỏi. Vậy thì sao ta không đổi bộ giáp của xạ tổ mỉ san sang màu nào đó khác? Như hồng chẳng hạn. Mình nghĩ người ta sẽ mất hứng thú ngay thôi. Thầy ạ gặp rắc rối vì cụ tạ giữ thu hút quá nhiều sự chú ý và đó là bởi cậu gây gợi nhớ về thanh kỵ sĩ. Tông màu bộ giáp của cậu là một trong những nguyên do. Không quá vô lý khi cho rằng đổi màu bộ giáp sẽ khiến người dân ngôi ngoai dần và giảm gánh nặng cho thầy ạ. Những cô gái khác cũng cho rằng lập luận của cả là có lý. Tuy nhiên, thầy ạ không nghĩ vậy. Nhỏng, ừ, không đời n 10 ào. Cô nuốt vội miếng bim bim và lấy hết sức bình sinh để phản bác, khiến một số mảnh vụn còn vương lại bắn vào người Zika. Còn lâu nhá. Cô nhấn mạnh lại. Nhưng như vậy, các buổi họp báo sẽ dễ dàng hơn nhiều đó. Zika nói. Bộ giáp của cụ tạ dịu nhất định phải là màu xanh. Không thể khác được. Vẫn nằm ờn trên ghế sofa, thầy ạ khua chân múa tay với vẻ mặt cao có. Với cơ thể nhỏ con, trông cô như một đứa trẻ không có được món đồ chơi mình muốn. Cô ta đúng là con ngốc cụ tạ dịu lẩm bẩm trước cảnh tượng đó. Cậu thấy khó hiểu trước hành vi không ra dáng công chúa của thầy ạ. Nhưng ngay khi nghe được lời cảm thán đó từ cụ tạ dịu, cô bất thần bật dậy, bỏ trên sàn nhà như một con thú và lao tới chô cậu trong chớp mắt. Cô sau đó chỉ ngón tay nhỏ nhắn thanh tao của mình thẳng vào mặt cậu. Vậy anh đang ám chỉ anh thấy màu nào cũng được phải không? Ý anh là vậy chứ gì? Đôi mắt mở to của thầy ạ nhìn thẳng vào cụ tạ dịu. Trông thấy ngọn lửa trong đôi mắt đó. Cụ tạ dịu nhận ra cô không hẳn đang nói đến màu của bộ giáp. Hiểu rồi, thế nên cô mới. Thầy ạ đang hỏi rằng liệu cậu có thể đối mặt với những cô nhân 2.000 năm trước trong khi giả vờ làm người khác. Cậu có thể đứng trước gã lại ạ, chặt vài những cô gái từng đồng hành bên cậu, chưa kể những người lính từng vào sinh ra tử cùng cậu và những người dân đã luôn ủng hộ cậu. Cậu có thể làm vậy khi giả bộ rằng mình không phải thanh kỵ sĩ. Và với những suy nghĩ đó, cụ tạ dịu buộc phải trúng bước. Không, tôi muốn nó màu xanh. Câu trả lời chỉ có một. Ngừng cao đầu với tư cách thanh kỵ sĩ là cách để cậu bày tỏ sự kính trọng với những con người từng là một phần cuộc sống của mình, rất lâu về trước. Đó chính là hiệp sĩ đạo. Ê <cười> thế mới phải chứ, hiệp sĩ của ta. Thầy A Gật Gù tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời. Cô sau đó vươn cánh tay đang dùng để chỉ vào cụ tạ diệu và vớt nhẹ má cậu. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng những phức cảm ẩn trong cái chạm đó đã được truyền đạt tới cụ tạ diệu. Cả chủ nhân và thuộc hạ đều ngốc cả Sơn e lắc đầu ngán ngẩm. Sự thấu hiểu giữa Thạp và Cụ Tạ dĩ hiển nhiên không truyền đạt tới được những người khác. Sơn Ae chế nhạo họ là vì cô không hiểu sự tình. Trong mắt cô, bộ đôi chẳng khác gì vừa rước gánh nặng vào người. Kế hoạch điều động một phần quân đội đi chiếm cảng không gian của Vendian đã bị đổ bể. Tôi tệ hơn, danh tiếng của lực lượng cách mạng Phô Sột Thờ và Phạ Di ạ đã tăng lên trông thấy. Sau khi bị gậy ông đập lưng ông. Tính cách dữ dội của hắn đúng ra phải có cơ hội thể hiện. Nhưng kỳ lạ thay, hắn tỏ ra rất bình thản trước những thiệt hại phải gánh chịu. Hừng, đúng theo lịch trình nhỉ. Vẹn đã lì ổ theo dõi buổi họp báo của Phạ Di ạ. Vừa nhâm nhi ly rượu được làm từ hoa quả lên men khá giống với vang đỏ của trái đất. Dù biểu cảm trên hắn đã tiết lộ sự thù định đối với Phạ Di ạ, nhưng không phải là vì hắn đang giận dữ sau trận đua. Tâm trí hắn vẫn có đủ thư thái để thưởng thức ly rượu hoa quả. Giai đoạn một có thể coi là đã xong. Chúng ta còn biết được lại Phạ Di ạ có khả năng chống được cuộc tấn công tầm cỡ như vậy. Tổng cục trưởng G. Gia Đồ, phụ tá của Vẹn Đa Li ổng lên tiếng. Ngay cả G. Dạ Nạ Đồ cũng có vẻ vui mừng trước kết cục. Không có chút hoảng loạn hay hối hận nào trên khuôn mặt của gã bất chấp sự thất bại của chúng trong chiến dịch vừa rồi. Nhưng hành xử đó là có nguyên do của nó. Trận chiến ở cảng không gian thực chất chỉ là một phần trong một kế hoạch lớn hơn. Cảng không gian là tối cần thiết cho bất kỳ nỗ lực kháng chiến nào. Nếu ta giành được nó lúc này thì kẻ địch sẽ mắc kẹt ở ạ lại ạ. Để tránh điều đó, chúng buộc phải phải huy động một lượng lớn binh lính. Quả là một kế hoạch tinh vi, gỡ ra nạ đồ. Như vậy, chúng sẽ phải tập trung và củng cố lực lượng mỗi khi tấn công hay phòng thủ. Và nếu ta điều quân lúc này, thương vong dĩ nhiên sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Việc đó sẽ đặt dấu chấm hết cho màn tuyên truyền của Phạ Di ạ. Lực lượng cách mạng Phột sốt Thở đã phát động những cuộc tấn công nhỏ lẻ ở khắp nơi trên Phột sốt Thở. Gọi chúng là các cuộc đụng độ sẽ hợp lý hơn. Và với quy mô nhỏ, thương vong thường thấp và lực lượng cách mạng dễ dàng giành chiến thắng áp đảo. Nhờ những chiến công được tích lũy, họ dần giành được sự ủng hộ từ công chúng và thu nạp thêm lực lượng mới. Nên móng cho một đợt phản công diện rộng đã được lập nên. Tức là việc điều quân sẽ biến thành trở ngại. Lực lượng của họ từ trước đế giờ phân tán khắp nơi để tổ chức tấn công, nhưng để chuẩn bị cho một trận chiến lớn, họ cần phải tập trung lực lượng. Để phục vụ điều đó, họ cần một cảng không gian. Cảng không gian là cần thiết để vận chuyển nhân lực vật lực, là yếu tố thiết yếu cho bất kỳ chiến dịch quân sự diện rộng nào. Nói cách khác, cảng không gian chính là góp chân clẹt của lực lượng cách mạng Phột Sột Thờ. Đó là một yếu điểm buộc phải bảo vệ bằng mọi giá. Họ trước đây không phải lo về vấn đề này nhưng bây giờ, đó là lựa chọn duy nhất của họ. Việc lực lượng cách mạng Phột Sột Thờ hội quân đã diễn ra chính xác như vẹn đạ lì ổng và gờ dạ nạ đồ mong ngợi. Các trận chiến càng lớn thì lợi thế của quân cách mạng càng giảm. Một lực lượng lớn sẽ khó lòng ngụy trang và những đụng độ trực tiếp là không thể tránh khỏi. Càng có nhiều người tham gia nghĩa là trận chiến sẽ càng đẫm máu. Theo Phạ Di nhận được sự ủng hộ từ dân chúng phần lớn là do cô đã giữ thương vong ở mức thấp nhất, giống như công chúa A là huyền thoại từng làm. Chính vì vậy, Vẹn Đã Lì Ổng và G-dạ Nạ Đồ đã toan tính mở rộng quy mô các trận chiến để buộc gia tăng số lượng thương vong và làm giảm vị thế của Phạ Di ạ trong lòng dân chúng. Vấn đề còn lại là biến trận chiến đó thành hiện thực. Mọi chuyện phía ta thế nào rồi? Không có vấn đề gì về quân lực. Do kẻ địch đang tập hợp lực lượng nên nguy cơ nổi loạn ở những nơi khác cũng giảm hẳn. Chúng ta giờ đã có thể tập trung được quân lực. Còn đối sách trước kế đánh lạc hướng của kẻ địch như trong trận cảng không gian thì sao? Yếu tố khôn lường duy nhất trong trận chiến ở A Lạ là thủ đoạn qua mặt diện rộng của lực lượng cách mạng vượt sốt thở. Nếu chiêu trò đó bị lặp lại, kế hoạch của Vẽn đã lì ổ và gờ dạ nạ đổ có khả năng sẽ đổ sông đổ bể. Chúng cần đối sách để ngăn chặn điều đó. Thiếu gia của GQI đã hứa sẽ gửi lực lượng đặc nhiệm quý giá của hắn tới hỗ trợ. Tên Elexis đó. Hắn lại tính dở cho gì lần này đây? Nhưng ngoài trò lừa của lực lượng cách mạng vột chúng vẫn còn nhiều chuyện phải để tâm. Một trong số đó là CEO của tập đoàn tài phiệt tầm cỡ ngân hà GQI, Elexis. Những công nghệ hắn sở hữu còn vượt xa quân đội. Dù hiện tại hắn đang chia sẻ các công nghệ đó với chúng nhưng nếu quân đội cứ tiếp tục dựa dẫm vào hệ Lexis thì hắn sẽ gây dựng được thanh thế trong hệ thống chính trị mới sau khi Phà Di A bị đánh bại. Với Vẹn Đa Lì Ông và Ra Nạ Đồ, đó không phải chuyện đáng mừng. Không phải lo. Một khi đánh bại được Phà Di A, chúng ta sẽ không cần đến sức mạnh của thằng nhãi đó nữa. Chúng ta sẽ dùng nó, Ra Nạ Đồ. Nhưng Vẹn Đa Lì Ông Sa nó vẫn chưa được hoàn thiện. Vẫn còn quá sớm để triển khai nó. Chúng ta đã mất công đem tới đó rồi thì phải dùng chứ? Phần chưa hoàn thiện chỉ là lớp vỏ bảo hộ không gian thôi đúng không? Dùng nó cho chiến tranh dưới mặt đất đâu có vấn đề gì? Không sai chứ? Không thương ngại Nhưng chúng ta có cần làm đến vậy chỉ để gia tăng số thương vong cho quân sĩ của Phạ gì ạ? Đương nhiên, để chấm dứt chiêu trò tuyên truyền của mụ cáo giả đó thì chúng ta cần một chiến thắng áp đảo đến độ không ai có thể phản bác. Cách hiệu quả nhất là giết chết tên hiệp sĩ Giáp Xanh đang là tâm điểm của mọi chú ý bằng bất kỳ cách nào cũng được thế nhưng mặc cho những rắc rối tiềm ẩn đến từ hệ là theo Phạ gì à mới là mối hiểm họa thực sự một khi quyền lực của Phạ di A bị tước đi vấn đề với hệ là cũng sẽ tự giải quyết và cách hiệu quả nhất là gây thương vong càng nhiều càng tốt đồng thời giết chết người hiệp sĩ giáp xanh biểu tượng của sự kháng chiến chúng ta sẽ giết hắn chúng ta sẽ lấy mạng thành kỵ sĩ chắc chắn lần này phải giết bằng được hắn vẹn đã lì ổng có thể cảm thấy một sự hối thúc mạnh mẽ từ bên trong thâm tâm Một sự căm hận mãnh liệt và sát khí hướng tới người hiệp sĩ giáp xanh. Những cảm xúc tiêu cực quần quận như ngọn lửa địa ngục chảy trong huyết quản chỉ trực chờ nuốt chửng lấy linh hồn hắn chính là động lực thúc đẩy vẹn đạ lì ổng. Hắn không còn phân biệt được mình thật sự muốn giết người hiệp sĩ là để đánh bại phả gì ạ hay muốn chiến đấu với phả gì ạ để giết tên hiệp sĩ nữa. Trong trận chiến tới, vẹn đạ lì ổng sẽ tung toàn lực. Sau khi nhận được báo cáo đó từ Maya, A, Alexis ngả người trên chiếc ghế ra và khoanh tay lại Tôi đã nghi khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, nhưng không ngờ chúng lại tính sử dụng nó, chúng định đoạt mạng cụ ta dự Côn thật rồi. Hán điểm tính nói, cậu nhóc đó đã trở thành nền tảng trong chiến thuật tắc chiến thông tin mà phe Phà Di ạ đang thực hiện. Phe Vẹn Đà Lì Ông đương nhiên sẽ muốn triệt hạ cậu nhóc càng sớm càng tốt rồi. Mày A lên tiếng, chúng định lấy mạng cụ ta dự Côn trước khi cậu ta có thể làm xoay chuyển dư luận à? Hừng, suy tính khá là hợp lý. E-Lexi đáp. Hắn đã nhận ra ý định của phe vẹn đã lì ổng. Không có đường vòng nào để ngăn người dân Phổ sột thơ bị mê hoặc bởi người hiệp sĩ giáp xanh. Nếu trong mắt họ chỉ có cụ tạ dịu, bản thân và trí tưởng tượng của họ sẽ bị chi phối bởi cậu. Sức mạnh đó sẽ trao cho cậu một tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Alexis cho rằng loại bỏ cậu ra khỏi cục diện là bước đi hợp lý. Phải. Nhưng trước đó, tôi cứ đinh ninh rằng chúng mang theo nó chỉ để che giấu vũ khí vi rút thôi cơ. May A tỏ vẻ đàn đo chúng xảo quyệt lắm. do tập trung vô hiệu hóa vũ khí virus nên không một ai để ý đến nó. có lẽ chiến thuật ra bên phía cụ côn cũng đã bị qua mặt. Hélesis trả lời. kể cả vậy, một cuộc đối đầu trực diện là không thể tránh khỏi, đúng chứ? liệu nó có thể đánh bại nhóm cậu nhóc không? mấy đứa đó còn có thể đẩy lui tới mạ và Burt trong trạng thái cuồng nộ do bị hốn mang thao túng đấy. so với Hélesis thì Ma khá là kỹ tính. cô biết thực lực của nhóm cụ Tardieu hơn bất kỳ ai khác. Bản thân cô đã từng nhiều lần phải nếm trải sức mạnh ấy. Chính vì vậy, dù họ có đặt bao nhiêu niềm tin vào con át chủ bài lần này, cô vẫn hoài nghi khả năng một mình nó có thể đem lại chiến thắng cho vẹn đạ lì ổng và gờ dạ nạ đồ. Và cô đã chia sẻ nỗi băn khoăn đó với Hélixis. Tôi lại nghĩ là có thể đấy. Hélixis trả lời nhóm cụ tạ dự đúng là mạnh thật, nhưng quy mô trận chiến này quá lớn so với bọn họ. Họ không còn có thể giành chiến thắng chỉ dựa vào môi sức mình nữa. Anh đang ám chỉ là 10 người sẽ không thể bảo vệ được ngàn người hả? Đúng vậy. Hơn nữa, ngoài nó ra, vẹn đạn lì ổng vẫn có trong tay quân lực hùng hậu. Tình thế này quả thực nằm ngoài tầm xoay sở của nhóm cụ tạ dịu cô rồi. Tôi hiểu. May A gật đầu nói. Dù nhóm cụ tạ dịu rất mạnh nhưng họ chỉ chiếm thiểu số. Đó chính là điểm yếu mấu chốt. Thế nên trong một trận chiến lớn, ngay cả khi cụ tạ dịu và đội của cậu được đưa lên tiên phong, kết cục sẽ là một thất bại đẫm máu, hoặc dành cho cậu hoặc cho kẻ thù. Một nhóm nhỏ những cá nhân có sức mạnh không ảnh hưởng tới cục diện của một cuộc chiến thật sự tầm cỡ này. Chưa kể mục đích lần này của vẹn đạ lì ông là gây ra nhiều thương vong nhất cho cả hai phe. Tính cả nạ nạ thì nhóm chỉ có 11 người, cụ tạ dịu và những người khác không có đủ quân số để bảo vệ những binh lính của mình. Và trên hết, thứ đó có sức mạnh hơn bất kỳ loại vũ khí thông thường nào. Nếu sự phối hợp giữa cụ tạ dịu và đồng đội bị rối loạn thì bọn họ có thể sẽ bị nó đẹp bẹp. e tiếp tục Vậy nên vẹn đã lì ổng mới yêu cầu giờ cờ ý hỗ trợ. Nếu chúng ta không chỉ vô hiệu hóa ma thuật của giái báo mà còn hợp tác với chúng nữa thì... Phải đó, may a. Tùy vào cách chúng ta hành động, vẹn đã lì ổng và gờ dạ nạ đổ có thể đánh bại nhóm cụ tạ dự côn trong trận chiến lần này. Hỗ trợ công nghệ cho vẹn đã lì ổng hay đặt nạp sư giái trực tiếp nhúng tay đều không quan trọng. Miễn là có thể đặt nhóm cụ tạ dự vào tình thế nguy hiểm, vẹn đã lì ổng và gờ dạ nạ đổ sẽ giành được chiến thắng chúng thậm chí còn có cơ hội đạt được mục tiêu cao hơn là lấy mạng cụ Tạ Diệu. Đó là những gì Hệ Lạp Sĩ nhận định được và Maya đã bắt đầu thấy có lý. Vậy anh tính làm gì đây? Mà đúng hơn là anh muốn làm gì? Cô hỏi. Vấn đề là ở chỗ đó. Hắn trầm tư đáp trong khi chống tay lên bàn và ra vẻ đăm chiêu. Hệ Sĩ vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong cấu trúc quyền lực của quân đội. Do đó, nếu vẽ đại luy ổng giành chiến thắng lúc này, Hệ Sĩ sẽ gặp bất lợi. Về phương diện cá nhân. Lựa chọn tốt nhất của hệ Lexis là giả vờ hợp tác với vẹn đạ lỷ ổng và gờ Dạ Nà đồ, trong khi tạo cơ hội để nhóm cụ tạ dịu đi tới thắng lợi. Hắn cho rằng cùng lâm chúng chỉ cần ngăn du dị và các pháp sư khác dùng ma thuật là đủ. Nhưng cuối cùng, hắn đã đưa ra một lựa chọn khác. Được. Chúng ta cứ hỗ trợ quân đội hết sức đi. Hắn lên tiếng sau khi suy xét cẩn thận. Đề xuất ấy khiến ma trận tròn mắt ngạc nhiên, cô ả sau đó đập mạnh tay xuống bàn và nhìn chầm chầm vào hệ Chờ chút nào. eo Anh nghiêm túc đó hả? May muốn đi theo hướng tiếp cận ngược lại. Đó là âm thầm cản trở quân đội để câu giờ cho hệ Lexis thâu tóm quyền lực bên trong nội bộ của chúng. Nghiêm túc đấy. Tôi muốn tận mắt trông thấy. Thấy? Thấy gì mới được chứ? Liệu nhóm củ tạ dự cun có thể vượt qua mọi bất lợi để giành chiến thắng hay không? Hệ đang vô cùng nghiêm túc. Tâm trí hắn vẫn luôn vướng bận một chuyện. Và đẩy củ tạ dịu vào đường cùng là cách tốt nhất để hắn có được câu trả lời. Và nhằm đạt được mục đích đó. Lần này hắn phải toàn tâm hợp tác với quân đội. Hết nói nổi. Anh chặn hết đường sống nhưng vẫn muốn cậu nhóc chiến thắng. Cái kiểu tình cảm lệch lạc gì thế này. Sự thật cũng không hẳn vậy. Nếu củ tạ dư Cun là người đúng như tôi nghĩ, cậu ta sẽ không để thua một thứ như vậy. Ngược lại, nếu chúng ta chùn tay thì dù không phải người đó, cậu ta vẫn có thể giành chiến thắng. Anh muốn chúng ta hợp tác với quân đội là để xác thực thân thế thật sự của cậu nhóc ư. Đúng là vậy. Nếu cậu nhóc thua thì sao? Sau đó anh tính làm gì? Sau khi lắng nghe suy nghĩ của Hélixis, May A không còn bất ngờ nữa nhưng cô vẫn giữ cái vẻ mặt băn khoan. Cô không thể chấp nhận một rủi ro cao đến vậy chỉ để xác nhận lại một giả thiết. Cậu ta sẽ không thua đâu. Dù đó chỉ là trực giác của tôi thôi. Nếu trực giác sai thì anh chết chắc đó. Đang nào tôi cũng không có cửa chống lại vẹn đà lì ổng nếu trực giác lại sai trước một việc thế này. Cứ coi như đây là một bài kiểm tra năng lực cho tôi đi. Đương nhiên. Hừm. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy. Chấm dứt chiều đại của Phạ Di ạ không phải mục tiêu duy nhất của Hệ Lạc Xích. Trên hết, hắn muốn lật đổ Vẹn đa ly Ổng và tạo một cấu trúc xã hội mới. Vì mục đích đó, hắn cần phải liều mình thêm nhiều lần nữa. Nếu lần này trực giác hắn sai, hắn sẽ không bao giờ có thể đi đến được cái đích cuối cùng. Hắn cần phải chắc chắn rằng mình có mắt nhìn người, cả Vẹn đa lẫn cụ tạ diệu. Tuy nhiên, khổ một nỗi là dù không nghĩ nhóm cụ tạ diệu sẽ thua, tôi lại chẳng thể mường tựa ra được kết cục. Đó sẽ là một chiến thắng oanh liệt. Hay là một chiến thắng đau thương. Cái tôi muốn biết nhất là chúng ta sẽ đối mặt với thất bại như thế nào. Từ đó tôi mới quyết định được bước đi tiếp theo. Ồ, ý anh là tùy vào tình hình, anh có thể sẽ về phe cậu nhóc hả? Có khả năng lắm. Tôi đã suy tính một số diễn biến rồi. Nếu thực tế đúng như tưởng tượng của <cười> hệ Lexis thì Phạ Di đang có trong tay một con át chủ bài lớn. Và nếu bỏ qua khả năng đó, hoàn toàn có khả năng thế cục sẽ chống lại hắn vào phút chót. Cách tốt nhất để có được thứ mình muốn lúc này là tạm thời hợp tác với quân đội trong khi thử điều tra trong tay phạ gì ạ có gì. Và tùy xem cán cân sức mạnh, Alexis sẽ theo đó mà tiến lùi. Đó là một chiến thuật khôn ngoan dù mang lại nhiều rủi ro tiềm tàng. Tuy nhiên, tất cả những diễn biến đó đều có một điểm mấu chốt chiến lược. Alexis ngụ ý. Và đó là, chúng ta sẽ toàn lực hợp tác với quân đội, nhưng phải giữ thương vong bên mình ở mức thấp nhất. Do chúng ta có thể sẽ phải thay đổi hướng đi nên đó là lẽ hiển nhiên. Chính vì vậy, tôi muốn mọi người không tham gia trực tiếp vào trận đánh. Dù khả năng thành hiện thực có thấp đến đâu, họ vẫn có thể phải đoạn tuyệt với quân đội để về phe lực lượng cách mạng 4Sorter. Để chuẩn bị cho khả năng đó, Hélène muốn tránh những tình huống có thể tổn hại đến lực lượng đặc biệt của mình, bắt đầu từ đặt nẹt dài bảo. Do vậy, hắn sẽ cung cấp cho vẹn đạ lì ổng trang thiết bị, trong khi ma thuật chỉ để dự phòng. Cơ dìm sần sẽ rất bực nếu biết anh nói vậy đó. Maya A trách. Chẳng phải đó là việc của cô sao? Alexis mỉm cười đáp lại. Thôi xin thiếu. Tự anh đi mà làm. Tôi biết cô kiểu gì cũng sẽ làm thay tôi thôi. Đó cũng là điểm tôi thích ở cô mà. Cơ dìm sần rất thích chiến đấu. Thế nhưng chỉ với một nụ cười quyến rũ, Alexis đã đẩy phần việc kiểm chế cô lại cho Maya. Tại sao mình lại chọn một gã đàn ông khó chịu này làm cộng sự nhỉ? Maya, A, mặt khác, chỉ biết thở dài nhún vai. May A bộc lộ một vẻ phiền muộn dù phần lớn cơ thể cô làm từ máy móc. Tôi rất biết ơn những cơ hội mà cô mang tới cho tôi. Cứ chuẩn bị ít rượu ngon đáp lễ tôi là được. Tuyệt! Tôi sẽ lấy ra loại rượu hào hạng nhất. Lực lượng cách mạng phột sột thở của Phà Di ạ, quân đội đế quốc của Vẹn Đạ Lì Ổng và giờ cờ ý của Hélixis. Ba phe phái với những mục tiêu khác nhau và điều kiện để chiến thắng Trung Quốc không chỉ có một. Tương lai vì thế vẫn chưa rõ ràng. Một trận chiến khốc liệt đang ở ngay phía trước. Lực lượng cách mạng phột sột thở đã thành công trong việc bảo vệ cảng không gian lớn nhất trên hành tinh A lại ạ. Nhưng lúc này khi đã chiếm được quyền kiểm soát, họ sẽ phải tiếp tục phòng thủ nó. Để phục vụ cho cuộc phản công diện rộng nhắm vào vẽ đã lị ổ họ không có thời gian cho những xung đột lẻ tẻ ở cảng không gian. Tuy nhiên, chỉ tập trung quân lực quanh cảng không gian này lại không phải ý kiến hay. Họ cần một giải pháp thực tiễn hơn. Có vẻ chúng ta cần phải chiếm cứ lấy toàn bộ A lại ạ rồi. Cụ tạ dự chỉ ra vấn đề khi nhìn vào hình chiếu do dụ chuẩn bị sẵn. Cậu cũng từng gặp phải tình cảnh khó khăn tương tự ở phộn sột thở 2.000 năm trước. Ngay cả khi chiếm quyền kiểm soát một thành phố trung tâm giao thương, công năng của nó đã không được phát huy hết cho tới khi những khu vực xung quanh được giải phóng. Tình huống với cảng không gian lúc này cũng giống như khi đó. Đúng thế. Ít nhất chúng ta cần kiểm soát được không phận và quỹ đạo quanh hành tinh này, bằng không thì trừ những hạm đội vũ trang ra, không phương tiện nào có thể cất và hạ cánh nổi Thời ạ lên tiếng, chỉ vào hình chiếu hành tinh ạ lạ ạ với ngón tay nhỏ nhắn của mình. Nếu an ninh phòng không trên cảng không gian và vành quỹ đạo quanh ạ lạ không được bảo đảm thì cảng không gian chưa thể phục vụ cho vận chuyển quân nu. Những hạm đội vũ trang có thể có cách vượt qua nhưng quân trang chúng mang theo khiến phương thức này thiếu hiệu quả, và họ không có đủ số lượng tàu để phục vụ cho việc vận chuyển. Vì lẽ đó, nhiệm vụ cấp thiết lúc này là chiếm lấy những cứ điểm trọng yếu. Hình chiếu lập thể của hành tinh ạ là ạ mà ạ chỉ vào đang lơ lửng trước mặt Hạ Dụ Mị. Sau khi xem xét cẩn thận, Hạ Dụ Mị giơ tay xin phát biểu. Ừm, chính xác thì chúng ta cần phải làm gì? Cô hỏi. Hạ Dụ Mị muốn một lời giải thích dễ hiểu hơn. Cuộc họp chiến lược từ nãy đến giờ toàn dùng từ ngữ chuyên ngành khiến một người không quan tâm tới quân sự như Hạ Dụ Mị không thể theo kịp. Rica, Sernae và Siri sì Dụ Cả cũng ngây ngô không khác gì. Đặc biệt gì cả và sợ nạ ẹ trông có vẻ còn không biết cả đám đang bàn về chủ đề gì. Cụ thể, chúng ta sẽ tấn công một số căn cứ của quân đế quốc quanh vùng này. Đặc biệt là căn cứ cho phép điều khiển các vệ tinh quân sự trên quỹ đạo. Kỳ gì Hạ trả lời câu hỏi của Hạ dùmi. Do là người đã đề xuất ra các chiến lược nên cô biết rõ các yêu cầu của nó hơn ai hết. Bằng việc áp chế những căn cứ quân sự quanh cảng không gian, họ có thể bảo đảm sự an toàn cho không phận. Và bằng cách áp chế căn cứ phụ trách điều khiển các vệ tinh quân sự, họ có thể bảo đảm được sự an toàn của quỹ đạo quanh hành tinh. Chỉ khi thực hiện được hai điều ấy, họ mới có thể tận dụng được hết năng lực của cảng không gian. Nhờ sự giải thích từ kỳ gì hạ, si dù cả đã nắm được vấn đề nhưng một câu hỏi lại nảy lên trong đầu cô. Sao cậu không, kiểu như, học vào những vệ tinh như lần trước ấy? Và đó là một câu hỏi vô cùng sắc đáng. Tại sao họ không học những vệ tinh quân sự như những vệ tinh gì ds trước đây? Trước đây thì được nhưng giờ thì không thể. Cơ làn, người phụ trách việc hợp lúc đó, trả lời. Ý cậu là sao? Shizuka hỏi lại. Shizuka, nếu đột nhiên bị đấm một phát thì cô sẽ làm gì? Ừm. Mình sẽ thủ thế và phản công lại. Chính xác. Tương tự, quân đế quốc đã có những biện pháp để ngăn chặn vấn nạn học về sau. Nghĩa là chúng không ngốc đến mức ngồi yên sau khi bị ăn đòn à. Phải. Chúng có vẻ đã rút ra được bài học rồi. Trong trận chiến ở cảng không gian, quân đế quốc đã hứng chịu một đợt hợp vào GTS đáp lại sau đó, chúng đã tăng cường bảo mật, bao gồm cả việc ngắt mọi kết nối vật lý những hệ thống quan trọng khỏi kết nối mạng. Điều này sẽ khiến các hệ thống gặp khó khăn hơn trong truyền nhận dữ liệu nhưng việc hợp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhiều. Đó chính là phương thức phòng thủ cờ lạn đang nhắc tới. Do đó, việc đánh lạc hướng nói chung sẽ khó khăn hơn. Không đơn giản chỉ dừng ở vấn đề hợp thôi đâu. Dù bổ sung thêm vào lời giải thích của cờ lản, Dẫu quân đội không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chúng vẫn biết rằng vị trí của mình đã bị định vị sai. Một trò khó có thể dùng tới hai lần. Hạt dù vẫn khả thi, nhưng hiệu quả sẽ không thể bằng lần trước. Chiến thuật đó đã bị quân đội đề phòng. Người duy nhất bị lừa hai lần bởi cùng một chiêu trò chắc chỉ có những người như gì cả thôi. Kỳ chan, ý gì đó hả? Bên cạnh đó, Đatnet Dải bất Chất Hẳn sẽ lộ diện nếu tình thế của họ chuyển biến xấu. Vậy nên chúng ta cần tránh sử dụng lại cùng một kế sách. Từ góc nhìn chiến lược. Sử dụng một kế sách nhiều lần là hành động ngu ngốc. Kế sách đó chỉ hiệu quả khi tấn công trực diện. Liên tục sử dụng chiêu trò không chỉ là ngu ngốc. nếu họ quá dựa dẫm vào nó thì khả năng cao đặt nẹt dài bảo sẽ ra tay. Kể cả muốn dùng lại, họ sẽ phải đợi thêm một thời gian để lấy lại yếu tố bất ngờ. Dù thế nào thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đây, ứng cụ tạ dịu ngừng lại một lúc để nhìn vào bản đồ pháo đài trạ tộc dị xa. Đây không phải là một trận chiến phòng thủ mà là tấn công. Chúng ta hiển nhiên sẽ không thể dùng lại kế hoạch cũ được rồi. Trong lúc trình bày với mọi người, một cái tên đã thu hút sự chú ý từ cậu. Chà tộc gì xa. Một căn cứ mang tên công chúa chạt. Xôi theo dòng suy nghĩ, cụ tạ dịu nhìn xuống ngực mình. Tình hình lúc này khá yên ả nên cậu hiện không mặc giáp nhưng trước ngực cậu vẫn là một chiếc huân chương danh vị. Nó là món đồ được làm bằng tay từ len và gỗ. Được ghi trên tấm Huân chương là những con chữ nguyệt ngoạc, hân chương dành cho thanh kỵ sĩ của Ford Vệ sĩ siêu quan trọng của chặt và ạ Lại ạ. Dù với người khác, nó giống như một món đồ chơi của trẻ con, nhưng với Cụ Tạ Dịu, nó là một kỷ vật quý giá. Hơn cả một chiếc văn chương, đó là một dấu vật bất ly thân. Chừng nào nó vẫn còn trên ngực, Cụ Tạ Dịu sẽ tiếp tục làm người hiệp sĩ tốt nhất có thể. "Chuyện gì thế Cụ Tạ Dịu? Anh đói hay sao vậy?" Dù Cụ Tạ Dịu đang nhìn xuống ngực nhưng từ góc nhìn người ngoài, cậu cứ như đang nhìn xuống dạ dày. "Chính vì thế thôi ạ, người ngồi ngay bên cạnh" Mới nghĩ là cậu đang đói Cô liền ngả người sang Đưa mặt ra trước để thu hút sự chú ý từ cậu Công chúa Chắc Đột nhiên trông thấy mặt hạ xuất hiện trước tấm huân trường Cụ tạ dự không khỏi nghĩ rằng sao cô lại giống với một cô bé cậu từng gặp trong quá khứ đến thế Những gì cô vừa nói chỉ càng làm ra tăng ấn tượng đó Ừ, kiểu vậy Thế nên khi chuyện này kết thúc Ta kiếm thứ gì để bỏ bụng đi Anh đúng là hết thuốc chữa Bố cô không muốn sao Ta đâu có nói thế Đương nhiên là muốn đi rồi. Rõ chưa? Thế nên đừng hòng đi một mình đó. Tinh thần của người đã trao cho cụ tạ giữ chiếc hân chương vẫn còn đó trong thời ạ. Vì thế, cụ tạ giữ xác nhận lại quyết tâm của mình. Xin cứ an tâm, thưa điện hạ. Ta nhất định sẽ bảo vệ đất nước này cùng thần dân của người. Cụ tạ giữ không rõ liệu những cảm xúc này là dành cho ạ hay những cô nhân trong ký ức, nhưng điều đó không làm cậu mảy may bận tâm. Cậu mừng vì những ước vọng của hoàng gia vẫn không hề thay đổi suốt hai ngàn qua. Đến lúc đi sâu vào chi tiết chiến thuật, cuộc hội bàn do kỷ di hạ chủ trì đã trở nên vô cùng học thuật. Đồng nghĩa rằng cụ tạ diệu, người không giành về tác chiến hiện đại, cùng với những cô gái trong nhóm mù tịt về chiến thuật quân sự, đã chuyển hết sang những công việc khác. Cụ tạ diệu được giao cho việc lựa chọn nhân sự cho quân đoàn mình sẽ dẫn đầu. Vì những phẩm chất cần có của một người lính vẫn không thay đổi nhiều theo thời gian, cậu biết chính xác điều mình đang tìm kiếm. Tuy nhiên, vì quân đoàn của cậu sẽ tấn công pháo đài trả tàu dị xa. Lính của cậu cần phải đáp ứng tính linh hoạt và độ tin cậy như một tiêu chí bổ sung. Nè, cụ tạ dịu, chúng ta nên để mấy anh lính và đám robot này đi cùng. Họ nhất định sẽ có sẽ có ít đấy. Hỗ trợ cụ tạ dịu là công việc của sở nạ Họ đang cùng nhau xem xét những dữ liệu dù đã thu thập tờ trước. Vì mỗi binh sĩ đã tự tay ký vào bản đăng ký khi gia nhập lực lượng cách mạng Forster, sở có thể đoán định được một phần nhân cách của họ thông qua những linh khí còn vương lại. Anh cá là em chỉ muốn thấy mấy con robot đó thể hiện thôi chứ gì? Chứ sao? Làm ơn nghiêm túc hộ anh cái. Em hiểu chuyện này có liên quan đến tính mạng con người mà. Em nghiêm túc đó. Robot có thể phá tường, mang vác hàng hóa nặng và bảo vệ mọi người. Nếu chúng có thể tỏa sáng, nghĩa là chúng đã có ích cho mọi người rồi, đúng không nào? Ra là em cũng đã cân nhắc rồi à. Những ứng viên đang được nhắc tới là tiểu đội chiến binh sắt mà nhóm cụ tạ dự tường giao chiến trong sự cố về vũ khí sinh học. Sau khi bị đối xử như tốt thí và cân nhắc lại tình hình, trừ những binh lính có gia đình ở hành tinh khác, tất cả đều đã gia nhập lực lượng cách mạng phột sổ thở. Nếu biết trước quân đội đế quốc đang lợi dụng mình thì họ đã đảo ngũ từ sớm hơn. Phải đấy, giờ thì xin lỗi em đi nào. Anh xin lỗi. Anh quên mất phần sở nạ ẹ mạ rồi. Anh vô cùng xin lỗi, thưa sở nạ mạ. Tốt. Vậy chúng ta hãy đem theo đám dô bốt nhé. Hừm, chúng ta muốn kết thúc nhanh chóng nên như thế có khi lại hay. Cứ đưa họ đi cùng chúng ta vậy. Sở đã cảm nhận được lý do gia nhập của họ hoàn toàn là chân thành. Cụ tạ dịu cũng nhận thức do lý do họ đổi phe và cậu biết những người không đào ngũ là vì lo cho gia đình của họ. Sau khi suy xét mọi thứ, cậu cho rằng phán đoán của sở là chính xác. Hơn nữa, họ đều có kinh nghiệm trận mạc và khả năng của những người máy trên chiến trường thì không phải bàn cãi. Rốt cuộc, cụ tạ dịu đã bổ sung họ vào trong chiến dịch. Tuyệt! Nhưng mà, thiết tình! Cô ta dự trột dạ trước phản ứng của Sở Nạ -E. Dù mọi điều cô nói đều có lý nhưng cậu vẫn nghi ngờ rằng cô nàng chủ yếu chỉ muốn thấy mấy người máy kia thôi. Hửm. Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng rời khỏi Sở -E sang một cái tên trong danh sách. Cái tên nằm gần trên cùng của bảng danh sách, cậu liền ấn vào nó để hiển thị thông tin của người đăng ký. Là anh ta. Vậy ra anh cũng đăng ký à? họ gì ẩn. Khi sắp xếp danh sách theo bảng chữ cái phột sột thở thì cái tên họ gì ẩn nằm ở gần trên cùng Cụ tạ dịu dù chỉ tình cờ lướt qua nhưng cậu biết cái tên này. Họ dị ẩn là một binh sĩ đã phát giác ra nhóm cụ tạ dịu khi họ cố vượt qua trạm kiểm soát. Nhờ có anh nên họ mới qua được trạm. Gì thế, cụ tạ dịu? Chỉ là một người anh biết thôi. Hửm. Anh ta có vẻ không phải người xấu. Ừ, anh có thể đảm bảo điều đó. Vì thế, anh mới muốn anh ta làm phụ tá trong quân đoàn của mình. Lòng trung thành của họ dị ẩn với hoàng gia là điều không thể chối cãi. Cụ tạ dịu cũng cảm thấy có chút hoài niệm ở anh ta. Chàng trai này xứng đáng làm đoàn phó của cụ tạ dịu. Này! Phụ tá của anh đáng ra phải là sờ nạ e nhớ chứ? Cả buổi nói chuyện không lọt thai em được chữ nào thiệt hả? Em là đội trưởng tiểu đội trinh sát đấy. Hử, thật hả? Anh sẽ phụ trách việc tấn công. Em phụ trách việc trinh sát. Vì đã có đủ người nên chúng ta phải chia ra để làm những công việc mình giỏi nhất. Em là đội trưởng á. Được. Em sẽ cố hết sức. Nhóm củ tạ trước giờ vẫn hoạt động như một đội, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ tiếp tục làm điều đó. Mỗi người sẽ phải phụ trách một tổ đội nhằm phát huy tối đa năng lực cá nhân của mình. Ví dụ, kỳ gì hạ sẽ phụ trách chiến lược tại căn cứ và rủ sẽ là điều hành viên của chiến dịch. Ngoại lệ duy nhất ở đây là hạ rủ Mị và cờ lạn. Năng lực của hạ rủ mỉ sẽ hiệu quả hơn khi ở gần cụ tạ dự, vì vậy hiển nhiên cô sẽ ở cùng tổ đội với cậu. Cơ lản có năng lực đặc thù trong công nghệ và tình báo nhưng hoàn cảnh của cô khá phức tạp khi không thể lộ diện trước công chúng. Cô sẽ không đảm nhận một tổ đội riêng mà sẽ độc lập tác chiến từ tàu không gian cờ dạ lệ của mình. Nhớ đấy. Nỗ lực của em sẽ tạo ra bước ngoặt trong trận chiến sắp tới đó. Chúng ta đều muốn kết thúc trận chiến với nhiều người lành lặn nhất có thể cơ mà. Ừ, em nói phải. Để có thể sử dụng cảng không gian một cách an toàn. Lực lượng cách mạng phột sột thở cần phải chiếm được một vài căn cứ của quân đội đế quốc quanh cảng không gian. Và căn cứ nhóm cụ tạ dự phụ trách chiếm giữ, pháo đài trạ tàu dị xạ, được coi là khó nhằn nhất. Ngoài không quân đồn chú, quân lực ở pháo đài này cũng rất đông do căn cứ phụ trách điều hành các vệ tinh quân sự trên quỹ đạo của hành tinh. Trạ tàu dị xạ có một trung đoàn bộ binh và một tiểu đoàn không quân với tổng cộng 3.000 lính. Ở một nơi bên ngoài hành tinh phột sột thở thì kích cỡ đó là khá lớn. Nó cũng là căn cứ lớn nhất tại khu vực này của Ả Lại Ả. Phía củ tạ dịu cũng có quân số sắp xỉ phe địch. Nhưng vì bên phòng thủ có lợi thế hơn, nhóm củ tạ dịu phải có một phương án tấn công quân ngoan. Như vậy, trách nhiệm trên vai đội trinh thám của Sơn a e là rất lớn. Thông tin họ thu thập được sẽ quyết định kế hoạch tấn công. Anh trông cậy vào em đấy. Cù tạ dịu nói. Vâng. Sơn a e reo lên. Cù tạ dịu thực ra không muốn các cô gái phải chiến đấu. Và cậu càng không thể vui khi người dân phổ sột thở phải hy sinh tính mạng. Vì thế, cậu muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Đó chính là cách chiến đấu của Hoàng gia, trong quá khứ lẫn hiện tại. Và cũng là cách chiến đấu của thanh kỵ sĩ. Chương 4. Thiên công Thứ 3, ngày 30 tháng 11 Kế hoạch kỳ dị hạ đưa ra để chiếm đóng pháo đài trạ tàu dị xạ là tiến hành đồng thời một cuộc tập kích bất ngờ và phá hoại ngầm chiến lược. Trước tiên, hai toán quân sẽ xâm nhập thông qua một địa điểm canh phòng thưa thớt. Từ đó, nhóm biệt kích sẽ vô hiệu hóa các khí tài phòng thủ trong khi nhóm tiến công sẽ thu hút sự chú ý họ sẽ phối hợp cùng nhau mở cổng cho quân chủ lực tiến vào. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì trận chiến sẽ kết thúc trong vòng chưa tới một tiếng. Đó là lý tưởng nhất. Vì lực lượng cách mạng phột sột thở phải canh phòng cảng không gian nên họ muốn tránh một trận đánh kéo dài. Theo thông báo của Sarnae thì kẻ địch đang tập trung sự chú ý vào phía đông. Kỳ gì? Hạ giải thích. Không phải hướng tây chỗ cổng chính mà là phía đông nơi khó tấn công vào hơn sao? Cụ tạ dịu hỏi lại. Có vẻ là thế. Sau khi kiểm tra lại thì có vẻ bọn chúng bị một nhóm phiến quân tấn công từ phía đông cách đây ít lâu. Cô trả lời. Thế nên chúng mới tập trung lực lượng ở đây à vậy chúng ta làm gì đây? Mình đã nhờ phụ tá của cậu đi đánh lạc hướng ở phía đông rồi. Là cô ấy hả? Thế thì chúng ta có thể an tâm rồi. Không ai giỏi đánh lạc hướng hơn cô ấy đâu. Hãy sử dụng thời cơ cô ấy tạo ra để tấn công từ phía Bắc. Không phải phía Tây sao. Địa thế ở phía Bắc sẽ giúp che giấu đám người máy dễ dàng hơn. Phía Tây cũng là một lựa chọn nhưng chúng ta sẽ để quân chủ lực của hạ tấn công tại đó. Địa thế sườn thoải ở đó giúp việc tiến công dễ dàng hơn. Ra vậy. Cảm ơn nhé. Kỳ gì Hà San. Cậu lúc nào cũng giúp ích cho bọn mình. Đó là việc của mình mà. Vậy, chúc may mắn nhé. Mình sẽ liên lạc lại sau. Đã rõ. Nhận thấy cuộc gọi của kỳ gì Hạ với cụ tạ dịu đã kết thúc, ai trong bộ giáp của cậu liền ngắt liên lạc. Dù đang sử dụng đường truyền lạ dở rất khó dò ra, họ vẫn đang ở trong một chiến dịch bí mật và việc liên lạc cần giữ ở mức tối thiểu. Khi cuộc gọi vừa xong, một binh sĩ kiên nhẫn đứng chờ nãy giờ liền cất tiếng. Thưa ngài, họ dị ẩn, anh có thôi cái kiểu thưa ngài đó được không? Cụ tạ dịu bất giác ngắt lời người lính. Cậu có hơi nhạy cảm trước kiểu sưng hô như vậy? Và càng tệ hơn khi người lính đó còn lớn tuổi hơn cậu. Vậy thì tôi chỉ còn có thể gọi ngài là lãnh chúa xạ tổ mì. Thôi được rồi. Anh thích gọi thế nào thì tùy. Nhưng rốt cuộc cụ tạ dự phải chấp nhận danh xưng đó. Như thế còn đỡ hơn là bị gọi là lãnh chúa xạ tổ mì và cậu biết là họ không có thời gian để tranh cãi về vấn đề này. Đã rõ. Vậy thưa ngài, thông điệp của căn cứ là gì vậy ạ? Chúng ta sẽ đánh phía bắc. Hình như phía đông từng bị đột kích nên quân địch đang siết chặt canh gác tại đó. Tôi sẽ báo cho toàn đội là chúng ta sẽ tiến quân về phía Bắc. Phiền anh. Báo cho cả biệt đội ngầm nữa nhé. Đã rõ. Chàng trai trẻ giữ chức phụ tá dơ tay lên chán trào cụ tạ dự trước khi rời đi. Anh biến mất vào khu rừng đêm với những bước chân nhỏ nhén. Nhóm cụ tạ di hiện đang phải băng qua khu rừng nhưng cụ tạ dự hiện đang ở tốc đầu. Người phụ tá trẻ của cậu rời đi để báo lại cho đồng mình phía sau hướng họ sẽ đi. Sau khi chờ cho người phụ tá khuất bóng, Hạ Dù Mi tiến lại gần cụ tạ dự. Sato Mikul, mình cảm nhận được ma lực. Mình nghĩ đặt nét dài và có nhúng tay trong vụ này. Hạ dù mì thì thầm trong khi rẻ trường xung quanh. Nhưng đồng đội ở gần đó không một ai để tâm tới cô hay cụ tạ diệu. Tất cả chỉ tập trung vào kẻ địch trước mắt. Chị có thể nhận diện được loại ma pháp đó không? Cụ tạ diệu thì thầm hỏi lại. Vẫn còn xa lắm nên mình không dám chắc. Nhưng chắc chắn bọn họ đã sử dụng một lượng lớn ma lực, thế nên mình mới có thể cảm nhận được từ đây. Con ấn đang xuất hiện trên chán hạ dù mỉ còn mái tóc cô lấp lánh ánh bạc. Đó là dấu hiệu cho thấy cô đang dùng ma thuật. Và nếu đó là một ma pháp dò tìm thì chúng ta đã bị lộ rồi. Cú tạ giữ hạ giọng hơn nữa. Mình sợ là vậy. Khả năng cảm nhận ma lực của hạ dù mỉ có thể coi là giác quan thứ 6 hơn là một ma pháp thăm dò ma lực. Nó giúp cô phát giác được ma lực sớm hơn và chính xác hơn các dạng dò tìm thụ động. Tuy vậy... Bị phát hiện từ khoảng cách xa như thế này chứng tỏ nguồn ma lực trong căn cứ là rất lớn. Nếu nguồn ma lực này xuất phát từ một ma pháp dò tìm thì phạm vi tìm kiếm sẽ vô cùng rộng. Như vậy, có khả năng kẻ địch đã biết hành tung của họ. Nhưng mình không nghĩ họ lại dùng một ma pháp cỡ đó chỉ để canh phòng. Một ma pháp nhỏ hơn là quá đủ rồi. Hạ dù mì tiếp tục thì thầm. Kẻ địch đang nắm trong tay một loại ma cụ nào đó chăng? Cụ tạ dịu cũng thì thầm trả lời lại. Hoặc họ đang chế tạo giờ một cái gì đấy. Chứ làm sao họ biết được chúng ta sẽ tấn công vào ngày hôm nay. Bị ma thuật cản trở đúng là rách việc quá. Cú tạ dịu rời mắt khỏi hạ rù mì và nhìn về mục tiêu với vẻ mặt tạm đạo. Khu rừng rậm rạp đã làm giảm tầm nhìn nhưng phía trước chính là pháo đài trả tàu dị xạ nơi kẻ thù đang chuẩn bị cái gì đó liên quan tới ma thuật. Ma thuật vừa hiệu quả vừa linh hoạt. Lại còn đa dạng trong cách sử dụng và có thể thích nghi với hầu hết mọi tình huống. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đối đầu với nó cũng giống như đối mặt với một chiếc hộp thai hương không biết rõ bên trong ẩn chứa những gì. Một tình huống không mấy dễ chịu chút nào và áp lực càng gia tăng lên họ sau mỗi bước chân. Đội vũ trang của cụ tạ dịu đã an toàn tiếp cận được pháo đài trả tộc dị xạ. Không có dấu hiệu truy đổi hay đánh chặn nên có vẻ họ vẫn chưa bị phát hiện. Lúc này, họ đang ẩn mình trong một thung lũng gần đó trong khi chờ các đội phía sau bắt kịp. Xạ cụ dạ bạ xem lại, chị có cảm nhận được gì không? không chỉ một màu ma mà pháp thôi đâu, có nhiều ma pháp đang được sử dụng. trong lúc đợi chờ, Cụ Tạ dịu và Hạ Dụ Mì rời khỏi đội để quan sát căn cứ. Cụ Tạ Dị sử dụng linh nhãn và Hạ Dụ Mị sử dụng ma thuật để thu thập các thông tin bổ sung. dù đang là ban đêm nhưng họ có thể thấy căn cứ rõ một một. là một cứ điểm quân sự nên hệ thống ánh sáng của nó rất đầy đủ. bên trong hàng rào bao quanh căn cứ là một đường băng với vài chiếc tiêm kích xếp dọc theo đó. một số lượng lớn đại bác và ụ súng được lắp đặt khắp căn cứ. Tất cả đều đang hướng chỉ thiên. Xe tăng được bố trí ở những điểm trọng yếu và có từng tốt binh lính tích cực đi tuần. Nó quả nhiên được canh phòng cẩn mật. Kẻ địch hẳn đã nhận ra mình sẽ là mục tiêu kế tiếp sau cảng không gian. Tập trung tâm trí, hạ dù Mỹ có thể cảm nhận được nguồn ma lực ban nay xuất phát từ căn cứ. Cảm quan của cô lúc này đã chi tiết hơn nhiều. Không chỉ có một mà cô đã phát hiện ra ba nguồn ma lực rất mạnh. Một giọng nói bông phát ra từ phía sau đã cho họ biết thêm thông tin. Cái cảm giác này là rèn lộ, họ gen và gờ Có ít nhất 3 lãnh đạo của đặt nẹ sư dài bảo đang ở đây. S.K.San. Cậu đã bắt kịp rồi sao? Cụ tạ dịu thốt lên. Đội mình lênh lệ chứ đâu như đội của cậu, xả tộp mì cun. Mạ kỳ trả lời. Cô đã tới bên cụ tạ dịu và hạ rủ mì sau khi cùng đội của mình đến nơi. Chiếc áo choàng màu tràm khiến cô cứ như vừa bước ra từ màn đêm. Nhưng với nụ cười tươi tắn của mình, trông cô giống một vầng trăng rọi sáng bóng đêm hơn. Ừ nhỉ? Vậy cậu nghiêm túc về vụ có ba lãnh đạo đang ở đây chứ? Sự xuất hiện của Mạ Kỳ đã giúp giảm đi một phần áp lực trong bầu không khí, dù chỉ là trong giây lát. Họ cần tập trung vào những cảnh báo của Mạ Kỳ. Phải. Cô trả lời cái bầu không khí đặc trưng toát ra từ nguồn ma lực đích thị là của ba người bọn họ. Mạ Kỳ vốn là một lãnh đạo của Đạt Nẹt Giải Bảo. Chính vì vậy, cô nhận biết được ma lực của các lãnh đạo khác. Cô có thể định danh từng người thông qua sự dao động của ma lực. Nó giống một chữ kỳ riêng nhưng chỉ Mạ Kỳ mới có thể nhìn thấu. Không phải ai biết dùng ma thuật cũng đều có khả năng như cô. Nguồn chữ ma lực của Mạ Kỳ có thể không nhiều nhưng nói về kỹ năng và sự chính xác thì không ai sánh bằng cô. Và nếu ba người họ đã ở đây thì ba người còn lại và Mã Xả Mạ chắc cũng có mặt. Mạ Kỳ tiếp tục. Có thể lắm. Họ biết là không thể để mất căn cứ này nên huy động tất cả các thành viên sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất. Hạ Du Mỹ lên tiếng, đồng tình với nghi ngờ của Mạ Kỳ. Cân nhắc tình hình, phân bổ các ma pháp thiếu nữ khắp căn cứ là một hành động khó hiểu. Vì số lượng không nhiều, kẻ địch cần phải tập trung sức mạnh ma thuật vào địa điểm cần phòng thủ nhất. Nếu không phối hợp thì từng người trong số chúng sẽ lần lượt bị nhóm cụ tạ dưới hạ gục hết. Tuy nhiên, có một điều làm ma kỳ lo lắng. Nhưng thế này thì lộ liêu quá. Cứ như họ đang cố dụ chúng ta vậy. Tại sao chúng không giấu ma lực của mình đi? Nếu tất cả lãnh đạo đều ở đây thì đó không phải việc khó. Nhưng dường như chúng chẳng thèm nói hoài. Mạ kỳ không thể hiểu nổi vì sao. Tớ cũng nghĩ vậy, etkasan Cà tạ dịu nói. Cậu có vẻ đã hình dung được lý do kẻ địch không buồn ẩn đi ma lực của mình. Ồ! Hành động này có chủ đích. Họ như thể đang nói. Này, bọn này đang ở đây. Nếu các người không nhanh lên thì tất cả sẽ quá một đấy. Sao bọn họ lại phải phí sức như vậy? Tại sao không? Chuẩn phong cách của hệ và may luôn. Ra đây là lời tuyên chiến. Tớ cũng đang tự hỏi đây. Đó có thể là lời thách thức, cũng có thể là bấy. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ phải đối đầu với giác dối. Nếu chịu trách nhiệm cho sự tình này là hệ có thể đây là một lời thách thức. Nhưng nếu ma phụ trách thì đây sẽ là một cái bấy. Hoặc cũng có thể là do cờ dỉm sẩn đã mất hết kiên nhẫn. Có khá nhiều khả năng nhưng tự chung, tất cả đều giống nhau một điểm. Ma lực toát ra từ căn cứ rất mạnh. Bất kể phía trước họ có gì. Nó sẽ là một chướng ngại vô cùng lớn. Thâm nhập pháo đài trạ Tẩu Di xả không hề khó. Với lớp ngụy trang quang học của Cỡ Lạn và ma thuật của Maki họ dễ dàng cắt một lỗ hổng trên lớp hàng rào bao quanh căn cứ. Cơ Lạn cũng gửi một thiết bị để tạo chớp đèn cách vài cây số về phía đông căn cứ để đánh lạc hướng kẻ địch, cho phép nhóm Cụ Tạ dịu vượt rào vào trong một cách suôn sẻ. Dùng ma pháp giám sát lên một căn cứ lớn cỡ này đúng là không tưởng, nhưng không thấy kẻ địch chuẩn bị gì thì hốt vía cũng chẳng kém. Cù tạ dịu và mọi người xâm nhập dễ dàng là do cả bọn mới chỉ bắt gặp những tiểu phòng thủ cơ bản. Sơn à đã xác nhận không có sự kích hoạt linh lực và hạ dù Mỹ cùng Mạ Kỳ đã quả quyết là không hề có ma pháp phòng thủ. Diễn biến dường như quá thuận lợi, nhất là khi họ biết có sự can dự từ Đạt Nhật giải bảo. Mọi chuyện theo đó càng trở nên mờ ám. Có vẻ đây là một cái bẫy thật. Mình nên thận trọng hay cứ thế xông vào đây. Cù tạ dịu suy nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình. Xét đến việc cậu không biết vẹn đã lì ổng đang âm mưu điều gì. Nếu biết trước thì tình hình đã khác hẳn. Sato Mikun, Saku Dạ San, mình đi đây. Lời chào của Mạ Kỳ làm cụ tạ dự quay trở lại với hiện thực. Mạ Kỳ và đội của cô sẽ tách khỏi đội của cụ tạ dự ngay khi cả đám xâm nhập vào bên trong. Họ cần phải âm thầm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ và mở cổng chính. Nhớ cẩn thận, Mạ Kỳ San. Hãy bình an và gặp lại nhau sau nhé. Hạ Dù Mi chân thành gửi lời tạm biệt. Các cậu là mấu chốt của chiến dịch lần này, Eskassan. Bọn tơ rửa cả vào cậu đấy. Kuta dư thể hiện sự lo lắng theo cách riêng của mình. Trong cuộc chiến lần này, đội của Maki đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất. Một tổ đội nhỏ chỉ 10 người sẽ phải vô hiệu hóa các thiết bị phòng thủ và mở cổng chính của pháo đài trả tàu gì xa. Nếu bị phát giác, họ rất khó có thể thoát thân. Họ đã được giao nhiệm vụ rủi ro nhất. Kỳ gì Hạ đã đặc biệt chỉ định Maki là vì sự điềm tĩnh. Nhanh ngại và khả năng ứng biến ma thuật của cô. Kế hoạch này chỉ có thể khả thi một phần là do họ có mạ kỳ. Vai trò của cô là vô cùng lớn. Hệ, đã thế thì phải có phần thưởng nếu mình bình an hoàn thành nhiệm vụ chứ. Cô cười tinh khoái. Có lẽ nhận thức được mức độ nguy hiểm và tầm quan trọng của nhiệm vụ nên mạ kỳ mới đưa ra một yêu cầu hiếm thấy. Cô đang muốn cụ ta giữ cưng chiều mình. Cái đó. Mình đua thôi. Thế nhé, lần này mình đi thật đây. Gặp lại mọi người sau nhưng rốt cuộc, Mạc Kỳ vẫn là Mạc Kỳ. Cô không muốn nghe Cụ Tạ dự từ chối mình, thế nên cô đã chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách hỏa lấp nó như một trò đùa. Dù mang sức mạnh vô song của ma pháp thiếu nữ sát chảm, cô vẫn chỉ là một cô gái nhút nhát. Et tớ sẽ có phần thưởng cho cậu. Tuy nhiên, Cụ Tạ dự hiểu rõ con người Mạc Kỳ. Cậu cũng từng hứa với cô bạn tóc đỏ của Mạc Kỳ rằng sẽ hết mức trân trọng cô. Chính vì vậy, cậu không một chút do dự đưa ra lời khẳng định với Mạc Kỳ. A nghe thấy thế, Mạc Kỳ khựng lại tại chỗ trong giây lát. Vậy mình sẽ cố hết sức. Công Minh mặt lại đáp với một nụ cười dạng dỡ thoáng nở trên môi. trông thấy Mạc Kỳ như vậy, Cú Tạ dịu thở dài nhẹ nhõm. Hạ Du Mị cũng vậy, bạn ấy trông thế chắc là sẽ ổn thôi. Hạ Du Mị nói: chúng ta mới là những người đáng lo đây. Cú Tạ dịu đáp: Mạc Kỳ là một chiến binh từng trải, công việc của cô có thể nguy hiểm nhưng một khi tung hết sức của mình, cô không cần người khác phải lo lắng. Từ thời điểm này trở đi, Cú Tạ Dịu và Hạ Dụ Mị cần phải tập trung vào sự an nguy của chính mình. Sẽ không sao đâu. Hạ Dụ Mị trấn an. Hơ. mình sẽ bảo vệ cậu, Sato cun. Ha ha ha ha. Được, em nhờ cả vào chị đó. Thật đấy? Tất nhiên. Cứ để đó cho mình. Cú Tạ Dịu và Hạ Dụ Mị đồng thời quay sang nhìn tòa nhà chính của pháo đài Trạ Tộc gì xa. Tòa nhà đó chính là mục tiêu tiếp theo của họ. Hai người sẽ phải đánh phá nơi này. Họ cần thu hút sự chú ý của kẻ địch để đánh lạc hướng cho Mạ Kỳ, vì vậy, công việc của họ cũng khá là nguy hiểm. Họ nhìn nhau trong thoáng chốc để xác định lại tư tưởng trước khi gật đầu và cùng nhóm lính của mình tiến hành nhiệm vụ. Mục tiêu của Mạ Kỳ nằm trong đường hầm bảo trì bên dưới căn cứ. Đường hầm có chứa một đường cấp liên lạc kết nối tổng bộ với các cơ sở khác, bao gồm các trang bị phòng thủ bố trí trong căn cứ và chiếc ẹn e bèn tiếp tâm với các vệ tinh trên quỹ đạo Đích đến của Mạ Kỳ là ngay trước đoạn cấp phân nhánh. Nhiệm vụ của cô là thay đổi đường truyền để vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng, trang bị phòng thủ và an Hãy nhanh chân lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cô hối thúc nhóm quân của mình. Vâng thưa cô. Mọi người bắt tay vào việc đi. Pháo đài Trạ Dị xả vốn là một căn cứ đồng minh nên lực lượng cách mạng vô số thở có bản đồ chi tiết của nó. Như vậy, mọi việc đến giờ vẫn suôn sẻ. Tổ đội của Mạ Kỳ có thể đến được mục tiêu mà không sợ bị lạc. Vấn đề là các toán lính đi tuần nhưng Mạ Kỳ đã sử dụng ma pháp thao túng tâm trí để đưa đội của mình đến nơi an toàn. Ngay khi đến được nơi, họ bắt đầu tiến hành phá hủy hệ thống. Trong khi đội của mình làm việc, Mạ Kỳ canh phòng bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Họ đã xoay sở tránh bị phát hiện bởi mạng lưới giám sát của quân đội đế quốc, nhưng vẫn có chuyện khiến Mạ Kỳ lo lắng. g có lẽ đã biết vị trí của chúng ta. Nếu cô ấy đã dùng phép tiên tri từ trước thì phép dò ma lực lúc này không còn cần thiết nữa. Nếu g dùng phép tiên tri từ vài ngày trước để xác định vị trí của Mạ Kỳ và cụ tạ dịch thì quân đế quốc không cần phải canh phòng giàn trải. Chúng chỉ cần tập trung vào những vị trí chiến lược và đường hầm này chính là một trong số đó. Lính của Mạ Kỳ đang mãi tập trung vào các liên lạc nên phục kích họ không phải chuyện khó. Nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại nếu họ bị tấn công tại đây. Cô làm vẻ mặt đáng sợ quá đó, Mạ Kỳ. Cờ dìm sân Nỗi sợ của Mạ Kỳ đã thành hiện thực ở dạng tồi tệ nhất Đặc Cờ Dìm Sần, lãnh đạo của Đạt Nẹ Sứ và sở hữu sức mạnh tấn công cao nhất. Cô là người cuối cùng Mạ Kỳ muốn đụng độ. Đây đúng là một bước ngoặt kéo le. Binh lính của cô đang bận tay trong một không gian chật hẹp của đường hầm, ma pháp nổ của Cờ Dìm Sần lại là một đòn trí tử. Một mình Mạ Kỳ không thể bảo vệ tất cả mọi người. Cô cảm thấy chết lặng vì sắp mất đi toàn bộ tổ đội của mình. Chợ, cuối cùng cũng tìm được cô. Đây là nơi có xác suất có mặt cô cao thứ tư theo như tiên tri của g 3 ngày trước đó. Đứng yên, cờ dìm sần. Chỉ cần cử động một thớ cơ thôi tôi sẽ tấn công đấy. Mạ kỳ cầm chắc cây trượng trên tay và chia nó về phía cờ dìm sần. Các binh sĩ nhận ra tình hình và rút vũ khí của mình ra. Tuy nhiên, đường hầm đã cản trở đội hình của họ. Chỉ hai trong số 9 người lính là có tầm bắn thoáng vào cờ dìm sần. Cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi cũng không đến để chọn nhau. Cô thông báo. Không như toán lính của Mạ Kỳ, cờ dìm sần để lộ đầy sơ hở. Không hề nhắc trượng hay niệm câu chú, cô chỉ đứng yên và nhìn thẳng vào Maki. Kỳ. Tôi không tin. Mạ Kỳ tuyên bố. Tôi biết là cô không tin nhưng đó là lệnh từ sư phụ của cô đấy. May à -ma. Chớ có hiểu lầm. Lần trước bọn này đã nương tay nên nếu bây giờ cô tấn công trước thì càng tốt. Tôi sẽ có cơ hội được tự vệ. Tấn công cô thì tôi được lời gì chứ? Cờ dìm sần rất hiếm khi nói dối. Cô thích dùng vũ lực hơn là mấy trò cân não. Đối thủ càng mạnh thì cô nàng càng háo hức muốn chiến đấu và kết quả là cô lại càng thành thật hơn. Vì mà ký hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cô quay đầu lại và ra lệnh cho binh lính của mình. Mọi người, tiếp tục làm việc đi. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Giờ rõ, thưa cô. Dù hoài nghi nhưng những người lính vẫn tuân theo lệnh và tiếp tục xử lý đường cáp Họ biết rằng thời gian không đứng về phía họ. Thế mới phải chứ? Sao cô lại đến đây? Cơ dìm sần. Tất nhiên là để gặp cô rồi. Cảm thấy sự thù địch của mạ kỳ đã lang xuống. Cơ dìm sần thản nhiên tiến đến gần. Cờ dìm sần tin mạ kỳ sẽ không tấn công và trực giác của cô đã đúng. Tôi hạnh phúc quá cơ, nhưng rõ ràng đó không phải lý do duy nhất, đúng không? Cô vẫn thông minh như ngày nào nhỉ? Tôi có một số câu hỏi cần cô trả lời ấy mà. Cô muốn biết điều gì? Với người đàn ông của cô đấy, ý cô là xạ tổ mị cun. Đừng gọi cậu ấy là người đàn ông của tôi. Nếu bé Mạ Kỳ nghiêm túc của chúng ta không thẳng thường phủ nhận thì có thể lắm chứ. Mà, cái anh chàng cụ tạ diệu này thật sự là ai vậy? Cơ dìm sần tới đây để lấy thông tin về cụ tạ diệu. Cô biết mình có cơ hội cao để gặp mặt Mạ Kỳ trong bình yên, nhất là khi g đã tiết lộ những vị trí tiềm năng của Mạ Kỳ nhờ tiên tri. Nhưng đây là một việc cô nhận từ hệ Lexis. Vì cô không được phép gây chiến, Cơ dìm sần có thời gian rảnh để đảm nhận nhiệm vụ và cô đã chọn đi gặp Mạ Kỳ. Sato Mikun là Sato Mikun. Chỉ có vậy thôi. Mạ kỳ điểm tính trả lời. Làm sao chỉ có vậy được. Mọi sự chú ý đổ dồn vào vẻ bề ngoài và cách chiến đấu của cậu ta. Chưa kể, cậu ta còn giống một huyền thoại lưu truyền tại nơi đây. Nếu chỉ đơn thuần là một chiêu trò truyền thông thì cần gì phải chạy đà từ sớm và lại còn từ tận trái đất nữa. Giữa cậu ta và huyền thoại kia có quá nhiều sự trùng hợp để có thể coi là một sự ngẫu nhiên thông thường. Chắc chắn có ẩn tình nào đó. Trích lời Hê-Lexis. Hey hey và đạt giải bảo đang đến gần hơn với sự thật về cụ ta dịu. Từng chiến đấu với cậu nhiều lần nên chúng nắm được kha khá bằng chứng gián tiếp. Như vậy là quá đủ để chúng nghi ngờ về thân phận của cụ ta dịu. Cờ dìm sần, tôi hiểu ý cô. Nhưng nếu tôi nói ra sự thật thì cô tính làm gì? Một giọt mồ hôi chạy xuống cằm maki kỳ. Cờ dìm nói là không có ý định gây chiến nhưng không rõ liệu cô ta có chịu ngồi yên khi không có được thứ mình muốn. Chẳng có gì đảm bảo cô ta sẽ không làm loạn lên để bắt Mạ Kỳ khai ra hay không. Mọi việc sẽ bung bét nếu điều đó xảy ra. Mạc Kỳ biết cờ dìm sần đầu góc đơn giản sẽ không có những suy tính sâu xa như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần cô thành thật với tôi là được rồi. Cờ dìm sần nói. Chỉ mong là những lời tôi sắp nói ra đây sẽ đủ để hài lòng cô thôi. Nếu Mạc Kỳ nói quá trớn, cô sẽ đặt bạn bè mình vào tình cảnh khó khăn. Nhưng nếu cô không nói gì thì nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm. Một lần danh rất mỏng đến nỗi cô gần như đang phải cầu nguyện. Cô nói đúng, cờ dìm sân. Mạc kỳ cuối cùng cũng chịu nói đó không phải chiêu trò để lấy lòng dư luận và càng không phải có chủ định từ trước. Mọi việc bắt đầu từ lời cầu nguyện của một cô gái cô đơn, hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến. Nhưng mặc cho tất cả, anh ấy vẫn cố hết sức mình. Chúng tôi vướng vào tình thế khó xử như hiện nay hầu cũng vì thế. Nếu còn lý do nào khác, thì đó là do bản chất con người của anh ấy. Hửng. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Với một vẻ mặt nghiêm túc, Mạc Kỳ nhìn thẳng vào cờ dìm sần. Cô đã nói hết những gì có thể. Vấn đề còn lại là cờ dỉm sẩn có chấp nhận lời giải thích ấy không, Mạc Kỳ không lạc quan cho lắm. Nếu cờ dỉm sẩn có động tính, cô sẵn sàng nghiệm phép ngay lập tức. Thế là đủ rồi. Alexis cũng chỉ muốn biết có vậy. Trái với mong đợi của Mạc Kỳ, cờ dìm sẩn gật đầu với vẻ mặt hài lòng. Hệ! bỗng dưng như người bước hụt. Đó là tất cả những gì mà kỳ xoay sở thốt lên được. Cô vô cùng sững sở. Cụ tạ giữ không chủ đích đóng vai người hùng. Biết được chứng đó, Alexis chắc sẽ tự suy ra được phần còn lại với những bằng chứng có trong tay rồi. Đã biết cụ tạ dịu cũng đã lâu nên Alexis có khá nhiều thông tin về cậu. Những gì hắn thật sự cần chỉ là chấp nối những thông tin đó từ một góc nhìn chuẩn sắc và điều đó phụ thuộc vào liệu lực lượng cách mạng có chủ ý biến cậu thành anh hùng hay không. Alexis nói rằng anh ta sẽ được kiểm chứng vào cuối trận chiến này. Nghĩa là mấy người thực sự bày trò ở đây hả? Để tôi nói theo cách này cho dễ hiểu. Mày A đang khoái chi làm đấy. Tệ rồi. Chúng ta cần làm xong việc nhanh lên. Sự ngạc nhiên của Mạ Kỳ chỉ duy trì trong giây lát. Cô nhanh chóng trở lại bình thường và cố vắt góc xem nên làm gì tiếp theo. Thế nhé. Hẹn gặp lại khi khác, Mạ Kỳ. Sự tập trung của Mạ Kỳ đang dao động, giờ là thời điểm hoàn hảo để cờ dìm sần tấn công cô. Nhưng rốt cuộc chuyện đó không xảy ra. Cờ dìm Sẩn chỉ quay lưng và rời đi một cách hòa bình như đã hứa. Với cờ dìm Sẩn, không có gì nhàm chán hơn một đòn tấn công bất ngờ để nhanh chóng hạ màn trận đánh. Cờ dìm Sẩn, Sao nào? Cô muốn đánh nhau rồi hả? Tôi mừng là cô vẫn khỏe. Hẹn gặp lại, Mạc Kỳ. Được. Hẹn gặp lại khi khác nhé. Cờ dìm Sẩn không quá cứng nhắc đến mức đòi hỏi một trận đánh công bằng, nhưng nếu phải đánh nhau thì cô thích một trận đánh cởi mở càng lâu càng tốt. Cô sẵn sàng chờ đợi thời cơ như vậy đến Cũng vào khoảng thời gian mạ kỷ và cờ dìm sần chạm mặt Cụ tạ dịu và trung đội của cậu đã đến được tòa nhà chính của pháo đài trạ Tộc dị xạ Vì cụ tạ dịu đã mang theo đội người máy theo năn nỉ của sờ nạ e, Cậu đã sử dụng chúng để phá vỡ bức tường của tòa nhà để giúp cả đội tiến vào bên trong Chúng tôi sẽ theo sau ngay khi chặn hết nơi này Ngài cứ đi trước đi ạ Phiền anh Nhưng đừng liều lĩnh quá Sau 10 phút Dù chưa chặn hết lối đi thì cũng phải rút quân. Bọn tôi cũng sẽ rút lui nếu không thể đến được tổng bộ trong vòng 10 phút. Cù tạ dịu ra lệnh. Đã rõ. Cầu chúc ngài thành công. Cảm ơn. Các anh cũng vậy. Cù tạ dịu và quân đoàn của mình có nhiệm vụ che giấu sự hiện diện của đội mạ kỳ. Nhiệm vụ của họ là trở nên nổi bật. Tấn công đầu não căn cứ kẻ địch có vẻ là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của chúng. Vì căn cứ này chịu trách nhiệm điều khiển vệ tinh quân sự. Nó đặc biệt quan trọng với quân đội đế quốc. Chúng chắc chắn sẽ tung hết sức để phòng thủ. Và cụ tạ diệu đã không phải thất vọng. Ngay khi tới nơi, lực lượng của quân đế quốc đã tập trung lại ở trung tâm. Sạ cù dạ bạ xe nải, làm ơn. Được. Tổng cộng, quân đế quốc có khoảng 3.000 người. Nếu để bị bao vây hoàn toàn thì trung đội 40 người của cụ tạ diệu sẽ không có lấy một cơ hội. Họ không cần một trận đánh thực sự, họ chỉ cần đánh lạc hướng quân đế quốc trong khoảng 10 phút mà thôi. Chừng đó là đủ để đội của Mạ Kỳ xâm nhập và mở cổng cho quân chủ lực của thời ạ. Nhưng ngay cả khi mọi chuyện đi theo kế hoạch, đội cụ tạ dịu sẽ phải tự lực cánh sinh trong khoảng thời gian đó. Nếu bị quân đế quốc đẩy vào thế phòng thủ thì họ sẽ gặp rắc rối to, vậy nên họ tính sẽ tung hết sức ngay từ đầu. Hay tỏa sáng, xin Ten. Đáp lại tiếng gọi của Hạ Dù thanh kiếm của cụ tạ dịu bắt đầu phát sáng. Ánh sáng đó mới đầu có màu trắng, nhưng dần chuyển sang màu đỏ khi cường độ ánh sáng mạnh lên. Ma thuật đỏ là loại tập trung vào tấn công. Từ đó, ma lực của si nạn tên được nạp vào nguồn sức mạnh hủy diệt, phần lưỡi kiếm rực sáng ánh đỏ. Khi A A A A A A A A A B-8 m Chỉ với một cái vung của si nạn tên, cụ tạ dự phá hủy cánh cửa sập đã được hạ xuống để ngăn kẻ xâm nhập. Đám lính đứng sắn ở phía bên kia cũng không kịp trở tay và bị sóng xung kích đánh phải. Chúng lúc đó đang quan sát nhóm cụ tạ dự qua máy quay và không ngờ cậu có thể phá hủy cửa sập chỉ với một cái vung kiếm. Nguồn phát trưởng nếu là Thứ đó Cụ tạ dịu nhanh chóng chấp lấy thời cơ Cậu vung xạ gìn trên tay trái và tung ra đòn kiếm khí Ki -e -in. Kiếm khí cắt qua không khí với lực và tốc độ chém của cụ tạ dịu Nó chém qua máy phát lá chắn được thiết lập đằng sau đám lính Ngay cả hệ thống phòng thủ cơ khí hùng mạnh của chúng cũng không thể trụ lại trước linh lực Nguồn phát bị xẻ làm đôi một cách dễ dàng Cơ ẻ e địch tấn công Mau đẩy lui chúng Chứng kiến Cụ Tạ Diệu bước ra từ vụ nổ của máy phát, đội trưởng Phe địch lập tức lệnh cho binh lính chuẩn bị tấn công. Nếu các người mở cửa sập và tấn công trước thì bọn ta đã rơi vào thế khó. Nhưng đáng tiếc, các người đã chậm chân rồi. Cụ Tạ Diệu lập tức túi giảm xuống và ngay sau đó, một loạt đạn sượt qua đầu cậu. Quân của Củ Tạ Diệu đã bắn đám quân Đế quốc để ngăn chúng khai hỏa. Hay lắm, có vẻ mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Khi Củ Tạ Diệu đứng dậy, cậu trông thấy tất cả lính của quân Đế quốc đều đã gục ra sàn. Tuy nhiên, không một ai phải bỏ mạ. Quân của cụ tạ dịu đều dùng một loại đạn đặc biệt để vô hiệu kẻ thù nhưng không gây sát thương. Thương ải. Phụ tá của cụ tạ dịu, họ gì ẩn, chạy đến và cất tiếng gọi cầu. họ gì ẩn là người chỉ huy việc nổ súng, và dựa vào vẻ mặt thì có vẻ anh đang có điều muốn thắc mắc. Tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng không có thời gian ngơi tay đâu. Chúng ta phải di chuyển ngay. Cụ tạ dịu nói. Không, không phải vậy chúng ta sử dụng đạn thật chẳng phải sẽ tốt hơn sao? thế này thật nguy hiểm cho ngài quá. họ gì ẩn đang lo lắng cho cụ ta dịu. loại đạn họ sử dụng để hạ gục kẻ địch gần như không có hỏa lực. chúng chỉ được thiết kế để tạo chấn động nhất thời, nghĩa là bất kể bắn ra bao nhiêu viên đạn thì chúng không thể xuyên thủng được màn chắn. điều đó đặt gánh nặng lên cụ tạ dù khi cậu phải xông lên trước và giải quyết lớp màn chắn. họ gì ẩn không thể nhắm mắt cho qua sự liều lĩnh trong cách tác chiến này. nghĩa tôi vẫn lành lặn là được chứ gì? Cụ tạ dự trả lời tôi sẽ không để các anh phải giết người chừng nào còn có hai thanh kiếm này trong tay. Cụ tạ dự thấu hiểu đước muốn của thầy ạ và ạ lại ạ. Thế nên, trừ khi không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ không để những người lính đồng hương tàn sát lẫn nhau. Thưa ngài, nhưng những lúc tôi không có mặt, quyền quyết định thuộc về anh. Tôi đâu thể yêu cầu các anh không được phép tự vệ. Nghe câu trả lời của cụ tạ dự, họ dì ẩn đứng nghiêm và đưa tay lên chán chào cậu, đúng như những gì anh học được ở học viện quân sự. Sao Đông Dương Anh lại hành lễ vậy? Thưa ngài, tôi thật vinh hạnh khi được chiến đấu ở bên cạnh ngài. Chúng tôi bằng mọi giá sẽ bảo vệ ngài, xin ngài cứ an tâm. Ngay cả khi phổ sột thở tiếp tục phát triển và rời xa khỏi thời đại của những hiệp sĩ, người dân của đất nước này vẫn kiên định theo lối sống cao thượng. Điều đó đặc biệt đúng với những binh sĩ đã tình nguyện đứng lên để bảo vệ tổ quốc mình. Cụ tạ Dịu đã khơi dậy tấm lòng xả thân vì nghĩa lớn và họ tự hào khi được dưới trướng cầu. Nơi này, cho tôi xin phép. Tôi sẽ đi đốc thúc bình lính ngay. Sau khi tuyên bố suy nghĩ của mình, họ dì ẩn nhanh chóng quay trở về chỗ cấp dưới, để lại phía sau một cụ tạ dịu đang bối rối. Làm anh hùng cực quá nhỉ, xà tố mị cun. Hạ dù mị khúc khích cười. Chuyện này không đáng cười chút nào đâu, xem bài. Em có làm gì đặc biệt đâu. Cụ tạ dịu chỉ là không muốn phụ lại những người thân cận. Cậu muốn tôn trọng mong ước của họ hết sức có thể, dù là công chúa, nữ hoàng, binh sĩ, người dân hay bất cứ ai. Cụ ta giữ không nghĩ hành động của mình đáng để tôn vinh. Thương tình, để thực hiện những việc như thế này cũng chẳng dễ dàng gì rồi. Thì do vậy, em mới cần sự giúp sức từ xạ cụ dạ bạ Sen Mãi và những người siêu Việt khác chứ. Vậy thì bạn thực sự phải rất đặc biệt, xạ tổ mì cun ạ nếu không, bọn họ việc gì phải đi giúp đỡ cậu chứ. Thôi tha cho em đi mà, Sen Mãi. E là không được đâu. Hãy cố gắng hết sức nhé, thương ngài kỵ sĩ. Vì mới dùng sức mạnh của si nạn tiền ứng. Dấu ấn hình thanh kiếm vẫn ẩn hiện trên chán hạ du mì còn mái tóc cô vẫn còn lấp lánh ánh bạc. Bởi vậy, Cụ Tạ Dự có cảm tưởng như không chỉ mỗi hạ du mì đang nói với cậu, mà còn cả một người con gái cậu từng rất trân trọng trong quá khứ. Điều đó làm trái tim cậu lo nhịp. Nhưng cậu biết đây không phải lúc để hoài niệm. Cụ Tạ dịu nhanh chóng sốc lại bản thân và hỏi hạ du mì một điều luôn quanh quẩn trong tâm trí mình. Mai nhân tiện, Saku dạ bạ sen này, chị có cảm nhận được ma lực quanh đây không? Cậu đang lo về đặt bảo Sau khi tách khỏi mạ kỳ, họ đã chạm chán với lực lượng quân đế quốc ba lần nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ đặt nẹt giải bảo. Chúng rõ ràng đang có mặt tại đây nhưng lại không tấn công họ. Cụ tạ không khỏi thắc mắc. Họ không ở gần đây. Có vẻ họ đang gần, ứng. Hướng nam hơn. Trong khi lắng nghe câu trả lời, cụ tạ dự lôi ra một tấm bản đồ lập thể. Họ đã xâm nhập từ phía bắc và tiếp tục di chuyển theo hướng đó, chủ yếu đi về phía đường băng. Chúng đang toàn tính điều gì vậy? Tại sao chúng chưa tấn công? Suy xét lại vấn đề, vẻ mặt của tạ dự trở nên nghiêm trọng hơn. Ma thuật đang được sử dụng trong căn cứ là điều không cần phải bàn cãi nhưng các lãnh đạo đặt nẹ giải bảo vẫn chưa lộ diện. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ma pháp giám sát được sử dụng và trang bị của binh lính vẫn là những vũ khí tiêu chuẩn không có ma thuật. Một điều vô cùng kỳ lạ. Thưa ngài, Satomi Kun, mọi người đã tập hợp đông đủ rồi. Lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Đi thôi nào. Saku dạ bà xếp ải. Ừ. Dù còn bận tâm về đặt nẹt giải bảo, họ không được phép đứng tại một chỗ quá lâu. Sau khi gạt suy nghĩ đó sang một bên, cụ tạ dịu dẫn trung đội đi qua hành lang. Khi đến được tổng bộ của căn cứ thì khoảng thời gian 10 phút cũng gần hết. Chúng ta đã tới kịp rồi. Cụ tạ dịu nhòm qua góc tường phía cuối hành lang và xác thực thời gian còn lại. Họ chỉ còn có một phút rơi nữa, vừa khít tiến độ kỳ di hạ để ra. Với khoảng thời gian còn lại, Họ có thời cơ để xông vào tổng bộ ở ngay phía trước. Nhưng Cù tạ dự không nhắm vào tổng bộ chỉ để thu hút sự chú ý của quân địch. Cậu còn một nhiệm vụ quan trọng khác cần phải giải quyết. Họ gì ẩn, anh đã nhận được thông báo từ lực lượng ngầm chưa? Vẫn chưa ạ họ có thể đã bị trì hoãn, hoặc là... Có lo lắng cũng vô ích. Chúng ta sẽ tiến vào theo kế hoạch. Đó là biện pháp phòng hờ nếu chẳng may đội mạ kỳ gặp thất bại. Miễn là tiến vào được tổng bộ. Họ có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ và giành quyền kiểm soát vệ tinh quân sự và đồng thời, mở được cổng chính. Trong lúc lên kế hoạch, Kizi Hạ đã lập ra nhiều cách thức thực hiện cho từng mục tiêu cụ thể. Tuy vậy, nếu đội của cụ tạ dự quá ham tiến công thì toàn bộ kế hoạch có thể sẽ đổ vỡ. Do đó, họ cần phải chờ tới đúng thời điểm để hành động. Toàn bộ chiến dịch không dựa vào mỗi họ. Bọn họ chỉ là phương án dự phòng trong trường hợp gặp sự cố ngoài ý muốn. Nhưng may rủi thế nào! Đội mã Kỳ đã chậm tiến độ nên nhóm cụ tạ dự có cơ hội xông vào. Bên trong tầng bộ, các binh lính đang chế nòng súng về phía lối vào. Chúng cũng có một trường nhiễu rất mạnh được triển khai ngay phía sau cánh cửa. Ngay cả khi cụ tạ dự phá được nó như những lần trước, các binh sĩ phía sau cũng không bị ảnh hưởng, còn cụ tạ dù sẽ tạm thời bị cản lại. Như vậy sẽ tạo thời cơ cho binh sĩ quân đế quốc phản công và gọi tiếp viện ẩn nấp quanh đó. Chúng sẽ hạ gục cụ tạ dù một cách chớp nhoáng, sau đó tấn công quân của cậu từ cả hai phía. Đó là chiến thuật được đề xuất bởi căn cứ trưởng. Có vẻ như chúng đang rơi thẳng vào bẫy của chúng ta rồi. Một người phụ nữ trung niên nhìn vào cánh cửa từ phía sau lưng hàng ngũ binh sĩ. Bất chấp tuổi tác, cơ thể được chui rèn đã giúp bà trông trẻ hơn tuổi thật. Đó là chỉ huy của căn cứ này, nữ hiệp sĩ T. Gasson. Mái tóc dài của bà được tô điểm bằng tấm da huy, một đóa hoa với đôi cánh răng ra. Đúng là một lũ khở khạo. Thế này thì đơn giản quá. Một binh sĩ bình luận. Hy vọng là thế. Chúng ta không còn nơi nào để rút quân nữa rồi. Bà đáp lại. Dù thuộc cấp tỏ vẻ lạc quan, lãnh chúa tỷ gạ sẩn vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu. Bà tự tin vào kế hoạch của mình nhưng bà không thể xem nhẹ lực lượng cách mạng vột sốt thở. Dẫu kẻ dịch có ngây thơ đi chăng nữa, bà cũng chưa thể yên trí vào chiến thắng của mình. Phe ta không được phép phạm bất kỳ sai sót nào. Giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nữ thần ạ cắt sủ kỳ phù hộ mà thôi. Dựa vào tốc độ xâm nhập của cụ tạ diệu Lãnh chúa tỷ gạ sần cho rằng bà chỉ có một cơ hội phản công hiệu quả duy nhất. Bà biết không có đủ thời gian để bố trí lại binh lính. Thế nhưng liên tục luân chuyển vị trí hay chỉ điều một lượng quân nhỏ cho mỗi lần là hành động dại dột. Lãnh chúa tỷ gạ sần cần tập trung phản công tại một nơi duy nhất và bà đã chọn tổng bộ cho trận đánh cuối. Do không biết nhóm cụ tạ dịu được trang bị công nghệ của cờ lạn thuộc bên phe mình nên bà không nghĩ tới kế hoạch can thiệp đường dây cắp ngầm của địch. Bà đinh ninh rằng tổng bộ mới là mục tiêu chính. Hơn nữa. Vì cụ tạ dịu và mọi người không giết lính của quân đội đế quốc, bà không cần phải đắn đo trước tính mạng thuộc cấp. Bà có thể sử dụng quân lính để dụ toán quân của cụ tạ dịu lặp đi lặp lại một chiến thuật duy nhất để chuẩn bị cho trận chiến ở Tổng Thành Dinh. Bà cho rằng đó là kế hoạch hiệu quả nhất. Vấn đề lúc này chỉ là chứng kiến xem kế hoạch đó có thành công hay không. Lãnh chúa Tỷ gạ sần tin rằng mình đã làm hết mọi thứ có thể trong khoảng thời gian ngắn có được trong tay. Giờ bà chỉ biết cầu nguyện. Ai ở vị trí của bà cùng lắm cũng chỉ có thể làm tới vậy. Hắn ta kia rồi. Hiệp sĩ giáp xanh đó. Một binh lính la lên. Máy quay giám sát lắp gần cửa đã bắt được hình ảnh của người hiệp sĩ giáp xanh. Mọi người trong phòng đều hiểu điều đó mang ý nghĩa gì và sự căng thẳng lập tức tăng vọt. Lá chắn chỉ chặn được kẻ địch trong chốc lát thôi. Hãy bình tĩnh và ngắm cho tròn vào. Không lâu sau khi lãnh chúa tỉ gạ sấn đưa ra chỉ thị, cánh cửa dẫn vào tổng bộ bị thổi bay với một tốc độ kinh hoàng. Bu mờ mờ mờ. Mảnh vụn từ cánh cửa rơi lộp đột vào bề mặt lá chắn. Binh lính sau đó chờ đợi người hiệp sĩ giáp xanh bị lá chắn cản lại, nhưng thứ tiếp theo va chạm với lớp lá chắn lại không phải là cậu. miếu cạch cạch cạch. Ôi không, là pháo xa không, đó là một vật thể hình quả tranh lăn lốc trên sàn. Lãnh chúa tỷ gạ sần mới đầu tưởng đó là một quả bom sáng. Vì lực lượng cách mạng phột sột thở không giết người và muốn phòng điều hành còn nguyên vẹn để có thể chiếm quyền kiểm soát vệ tinh quân sự. Suy đoán của Lãnh chúa tỷ gạ sẩn không hẳn đã sai. Một quả lựu đạn choáng là chiến thuật cơ bản khi xông vào một căn phòng như thế này. Ít 12 gì. Nhưng quả lựu đạn hình quả chanh đó không phát ra ánh sáng hay tiếng ồn, nó giải phóng ra một làn khói nhiệt độ cao. Nó không phải lựu đạn choáng mà là lựu đạn gói nhiệt. Thật lỗ bịch. Ai lại sử dụng một thứ như vậy ở nơi thế này chứ? Giờ thì cả hai bên đều không thấy nhau rồi. Về mặt chiến thuật thì đó là một hành động khó hiểu. Đúng như cái tên Lưu đạn này phủ kín căn phòng với một màn khói nhiệt độ cao. Làn khói không chỉ cản trở tầm nhìn, nhiệt lượng của nó còn ngăn không cho dùng cảm biến nhiệt và những phần tử kim loại giải phóng ra từ làn khói cũng làm ra đa bị vô hiệu. Đó là một công cụ đủ mạnh khiến việc sử dụng trong một không gian đóng sẽ khiến cả hai phe không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Tình huống này sẽ đẩy cả hai phe vào thế bất lợi và lãnh chúa tỷ gạ sần không thể suy đoán được dụng ý của kẻ địch. Bà sừng sốt vì lý do đó còn hơn là màn khói đang che tầm nhìn trước mặt. Đó là do các người quá phụ thuộc vào thị giác. Vẫn còn đó âm thanh, mùi vị và rung động. Những bậc thầy võ thuật còn có thể cảm nhận sự hiện diện của người khác thông qua giác quan thứ 6. Nói tóm lại, các người thiếu sót nhiều lắm. Ai đó? Cẩn thận! Bà chớ có cử động. Chỉ một bước tiến về phía trước là bà sẽ mất mạng vì tự cắt cổ họng mình đấy. Sao cơ? Lãnh chúa tỉ gạ sần suýt chút nữa thì bước lên theo bản năng nhưng cảm giác một thứ lạnh ngắt nơi cổ họng đã ngăn bà lại. Ngay sau đó. Hệ thống thông gió trong căn phòng được khởi động và liều đạn cũng ngừng tạo khói. Căn phòng thông thoáng lại trong nháy mắt. Lợi làm sao có thể? Màn khói tan đi và để lộ một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Ngoài lãnh chúa tỷ gạ tất cả lính của quân đế quốc đều đã gục dưới sàn. Đứng trước họ là một hiệp sĩ giáp xanh, một cô gái tóc ánh bạc và những binh lính của lực lượng cách mạng với những thiết bị kỳ lạ trên đầu. Ban đầu, cú dự tính xông vào tổng bộ bằng phương thức cũ. Chiến thuật đó cho đến nay không gặp bất cứ vấn đề nào nên cậu không có lý do gì để thay đổi. Cho đến khi hạ dù mì lên tiếng. Chúng ta cứ theo cách cũ. Hay chờ đã, sạ tố mì cun. Mình nghĩ lần này chúng ta nên thay đổi chiến thuật. Ý chị là sao? Nếu chúng ta đang chống lại kỳ gì hạ san, mình nghĩ bạn ấy sẽ để chúng ta tấn công tùy ý để làm ta lơ là cảnh giác trong khi bạn ấy sẽ chuẩn bị một cạm bấy vào phút chót. Ở đây dễ có bấy lắm. Hạ dù mỉ tin là nếu có bấy thì chúng sẽ được răng ở tổng bộ. Vì có khá nhiều tuyến đường dẫn đến địa điểm này nên cứ răng bấy dọc đường chỉ tổ tốn công vô ích. Thay vào đó, cứ đặt bấy ở điểm đến cuối cùng sẽ có lý hơn nhiều. Và dù đây không phải cuộc đấu trí với kỳ dị hạ nhưng sẽ không thừa nếu cho rằng tướng lĩnh kinh nghiệm bên phe địch cũng có những suy tính như vậy. Hửm. Chị nói có lý. Mà thiết nghĩ đổi cách thức một chút cũng chẳng khiến chúng ta thiệt gì. Cứ làm vậy đi. Cảm ơn chị nhé. Saku dạ bà xem lại. Cù tạ dư sau khi cân nhắc lại đã nhận ra cô nói đúng và đồng ý đi theo phương án mới. Họ sẽ thử một cách tiếp cận khác và sử dụng lựu đạn khói nhiệt. Cù tạ dư có thể nhìn được với linh nhãn của mình, còn các binh sĩ đã được trang bị loại ống nhòm có gắn cảm biến linh lực. Họ có thể che tầm nhìn của kẻ địch và nắm thể thượng phong. Và kết quả chính là đây. Toàn bộ lính trong tổng bộ đã bị đánh bại, người duy nhất còn đứng vững là lãnh chúa tỉ gà sần. Dù đã phải đối mặt với một số nguy hiểm trên đường đi. Nhương cụ Tạ Dịu đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Mục tiêu trên hết của cụ củ Tạ Dịu tại Pháo Đài Trạ Tẩu Di sạ là giải quyết mọi chuyện với căn cứ trưởng, Lãnh Chúa Tỷ Ga Sần. Cậu hạ thanh kiếm xuống và thử bắt chuyện với bà. "Bà có đầu hàng không, Lãnh Chúa Tỷ Ga Sần?" "Ham dọa ta cũng chẳng được gì đâu. Ta biết cậu không dám giết người. Và nếu có giết, cậu sẽ không bao giờ tìm được mật mã cho vệ tinh quân sự." Lãnh Chúa Tỷ gạ Sần là một đối thủ đáng gờm không chỉ trên chiến trận mà còn trong cả đàm phán. Bà biết do cụ tạ dự tới đây với mục đích gì, cũng như hạn chế của lực lượng cách mạng phột sổ thở. Thuyết phục bà dơ tay chịu hàng dường như không phải chuyện đơn giản. Nhưng cụ tạ dự có lý do để yêu cầu bà đầu hàng và thật tình cờ, một trong những lý do ấy đã tự xuất hiện ngay sau đó. Biết, Đó là tin nhắm tử mạ kỳ ở đường ống ngầm. Xin lỗi để cậu chờ lâu, xạ tổ mị cun. Bọn mình vừa hoàn tất công việc. Cổng chính sẽ được mở ngay đây. Đúng lúc lắm. Cảm ơn cậu, ẹt san. Dù bị chậm trễ do cuộc gặp mặt với cờ dìm sẩn, Mạc Kỳ và đội của cô vẫn hoàn tất nhiệm vụ trong khoảng thời gian chỉ định. Công việc đã được hoàn thành một cách xuất sắc, không hổ danh là maki Kỳ. Mà chúng tôi giờ cũng chẳng cần mật mã nữa. Cụ Tạ dự quay về phía lãnh chúa tỷ gạ sần và nói. Tặc. Dù không biết bằng cách nào nhưng lãnh chúa tỷ gạ sẩn hiểu rằng kẻ địch đã có quyền mở cổng chính. Hệ thống của căn cứ này đã lực lượng cách mạng phột sột thờ chiếm đoạt. Phần còn lại tùy thuộc ở bà. Tổng bộ đã thất thủ. Mệnh lệnh không thể chuyển đi, hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng đều đã bị vô hiệu, quân sĩ thì không thể chiến đấu được nữa, và bà vẫn muốn thách thức gia tộc mạ tỷ bất bại hay sao? Chuyện đó, bộ mặt tự tin của lãnh chúa tỷ gạ sần bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ hệ thống đã nằm trong tay quân thủ, bà đã thua về mặt chiến lược. Lực lượng cách mạng đang có quá nhiều lợi thế. Bà biết rõ điều đó. Số phận của quân đội đế quốc đồn trú trong căn cứ giờ đã thuộc về quyền quyết định của kẻ địch ngay cả chúng tôi cũng khó lòng ngăn chặn được thương vong nếu để trận chiến này xảy ra. Bà vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ. Cú Tạ dự Cố truyền bá tư tưởng của ạ lợi ạ và thế ạ nhưng cậu biết rằng đôi lúc con người ta cần có những giải pháp thực tế hơn. Giống những gì đã xảy ra 2.000 năm trước, một vài sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Tình thế hiện tại của họ cũng tương tự. Nếu lãnh chúa tỉ gạ sẩn không thoái lui thì một cuộc đổ máu là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, cụ Tạ Dị đang thật lòng thuyết phục bà không bước vào con đường đầy đau thương đấy. Ta hiểu tình hình chứ bà tỏ vẻ giàu dĩ nhưng ta vẫn không thể đầu hàng được. Bất chấp mọi nỗ lực thuyết phục của cụ tạ dịu, lãnh chúa tỷ gạ sần vẫn không chịu nhượng bộ. Nhưng có gì đó trong lời tuyên bố vừa rồi của bà? Lời nói của bà không có sự tự tin, đôi mắt bà cũng mất hết hy vọng. Thay vào đó, bà toát lên bầu không khí tuyệt vọng. Ánh nhìn của bà mang đầy nỗi buồn và sự cam chịu. Bà mất trí sao? Cụ tạ dư hét lên mấy người sẽ bị xóa sổ đấy. Gia đình của tất cả tướng sĩ từ cấp chỉ huy tiểu đoàn trở lên đều bị bắt làm con tin hết rồi. Bọn ta nhận được lệnh phải chiến đấu tới người cuối cùng. Vì gia đình, bọn ta không còn đường lùi. Không phải lãnh chúa tỷ gạ sần muốn tiếp tục chiến đấu. Bà chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Gia đình bà đang bị lợi dụng để chống lại bà. Bà đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Điều đó cũng đúng với chỉ huy các tiểu đoàn khác. Họ phải chiến đấu bất chấp tính mạng để bảo vệ gia đình của mình. Nếu đầu hàng ở đây... Thông tin đó sẽ chuyển đến thai vẹn Đa lì ổng và mạng sống của gia đình họ sẽ bị tức đoạt. Vẹn Đa lì ổng, đồ chết tiệt. Ngươi còn bị ở đến mức nào nữa? Câu. Không, tôi nên gọi ngài là thành kỵ sĩ mới phải. Hãy lấy mạng bọn tôi và tiến lên. Đừng để một kẻ như hắn tự tung tự tác làm hại đất nước này. Lãnh chúa tì gạ sần đã chuẩn bị săn tinh thần. Bà không thể thắng nhưng bà cũng không được phép đầu hàng. Trận chiến này sẽ không kết thúc trừ khi các chỉ huy tiểu đoàn khác thiệt mạng. Hy sinh bản thân để tránh giao tranh chính là cách chấm dứt cuộc chiến nhanh nhất. Đừng bung xuôi như vậy, vẫn chưa chắc chắn được điều gì cơ mà. Nhưng cụ Tạ Dị không chấp nhận lối suy nghĩ đó, cậu vẫn chưa từ bỏ. Nhưng lãnh chúa tỷ gả sần tính phản bát lại, điều cậu đang nói dường như bất khả thi. Nhưng khi trông thấy ánh mắt quyết tâm của cụ Tạ Dị, bà không thể thốt ra nổi một lời nào. Trong trường hợp tất cả chỉ huy tiểu đoàn đều không thể đưa ra mệnh lệnh thì sao? Cậu hỏi. Khi đó phó chỉ huy sẽ lên phụ trách. Ra vậy. Gia đình các phó chỉ huy không bị bắt làm con tin nên họ có thể ra lệnh rút lui. Đúng vậy. Này, nàng hầu yêu dấu của tôi, cô có nghe rõ không? Cụ tạ du kích hoạt thiết bị liên lạc trên bộ giáp và gọi cho cờ lạn, người đang trở trên cờ dạ lệ. Có chuyện gì mà đột một thế? Cô có thể xác định vị trí tất cả tướng lĩnh từ cấp chỉ huy tiểu đoàn trở lên không? Chỉ cần có nhận dạng là được. Nhưng cậu muốn biết chuyện đó để làm gì? Cứ im lặng và làm ngay đi. Cô sau muốn tôi quỷ gối hay làm gì cũng được. Nhanh lên đi mà. Gì cũng được cơ à? Ngay khi định vị được họ, hãy báo cho tôi, Ở họ họ Yi Asan, ẹ và gì cả biết. Chúng ta cần vô hiệu hóa họ càng nhanh càng tốt. Hiểu rồi. Chờ chút nhé. Căn cứ hiện nay có khoảng 3000 lính được phân bổ làm một trung đoàn mặt đất và một tiểu đoàn không quân. Một trung đoàn gồm 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có một chỉ huy. Cộng thêm cả lãnh chúa tỷ gạ sân và chỉ huy không quân. Có tổng cộng 6 người ở pháo đài trạ tàu dị xạ có quân hàm từ chỉ huy đoàn trưởng trở lên. Cú tạ dự cho rằng trận chiến có thể giải quyết êm thâm nếu 6 người này bị vô hiệu hóa. Tay sai của vẽn đã lì ông đang trà trộn trong hàng ngũ quân đế quốc. Nếu lãnh chúa tỷ gạ sần hay bất kỳ chỉ huy tiểu đoàn nào ra lệnh rút lui, gia đình của họ sẽ bị sát hại. Nhưng tình hình sẽ khác nếu có ai đó một người không bị lấy gia đình ra để đe dọa nắm quyền phụ trách. Nếu sự điều hành bị rối loạn sau khi chỉ huy tiểu đoàn biến mất, thì một lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng là một lẽ thường tình. Nhưng các điều kiện để đạt được viễn cảnh đó là cực kỳ nghiêm ngặt. Họ cần phải xác định được vị trí chính xác của năm chỉ huy tiểu đoàn còn lại và tấn công làm sao để che giấu chủ đích là đang nhắm đến các chỉ huy tiểu đoàn. Cân nhắc bản chất của nhiệm vụ, Cụ Tạ Diệu đã nhờ sự trợ giúp của Cờ Lạn dù biết rằng cô cần phải giảm thiểu sự dính liễu để che giấu sự hiện diện của mình. Nếu vấp li ông đã năn nỉ đến vậy. Chắc hẳn đã có một chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Bất kể kẻ nào đứng đằng sau chuyện này đáng bị thổi bay tới dịa không thời gian. Cơ Lạn hiện không hiểu vì sao cô được nhờ một việc như vậy nhưng khi nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, cô sẵn lòng chấp nhận. Không ai hiểu rõ cụ tạ dự trên chiến trường hơn Cờ Lạn. Cô tin vào cậu và trả lời không chút do dự. Nhờ vào kết nối mà mạ kỷ cùng đội của cô đã khai thông, Cơ Lạn đã có thể sử dụng hệ thống của căn cứ để tìm kiếm những chỉ huy tiểu đoàn. kỵ sĩ. Tôi không biết nên phải bày tỏ ra làm sao. Ba không phải nói gì cả. Vẹn đã lì ổng là kẻ có lỗi ở đây. Ngay cả vậy, tôi vẫn phải xin lỗi. Ngài căm ghét tôi vì đã nối giáo cho giặc và dương kiếm chống lại ngài cũng được, nhưng tôi không thể bỏ mặc gia đình của mình. Con gái duy nhất của lãnh chúa tỷ gạ sấn và người chồng bệnh tật của bà đang bị vẹn đã lì ổng giữ làm con tin. Đối với bà, họ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình, vậy nên ra lệnh rút lui là chuyện miễn bàn. Dù phải trả giá bằng mạng sống của bao nhiêu binh lính đi nữa. Nước mắt tuôn dài trên mặt lãnh chúa tì gạ sần khi bà cắn răng tự trách cứ sự bất lực của bản thân. Bà đang nhờ vả vào, vào sự nhân từ của kẻ địch. Đừng lo. Ta sẽ không để vẹn đạ ly ông lộng hành đâu. Nếu xuân sẻ thì chúng ta vẫn có thể ngăn không để cuộc đại chiến ngoài kia nổ ra. Tình hình đang rất tệ. Cứ thế này, nhiều người sẽ phải đổ máu vô ích. Nhưng nếu tất cả các chỉ huy tiểu đoàn đều bị bắt giữ thì họ có thể chấm dứt cuộc chiến này trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Hy vọng vẫn chưa tắt hẳn. Ít. Nhưng nhóm củ tạ dịu vẫn chưa biết được toàn tính tiếp theo của vẹn Đa lì ổng. Ngay trước khi hai đội quân chuẩn bị chạm trán, con át chủ bài của vẹn Đa lì ổng đã khiến cả pháo đài trả tàu dị xạ dung chuyển. Sao dung lắc dữ vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi không biết. Nhưng dung chấn chắc chắn đến từ khoang chứa ở phía bên kia đường băng. Đó là nơi duy nhất nằm ngoài quyền hạn của tôi. Giới chóp bu có toan tính riêng ở đó. Ngay sau những lời của lãnh chúa Tỷ gạ Sẩn, các binh sĩ của lực lượng cách mạng ngồi trên ghế điều hành bắt đầu thao tắt trên bảng điều khiển. Một hình chiếu lập thể lấy từ một máy quay giám sát phía nam được chiếu lên. Cái quái gì vậy? Bất kỳ ai nhìn vào hình chiếu đều bất giác nín thở, nhưng không một ai cảm thấy đáng báo động hơn cụ tạ dịu. Đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu. Hình chiếu được phát trực tiếp đó cho thấy một vật thể như một con rồng khổng lồ màu đỏ bỏ ra từ khoang ngầm dưới mặt đất. Chương 5, Hỏa Long Đế chống lại Hỏa Long Đế. Thứ 3, ngày 30 tháng 11. Thứ vẹn đã lì ông gọi là thứ đó chính là một vũ khí cơ động cơ lớn. Trong vụ vũ khí vi rút, hắn đã sử dụng đoàn tàu chở vũ khí này để che dấu kiện hàng thật sự. Chúng đã tráo đổi vũ khí cơ động này thành thứ vũ khí vi rút trong quá trình vận chuyển, còn vũ khí cơ động được chuyển tới đây và án binh bất động cho tới giờ đã lì ông đã quyết định sử dụng nó cho trận chiến lần này phần lớn mọi người đều đã quên đi kiện hàng trong vụ vũ khí virus vậy nên theo cách nào đó vũ khí virus và vũ khí cơ động này đã bổ trợ để đánh lạc hướng hộ nhau ta hiểu dụng ý của anh nhưng hình dạng này thực sự lố quá may a bình luận trong lúc quan sát cùng với hệ hình đáng đó đối với tôi là ký ức về sự thất bại hệ trả lời nhắc mới nhớ anh từng bị phiên bản gốc của cậu nhóc đánh chó tơi bởi mà nhỉ của bọn họ trông thanh tao hơn nhiều, chứ đâu cục xúc như của chúng ta. Mà tên nó là gì ấy nhỉ? Tên chính thức của nó là bà sờ ạ suột mô mẹ vòn đờ đờ dạ gồng thay hoan dở vị dẹt. Ả lùi này ạ quả là một cái tên thiếu sự tinh tế. Thứ vũ khí cơ động đang được nói đến có kích cỡ không lỗ dài hơn 20 mét. Hơn nữa, nó được tạo hình như một con bò sắt không lồ có thể đi trên bốn chân. Ở trên lưng nó còn có một cặp cánh khổng lồ kèm hệ thống phản lực có khả năng bay lượn. Trông nó thật sự giống con rồng trong truyền thuyết. Vì chúng ta đã cải biến nó rồi nên đáng ra phải là thai hăn dở vì dẹt chứ nhỉ. Nhưng như vậy lại còn tệ hơn nữa. Trông anh hớn hở quá nhỉ. Đương nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên linh năng và ma thuật được tích hợp đầy đủ vào công nghệ của phột sột thở cơ mà. Bất chấp vẻ ngoài đó, thai hăn dở vì dẹt không phải một thứ vũ khí quá lố chỉ coi trọng ngoại hình. Nó đồng thời là một vũ khí tối tân với các tính năng không tưởng được tạo ra dưới sự chỉ đạo của cánh tay phải vẹn đa li ổng, gờ dạ nạ đồ ã nạ đổ là cục trưởng cục quân Nhu cũng như là quản trị cục khoa học kỹ thuật và sự kết hợp giữa ngân sách dồi dào với các công nghệ tối tân chính là sự phát triển của thứ vũ khí hình rồng này ở Ford mục đích chính của một vũ khí cơ động là lai giữa máy bay chiến đấu và xe tăng chúng thường được dùng để hỗ trợ bộ binh và vì vậy kích thước của chúng không bao giờ to hơn một chiếc xe tăng bình thường tạo ra một vũ khí cơ động quá lớn sẽ làm lộ vị trí quân đoàn và là một yếu điểm chết người thay vào đó Chúng được tạo hình thành những cố máy nhỏ gọn chuyên dụng cho phòng thủ và ếm trợ. Đó là ý tưởng đằng sau những vũ khí cơ động phột sột thở sử dụng ngày nay. Nhưng ở Gia Nạ Đồ có một ý tưởng khác. Hắn tổng hợp lại những công nghệ hiện được dùng trong vũ khí cơ động và tùy biến để tạo ra một vũ khí cơ động đóng vai trò trung tâm trong trận chiến. Thay vì là một thứ lai like giữa tiêm kích và xe tăng, nó sẽ có toàn bộ năng lực của cả hai. Kế hoạch của hắn là làm nó lớn nhất có thể mà không mất đi sự cơ động nhằm đạt được tối đa tiềm năng tấn công và phòng thủ. Và từ ý tưởng đó, con rồng này đã ra đời. Với sự trợ giúp của GKi, cả công nghệ linh lực và ma pháp đều đã được tích hợp vào con rồng. Sau khi có được công nghệ linh lực từ phái cấp tiến của đại địa nhân, GKi đã phân tích chuyên sâu về nó và trở thành một phần cơ bản trong cơ cấu công nghệ của chúng. Chúng sử dụng công nghệ này để tăng cường khả năng của con rồng. Hơn nữa, Biến đổi nhiều loại năng lượng thành ma lực là một trong những chuyên môn của đặt nét giải bảo. Và bằng việc chuyển hóa lượng lớn năng lượng đó, kích hoạt nhiều ma thuật mạnh cùng lúc là hoàn toàn có thể. Dù gột lột 2 của hệ Lexis có dùng cả linh lực và ma pháp nhưng chưa đến được mức độ này. World lột 2 giống một phiên bản thử nghiệm còn con rồng này chính là thể mới tân tiến hơn. Nạ Đồ đã tích hợp hết mọi dữ liệu thí nghiệm từ hệ Lexis để chế tạo ra nó. Việc thêm vào linh lực và ma pháp vào một vũ khí đã ấn tượng sẵn sẽ khiến nó đạt tới một đẳng cấp sức mạnh mới. Hai con giờ vị ạ A lui này ạ, được mong đợi sẽ thống trị cả hệ thống chiến tranh. Nó là một kẻ săn mồi thượng đẳng mới trên chiến trường. Nói vậy chứ, chẳng phải lần này anh làm hơi quá rồi sao? Mày a hỏi. Ý cô là gì? Ê, Alexis hỏi lại. Lần này khác với khi Double Hay từ ù mà nổi điên. Dù trận chiến này đi theo chiều hướng nào, Cậu nhóc cũng không có nổi một cơ hội chiến thắng. Mới đầu, Maya nghĩ rằng không có dạng vũ khí cỡ đại nào có thể giải quyết vấn đề đánh bại cụ tạ diệu. Cô đã chứng kiến cậu cùng bạn bè hạ được tờ và tờ và tẩy u những người đã bị tà khí làm phát điên. Nhưng sau khi tận mắt trông thấy hai Hoan Dở vị dẹt, cô bắt đầu phải suy nghĩ lại. Trong một trận chiến toàn diện, cơ hội của cụ tạ diệu gần như bằng không nếu hai Hoan Dở vị dẹt được đem ra sử dụng. Chiến thắng lý tưởng của vẹn đã lì ông là gây càng nhiều thương vong càng tốt và thai hoan dở vì dẹt không được thiết kế để bảo vệ bất kỳ ai hay thứ gì ngoài chính nó cả. Trên lý thuyết thì đúng là vậy. Tuy nhiên, theo như cờ dìm sẩn, cụ tạ dịu cun không cố ý trở thành một anh hùng. Đồng nghĩa thanh kiếm bên hông cậu ta có khả năng cao chính là xì nạn tiền thật sự. Cái ở phổn xạ gì ạ dù sao cũng có phải hàng thật đâu. Nếu lực lượng cách mạng không cố tình xây dựng hình ảnh anh hùng cho cụ tạ dịu, Thế sẽ không khỏi băn khoăn về thanh kiếm của cậu. Nếu nó là hàng chính thống thì có nghĩa là phù hiệu ạ lạ khắc trên nó cũng là chính thống. Và nếu như vậy thì mọi manh mối đều chỉ ra nó chính là thanh kiếm sĩ nã tên huyền thoại. Ý anh là dù cơ may thấp tới đâu thì người anh hùng vẫn có thể giành chiến thắng hay sao? Tôi muốn cậu ta thắng vì như vậy cũng lợi cho chúng ta mà. Sau khi được chuẩn bị đầy đủ, hai hoan dở vì dẹt được đặt lên một cái sàn nâng lớn và được đưa lên mặt đất. Chân nhà phía trên đầu mở ra hai phía và để lộ ra bầu trời đầy sao phía trên. Ánh sao và ánh sáng từ căn cứ dọi lên hình bóng khổng lồ của Hai Hoan Giở Vizet. Tiến lên, Hai Hoan Giở Vizet. Hãy cho bọn ta thấy thân phận thật sự của cụ tạ Zikun đi nào. Sàn nâng đã lên tới mặt đất và Hai Hoan Giở Vizet để lộ dáng vẻ đồ sộ của mình cho mọi người đang đứng xem, cùng lúc đó nguồn phát của nó kích hoạt. Sau khi đạt tới công suất tối đa, nó phát ra một âm thanh như sấm rền vàng khắp căn cứ. Một tiếng gầm nghe như từ một con rồng khổng lồ. Con rồng máy xuất hiện trên mặt đất không lâu sau khi thợ và đội quân của cô tiến vào cổng chính. Họ đã chạm trán với lực lượng phòng vệ căn cứ khi thai hoan dở vị dẹt tiến tới từ phía sau. Du, điều mọi tiêm kích không người lái của em và các vũ khí cơ động của ta để đối phó với con quái vật đó. Chúng ta không thể để bị tấn công lúc này được. Như ý người, thưa công chúa, bị tấn công ở thế gọng kìm đẩy thợ vào tình huống khó xử. Trước mắt cô là lực lượng quân đế quốc sẵn sàng đánh đến người cuối cùng. Do gia đình bị bắt làm con tin, chỉ huy các tiểu đoàn không thể ra lệnh rút lui. Kể cả muốn nhắm tới những chỉ huy này, nhóm thầy lại không biết được vị trí của họ. Họ không thể vừa tìm kiếm các chỉ huy vừa đối phó với thai hoan dở vị dẹn, vậy nên kế hoạch của Thệ ạ là dùng tiêm kích không người lái và vũ khí cơ động để cản bước tiến của con rồng. Thệ A chan, để cái thứ khổng lồ đó cho mình. Ngay khi Thệ hạ ra lệnh, Shizuka tình nguyện sông lên đối đầu với hai hoan giờ vì dẹt. Shizuka Nhưng chúng ta không thể để quân của cậu rời vị trí được. Thầy ạ cảm thấy do dự. Tổng cộng, lực lượng cách mạng có bốn mũi tiến công vào pháo đài trạ tàu Jisa, thầy ạ, Shizuka, cả và Cụ Tạ Diệu mỗi người dẫn đầu một tiểu đoàn. Cụ Tạ Diệu hiện tại đang xâm nhập vào bên trong chỉ với một lượng nhỏ quân lực, do đó, thầy ạ sẽ tạm chỉ huy lực lượng còn lại trong tiểu đoàn của cậu. Trong tình hình ấy, Nếu Sì Dũ Cạ rút quân thì đội hình tiền tuyến sẽ bị phá vỡ. Thầy ạ không thể để chuyện đó xảy ra được. Không, không phải quân của mình. Chỉ ổ gì xa mà thôi. À, đúng rồi nhỉ. Ta suýt quên mất. Nét mặt của thầy ạ dịu lại ngay khi nhận ra dụng ý của Sỉ Dù Cạ. Lấy lửa trị lửa, lấy rồng trị rồng. Kế hoạch của Sì Dũ Cạ là sử dụng rồng thật để đấu với rồng máy. Ra là một thử thách cho ta à. Thú vị lắm. Hơi kim sắc công chúa. Hãy trao cơ hội này cho ta. Thế thì còn gì bằng? Mong ông hãy đánh bại thứ đó, thưa hỏa long đế đồ nô. Đã hiểu. Ha ha ha. Shizuka, hãy cho thứ máy móc giả tạo đó biết ai mới là bậc đế vương thực sự. Đương nhiên rồi. Còn lại nhờ cậu cả đấy, thầy ạ chan. Shizuka giao quyền chỉ huy tiểu đoàn của mình lại cho Thế ạp và bay lên không ở dạng bán rồng. Sau khi đạt độ cao khoảng vài chục mét, cô lại biến thân một lần nữa, từ dạng bán rồng thành một con rồng hoàn chỉnh. Cơ thể cô to ra, vượt quá 20 mét. Đây chính là sinh vật huyền thoại từng một thời thống trị Phột Sổ Đế vương của loài rồng, quan quân của lửa, hỏa long đế ạ luy này ạ. Trưng thứ đổ chơi đó ra trước mặt ta là một sai lầm lớn. Ta sẽ xé nát ngươi ngay lập tức. A luy này à, ngoác miệng và bay ngang qua bầu trời, nhanh đuốt vươn ra sẵn sàng tấn công. Đôi cánh trên lưng vô mạnh và ông áp sát được thai hoan dở vị dẹt trong ngáy mắt. Tuy nhiên, Hai hoan giở vị dẹt không dương mắt đứng nhìn ạ luy này ạ hành động. Nó há miệng ra, tăng công suất máy phát lên tối đa. Một luồng sáng le lói có thể nhìn thấy từ kẽ răng của con rồng. Ôi gì sạ ạ. Rồi. Chị ơi. Một quần lửa sáng chói tuôn ra từ miệng thai hoan giở vị dẹt. Nó lấy năng lượng trực tiếp từ máy phát và giải phóng dưới dạng tia năng lượng. May thay, ạ luy này ạ đã cảm nhận được nguy hiểm từ trước và nhanh trong né tránh. Ả lùi này Ả vẫn lành lặn nhưng tia năng lượng đã làm bốc hơi cả một vạt rừng phía sau. Vậy, thứ đó không đùa được đâu. Sau khi trông thấy sức tàn phá từ đòn tấn công của hai hoan giờ vị dẹt, Sì Dù Cả cảm thấy giận sống lưng. Ngay cả Ả lùi này Ả cũng không thể hứng trọn nổi một đòn như vậy. Không bị đánh chúng thì đâu phải sợ. Cứ tiến lên đi, Sì Dù Cả. Cháu sẽ cố hết sức. Cháu dù sao cũng chưa muốn chết. Do đang ở dạng rồng hoàn chỉnh, linh hồn của Ả lùi này Ả đang kiểm soát cơ thể Tuy nhiên, xì rủ cả vẫn giữ được nhận thức. Và vì cô có hiểu biết hơn về công nghệ và vũ khí, sự cố vấn của cô là yếu tố không thể thiếu để giúp hạ lủy này hạ giảm thiểu bất lợi do đến từ một thời đại khác. Chúng ta không thể để thứ đó dỡn mặt được. Đừng có làm qua đấy, ô gì sạm ạ. Lần này, ta không thể hứa trước được đâu. Hạ lùi này ạ muốn trả thù. Ông quay đầu về phía thai hoan dở vì dẹt một lần nữa và há miệng thật rộng. Sâu trong thanh quản, một ngọn lửa sáng bùng lên. Nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên nhanh chóng cho tới khi chuyển thành màu trắng. Cờ thờ bảy ẻ. ạ lùi này ạ phun ra một luồng sáng cuồn cuộn. Ngọn lửa đó có nhiệt độ cao và cô đặc đến độ chuyển sang dạng tơ lật mạ, ly tử thể. Tác động của nó cũng tương tự như tia ánh sáng mà hai văn dở vị dẹt vừa dùng. Chị... Tuy nhiên, hai văn dở vị dẹt đã kích hoạt hệ thống đẩy ngay trước khi ạ lùi này ạ tấn công. Con rồng máy khổng lồ tránh được đòn tấn công với một vận tốc không tưởng. Và kết quả là hơi thở tợ lạt mạ của A luy này ạ chỉ bay sượt qua thai hoan giờ Z Thứ này khá được đấy. Ra là nó không chỉ có vẻ bề ngoài. Ô gì sa ạ, nó tới kìa. Hai hoan giờ Z lập tức chuyển hướng động cơ phản lực và dương cánh lên. Nó nhanh quá. Nhưng cận chiến mới là cái ta thích. Ả luy này a đập mạnh đôi cánh vĩ đại của mình và lao lên đối đầu với thai hoan giờ Z Nanh bút sắc nhọn của ông như đang trực cắn xé con ngồi. Ô gì sa ạ, chờ đã. Chuyển động của nó lạ lắm. Sì dù cả cảm thấy ạ lùi này ạ đã có bước đi sai lầm và cố cản ông lại nhưng tất cả đã quá muộn. Khoảng cách được rút ngắn quá nhanh và hai con rồng khổng lồ chém vào nhau bằng hai chi trước uy lực của mình trước khi sì dù cả kịp nói hết câu. A so, ahaa, móng vuốt của hai con dở vị dẹt xuyên thủng lớp ma pháp phòng thủ của ạ lùi này ạ và sẽ tung một vài cái vậy của ông. Kết hợp giữa ma pháp phòng thủ và khả năng bảo vệ của lớp vẩy. Ả lùi này Ả có thể kiên cố không thua một thiết giáp hàm nào. Hai anh dở vì dẹt phải có công lực rất mạnh mới có thể gây ra được những thiệt hại đó cho ông. Và bí mật ở đây chính là đám móng vuốt máy kia có tích hợp những khẩu pháo hội tụ được lập trình để khai hỏa liên tiếp khi tiếp xúc với mục tiêu. Thiệt hại cộng dồn từ móng vuốt và pháo hội tụ đã vượt quá khả năng phòng thủ của Ả lùi này Ả. Mới nhiêu đây có nhầm nhỏ gì với ta chứ? Vụ. Ngay cả khi bị thương, Ả lùi này Ả vẫn không hề nhụt chí. Ông lập tức dùng cái đuôi lớn của mình để thủ thế và đồng thời dùng nó quật vào Taiwan ZVZ. Đó là một đòn tấn công đầy mưu trí chỉ loài rồng mới có thể thực hiện. Nông quá sao? Thế nhưng, đòn đánh chưa đủ mạnh để xuyên được màn chắn của Taiwan ZVZ. Năng lượng từ nguồn phát của nó là rất đáng kể và Taiwan ZVZ thậm chí đã tăng thêm công suất để đỡ cú quật. Và bất chấp đòn tấn công từ hai phía, hai gã không lộ vẫn tránh được nhau giữa không chung mà không có bất kỳ va chạm đáng kể nào. Cái quái gì vậy? Những chuyển động đó. Ôi gì xạ mà. Túi đầu xuống màu. Gì cơ. Tặc tặc tặc tặc tặc. Nghe theo chỉ dẫn của Sì Dù cả ạ lùi này ạ lập tức cúi thấp đầu và ông đã suýt soát tránh được loạt đạn bắn từ khẩu súng máy trên tay Hai Hoan Giờ Vì Dẹt. Đáng kinh ngạc thay, Hai Hoan dở Vì Dẹt đã chuyển hướng ngay sau khi bay qua ạ lùi này ạ để khai hỏa loạt đạn đó. Biết ngay mà. Cái thứ mạo danh này bị sao vậy? Cách chuyển động của nó dị thường quá? Ôi gì xạ mạ. Có lẽ nó không có người lái bên trong đâu. Sao cơ? Nó được vận hành hoàn toàn bằng máy tính. Ý cháu là, nó suy nghĩ rất máy móc. Thế nên, nó mới có thể di chuyển như vậy. Sinh vật sống sử dụng sung điện và phản ứng hóa học để cử động cơ thể và có một khoảng trễ tự nhiên giữa lúc não bộ ra mệnh lệnh cho tới khi có đáp ứng từ cơ thể. Chưa kể, não bộ sẽ mất thời gian để phân tích tình huống trước khi ra lệnh. Khi con người tiến hành né tránh, sẽ có một khoảng trễ cho tới khi cơ thể họ thực sự hành động. Và với một sinh vật lớn cỡ như loài rồng thì khoảng thời gian đó thậm chí còn dài hơn. Tuy nhiên, Hai Hoan dở Vì Dẹt có chuyển động dường như không bị hạn chế bởi những điều đó. Nó phản ứng quá nhanh trước gạ lùi này ạ. Ngay cả một người có giác quan được tôi luyện qua kinh nghiệm như Sì Dù Cả cũng có một khoảng trễ. Thì với một người bình thường, phản ứng của Hai Hoan dở Vì Dẹt cứ như ngay tức thời. Sì Dù Cả nhờ đó đã đoán được rằng con rồng máy không có phi công. Tốc độ của Hai Hoan dở Vì Dẹt chỉ càng khẳng định sự nghi ngờ của cô. Không chỉ tốc độ phản xạ, ngay cả tốc độ di chuyển của nó cũng rất nhanh. Sinh vật sống cần một lượng máu nhất định để não bộ có thể hoạt động. Nếu di chuyển quá nhanh và đột ngột thì hệ tuần hoàn không thể theo kịp và nó sẽ bị bất tỉnh do thiếu máu. Cách tấn công của hai văn dở vì dẹt rõ ràng là nhanh hơn điều kiện an toàn. Nếu có người nào ở bên trong buồng lái thì có lẽ đã bất tỉnh hoặc thậm chí đã tử vong. Bác có thể nghĩ nó như mấy con hàn y ấy, trừ việc không có linh hồn thôi. Ồ! Có vẻ nó là một đối thủ khó nhằn hơn ta tưởng. Ôi gì bác không thể làm gì đó bằng ma thuật hay sao? Ta không thể thao túng ma lực của mình thoải mái như một pháp sư nên ma pháp tạo ra sẽ thiếu hiệu quả lắm. A lùi này a và thai hoan Dở vì dẹt lại đối mặt một lần nữa. Kích thước của cả hai là tương đương nhưng thai hoan Dở vì dẹt có nhiều trang bị vũ khí nên trông đồ con hơn. Xì dù cả tin rằng chừng đó khác biệt cũng đủ ảnh hưởng tới cục diện trận chiến và vô cùng lo lắng. Kể cả sức mạnh của ạ Luy này ạ cũng khó có thể hạ thai hoan dở vì dẹt trong một đòn. Là người từng nếm trải sức mạnh của ạ Luy này ạ, cụ tạ dịu hoàn toàn sức sở trước diễn biến đó. Ngay cả ạ lùi này ạ san cũng bị ràng buộc bởi những giới hạn của sinh vật sống. Rất khó để ông ấy theo kịp những chuyển động bất thường như vậy. Cơ làn giải thích. Nghĩa là tất cả phụ thuộc vào chúng ta rồi. Cụ tạ dịu hết lên. Đúng vậy. Nếu ta tăng cường độ tấn công thì dù nó có nhanh đến cỡ nào cũng không thể tránh được đâu. Cô gieo lên. Hai hoan Dở vì dẹt thực ra là một đối thủ rất khó chịu với ả lùi này ạ. Nhưng nếu ả lùi này ạ không cầm chân con rồng máy thì tình hình thậm chí còn tệ hơn. Nhóm cụ tạ dự có vấn đề riêng cần phải giải quyết trước khi có thể tới hỗ trợ đối phó với hai hoan Dở vì dẹt. Cơ làn, cô vẫn chưa tìm ra được họ ạ. Chờ chút nào. Cậu đang đòi tôi tìm ra 5 người trong hơn 3.000 mục tiêu di động đấy. Sẽ phải tốn thêm một lúc nữa đó. Tuy nhiên, vấn đề của cụ tạ dự không dễ giải quyết. Họ cần phải kiềm hãm quân đội đế quốc trong khi định vị năm chỉ huy tiểu đoàn. Hơn nữa, do Tổng bộ đã bị chiếm nên các tiểu đoàn đang hành động độc lập mà không theo chỉ thị từ trung tâm. Đây không phải nhiệm vụ đơn giản dù là với cờ lản đi chăng nữa. Cờ lản đồ nộ, hãy để tôi giúp. Một giọng nói phát ra từ hệ thống liên lạc. Kỳ. Người đề nghị giúp cờ lản không ai khác ngoài kỳ gì Hạ. Với bộ não thiên tài, cô đã tìm ra một cách để đơn giản hóa tình hình. Du, vắn pháo sáng lên đi Làm sao để nó bay cao hơn bình thường ấy? Cô ra lệnh. Hiểu rồi. Đã cải thông số. Pháo sáng đã sẵn sàng. Du trả lời. Bắn đi. Khai hỏa. Bùm. Theo lệnh của kỳ gì hạ, Du bắn một phát pháo sáng lên không chung ngay phía trên pháo đài trạ tàu dị xạ làm dọi sáng căn cứ bên dưới. Ánh sáng chói lòa trong màn đêm đã lập tức thu hút sự chú ý. Bíp bíp bíp. Đã phát hiện mục tiêu A, C và ai của cờ dạ lệ thông báo. Đôi mắt cờ làn mở to ngạc nhiên. Chỉ ngay sau khi pháo sáng được bán, máy tính trên con tàu của cô đã nhận diện được bà chỉ huy. Kỳ, chuyện gì? Ra vậy. Em đúng là thông minh thật. cỡ làn đã khai quát được vị trí của từng tiểu đoàn dựa vào sự dao động sóng điện từ trong khu vực xung quanh và tiếp theo đó, cô cố định dành các chỉ huy bằng cách phân tích các đoạn ghi hình từ máy quay của mình. Kế hoạch này rắc rối ở việc phân tích thức phim. Với công nghệ của Ford Soter, ghi hình trong điều kiện thiếu sáng không phải là vấn đề. Nhưng vì các máy quay an ninh và máy quay trên cờ dạ lệ đều ghi hình từ phía trên nên rất khó để bắt được khuôn mặt của từng người. Nhưng nhờ và phát pháo sáng rủ bắn lên, ai ai cũng đều ngước lên nhìn trong chốc lát, và máy tính của cờ lạn đã ghi lại tất cả. Ba chỉ huy tiểu đoàn sau đó đã được dò ra gần như ngay lập tức. Zika, người đầu tiên ở ngay cạnh cậu đấy. Dùng hơi đọc sở trường của cậu để cả đám ở đó mê man đi nào. Cái gì mà sở trường chứ? Maki, người thứ hai đang ở gần cậu. Nhưng cậu đã lên được mặt đất chưa? Mình lên gần đến nơi rồi. Cứ để đó cho mình. Người thứ ba hơi xa một chút. Thầy ạ Nhiễu Lý San, cô là người nhanh nhất nên đi đến đó đi. Đã rõ, ta sẽ hạ gục hắn trong vòng một nốt nhạc. Cơ là đưa ra chỉ dẫn cho đồng đội trong khi cập nhật thông số tìm kiếm cho trang bị giám sát của mình. Ba chỉ huy đã được tìm ra nên mục tiêu tìm kiếm giảm xuống còn hai người và máy tính giờ đã có nhiều tài nguyên bộ nhớ để dò tìm cho từng người hơn. Mọi chuyện đã trở nên dễ hơn nhiều. Cô không mất quá nhiều thời gian để tìm ra được những người còn lại. Bíp bíp. Mục tiêu B và E đã được xác định. Và thế là, ngay khi ai của cờ dạ lệ thông báo kết quả, cờ lản hứng khởi chuyển tiếp nó cho cụ tạ dịu. Ta làm được rồi. Vấp li ổng, có một người ở gần chỗ cậu và một người khác hơi chết về hướng nam một chút. Cô đang có một nụ cười rất dối đáng yêu trên khuôn mặt nhưng tiếc là cụ tạ dịu không có thời gian để ý. Tốt lắm. Xạ cụ dạ bạ xe này và tôi sẽ... Bùm. Hoa. Kỳ ạ. Đột nhiên một hố bom xuất hiện ngay cạnh cụ tạ dịu và hạ dù mì, vô số vỏ đạn đại liên nằm rải rác xung quanh. Master, là một cuộc quanh kích từ bên ngoài. Đòn tấn công đến từ cách đây 8 cây số về phía nam. Trong khi rủ báo cáo cho cụ tạ dịu, nhiều hố bom khác xuất hiện quanh cụ tạ dịu và hạ dù mì. Cuộc quanh kích này không phân biệt bạn hay thủ. Sau khi ra chỉ thị cho quân lính của mình trú vào các tòa nhà, cụ tạ dịu hét vào thiết bị liên lạc. Cớt làn. Cô có thể làm gì đó không? Rồi, chắc không còn cách nào khác. Đích thân ta sẽ tiêu diệt đội pháo kích ấy. Cô chắc chứ? Sự giúp đỡ của cờ lạn là vô cùng quý báu những lúc thế này, nhưng đó không phải một lời đề nghị cụ tạ dự có thể dễ dàng chấp thuận. Với con tàu cờ dạ lệ của mình, cô không có vấn đề gì trong việc triệt hạ đội pháo kích, nhưng nếu tấn công, quân đội đế quốc có thể sẽ phát hiện ra cô. Công nghệ của cô tân tiến thật nhưng chưa đủ để duy trì chế độ ẩn thân trong khi khai hỏa. Nếu cô bị phát giác ở đây sẽ là một đòn giáng mạnh tới gia tộc Sở Vệ Cơ. Sự hợp tác của cờ lạn với gia tộc Mạ Tì, được biết là thù địch với gia tộc của cô, sẽ khiến cô bị đối xử như một kẻ phản bội. Giờ không phải lúc kén chọn. Bằng mọi giá mà, nhớ không? Cô nói phải. Tôi trông cậy vào cô được chứ? Đương nhiên. Cô tạ dự thầm hứa với bản thân rằng nếu cờ lạn rơi vào cảnh không trốn dung thân thì cậu sẽ chăm lo cho cô. Cậu sẽ không để cờ lạn phải gánh chịu rủi ro. Nhưng ngay cả khi không hay biết điều đó, đôi mắt cờ lạn vẫn tràn đầy sự quyết tâm. Là một công chúa, cô đã quyết định sẽ làm tất cả để bảo vệ bạn bè và đồng minh của mình. Chờ đã, cờ lạn sama Có một nhóm chiến đấu cơ đang hạ cánh xuống từ không gian. Tổng cộng có 4 chiếc, và dường như chúng đang trên đường tới chỗ tổ đội pháo kích. Du cảnh báo cô. Này cờ lạn, đừng có đi một mình. Kuta tạ dịu cất lời. Nhưng, thôi ngay. Tôi không muốn phải làm tang cho cô đâu. Đội pháo kích đã đủ khó nhằn nhưng nếu có thêm cả một nhóm chiến đấu cơ bảo vệ nữa thì một mình cờ lạn xuất trận chẳng khác nào tự sát. Chờ chút đi, cờ lạn. Ta sẽ đi cùng cô. Thầy ạ nhịu lì san. Nếu hai người chúng ta cộng lại thì cơ may thắng sẽ. Trong khi nói chuyện với cờ lạn, thầy Á nhìn vào bảng gia đa với bốn chấm đỏ, biểu thị cho vị trí của từng chiến đấu cơ. Bíp bíp bíp. Và vì một lý do nào đó, cả bốn chấm đỏ đã chuyển thành màu xanh. Có chuyện gì vậy? Thầy ạ nhịu lì san. Cơ lăn hỏi. Không có gì. Hoàn toàn ổn cả. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay chúng ta rồi. Thầy ạ trả lời. Nói lại nghe coi. Với đôi mắt xanh dương to tròn ngấn lệ, thầy ạ phóng to màn hình hiển thị 4 chiến đấu cơ vừa bay vút qua đầu. Chúng chỉ là những chiến đấu cơ đa dụng thông thường có khả năng vận hành cả trong và ngoài khí quyển nhưng thầy ạ đã nhận ra biểu tượng trên thân của chúng. Xin lỗi đã để người chờ lâu, thưa điện hạ. Tiểu đội không kích số 47 xin được trình diện dưới quyền của điện hạ. Đó là biểu tượng tiểu đội của người lính hạ đã cứu mạng khi nhập quyền xuống hạ lại ạ. Sau trận chiến đó, họ đã quyết định rời khỏi quân đế quốc và hiện giờ đang tới đây tham chiến với những chiến đấu cơ mới có được. Được lắm. Tiểu đội 47, vô hiệu hóa tổ đội pháo kích đang oanh tạc căn cứ này. Nhưng đừng có làm qua đấy. Như ý người, thưa công chúa. Người có thể để chúng tôi lo. Tất cả kinh nghiệm trận mạc của chúng tôi giờ là của người. Cả 4 chiến đấu cơ liền hạ độ cao và lao tới đội pháo kích ở tầm thấp. Sử dụng đại bác laser, họ khéo léo chỉ phá hủy những khẩu pháo đại liên. Sau khi thoát khỏi mối họa nhất thời với sự trợ giúp của tiểu đội chiến đấu cơ, nhóm cụ tạ dịu đã có thể bắt giữ và vô hiệu hóa các chỉ huy tiểu đoàn. Với việc các sĩ quan cấp trên đều bị loại khỏi vòng chiến đấu, quyền chỉ huy quân đội đế quốc tại pháo đài trả Tẩu dị xạ đều chính thức rơi vào tay các phó chỉ huy. Nhưng vẫn có nhiều binh lính tiếp tục chống trả lại cuộc tiến công. Lý do là vì sự hiện diện của Taiwan ZVZ. Khả năng chiến đấu của nó đã được phát sóng tới toàn căn cứ và tạo nên hy vọng cho lực lượng quân đế quốc. Chúng hy vọng rằng nó có thể đánh bại ạ lùi này ạ và xoay chuyển thế cục trận chiến. Nhóm cụ tạ diễu buộc phải đánh bại được Taiwan ZVZ để có thể hoàn toàn thuyết phục được quân địch đầu hàng. Xin lỗi đã để ông chờ lâu, ạ lùi này ạ đồ nộ. Cụ tạ diễu quay trở lại sau khi xử lý xong các chỉ huy tiểu đoàn. Xin lỗi một lần là không đủ à nha, thanh kỵ sĩ. Giờ đã được tận tay trải nghiệm, ta mới biết rằng chiến đấu với một cái máy không được vui như ta tưởng. Vào lúc củ tạ dịu và hạ dù Mỹ hội nhóm với A lùi này ạ, người ông đã mang đầy vết thương. Nhìn qua thôi là đủ thấy trận chiến với hai hoan dở vì dẹt khốc liệt đến mức nào. Bạn ổn chứ, cạ sèn san. Hạ dù Mỹ hỏi. Chị không tin được đâu, xà cụ dạ bà xe mãi. Cái mẹ cha ổ gì xả mạ kia cứ như đang ăn gian vậy. Dù suốt chiêu sau nhưng bằng cách nào đó nó cứ nhanh hơn bọn em. Gian lận quá luôn. Hai hoan dở vì dẹt chỉ di chuyển để phản ứng lại với ạ lùi này ạ nhưng nó lại chuyển động nhanh hơn hẳn ông. Cứ như là khi chơi trò hoàn tù thì, dù ra quyết định sau khi xem cử động ngón tay của các đối thủ nhưng người chơi vẫn kịp xuề tay ra trước cả đám. Trong trường hợp của hai hoan dở vì dẹt, đó là nhờ sự kết hợp của năng lực tính toán siêu cấp và tốc độ áp đảo. Chẳng có chiêu trò và chẳng có cân não, Không có đặc sắc gì hết. Vậy nên ạ lùi này ạ mới trang trưởng. Thật mừng là bạn vẫn còn lành lặn đấy. Hạ rủ mì lên tiếng sau khi xỉ rủ cả tóm lược lại diễn biến. Mình phát hiện ra là mẹ cha ổ gì xa thỉnh thoảng lại ngó đi chỗ khác. Có vẻ như nó muốn nhắm đến xa tổ Mị cun. Tớ á. Cụ tạ giữ hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Ờ chắc hẳn nó nhận được lệnh là tập trung nhắm vào cậu. À lũ này ạ chỉ dừng lại ở mức bị thương có thể là do thai hoan dở vì dẹt thỉnh thoảng bị phân tâm bởi cụ tạ dịu. Ả lùi này ạ đã nhanh chóng tận dụng các thời cơ đó để cố giành lại thế chủ động. Vì vậy, ông mới có thể duy trì trận đấu cho đến lúc này. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào diễn biến trận đấu sẽ khiến người xem bỏ qua một chi tiết rất quan trọng. Suy cho cùng, lý do thật sự giúp Ả Luy này ạ chưa bị đánh bại là vì ông là đế vương của loài rồng. Và cái danh đó không chỉ để trưng. Không một ai có tấm thân kiên cố hơn ông và ông không hề bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội phản công nào. Thế thì chỉ còn một cách duy nhất. Cậu làm được không, thanh kỵ sĩ? Để ông vất vả như thế trong khi tôi nhàn nhã thế này thì đâu có được, giờ ta bắt đầu được chưa? Nói hay lắm. Đó mới là thanh kỵ sĩ ta từng biết chứ. Lên nào. Em nhờ cả vào chị đấy, xạ cụ dạ bà xem này Cụ tạ dịu để hạ rủ mỹ lại cho ạ lui này ạ và bay ra chỗ thai hoan dở vì dẹt. Kế hoạch của họ khá đơn giản. Nếu thai hoan dở vì dẹt muốn nhắm đến cụ tạ dịp thì cứ để mọi chuyện diễn ra như thế. Từ đó. Nó sẽ ưu tiên việc khóa mục tiêu và phân tích vào cụ tạ dữ hơn là ạ lui này ạ, giúp ông có nhiều cơ hội tấn công hơn. Ta không cần là chán. Chuyển hết năng lượng vào bộ phận phản lực đi. Cảnh báo, bộ giáp này sẽ không còn khả năng phòng thủ. Ai trong bộ giáp cảnh báo cụ tạ dịu? Nếu chúng đòn thì đằng nào chẳng toi mạng, ta đang cần di chuyển càng nhanh càng tốt. Hệ thống này thay mặt đế quốc phột sột thở cầu trúc vinh quang và vận may ở bên ngài. Người gần đây có vẻ chịu nghe lời hơn đấy nhỉ? Đặt mọi bộ phận đẩy trên bộ giáp của mình lên công suất cao nhất, cụ tạ dịu lao tới chỗ hai văn dở vỉ dẹn với một quỹ đạo rất khó lường. Nếu nó có kỹ năng đúng như Sì Dù cả nói thì di chuyển theo một đường thẳng sẽ khiến cậu trở thành một mục tiêu dễ dàng. Di chuyển một cách khó lường như thế này sẽ có cơ may cao hơn. Sạ Tô mì cun, cứ để việc phòng thủ lại cho mình. Cụ tạ dịu có thể nghe thấy giọng nói đầy cương nghị của hạ dù mì qua năng lực của Sì Nạn Tịnh. Nhiệm vụ của cô lúc này là bảo vệ cụ tạ dịu. Em nhờ chị cả đấy. Mình sẽ hiểm các lớp ma pháp để bảo vệ bạn. Nhưng làm ơn hãy cẩn thận. Nếu bị trúng đòn trực diện thì trường đó không bảo vệ bạn nổi đâu. Vâng. Hai hoàn giở vi dẹt có khả năng tấn công tương đương một thiết giáp hạng cỡ nhỏ. Ngay cả sự trợ giúp của hạ dù mì và xì nạn tình cũng không đủ để bảo vệ cụ tạ Di khỏi một đòn trực diện. Tránh bị dính đòn chính là phương thức phòng thủ tốt nhất. Và nó đến kìa. Thấy cụ tạ giữ áp sát, hai hoàn giở vi dẹt lập tức bắt đầu tấn công. Vừa khai hỏa cả hai đại bác trên vai và súng máy trên cánh tay, hai toán giở vị dẹt vừa tăng công suất đẩy lên cực đại và lao về phía cụ tạ dịu. Khả năng đọc vị đối thủ và đưa ra phản ứng hợp lý hoạt động hiệu quả hơn khi ở cự ly gần, vì vậy ai của hai toán giở vị dẹt ưu tiên việc áp sát lại gần để nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hoa, có kích thước nhỏ hơn nên cụ tạ dịu biển chuyển hơn trong không trung. Khả năng né tránh của cậu được bộc lộ hết mức khi vừa áp sát hai toán giở vị dẹt vừa tránh được cơn mưa đạn. Dù trông có vẻ cụ tạ Diệu đang có ưu thế, cậu không thể biết được liệu đó có phải một cạm bấy của thai hoan dở vì dẹt hay không. Chuyển động của cụ củ tạ Diệu bị hạn chế khi liên tục bị tấn công và điều đó làm chuyển động của cậu dễ đọc vị hơn. Và kết quả là cụ tạ Diệu tình cờ bay vào vị trí thai hoan dở vì dẹt mong muốn. Chỉu. Khi cụ tạ dịu đến đúng chỗ, con rồng máy khai hỏa đại bác lạ dở trên đầu. Lạ giờ thực chất là một dạng vũ khí hỏa lực kém hơn nhưng vì nó luôn ngắm bắn theo chuyển động của máy quay nên ở khoảng cách này nó đặc biệt chuẩn xác. Cụ tạ dịu không có cách nào để tránh nổi từ vị trí hiện tại. Cha, nguy hiểm thật đấy. Ra đây là phản ứng nhanh thái quá mà mọi người đã nhắc tới à. May cho cụ tạ dịu là đại bác lạ giờ chỉ bắn chúng một tàu ảnh chứ không phải người thật. Nhưng dù không phải là nạn nhân thực sự, cụ tạ dịu vẫn cảm thấy lạnh hết sống lưng. Giờ cậu đã tận tay nếm trải những cảnh báo ban nãy của Shizuka. Chính xác. Nhưng thư vụ khi đó chỉ có thể đối phó với một mục tiêu đơn thôi. Ả lùi này Ả hét lên trong khi nhắm vào thai hoan giờ vi dẹt. Ông lao lên trước khi có ai kịp nhận ra và vung bộ móng vuốt khổng lồ trên cánh tay phải vào con rồng máy. Hai hoan dở vi dẹt đáp lại bằng việc kích hoạt động cơ đẩy để né tránh. Cách. Như vậy là đủ để làm đòn của Ả lùi này Ả bị lệch. đích. Móng của ông chỉ sượt qua lá chắn, tạo nên một tiếng két trói thai. Để có thể tận dụng tối đa năng lượng của nguồn phát. Hai hoan dở vị dẹt sử dụng hẳn một trường nhiễu làm lá là chắn. Ngay cả ạ lui này ạ cũng không thể làm được gì trừ khi có được một đòn trực diện. Ô gì sa ma, nã sang trái. Được. Bất chấp vừa mới ra đòn, ạ lui này ạ vẫn không ngừng chuyển động. Ông nghe lời cảnh báo của xỉ rù cạ và lạng sang cánh trái thai hoan dở vị dẹt. Cỗ máy phản ứng lại bằng cách bẻ ngoặt cánh tay lại theo cách không tưởng với một sinh vật sống và tấn công từ vị trí thiếu tự nhiên đó. Tuy nhiên, ạ lui này ạ vẫn không ngần ngại và tiếp tục di chuyển. Nhờ vào sự kết hợp giữa sự tự tin và tốc độ nên ông vẫn lành lặn. Ta cứ tưởng đòn đó phải thầm lắm, nhưng đến đánh chúng hẳn còn chẳng được. Đừng bỏ cuộc, ổ gì sama ma Hãy thử lại lần nữa xem. Đương nhiên, ta là đế vương của mọi tạo vật. Ta sẽ đối mặt sòng phẳng với kẻ thù. Bác ngầu quá đi, ổ gì sama ma Ngay cả một đòn tấn công với cụ tạ dịu làm mối nhử cũng không tạo ra bất kỳ kết quả đáng kể nào. Thế nhưng, không như lúc ả lui này ạ còn đơn độc. Đòn đánh lần này của ông đã gần như trung đích. Đó là một bước tiến lớn. Đã để mọi người phải chờ. Bọn ta tới tiếp viện đây. Lần tới con quái vật máy đó sẽ không may mắn đến vậy đâu. Thầy ạ lên tiếng. Với sự trợ giúp của thầy ạ và đội chiến đấu cơ, họ có thể sử dụng chính chiêu trò của Hai Hoàn Giờ Vì Dẹt để chống lại nó. Một đội hoành kích liên tục bằng tên lửa sẽ hạn chế đáng kể khả năng di chuyển của Hai Hoàn Giờ Vì Dẹt. Như vậy là đủ để cụ tạ dịu và mọi người có thêm hy vọng. ạ. Đừng lo cho tôi. Cứ khai hỏa đi. Chỉ cần cô nhắm bắn chuẩn thì tôi sẽ tránh được thôi. Được rồi. Làm nào, mọi người. Lên. Khi thạ hô hào đội quân của mình, cụ tạ dịu lại hành động. Vì thai hoan dở vì dẹt không có linh hồn, cụ tạ dịu không thể dùng linh nhãn để thấy trước nơi nó nhắm đến. Và vì chênh lệch năng lượng giữa hai bên ở một trời một vực, sử dụng lá chắn để chặn đòn tấn công của nó là điều bất khả thi. Cậu chỉ có thể dựa vào những chuyển động gần như ngẫu nhiên của mình để tránh đòn. Nếu thất bại thì ma pháp phòng thủ của Hạ Dũ Mỹ sẽ là hy vọng cuối cùng của cậu. Cụ tạ cứ như đang đi trên một lưỡi dao nhưng cậu cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng thẻ ạ và đội phi công giới quyền cô sẽ bắn điểm trợ mình. Thật mừng là thẻ ạ không do dự khi ngắm bắn. Linh nhãn không có tác dụng với hai hoan dở vì dẹt nhưng với nhóm thẻ ạ thì khác. Cụ tạ dự có thể trông thấy đường ngắm của họ như những mạch mở giữa không trung. Cậu một lần nữa tiếp cận thai hoan dở vì dẹt trong khi lượn giữa những đường ngầm đó. Thai hoan dở vì dẹt có vẻ như bực mình vì đợt doanh kích bất ngờ và lập tức tránh né. Nó rơi vào tình cảnh hướng phần lưng và đuôi về phía cụ tạ dịu trong lúc cậu đang lao tới. Được, thử cách này xem sao. Nắm chắc xí na ăn tên và xạ dình trên tay, cụ tạ dịu lao vào thai hoan dở vì dẹt. Nửa thân dưới phía sau là điểm mù thường thấy của các phương tiện bốn bánh và động vật bốn chân. Trong trường hợp của thai hoan dở vì dẹt thì cái đuôi lớn chỉ làm điều đó trở nên tệ hơn. Đó là một nơi hoàn hảo để cụ tạ dịu tấn công. Ôi không, Sato Mi Kun, lui lại mau. Hử. Cụ tạ dịu nghe thấy lời cảnh báo của hạ Dù Mỹ nhờ năng lực của thanh kiếm và dù còn băn khoăn, cậu vẫn bất giác nghe theo chỉ dẫn của cô bằng cách kích hoạt phản lực khẩn cấp để thay đổi quỹ đạo. Cậu bay vòng qua thai hoan dở vì dẹt thay vì tấn công nó từ phía sau. Sự tăng tốc đột ngột suýt làm cụ tạ dịu bất tỉnh nhưng cậu vẫn giữ được nhận thức và những nỗ lực đó là hoàn toàn xứng đáng. Đó là gì vậy? Tên lửa dẫn đường sao? Ngay trước mắt cụ tạ dịu là những quả cầu ánh sáng. Chúng tạo một đường con tuyệt đẹp giữa không chung trong khi bám đuổi theo cậu. Những quả cầu ánh sáng đã được khai hỏa để nhắm vào điểm mù của cụ tạ dịu ngay khi cậu định áp sát vào điểm mù của Hai Hoan Giờ VZ. Cậu chỉ có thể tránh khỏi chúng nhờ cảnh báo kịp thời của Hạ Dù Chúng là ma pháp công kích. Có vẻ con rồng máy có thể dùng ma thuật. Sao cơ? Hai con dở vì dẹt có nhiều bộ phận được cường hóa bằng ma thuật nhưng cũng được trang bị cả vũ khí ma thuật. Sở trương của lộ ma pháp cường hóa, đã được sử dụng để tạo ra một tinh thể pha lê có thể khai triển ma pháp tấn công. Tuy nhiên, để thực sự kích hoạt được những ma pháp đó, ma lực dùng để tạo các viên đạn năng lượng lại phải đến từ một nguồn riêng biệt. Và một thiết bị có thể chuyển hóa năng lượng cần thiết đã được tạo ra nhờ ma pháp giả kim của họ. Thiết bị đó biến đổi một lượng lớn năng lượng đầu ra từ máy phát của hai quan giở vị dẹt thành ma lực. Với cái đó, tất cả những gì cần làm để khai triển ma thuật là đưa năng lượng qua thiết bị chuyển đổi. Ma pháp tấn công sau đó sẽ sử dụng ma pháp tiên đoán của Gjin để do đường. Với một phương pháp đơn giản, tấn công mọi mục tiêu di chuyển nhanh hơn một tốc độ nhất định ngoại trừ hai quan giở vị dẹt, nhưng lại rất hiệu quả dù phải bắn ra một lượng lớn quả cầu năng lượng. Năng lực của Zeno. Ozen và g đã kết hợp lại thành một vũ khí ma pháp tiện lợi có thể dùng để tấn công hoặc đánh chặn. Và thư vũ khí đó đã được khai hỏa vào lúc củ tạ dự không hay biết. Sạ cù dạ bạ sen lại, em nhờ chị cả đấy. Làm ơn đi, xin an tên. Nhưng cụ tạ Dịu đã gặp may vì đó là một ma pháp tấn công. Xin an có hiệu quả rất lớn trước các ma thuật khác. Ánh sáng trắng bao trùm thanh kiếm có khả năng phá giải hay tiêu trừ gần như mọi thứ. Cụ Tạ Dị sử dụng nó để cắt đôi những quả cầu ánh sáng ngay trước khi chúng có thể chạm vào cậu. Nhưng nếu không nhờ cảnh báo của Hạ Dù mị thì có lẽ bây giờ cậu mới là người bị hạ. Bạn ổn chứ, Sa Tố Mỉ Cun? Em không sao. Nhưng thiệt tình, cái thứ đó làm được mọi thứ hay sao ấy? Vì ma thuật của thai Hoan Dở vì Dệt là tự dẫn đường, nó có thể được khai hỏa từ mọi hướng, trong mọi tư thế. Nó còn có thể tấn công cụ Tạ Dị khi thai Hoan Dở Vĩ dẹt đang tập trung vào ạ lùi này ạ. Có vẻ như chiến thuật của họ. Sử dụng một một người trong nhóm làm mùi nhử đã thất bại. Tệ rồi, cu ta dịu. Đối thủ của ta khó ăn hơn vẻ ngoài nhiều. Ngay từ đầu, nó đã được thiết kế để chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng lúc rồi. Thầy ạ lên tiếng. Hai hoan dở vì dẹt không chỉ xuất sắc trong tấn công. Nó còn có kỹ năng né tránh và khả năng phòng thủ tuyệt vời. Vũ khí ma thuật tự dẫn đường chỉ càng tô điểm thêm những đặc điểm đó. Thầy ạ nói đúng. Cô máy này được làm để ứng phó với nhiều đối thủ cùng lúc. Như vậy. Ngay cả sự hợp lực của cụ tạ diệu và mọi người cũng không thể đưa thế trận về phía có lợi cho mình hơn một chút. Trong khi tạ á mạ và tờ tân Cường hóa có sức mạnh lớn hơn, đổi lại, hai hoàn dở vì lại khó đối phó hơn gấp nhiều lần. He he. Có vẻ các quý vị đây đang gặp bế tắc nhỉ. Đúng lúc mọi hy vọng dần bị che khuất, một giọng nói lạ quan vang khắp khu vực. Lạ thay, giọng nói đó không phát ra dưới dạng âm thanh, mà là từ linh lực. Thời khắc để sờ nạ ẹ e tràn tỏa sáng cuối cùng cũng đến. Cô gieo lên. Ý em là sao? Cụ tạ dịu hỏi. Em cũng không rõ. Kỳ gì hạ bảo em tới thì em tới thôi. Giọng nói bí ẩn đó thuộc về sờ nạ e. Đoán rằng củ tạ dịu và mọi người đang rơi vào thế bất lợi, kỳ gì hạ đã bảo cô đến để xoay chuyển tình thế. Nhưng em biết phải làm gì mà, thế nên cứ để em lo. Đi với em nào, Cụ tạ dịu. Không hiểu lắm nhưng thôi kệ vậy. Giờ anh nhờ cả vào em đấy, sờ nạ e. Cứ để cho em. Giọng nói ngây thơ và sự tự tin không có căn cứ của cô phần nào đã giúp tâm trạng mọi người tươi tỉnh hơn. Trong lúc đuổi theo cô, Cụ Tạ Diệu bắt đầu nghĩ rằng năng lực thực sự của Sơn Nạ -e không phải là linh năng, mà là khả năng làm mọi người vui vẻ. Được rồi, vậy chắc là ổn. Em định làm gì vậy? Giải thích lằng nhằng lắm, anh cứ xem đi là rõ. Này! Tuyệt kỹ tất sát, kênh phát sóng Sơn Nạ -e. Khi Sơn Nạ ẹ -e nhại lại một tư thế tấn công từ A Nìm, Linh năng vẫn thường bao quanh cơ thể cô bắt đầu khuấy động. Sau đó, nó rẽ làm hai nhánh và đổ vào cụ tạ dịu và A luy này ạ. Cơ thể họ được bao bọc trong luồng sáng mạnh mẽ từ linh lực của sờ nạ e. Ngon rồi. Còn lại là việc của mọi người đó. Chờ chút, em vừa làm. Không rõ chuyện gì vừa xảy ra, cụ tạ dịu tỏ ra bối rối. Tuy nhiên, A luy này ạ đã hiểu ra được sự tình. Không, thế là được rồi. Cảm ơn nhóc, sờ nạ e. Lại chẳng. Ả lùi này ạ vòng lại và hướng về phía cụ tạ dịu và sờ nạ ẹ. E. nạ e ngón trỏ và ngón giữa lên thành hình chữ V với vẻ tự hào. Treo lên lưng ta đi, thanh kỵ sĩ. Được. Ả lùi này ạ tới để đón cụ tạ dịu. Để thực hiện kế sách của ông, sức mạnh của cụ củ tạ dịu là cần thiết. Sato Mikun, đưa tay bạn đây. Hạ dù Mỹ đang ngồi trên lưng Ả lùi này ạ ngay từ đầu liền vươn tay ra trước cụ tạ dịu. Cậu nắm lấy tay cô và leo lên Ả lùi này ạ Cảm ơn chị, xa cụ dạ bà xe nải. Chúc may mắn nhé. Sơn à tay và hét lên. Cùng với cái vẫy tay đưa tiễn của sơn à lùi này A lại bay lên đối mắt với thai hoan dở vì dẹt một lần nữa. Ông định thực hiện một đòn tấn công khác, lần này là cùng với cụ tạ dịu và hạ dù mì. lùi này ả lần này ông định làm gì vậy? Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Không thấy thay đổi gì trong người ạ Thay đổi á, Cô bé đó đã giúp chúng ta gia tăng tốc độ đấy. Cú tạ dịu và ả lùi này ạ phải nhọc sức với thai hoan dở vị dẹt là bởi tốc độ và thời gian phản ứng của nó vượt xa họ. Nó di chuyển nhanh hơn bất kỳ một sinh vật nào. Hệ thần kinh và tốc độ suy nghĩ của các sinh vật sống là quá chậm. Cú tạ dịu và ả lùi này ạ cũng không phải ngoại lệ. Họ cần có một năng lực siêu nhiên mới có thể bắt kịp được thai hoan dở vị dẹt. May thay, đó chính là điều sân vừa làm dùng họ. Cô dùng linh năng cường hóa não bộ của hai người. Từ đó giúp họ có thể tùy ý thao túng linh lực xung quanh như một hệ thần kinh thứ cấp. Náo bộ cường hóa của họ đưa ra quyết định nhanh hơn và cơ thể họ phản hồi ngay lập tức nhờ linh năng. Giờ họ đã nhanh hơn trước nhiều lần. Với tốc độ này, chúng ta có thể theo kịp thứ hàng giả đó. Nhưng sức một mình ta vẫn không đủ để đối đầu với nó. Vậy nên phải có tôi tham gia nữa à? Phải. Nhờ cậu đó, thanh kỵ sĩ. Lần này, hãy dứt điểm con rồng máy luôn nào. À lùi này à đồ nồ. Cù tạ dịu đứng lên đầu ạ lùi này ạ và giữ thanh xỉ nạn tên bằng cả hai tay. Trông cứ như ạ lùi này ạ có thêm một cái sừng nữa vậy. Tiến lên nào. Phạch. Ạ lùi này ạ đập đôi cánh lớn của mình và lao mình lên trước như một viên đạn. Nhờ có sợ nạ ẹ, cánh của ông không chỉ nhanh hơn mà còn mạnh mẽ và chính xác hơn. Năng lực của ông giờ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cứ như là đang làm động tác thể dục nhịp điệu ở vận tốc của một chiếc phản lực vậy. Cù tạ dịu và hạ rủ Mị chắc chắn sẽ bị bất tỉnh và bị hất văng nếu không có sự bảo hộ của xì nạn tỉnh. Hạ hạ ha, ha ha! Cảm ơn nhóc, sơn ạ ẹ. E. Cuối cùng ta đã có thể bay lượn tử thế rồi. Bùm. Hai hoan dở vì dẹt định đánh trận ạ lùi này ạ bằng cách khai hỏa hai khẩu đại bác trên vai. Nó ngắm bắn vẫn rất chuẩn xác và viên đạn sẽ gió lao dưa không chung nhưng chúng đã không thể tới được ạ lùi này ạ. Bằng cách thay đổi hướng bay một cách ngẫu nhiên, ông dễ dàng tránh được tất cả giờ di chuyển cùng tốc độ với ngươi ta mới thấy ngươi tấn công tuổi dễ sợ ạ lùi này ạ chế dẻo con rồng máy vô hồn tặc tặc tặc tặc nhận ra đại bác không còn hiệu quả hai man dở vi dẹt chuyển sang súng máy trên cánh tay cơn mưa đạn cứ như thể vẽ nên một chiếc roi ra trong không trung chỉ trượt quật tan ạ lùi này ạ master du cất tiếng gọi cụ ta dịu. ạ lùi này ạ đô nộ. cứ thẳng tiến đi cụ ta dịu đưa ra chỉ thị hưởng được rồi Một nhóm tiêm kích tự hành bay đến quanh ạ lùi này ạ. Chúng tạo ra một tấm khiên 3 chiều quanh ông và triển khai lá chắn chắn những viên đạn từ súng máy. Tất nhiên, mỗi chiếc tiêm kích chỉ đỡ được cùng lắm là vài phát đạn. Nhưng nhờ có đội hình và số lượng, chúng là một biện pháp phòng thủ khá hiệu quả. Dù cũng là máy móc, nhưng đám này chuyển động sáng tạo hơn nhiều. Ta thích rồi đấy. Ạ lùi này ạ bay qua khoảng trống trong làn đạn mà dù đã tạo ra. Khoảng trống đó chỉ vừa khít với kích cỡ to lớn của ông nhưng với khả năng vật lý đã được cường hóa, lao qua đó là việc rất dễ dàng. Vút. Nhưng khi ạ lùi này ạ vượt qua được làn đạn, ông tạm thời phải di chuyển theo một đường thẳng. Nhận ra điều đó, Hai Hoan Giở Vizet chĩa những khẩu lạ giờ về phía ông. Ta sẽ cho ngươi thấy độc vị đối thủ là thế nào? Đoạn. Một vụ nổ đột ngột xảy ra phía trước Hai Hoan Giở Vizet. Đó là kết quả của một loại đạn đặc biệt ạ bắn ra để tạo khói và vụn bạc nhằm làm nhiễu radar. Bắn chúng thai hoan dở vì dẹt có thể bất khả thi nhưng khiến con rồng máy mất tầm nhìn trong khi nó đang cố tấn công ạ lùi này ạ thì không phải là chuyện không thể. Và đó chính xác là điều thế ạ vừa làm. Một ví dụ điển hình cho khả năng đoán thế cục trước ba bước của cô. Viên đạn của cô làm lạ dở của hai hoan dở vì dẹt chạy mục tiêu do mất dấu ạ lùi này ạ. Ngay cả khi chúng đích thì lạ dở cũng bị suy yếu đáng kể vì khói và bùi kim loại nên gần như không thể gây hại cho ạ lùi này ạ. Tuy nhiên, ạ lùi này ạ vẫn nắm được vị trí của hai con dở vì dẹt. Ông lao qua làn khói và tiếp tục tấn công. Há rộng miệng, ông tính ngoạm con rồng máy. Để đáp trả, hai con dở vị dẹt nạp một lượng lớn ma lực vào viên pha lê tích hợp và tạo ra một lượng lớn quả cầu năng lượng. Số lượng của chúng lớn hơn nhiều so với đợt tấn công nhắm vào cụ tạ dịu ban nay và tất cả đều đang lao vào ạ lùi này ạ. Thanh kỵ sĩ, tới lượt cậu đấy. Phải rồi. Đi thôi nào, xa cụ dạ bà xem lại. Bừng sáng lên, xin an tên. Hãy tỏa sáng để cả thế gian này thức tỉnh. Hạ dù mỉ hướng lòng bàn tay về phía cụ tạ dịu, và khi làm vậy, dấu ấn trên trán, mái tóc dài và cả xin an tên bắt đầu phát sáng. Luồng sáng nhanh chóng trở nên rực rỡ. Sáng đến nỗi mắt thường không thể nhìn trực tiếp vào lưới kiếm của sĩ nạn tỉnh. Mình sẽ bảo vệ xã Tô My Mình sẽ bảo vệ cụ ta Diệu Sama. Mình sẽ đảm bảo thanh kỵ sĩ của mọi người, niềm hy vọng của Ford giành được chiến thắng. Bằng cả tính mạng này, Hạ Dù Mỹ đang sử dụng năng lực một cách khá là mạo hiểm nhưng cô không còn cách nào khác. Số lượng quả cầu năng lượng đang lao đến quá lớn. Thời gian vô cùng cấp bách, Hạ Dù Mỹ không ngần ngại chọn một giải pháp liều lĩnh. Cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Cụ Tạ dịu. Cô không mong gì hơn ngoài chiến thắng cho bạn bè và đồng đội. Cô sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng để hiện thực hóa hai điều đó. Khi à à à à à à à à à à à à từ trên đầu A luy này ạ, Cụ Tạ Diệu vung xin ăn tiền bằng hết sức mình. Thanh kiếm của cậu được bao phủ bởi luồng sáng mạnh hơn bao giờ hết, vươn dài ra trở thành một thanh gươm ánh sáng. Nó dài hơn cả trăm mét và làm rực sáng khu vực xung quanh như ban ngày. Những quả cầu năng lượng tiếp xúc với ánh sáng đó bị tan biến cứ như sự tồn tại của chúng chỉ là một giấc ngộng. Mộ. Đã quá trễ để ngươi tự bảo vệ mình rồi đấy. A lùi này ạ tự tin hết lên. Kèm theo những lời đó, ngọn lửa tàn bạo thoát ra khỏi miệng ông. Ngọn lửa rực cao độ, đặc quánh đó thay thế xỉ nạn tiền trở thành nguồn sáng rọi khắp tứ phía trong khi phả vào thái quan giờ vì dẹt. Con rồng máy khai triển lá chắn và kích hoạt động cơ đẩy để trốn khỏi ngọn lửa nhưng A lùi này ạ lúc này đã có thể bắt kịp được nó. Bùm cho sẹo. Khi tai hoan dở vì dẹt định bay lên để né tránh, nó bị những luồng lửa từ trên đánh xuống. Lá chắn không thể chịu nổi đòn đánh của ạ lùi này ạ và bị sập. Dù tai hoan dở vì dẹt không bị thiệt hại, lá chắn và động cơ đẩy đã dùng mất một lượng lớn năng lượng, khiến nó lúc này không còn khả năng phòng thủ. Làm đi, Shizuka! Ha ha ha ha ha ha! Nắm đấm phải của ạ lùi này ạ dáng xuống con rồng máy. Đó là một đòn cả xỉ dù cả đã luyện tập không biết bao nhiêu lần và giờ nó được tái hiện lại bằng cơ thể đồ sộ của ạ lùi này ạ. Trông thì đơn giản nhưng đó là một kỹ thuật có uy lực rất cao. Đòn đánh đã kết hợp sức mạnh từ tất cả các bộ phận trên cơ thể ạ lùi này ạ và dễ dàng xuyên qua được lớp giáp đã được cường hóa bởi ma thuật, đập tan tất cả những gì đằng sau đó thành từng mảnh. Tốt lắm, Shizuka. Ta quả không lầm khi chọn cháu làm cộng sự mà. Bác cứ nói qua rồi, ổ gì sạm ạ. Hãy xem đây. Chiến thắng là của bọn ta. Với một nụ cười thỏa mãn làm lộ hết răng nành, ạ lủy này ạ xoáy tay phải vào trong con rồng máy và đập nát trái tim của Hai Hoàn Dở Vì Dẹt máy phát. Chương 6, Bước ngoặt Thứ 3, ngày 30 tháng 11 Hai Hoàn Dở Vì Dẹt đã bị phá hủy, trận chiến tại pháo đài trạ tàu dị xả cũng đi đến cái kết tất yếu. Quân đội đế quốc bắt đầu rối loạn. Trận chiến không theo mong đợi của chúng, và một phần không nhỏ là do thất bại của Hai Hoàn Dở Vì Dẹt. Ả lùi này Ả đã để lại một ấn tượng không hề nhỏ. Cảnh tượng hỏa long cùng với người hiệp sĩ giáp xanh và cô gái tóc bạc trên lưng phá hủy thai hoan dở vị dẹt với sức mạnh áp đảo đã làm sững sở tất cả. Chiến thắng của Ả lùi này Ả đã thúc đẩy các binh sĩ của quân đội đế quốc xem xét lại tình hình và cân nhắc thiệt hơn khi chống lại lực lượng cách mạng. Kết quả là một lượng lớn trong số đó chọn rút lui hoặc đầu hàng. Tại sao? Tại sao chúng ta không giành được chiến thắng? Con quái vật đó là cái thá gì thế? Tên hiệp sĩ đó là ai vậy? Vẹn đã lì ổng khó lòng chấp nhận nổi kết cục này. Sau khi biết được kết quả trận đánh từ thuộc cấp, hắn tức tối ném cốc rượu vàng của mình xuống sàn. Hắn đã cho triển khai vũ khí tối mật với ý định buộc các bên phải bước vào một trận chiến đẫm máu. Nhưng tất cả đã trở thành công cốc. Hai hoan dở vì dẹt bị phá hủy và thương vong thấp hơn nhiều so với dự kiến. Hơn nữa, với sự xuất hiện của một con rồng đỏ thực sự, hiệp sĩ giáp xanh lại trở thành một chủ đề vô cùng nóng hổi. Kế hoạch đả kích sự tuyên truyền của Phả gì ạ của hắn đã phản tác dụng và một lần nữa Vẹn Đạ Lủy Ổng nhận thấy mình đang chìm ngậm trong thất bại. Tuy nhiên trận chiến này đã giúp sáng tỏ cho chúng ta một điều, thương ài. Ngược lại với Vẹn Đạ Lủy Ổng đang nổi xung, gỡ Dạ Nạ Đồ vẫn giữ sự điềm tĩnh, gã đủ tỉnh táo để bình tĩnh phân tích kết cục. Là gì? Tên hiệp sĩ đó không chỉ là một chiêu trò truyền thông, hắn thật sự mạnh. Vì xem thường hắn chỉ là một con rối nên chúng ta mới thua trận. Thất bại là lẽ thường tình. Hai người đã xem nhẹ kẻ địch, coi cậu là một tên hiệp sĩ hữu danh vô thực, một thứ trang sức của lực lượng cách mạng không hơn không kém với mục đích để lôi kéo dư luận. Nhưng sự thật không phải vậy. Cụ tạ dự thật sự rất mạnh và việc cứng đầu không thừa nhận khả năng của cậu là sai lầm của Vendian dù hắn không muốn tin đi chăng nữa. Trong bất kỳ trận chiến nào, xem nhẹ kẻ địch vẫn là bàn đạp đến thất bại. Đó là đánh giá của G. Nạ Đồ. Có thể đúng vậy thật. Vẹn đã lì ông hẳn học quả thực ta không nghĩ lại có một tên hiệp sĩ sánh ngang với thanh kỹ sĩ huyền thoại. Phân tích điềm đạm và thấm thiế của gờ dạ nã đổ đã chấn tính vẹn đã lì ổng đủ để hắn đối đáp lý lẽ trở lại, nhưng cơn giận dữ vẫn âm ỉ trong lòng hắn. Những cảm xúc ấy ban đầu nhắm đến ẻo phạ gì ạ nhưng không rõ từ lúc nào, chúng giờ đây đang nhắm vào tên hiệp sĩ giáp xanh. Tôi cũng vậy. Nhưng chẳng trách được, đó là khuyết điểm muôn thở của con người mà. Nhưng giờ chúng ta đã biết. Giang bộ giáp xanh của tên hiệp sĩ đó không chỉ để trưng, Hắn vừa mạnh lại vừa có tài. Chúng ta cần phải xem xét lại chiến thuật của mình. Mọi kế hoạch của chúng cho tới giờ đều được vạch ra dưới giả thuyết rằng hiệp sĩ giáp xanh chỉ là một biểu tượng anh hùng nhằm huyễn hoặc dân chúng. Nhưng với sự thật đã được làm sáng tỏ, tiếp tục kế hoạch ấy chỉ tổ dẫn đến nhiều thất bại hơn. Chúng cần phải cân nhắc lại tình hình và vạch ra kế hoạch dựa trên những thông tin mới nhất. Tất nhiên rồi, thương ải. Như vậy... Chúng ta đã thu hẹp được phạm vi kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta không phải Phạ Di Hay Thạm mà là tên hiệp sĩ giáp xanh đó. Từ sức mạnh của hắn, có vẻ các báo cáo về những chiến công hắn giành được đều là sự thật. Không có hắn, lực lượng cách mạng sẽ mất đi động lực. Trên thực tế, nếu hắn chỉ là một bức bình phong thì chúng đã không dựa dẫm vào hắn nhiều đến vậy. Trong diễn biến mới, sự căm hận nhắm vào người hiệp sĩ giáp xanh của vẽn đã lì ổng dường như là chính đáng. Anh chính là cội nguồn sức mạnh của lực lượng cách mạng for sorter. Về bản chất, anh mới là kẻ địch thực sự mà vẽn đã lì ổng cần phải đánh bại ngay từ đầu. Đã vậy, chúng ta nên đánh chiếm những khu vực không có sự hiện diện của tên hiệp sĩ Giáp Xanh, sau đó lợi dụng yếu điểm để triệt hạ hắn. Ai ngu lại đi tấn công kẻ địch tại nơi chúng mạnh nhất cơ chứ? Tôi sẽ vạch ra chiến lược mới theo hướng đó. Ta giao chuyện đó cho ông đấy, gỡ ra nạ đồ. Sự tồn tại của một người duy nhất đã đạp đổ tất cả chiến thuật của chúng. Cho đến nay, vẹn đã lì ổng đã chối bỏ khả năng một cá nhân có thể nắm trong tay tầm ảnh hưởng và sức mạnh lớn đến vậy. Nhưng giờ đây một người như thế đang ngáng đường hắn. Không nghi ngờ gì nữa, anh là một kẻ thù còn nguy hiểm hơn cả phạ gì ạ. Đánh bại người hiệp sĩ Giáp Xanh sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại cho kế hoạch của vẹn đã lì ổng. Truyền thuyết kể rằng người anh hùng chỉ xuất hiện khi đất nước lâm nguy thực sự. Nếu một người như vậy xuất hiện ngay lúc này, điều đó chứng tỏ ta là người có đủ tư cách để thôn tính cả phồn sổ thờ. Đừng nghĩ ngươi có thể cứu được đất nước này một lần nữa, thanh kỵ sĩ. Ngươi sẽ lụn bại trước sức mạnh của ta. Vẹn đã lì ông muốn đánh bại người hiệp sĩ giáp xanh bằng mọi giá. Sự tà ác xấu xa sục sôi bên trong thâm tâm thúc giục hắn, tiêu gào hắn phải giết, phải phanh thây sẽ nát kẻ địch. Bản thân Vẹn đã lì ông không rõ những cảm xúc tiêu cực này đến từ đâu, hắn cũng không biết tương lai phía trước như thế nào. Tất cả vẫn bỏ ngỏ trong bóng tối. Nhưng có một điều hắn biết chắc, và đó là hắn không chịu nổi tên hiệp sĩ giáp xanh nữa rồi. Thế giới mới sẽ xây dựng trên xác của một trong hai người, câu hỏi đặt ra đó sẽ là ai? Alexis, May A và 5 lãnh đạo của DATNES giải bảo đón nhận tin thất trận dưới bầu không khí bất nặng nề hơn. Chúng đã thoát khỏi căn cứ không lâu sau khi nơi đó bị tấn công và đi tới một thị trấn kế bên trên một máy bay tư nhân. Khi đang chờ máy bay cất cánh, chúng nhận được tin báo Taiwan dở vì dẹt đã bị phá hủy. Thông báo đầu tiên đến từ một đặc vụ ở hiện trường nhưng truyền thông không lâu sau đó cũng đưa tin. Trong khi chi tiết trận chiến vẫn chưa rõ ràng, thông tin tai hoan dở vì dẹt bị cụ tạ dịu và một con rồng thật triệt hạ đã được xác minh. Hạ hạ hạ hạ, cậu ta thắng rồi. Cậu ta thắng thật kìa. Cụ tạ dư cun thật sự đã làm được. Hê, gần như hết lên. Thật tình. Ngạc nhiên thật đấy. May ha càng thán. Tôi đã bảo là cậu ta có thể làm được mà, may ha. Phải. Lần này anh thắng, eo. Chưa kể. Dù thước phim không thể hiện rõ nhưng có vẻ thương vong cũng không đáng là bao. Vậy là mục tiêu chiến lược của Vẹn đã lì ổng đổ sông đổ bể rồi. Thế mới là chàng trai của chúng ta chứ. Tôi biết cậu có thể làm được mà, cụ tạ dịu cun. Alexis e tỏ ra hứng khởi khi biết được tin chiến thắng của cụ tạ dịu. Hắn hối hả thu thập tất cả nguồn tin về pháo đài trạ tàu dị xạ từ thiết bị của mình với cái bộ dạng như vừa nhận được một bức thư từ người tình thất lạc bấy lâu nay. Hắn không thèm liếc sang nhìn Ma ngồi bên lấy một cái. Dù có đôi chút bực mình nhưng Ma cũng cảm thấy hương thú với sự tình đã xảy ra. Cô miễn cưỡng xích lại gần Elexis và nhìn vào cổng thông tin. Mới đầu mọi chuyện có vẻ đi theo đúng ý vẽn đã lì ổng, cụ tạ dịu và bạn bè cậu ta vất vả lắm mới chống trả nổi. Họ đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng, chính khi đó, sự kiện đó chính là bước ngoạn. Tiểu đội chiến cơ đổi phe. Sau đó, họ hạ được tất cả những chỉ huy tiểu đoàn và quân địch rơi vào rối loạn. Nhờ đó họ có thể lơi tay một chút và rồi quay sang Thái Hoan. Và thì chúng ta có thể thấy được chuyện sẽ như thế nào đấy. Trên thiết bị, một thước phim về cụ tạ dị chiến đấu với Thái Hoan vợ vị dẹt đang được phát. Người hiệp sĩ giáp xanh cùng cô gái tóc ánh bạc đang cưỡi trên lưng một con rồng đỏ dài hơn 20m. Với sự trợ giúp của đồng đội, họ lao lên. Thanh kiếm ánh sáng của cụ củ tạ dịu và hạ vũ mỹ đã vô hiệu hóa ma pháp công kích của Thái Hoan dở vị dẹt, trong khi hơi thở lửa của con rồng đỏ đủ mạnh để phá hủy lá chắn của nó. Cú đấm tay phải từ con rồng sau đó để phá hủy lớp giáp ngoài của cỗ máy và nghiền nát động cơ bên trong. Ôi trời, tệ rồi đây. Lúc này, sau khi đã nắm sơ qua được tình hình, Alexis nở nụ cười gượng gạo và nhún vai. Một phản ứng trái ngược với sự phấn khích vừa nãy của hắn khiến Ma tò mò dưỡn người lên trước và ngó vào mặt hắn. Tệ gì cơ. Đúng như anh đã dự đoán còn gì. Đúng là thế, nhưng... Cú tạ dư làm quá mất rồi. Làm quá ư. Phải. Chúng ta không phải những kẻ duy nhất đứng về phía cậu ta. Giờ sẽ càng có nhiều người dân tin rằng huyền thoại của họ đã quay trở lại. Đây đã là một chủ đề nóng hổi trên hệ thống mạng phủ khắp hệ mặt trời phột sổ Và sau khi nhìn thấy diễn biến của trận chiến, tất yếu sẽ có thêm nhiều người tin rằng khủ tạ dịu mang trong mình dòng máu của thanh kỵ sĩ, hay ít nhất là người kế thừa của người anh hùng. Một con rồng khổng lồ, một cô gái tóc bạc, và một hiệp sĩ giáp xanh mang theo một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng bạc. Các chi tiết cứ như bước ra từ từng trang sử về huyền thoại. niềm tin của người dân vào cụ tạ dịu dường như đã có cơ sở. Ra đó mới là ý của anh à. Ờ thì, cậu nhóc quả thực không thèm che đậy về thân thế của mình, đúng như anh nói. Nhưng eo này, đó rõ ràng là lỗi của anh mà. Tôi biết. Thế mới đau chứ. Rốt cuộc, chính tôi cũng làm quá mất rồi. Tôi đã quá ám ảnh trong việc phơi bày thân phận thật của cụ tạ dịu cun. Mục đích của hệ Lexis khi hỗ trợ trận chiến này hoàn toàn chỉ là để tìm hiểu thêm về cụ tạ diệu. Do qua ám ảnh với vấn đề này nên hắn đã lỡ tay tru cấp cho vẹn đạ lì ổng quá nhiều. Sự giúp đỡ của hệ Lexis đã dồn cụ tạ diệu đến chân tường và buộc cậu phải tung át chủ bài của mình ra. Việc đó không chỉ vượt quá mong đợi của hệ Lexis mà còn đủ để xoay chuyển dư luận một cách đáng kể. Đây là phần hệ Lexis không thể ăn mừng nổi. Thế nhưng, sự hăng hài ấy vẫn có cái hay của nó. Anh không cần phải viện cớ vì ta đâu. Không không. Đúng như cô vừa nói. Tôi thật sự đang rất mừng đây. Anh đang nói cái gì vậy? Bước ngoặt của trận chiến đích thị là khi tiểu đội chiến đấu cơ đổi phe. Sự kiện đó không liên quan gì đến cụ tạ dịu quân cả. Đó là công lao của công chúa Thệ ạ Diệu Ly. Điểm này cũng rất quan trọng đó. Alexis biết về hành động cứu mạng một phi công phe địch của Thệ ạ khi cả bọn nhập quyển vào ạ lại và hắn tin rằng đó là lý do tiểu đội chiến cơ đổi phe. Dường như thế ạ có khả năng làm lây chuyển người khác năng lực của một lãnh đạo thực sự và điều đó không thể nhận ra thông qua vẻ bề ngoài. Alexis hài lòng vì đã có thể xác nhận được điều đó. Sức mạnh của hoàng gia ấy hả? Dù rất khó để định lượng nhưng gia tộc Mạ Tỷ có đủ sức mạnh để thay đổi cục diện một trận chiến. Nếu bỏ qua yếu tố này và chỉ tập trung vào tình tiết huyền thoại tái sinh, chúng ta sớm muộn sen nếm trái đắng. Con vẹn đã ly ổng và gờ giả Na đồ thì sao? Anh nghĩ bọn chúng đã nhận ra điều đó chưa? Ai biết được? Tôi đâu thể lường xa đến vậy. Bản thân chúng ta không bị phản pháo là được rồi. Vậy đã đến lúc rồi hả? Ừ chúng ta sẽ còn bỏ qua nhiều mối họa và cơ hội khác nếu cứ dính lấy vẹn đạ lì ổng. Đã đến lúc chúng ta tự mình hành động rồi. Dù nguồn cội của cụ tạ dịu vẫn là một bí ẩn, nhưng rõ ràng là cậu mang trong mình sức mạnh của thanh kỵ sĩ. Gia tộc Mạ Tì cũng là một thế lực đáng gờm. Sau trận chiến này, tiếp tục bắt tay với vẹn đạ lì ổng có thể sẽ không giúp hệ lẹ sĩ đạt được kết quả mong đợi. Thực tế, kết cục tiềm tàng của chuỗi sự việc này đang ngày càng rời xa những gì hắn muốn. Và thế là Helesis, Maya và Datnetsz giải quyết định sẽ tự mình hành động để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn và cho phép người phồn xạ gì ạ có thể quay trở về. Tuy nhiên, không một ai biết trước được tác động của quyết định đó lên toàn cục. Sau khi trở về từ một cuộc họp báo khác, thời Hạ trông mệt mỏi rõ rệt. Cô đi vào khu vực sinh hoạt nơi nhóm củ Tạ Dịu đang sử dụng, lết thẳng tới ghế sofa và nằm sụp xuống. Không chịu đâu. Ta không muốn có thêm buổi họp báo nào nữa cô ca cẩm Có vẻ như lần này bọn họ hành cô tới bến rồi nhỉ? cù tạ dịu niệm ai? Đừng làm như không phải việc của mình như thế. Đây đều là lỗi của anh đấy. Còn lâu, đây chẳng liên quan nhá. Đồ vô tâm. Đồ phản bội. Đồ bán bổ. Đồ nhát cái. Cuộc họp báo đã vắt kiệt sức chịu đựng và kiên nhẫn của thầy ạ. Sau khi trận chiến tại pháo đài trạ tàu gì xa được lên thời sự, Sự quan tâm chính của dân chúng đương nhiên là cụ Tạ Dịu. Cả quốc gia đang thèm khát thông tin mới, có nghĩa là mọi phóng viên đang săn đuổi thạ để moi thêm câu trả lời về người hiệp sĩ giáp xanh. Nhưng những gì cô có thể nói phần lớn không thể làm hài lòng họ. Và thế là cô lâm vào thế bí và không thể ngăn được những tràng câu hỏi dồn dập. Cuộc họp báo cử như thế diễn ra cho đến khi kết thúc. Lẽ nào anh không thể tặng cho vị lãnh chúa đang kiệt sức này một lời khen hay một cái xoa đầu được hay sao? Rồi, rồi Tôi chỉ cần làm vậy là được chứ gì? Ta không chấp nhận một cử chỉ nửa vời. Anh phải thể hiện cả lòng trung thành và tình yêu của mình nữa. Cô hơi bị xét nét rồi đấy, có biết không? Chật! Dù thả đang trong tâm trạng không tốt, vài người phột sột thở khác trong phòng mẹ và bạn thở nhỏ của thả lại đang tỏ ra rất phấn khởi. a, cha này ngon thật. Con đã lên tay rồi đấy, dù. kèo phạ gì à nói? Cảm ơn lời khen của người. Thật mừng là thần đã không làm hỏng những lá trà người ban cho thưa bệ hạ, du đáp lời, cả hai cô gái bật cười khúc khích. ồ, phải rồi, tư lệnh căn cứ có tặng ta một số tặng phẩm ăn được, con hãy mang một chút về nhà bặt đòn sở kỳ hạ nhé. bệ hạ, người thật hào phóng, cha mẹ con chắc hẳn sẽ vui lắm. du, không cần câu nệ vậy đâu. tâm trạng hớn hở của Phạ Di ạ và du vô tình khiến hạ trông thảm thương hơn. Họ liên tục chém gió những chuyện không đâu, thỉnh thoảng lại bật cười cứ như chợt nhớ ra một câu chuyện cười nào đấy. Trong khi bộ đôi vui vẻ ra mặt thì những ai khác trong phòng lại không hiểu nguyên do đằng sau tâm trạng đó. Ừm, cơ làn san, tại sao hai người họ trông vui thế? Hạ đang chuẩn bị trà cho thời ạ, bối rối hỏi thầm. Cơ làn, người đang ngồi cạnh Hạ Dumi, đặt cốc trà của mình xuống và nhún vai. Họ đang sung sướng vì thân phận của Vấp Ly ông đã bị bại lộ trước công chúng ấy mà. Ôi trời! Họ vẫn chưa thể thông báo chính thức, nhưng dân chúng đã bắt đầu tin vật lì ổng chính là thanh kỵ sĩ. Với hai người họ, đây là tình cảnh lý tưởng nhất rồi. Người dân phột sột thở tự công nhận Cụ Tạ Diệu là thanh kỵ sĩ là một chuyện không thể tốt hơn đối với Phạ ạ và Dù. Với Phạ Diệu, dư luận càng tăng sẽ càng khiến Cụ Tạ Diệu khó lòng đoạn tuyệt với gia tộc Mạ Tì. Còn với Dù, đó là hiệp sĩ đoàn xạ Tô Mị sẽ chắc chắn được công nhận là hiệp sĩ đoàn của thanh kỵ sĩ. Uf, Uf, Uf, Uf, Uf, Uf. F2 F2 F2 F2 F2. đạt được mục đích mà không cần chính thức công nhận cụ Tạ dịu là thanh kỵ sĩ khiến cả hai cứ thế khúc khích cười. Ra vậy, Hạ Du Mi gật đầu, thầm đáp lại mình nghĩ mình hiểu được cảm giác của họ. Ta thì còn lâu nhé. Bạn thuộc tiếp người muốn độc chiếm những thứ quan trọng đối với mình nhỉ? cờ lặn san. Hạ Du Mi. Xin lỗi mà. Giờ khi đã nắm được tình hình, Hạ Du vui vẻ mỉm cười và cầm khay trà bánh lên. Cô hiểu rõ cả ba người họ phạ gì ạ, dù và cờ lản đang cảm thấy ra sao nhưng sự lạc nhịp giữa họ khiến cô không khỏi khúc khích. Và trong lúc suy nghĩ vui vẻ như vậy. Ôi trời! Hạ dù mỉ đột nhiên bùn rùn chân tay. Cô nhanh chóng mất thăng bằng do sức lực biến mất khỏi đôi chân. Dù cố nắm lấy thứ gì đó nhưng cánh tay cô đã không còn một chút sức lực nào. Khay trà bánh trên tay cô rơi xuống sàn nhưng hạ du mỉ chỉ còn nghe thấy tiếng động. Tâm nhìn của cô tối sầm lại và ngay sau đó cô chẳng nhìn thấy gì được nữa. Âm thanh xung quanh cô trở nên xa xăm hơn theo thời gian. Một tiếng ủy nhẹ vang lên khi câu ngã xuống sàn nhưng Hạ Dũ Mỹ hầu như không cảm thấy chút chấn động nào. Hạ Dũ Mỹ! Có sao không? Hạ Dũ Mỹ! Sạ cu dạ bạn xem này Du, lấy đổ sơ cứu ra đây! Nhanh lên! Giọng của cơ lạn, cu tạ dịu và Hạ vang đến thay Hạ Dũ Mỹ nhưng cô không còn hiểu được họ nói gì nữa. Những âm thanh đó càng ngày càng lưu mờ, không còn có thể phân biệt giọng nói của từng người. Ý thức của Hạ Du Mỹ dần chìm sâu vào trong bóng tối. Tập 25, Đại chiến Phột Sột Thở Hai Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Sự thật ẩn sau Sinan Ten Thứ 7, ngày 4 tháng 12 Mục tiêu tiếp theo của lực lượng cách mạng Phột Sột Thở là vượt mặt giờ cờ y và đặt nẹt giải bảo. Đây là một nước đi cần thiết để ngăn phe vẹn đạ lì ông phát động những cuộc tấn công bất ngờ bằng ma thuật, nhằm đảm bảo sự thành công và an toàn sau này. Bảo vệ toàn bộ quân cách mạng trước mai phục chỉ bằng gì cả, mạ kỳ và nạ nạ là một chuyện bất khả thi. Nhưng để có những tiến triển, nhóm cụ ta dịu sẽ phải rời ạ lại ạ. e và đồng bọn có thể sẽ không còn xuất hiện ở hành tinh này nữa. Do đó, tìm kiếm chúng hoặc thông tin về chúng đồng nghĩa với việc đi tới một hành tinh khác trong hệ mặt trời Phột Thở khả năng cao là hành tinh mẹ Phột nơi đặt tổng hành dinh của giờ cờ ít nhưng trước khi lực lượng của họ có thể trở lại không gian. Họ cần chiếm được những căn cứ quân sự xung quanh cảng không gian, giành lại không phận cũng như tầng quỹ đạo bên trên. Nhóm củ tạ dịu hiện đang bận tay thực hiện những công đoạn cuối cùng của kế hoạch đó. Này, củ tạ dịu! Một hình chiếu lập thể của khuôn mặt thẻ hiện lên trước mặt củ tạ dịu. Trông cô có vẻ không vui, nên củ tạ dịu đặt kiện hàng đang mang trên tay xuống. Trực giác mách bảo cậu rằng lúc này hạ quan trọng hơn là đóng hàng tiếp vật kia. Gì vậy? Những kiện hàng cũ tạ dịu đang mang là vật liệu phục vụ cho việc xây dựng một tiền đồn ra chiến. Nhiệm vụ này của cậu là một phần của một chiến dịch có quy mô lớn hơn. Anh định bắt ta làm trò này đến bao giờ đây? Tôi biết cô cảm thấy thế nào, nhưng khả năng kẻ thù tấn công sẽ thấp hơn nếu cô cứ đứng vây lá cờ đó đấy. Khu vực xung quanh cảng không gian gần như đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng cách mạng phù số thở. Tuy nhiên, những khu vực chưa thiết đặt sự kiểm soát vẫn có nguy cơ bị quân đội đế quốc dùng tiêm kích hoặc tên lửa đánh phá. Vì vậy lực lượng cách mạng đang dựng nên một tiền đồn giã chiến gần căn cứ kẻ địch để giám sát động tính. Từ đây, họ có thể theo sát hành động của các chiến cơ cũng như bắn hạ tên lửa. Và vì quân đế quốc không dại gì phát động những cuộc tấn công năm chắc thất bại nên những tiền đồn giám sát này còn đóng vai trò như một chấn áp ngăn chặn các gâm như tấn công từ trong trứng nước. Trong khi tiền đồn là một công trình quan trọng của lực lượng cách mạng, chịu trách nhiệm thi công lại là những người không thể đóng góp nhiều cho công đoạn chuẩn bị tiến vào không gian. Và họ là Cụ Tạ Diệu và Thời hạ Gừ. Thế thì nhanh lên hộ cái. Như ý người, thưa công chúa. Phân công nhiệm vụ rất đơn giản. Quân của Thời hạ sẽ phòng thủ từ trên không trong khi quân của Cụ Tạ Diệu sẽ thực hiện việc thi công. Tuy nhiên, trong khi Thời ạ và quân lính để cao cảnh giác, kẻ địch lại không hề có ý định tấn công. Và do không có mối nguy hiểm nào, cô nàng hiện đang rảnh rỗi đến phát chán. Cụ tạ dự chỉ biết cười nhạt trước sự bực dọc ngày càng tăng của thầy ạ và cảm thấy lạ khi không thấy sự can thiệp từ quân đế quốc. Cậu băn khoăn quay sang hỏi sĩ quan tham mưu của mình, Mạc Kỳ. Đừng hiểu lầm ý tôi nhé, Ất Cà San. ạ không có việc gì để làm là điều tốt, nhưng... Tại sao quân đế quốc không tấn công nhỉ? Dù đây chỉ là những tiền đồn đơn giản, nhưng làm gì có chuyện chúng để yên cho chúng ta? Ừm. Mình có thể nghĩ ra được 3 lý do. Mạc Kỳ khúc khích cười và giải thích. Từng là thành viên trong một tổ chức bán quân sự như Đạt Nẹt Sư Giải Bảo, cô có những hiểu biết nhất định về vấn đề này trước hết là chúng ngay từ đầu đã không có ý định tấn công. Do đây đã là vùng không phận cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của chúng rồi. Hiểu rồi. Nếu như vậy, chỉ huy căn cứ này có khả năng cao là một người địa phương và muốn tránh giao tranh hết mức có thể. Phải. Có thể là vì một nguyên nhân nào đó nên chúng chưa từng có ý định tấn công. Đó là một cách lý giải cho việc vì sao Thế A San chẳng có gì để làm. Nghe cũng có vẻ có lý. Khả năng các căn cứ của quân đế quốc phát động tấn công vào cảng không gian là khá thấp. Đó là lý do lực lượng cách mạng hay đúng hơn là kỳ gì hạ đã quyết định xây dựng những tiền đồn tạm thời để làm bàn đạp tấn công. Nếu quân đế quốc đã không muốn nhắm đến những mục tiêu lớn như cảng không gian thì nhắm vào những tiền đồn nhỏ sẽ mang lợi gì cho chúng chứ? Như vậy chỉ tổ phí sức. Cụ tạ giữ có thể hiểu điều đó. Thế còn những khả năng khác? Câu hỏi. Khả năng thứ hai là như Kỳ Di Hạ San đã dự đoán, Giang vẹn đã lì ổng đang cho rút quân về. Ý cậu là sao? Vì lực lượng của chúng ta đang lớn mạnh hơn nên chúng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ căn cứ. Ra vậy, là vì chúng ta toàn tổng tấn công à? Trong khi lực lượng tấn công chỉ phải tập trung vào trận đánh diễn ra, bên phòng thủ lại gặp một bất lợi điển hình là phải duy trì một lượng quân đồn trú nhất định. Hơn nữa, quân đế quốc có rất nhiều căn cứ phải bảo vệ. Quân cách mạng của Phạ Di ạ có thể chọn bất kỳ cứ điểm nào trong số đó để tấn công. Vậy nên dù quân của Vẹn đã Lì Ổng có quân số tổng thể lớn hơn, lực lượng cách mạng phột sột thở lại đông quân hơn khi tiến đánh một căn cứ nhất định. Tất cả là nhờ hiệu ứng từ việc dư luận đã xuôi về phía f ra Lực lượng cách mạng phột sột Thờ đang lớn lên từng ngày. Đúng thế. Chúng buộc phải từ bỏ việc bảo vệ cả A-Lạ để dồn lực lượng về một cứ điểm khác. Vì có lợi về quân số nên chúng sẽ tìm thời cơ để đánh bại Phạ Di A San và Thạ San trong một trận chiến quyết định. Do bảo vệ cả một khu vực rộng lớn sẽ vô cùng bất lợi, chúng sẵn sàng từ bỏ cứ điểm này để có thể tập trung lực lượng vào những căn cứ khác cả. Vì với cái đà này, chúng sẽ lún sâu vào thất bại tại đây. Như thế sẽ gây tổn hại tới thanh danh và si khí của chúng. Tức là, căn cứ đó giờ chỉ còn là một cái vỏ giống. Thậm chí dù muốn tấn công, chúng cũng chẳng đủ quân số. Phải. Đó cũng là một khả năng. Cũng có khả năng vẹn đạ lỷ ông muốn chấm dứt chối ngày thất bại trên ạ lại ạ và điều quân của mình tới một vị trí mới. Như vậy sẽ khiến các căn cứ không còn quân lực, tức là lực lượng cách mạng có cơ hội chiếm được hầu hết chúng. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, gánh nặng phòng thủ căn cứ sẽ bị chuyển sang cho họ, giúp quân đế quốc dễ bề tấn công hơn. Khi lực lượng cách mạng bị giàn mỏng, khả năng phòng thủ của họ sẽ yếu dần đi, bao gồm cả căn cứ chính nơi phả dì ạ và thời ạ đóng quân quân đế quốc có thể sẽ nhân thời cơ dứt điểm họ trong một trận tốc chiến. Đó có thể là lý do thứ hai khiến chúng chưa tấn công. Hừm, có thể cậu nói đúng. Thế còn khả năng thứ ba thì sao? <cười> Khi cụ ta dư hỏi về khả năng cuối cùng, Mạc Kỳ chỉ cười đáp lại. Nhận thấy cậu vẫn chưa ngộ ra nguyên nhân làm mình cười, Mạc Kỳ liền nghiêng đầu và đặt tay lên ngực cậu. Đó chính là cậu đấy, Satomi Kun. Tớ á. Phải. Chúng e sợ cậu. Nếu kim sắc công chúa đang bay lượn ở phía trên, chắc chắn người hiệp sĩ giáp xanh đang chấn thủ mặt đất bên dưới. Chúng có thể đánh bại được một hiệp sĩ từng hạ gục cả một con rồng máy không? Làm sao có thể chứ? Nhất là khi chúng còn chẳng có đủ lực lượng. Bản thân củ tạ dịu chính là lý do thứ ba. Trong khi lòng dân bị thu phục trước niềm tin rằng thanh kỵ sĩ đã trở lại, nó lại làm giấy lên sự lo sợ trong hàng ngũ quân đế quốc. Danh tiếng của củ tạ dịu lúc này đã vang rất xa. Các chiến công đã chứng thực cho sức mạnh của cậu. Và quân đế quốc biết do điều đó. Chúng không ngốc đến độ phát động một trận đánh không có cửa thắng. Nếu vậy thì chúng đã đánh giá tớ cao quá rồi. Tớ đâu có khủng đến vậy. Nhưng điểm yếu của cậu là một bí mật chỉ có bọn mình biết mà thôi. Một bí mật vô cùng thảm hại luôn. Hình ảnh hạ rủ mi nằm bất tỉnh trong ý cờ hư hiện lên trong tâm trí cụ ta dịu. Nếu cậu có thể mạnh hơn một chút thôi thì có lẽ cô đã không phải chịu kết cục như thế. Quân đế quốc kinh sợ cậu càng làm cậu cảm thấy chớ trớ In Pensacasa unit đơn vị y tế đặc biệt. Ngay cả vậy, Satomi Kun à? Mặc người khác có ra làm sao, tất cả bọn mình đều sẽ ủng hộ cậu. Mà kỳ hiểu được tâm tư trong lòng cụ tạ diệu. Vì là chuyên gia trong ma thuật thao túng tâm trí, cô đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của người khác. Nhưng đó không phải là nguyên do duy nhất. Mối quan hệ sâu đậm giữ cô với cụ tạ diệu giúp cô hiểu rõ con người cậu. Cụ tạ diệu rõ ràng đang phiền muộn về chuyện của Hạ Dù Mi. Thế nên... Mạ Kỳ cố hết sức để giãi bày và động viên cậu. Các cậu có gưu tệ hại quá. Đàn ông tốt có đầy dây ở ngoài kia cơ mà. Những người đó không cần bọn mình. Bọn mình cần cậu, người cũng cần bọn mình cơ. Xả tộp Mị cun. Cú tạ dư có một mục tiêu lớn và để đạt được nó, cậu cần sự trợ giúp của Mạ Kỳ và mọi người. Điều đó khiến Mạ Kỳ hạnh phúc. Dẫu rằng tình hình chiến sự và tình trạng của hạ dù Mị khiến cô không thể nói ra. Nhưng Mạ Kỳ sẽ không bao giờ đánh đổi cái cảm giác được người mình yêu cần đến lấy bất kỳ điều gì khác trên thế gian. Mặt khác, Mạc Kỳ và mọi người cũng cần cụ tạ dịu. Cậu hiểu những mong muốn ấy và cố gắng đáp ứng lại họ. Trong trường hợp của Mạc Kỳ, đó đơn giản là hơi ấm từ người khác. Và bởi vì cậu đã trao cho cô hơi ấm, cô sẽ luôn chọn cậu mặc cho những người đàn ông khác và bất kể trong hoàn cảnh nào. Đó chính là bản chất của những cảm xúc Mạ Kỳ ấp ủ trong lòng. Cậu làm tớ cảm thấy tự tin hơn đôi chút rồi đó. Mình vui vì đã giúp được cậu. Ép tú, ép ép tạ giữ thở dài và thoáng cười. Mạ kỳ đang cô nói với cậu rằng đây không phải là một mối quan hệ đơn phương. Những chuyện như nương nhở vào người khác chỉ là một phần trong số đó. Lời lẽ chân thành của cô đã nhấc bỏ gánh nặng trên vai cù tạ dịu. Và sự nhẹ nhõm của cậu cũng giúp mang nụ cười trở lại với Mạ kỳ. Cô mừng khi biết rằng mình đã giúp ích được cho cậu. Xin lỗi đã xen ngang giây phút mùi mẫn của hai người nhé chiếu của thầy ạ đúng lúc đó đột ngột chen vào giữa mạ kỳ và cụ tạ dịu. Khiến bộ đôi giật này mình. Kỳ ạ. Gờ gì vậy? Hai người có thể làm ơn trở lại với việc xây tiền đồn được không? Hai người định để ta lượn lờ trên này bao lâu nữa đây hả? Thầy ạ ném cho họ một cái nhìn kinh bị. Phải nhọc xúc canh chừng không phận, giờ lại bị cho ra dịa khiến cô nàng càng thêm ức chế. Xin lỗi nhé, thầy ạ san. Phải, xin lỗi mà. Đừng làm cái bản mặt đó nữa cô đang phí phạm vẻ đẹp của mình đấy. ta không bị lừa bởi mấy lời định bơ đó đâu. phút liên lạc đột ngột bị cắt đứt. thầy ạ sau đó lượn một vòng rộng trên không trung và bay vút qua ngay trên đầu cụ Tạ Diệu và Mạc Kỳ. có vẻ như cô ấy bực mình thật rồi đấy. thầy ạ san thật là. trong khi cụ Tạ Diệu vẫn còn ngơ ngác, Mạc Kỳ đã hiểu chuyện. những lời cuối của thầy ạ thực chất chỉ là cách cô che đậy sự xấu hổ. Có lẽ chỉ mạ kỳ mới có thể nhận ra màn bẻ lái vừa rồi của hạ là dấu hiệu cho thấy cô đang hứng trí, chứ không phải đang bất mãn. Hoàn tất việc xây cất, cụ tạ dịu và những người khác quay trở lại căn cứ. Họ chỉ phụ trách công trường có nguy cơ bị tấn công lớn nhất. Và khi công việc hoàn thành, công tác vận hành tiền đồn sẽ bàn giao cho binh sĩ. Còn nhóm cụ tạ dịu sẽ sớm nhận nhiệm vụ mới. Sạ cù dạ bạ xe nải thế nào rồi? Sau khi trở về... Nhóm cụ tạ dịu đi thẳng đến chỗ y cờ Họ gặp cờ lạn trên đường và được giải thích tình hình Vì là người phụ trách chữa trị cho hạ dù mìn Nên cô là người nắm rõ tình trạng của cô bạn nhất Cô ấy vẫn đang bất tỉnh Nhưng thể trạng thì đã ổn định lại rồi Chị ấy sẽ không ngủ mãi mãi đây chứ Cô ấy sẽ ổn thôi Sơn Na ẹ nói sóng não của cô ấy không có chút bất thường nào cả Nên chúng ta không cần phải quá lo lắng Cờ lạn giải thích cha thật nhẹ nhõm cụ tạ dịu lên tiếng Thiệt tình Thầy ạ thở dài. Đúng là một tin tốt. Mạ Kỳ cười ngựa. Trong khi cả ba người tỏ vẻ nhẹ nhóm, cờ làn vẫn giữ vẻ mặt đam chiêu. Cô vẫn chưa nói hết mọi chuyện cho họ. Có chuyện gì vậy, cờ làn? Cụ tạ dịu lên tiếng hỏi. Nhận thấy biểu hiện khác thường từ cờ làn, cụ tạ dịu nhìn cô và đợi chờ câu trả lời. Sau một hồi có vẻ như đã hạ quyết tâm cờ làn ngước nhìn cụ tạ dịu với vẻ mặt nghiêm trọng. Vấp ly ống này. Thực ra khi ta đang khám cho Hạ Du Mị thì bắt gặp một vấn đề lớn. Vấn đề gì cơ? Ý cô là gì? Tình trạng của xạ cú dạ bạ sẽ nảy chuyển biến xấu sao? Ý ta không phải vậy. Như ta vừa nói, tình trạng của cô ấy đã ổn lại. Nhưng ta đã phát hiện ra lý do Hạ Dũ Mỹ đổ bệnh và nó khá là phức tạp. Kể hết cho tôi nghe đi. Cú tạ giữ không thể ngồi yên khi nghe nói đến sức khỏe của Hạ Dũ Mị. Không chỉ là một đàn chị mà cậu hết mực kính trọng. Hạ dù Mỹ còn vì cậu mà phải gánh chịu áp lực. Bởi vậy, giọng của cậu có phần gắt hơn bình thường. Ta cũng tính như thế nhưng mọi người phải có mặt đông đủ cái đã. Đây là một vấn đề sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta từ giờ trở đi. Vậy hãy nhanh lên thôi. Cụ tạ Dịu nôn nóng chạy tới y cờ U. những người khác có lẽ đã chờ sẵn tại đó và họ chắc đang mang cùng cảm giác giống cậu. Thiết bị y cờ U nằm ở phía cuối trung tâm y tế. Bước vào trung tâm. Cụ tạ Dị có thể trông thấy hạ Du mì nằm trên giường qua một lớp cửa kính. Cô đang phải đeo mặt nạ dưỡng khí và có vẻ đang hôn mê sâu. Sạ cú dạ bạ xe nái. Nhìn thấy bộ dạng mong manh của hạ Du mì, cụ tạ dịu bất giác cất tiếng gọi cô. Bình tĩnh nào, sạ tố mì cun. Sạ cú dạ bạ xe nái sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Sì dụ cạ lên tiếng. Ít xin lỗi. Lời can của sì dụ cạ đã giúp cụ tạ dịu bình tĩnh lại. Cậu quá tập trung vào hạ Dụ Mị đến mức không để ý các cô gái khác ở trong phòng. Sì cạ là người đầu tiên mở lời, nhưng những người khác đều đang ở đó. Kỳ gì hạ trông có vẻ trầm tư, dù chăm chú quan sát hạ Dụ mì, gì cả chỉ biết nước nở còn Sơ nạ e đang túc trực ở bên hạ Dụ mì, có vẻ như đang truyền linh lực cho cô. Ở góc phòng là nạ nạ đang làm việc với máy tính, bên cạnh lại phạ gì ạ với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Mỗi người họ đều đang lo lắng cho hạ rủ mì theo cách của riêng mình. Có vẻ như mọi người đều ở đây rồi. Cơ làn, người cuối cùng bước vào phòng ngay sau cụ tạ dịu, thầy hạ và mạ kỳ, lên tiếng. Cách. Vì lý do nào đó, cơ làn khóa cánh cửa trượt phía sau lưng và bắt đầu làm gì đó với chiếc máy tính trong phòng. Cô đang làm gì thế, cơ làn? Cụ tạ dịu hỏi. Những gì ta sắp nói ra đều là tuyệt mật, vì vậy phải có biện pháp để phòng trước. Cơ làn tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô đóng cửa để không ai có thể nghe thấy và kiểm tra máy tính để chắc chắn không bị ghi âm. Tất cả nhằm đảm bảo cuộc nói chuyện giữa họ không rõ gì ra bên ngoài căn phòng. Chuyện rắc rối đến vậy sao? Ừ vô cùng rắc rối luôn. Và cũng khá là nhạy cảm nữa. Do đó, trước mắt ta chỉ muốn giữ chuyện này trong nội bộ chúng ta mà thôi. Sau khi kiểm tra máy tính xong, cờ lản trở lại giữa căn phòng. Vẻ mặt của cô khá là nghiêm trọng. Cô không lấy gì làm vui vẻ với chuyện sắp sửa kể ra. Nhưng đây là điều cô nhất định phải làm. Không chỉ với tư cách một nhà khoa học, mà còn với tư cách là bạn của Hạ Dù Mi. Mọi người hay nhớ kỹ. Không được phép để một hai khác ngoài những người đang ở có mặt trong phòng biết về cuộc trò chuyện này. Cơ làn quay mặt sang cả nhóm và chuẩn bị tiết lộ ra sự thật. Sự thật đằng sau cô gái mang tên xạ cụ dạ bạ Hạ Dù Mi. Sự thật về một nguyện ước đã vượt qua biết bao chắc trở để trở thành sự thật. Ta sẽ nói thẳng. Cơ làn lướt nhìn khuôn mặt từng người một. Trừ bản thân cô và Hạ Dù Mì, rồi lên tiếng. Đang có 20 con mắt buồn trồn dõi theo lời cô. Hơn một nửa sinh lực của Hạ Dù Mì hiện đang ở bên trong Sinh Nan Tỉnh. Chính vì vậy, cơ thể cô ấy luôn yếu ớt. Lần này, vì lạm dụng quá nhiều sức mạnh nên cả phần sinh lực ít ỏi đó cũng bị bòn rút. Kết luận của cô khiến những con mắt kia trợn tròn lên vì sương sở. Ai nấy cũng đều há hốc mồm vì bất ngờ. hiển nhiên, người ngạc nhiên nhất chính là chủ nhân của Sinh Nan Tỉnh, Cụ Tạ Dịu. Ý cô là gì? Giải thích hẳn ra đi. Suy luận của ta bao hàm cả yếu tố phỏng đoán. Cậu vẫn muốn nghe chứ? Hiện tại, thật khó để cờ lãn nói rằng cô có chứng cứ xác thực. Kết luận này chỉ là giả thuyết của cô sau khi đã phân tích lượng lớn thông tin từ những đo đạc của mình, từ cảm biến linh lực của các hạ mỹ hoa, từ trực giác của sờ nạ ẹ và từ ma thuật của các ma pháp thiếu nữ. Không sao. Cứ nói đi. Vậy. Cậu cũng thừa biết là xì nạn tiền rất khác biệt so với những vũ khí ma pháp khác, đúng không? Phải. Nó có sự khác biệt với một thanh ma pháp trượng hay khẩu súng của nạ nạ san. Thanh trượng cụ tạ dịu đem theo từ quá khứ, ẩn xịt lọ vẹ đi ạ. Khẩu súng nạ nạ sử dụng, ổ vợ the giải bảo. Chúng là những pháp bảo đầy uy lực, nhưng không thể nào sánh được với xì nạn tiền. Lý do cho sự khác nhau đó là cách vận hành đặc biệt của xì nạn tiền. Bằng việc tích hợp một phần sinh lực của người đã đánh thức nó. Ma lực bên trong thanh kiếm sẽ được khuyết đại lên. Xí nạn tên đã rất mạnh ngay cả khi chỉ là một thanh ma kiếm bình thường, nhưng kết hợp với sinh lực của người đánh thức, sức mạnh của nó càng gia tăng vượt bậc. Chính vì vậy, xí nạn tên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những ma cụ mà nhóm Cụ Tạ Diệu từng gặp. Và phải tới tận bây giờ, họ mới biết rằng sức mạnh áp đảo của thanh kiếm còn đi kèm theo sự rủi ro khôn lường. Cô đang nói là ạ Lạp Bệ Hạ đã cho đi một nửa mạng sống chỉ vì tôi ư? Mọi dữ liệu đều đi đến kết luận đó nên câu trả lời là phải. Dù không thể quan sát trực tiếp nguồn sinh lực bên trong thanh kiếm, căn cứ vào linh khí thoát ra, bọn này đã ước tính rằng khoảng 70% sinh lực của một người trưởng thành bình thường đang ở trong nó. Có vẻ sinh lực của A Lạ A Chan khá là dồi dào. Ho. So với linh khí từ hạ vũ mị thì trong thanh kiếm nhiều hơn 10%. Ho. Vậy nên bọn này đã phỏng đoán rằng hơn một nửa sinh mạng của cô ấy đang nằm bên trong đó. Ho. Vậy hạ, người đi xa đến vậy vì ta ư? Không. Chớ đã, chuyện này thật vô lý. Biết chuyện ạ lạ đã hiến dâng một nửa sinh mạng để thức tỉnh xì nạn tình là một cú sốc lớn cho cụ tạ diệu. Cô đã sẵn sàng đi xa đến vậy để bảo vệ cậu. Chỉ từng đó đã quá đủ để khiến cậu sững sờ nếu ở trong một hoàn cảnh khác, nhưng lúc này mạng sống của hạ dù Mỹ đang ngàn cân treo sợi tóc. Do đó, cậu tạm gạt sang một bên những băn khoăn về ạ lạ và tập trung vào vấn đề trước mắt. Và rồi cậu nhận ra một lỗ hổng lớn trong giả thuyết của cờ lạn. Ả là à bệ hạ mới là người đã đưa một nửa sinh lực vào thanh kiếm, phải không? Thế thì tại sao sinh lực của xạ cụ dạ bạ sẽ nải cũng ở trong đó? Ả là à là người đã hồi sinh thanh kiếm và trao đi một nửa sinh mạng của mình. Vì vậy thanh kiếm đã được đặt theo tên cô. Nhưng dù đang mang cái tên Sinantin, thanh kiếm lại đang chứa sinh lực của hạ dù mi. Một chuyện không thể lý giải nổi. A ưm um cơ làng tỏ vẻ chân trừ. Những gì cô sắp sửa nói ra thật khó để thừa nhận với tư cách một nhà khoa học. Dẫu vậy, cô vẫn buộc phải làm. Bởi vì trên hết, cô vẫn là bạn của Hạ Du Mì, thế nên Cờ Lản đã hạ quyết tâm. Bởi vì Hạ Dù Mì chính là Ả Lại ạ, Sinh lực nằm trong Sinantin có lẽ đã dẫn lối đưa cô ấy tới bên cầu. Nhờ vào các ma pháp thiếu nữ, sở nạ ẹ và cặp Hạ Nì Hoa, Cờ Lản đã có thể xác định được linh lực của Hạ Dù Mì bên trong thanh kiếm. Mặc dù vậy, thanh kiếm đó vẫn là Sinantin. Nó không hề chuyển sang tên của Hạ Du Mì. Ấy vậy mà ràng buộc giữa hạ rủ Mị và thanh kiếm vẫn hoạt động bình thường. Nói cách khác, không phải là hạ rủ Mị đã kế thừa liên kết của ạ lại ạ. Mà đúng hơn, thanh kiếm đã công nhận hạ rủ Mị chính là ạ lại ạ. Vì lẽ đó, cơ lạn tin rằng hạ rủ mì và ạ lại ạ cùng là một người. Tờ Nờ, bởi phù hiệu ngân tuyết vẫn được khắc trên thanh kiếm. Làm sao có thể? Cụ Tạ dự quay lại để nhìn hạ rủ Mị vẫn đang nằm trên giường bệnh. Đúng là hạ rủ Mị đôi khi cư xử chẳng khác nào Lại ạ Nhưng cụ tạ Dị cho rằng đó là vì hạ dù Mỹ đã kế thừa bổn phận và một phần ký ức của ạ lại ạ. Cậu không bao giờ ngờ cô lại chính là ạ lại ạ. Bởi vậy, cậu không thể nuốt trôi kết luận của cờ làn. Tôi không tin. Làm sao một chuyện tiện lợi đến vậy có thể xảy ra được? Thờ ta cũng không muốn tin. Nhưng đó là khả năng duy nhất trong hoàn cảnh hiện giờ rồi. Cô hãy xem xét cẩn thận lại đi. Đây là... Bình tĩnh lại nào, xa tố Mỹ cụ tạ Dị. Bàn tay mảnh mai của kỳ dì hạ nắm lấy vai cậu. Nhận thấy sự kích động của cụ tạ diệu sẽ làm khó dễ cho cờ lạn, kỳ dì hạ đã quyết định xen vào. Là người có đầu óc nhất trong căn phòng, cô hiểu dụng ý của cờ lạn. Trên thực tế, cô thậm chí còn nắm rõ sự tình hơn cả cờ lạn. Mình biết là khó tin, nhưng đừng đổ vấy lên cờ lạn đồ nổ như thế. Cậu đã bỏ qua một chuyện rồi đó. Thật ư? Phải. Bình tĩnh và nghĩ kỹ lại đi. Nếu hạ rủ Mỹ không phải là đầu thai của công chúa A Lại ạ có nghĩa cuộc gặp gỡ giữa cậu và chị ấy hoàn toàn là tình cờ. Liệu một cô gái cậu ngẫu nhiên gặp lại có đủ phẩm chất để điều khiển xì nạn tình được không? Chuyện nào nghe có lý hơn với cậu đây? Chuyện đó, một cô gái có linh hồn giống Ả Lạy đến độ xì nạn tình cũng công nhận cô là Ả Lạy lại tình cờ ở ngay bên cạnh cụ tạ diệu. Hay là Á lạ đã được xì nạn tiền mang trở lại? Đặt vấn đề theo cách của kỳ gì hả? Ngay cả cụ tạ dịu cũng nhận ra khả năng thứ hai có tính thực tế hơn nhiều. Sẽ là không tưởng nếu tất cả mọi chuyện chỉ là sự ngẫu nhiên. Xin lỗi nhé, cờ làn. Không sao. Phản ứng của cậu Âu cũng là lẽ thường tình. Cụ tạ dịu túi đầu xin lỗi cờ lạn, nhưng cô không tức giận. Một phần là vì cụ tạ dịu đã biết hối lỗi, nhưng phần lớn là do cô hiểu chủ đề này đặc biệt nhạy cảm đối với cậu. Là một nhà khoa học, cô cũng muốn phản bác lại giả thuyết này. Và lại, Ta chỉ giận nếu cậu không biết lo lắng cho bạn bè mà thôi. Cảm ơn cô, cờ làn. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, kỳ gì hạ lại lên tiếng. Cô kể từ lúc này trở đi là người nắm rõ tình hình hơn ai hết. Nếu chúng ta giả định hạ rủ mị là đầu thai của công chúa ạ lạ thì nhiều bí ẩn sẽ được giải thích. Cô nói. Bí ẩn. Cô Tạ dịu hỏi lại. Xí ảnh tên vốn là một thanh kiếm của họ gia. Không sai chứ, cô ta dịu. Phải. Nó từng được gọi là thanh kiếm hoàng gia, thiên mệnh kiếm. Chính vì vậy, Maître mới muốn có nó. Người ta đồn rằng bất kỳ ai có được thanh kiếm sẽ có được cả phuộc sốtter. Cú Tạ có thể nhớ rõ sự ám ảnh bất thường của Maître với si nạn tỉnh, bởi lẽ sở hữu thanh kiếm là minh chứng của người thống trị phuộc sốtter. Hắn còn dồn ép Hạ để có thể chạm tay vào thanh kiếm. Nói cách khác, Hạ đáng ra mới là người sử dụng thanh kiếm. Bằng cách đó, cô ấy có thể sử dụng thanh kiếm để duy trì sự hồi phục. Hạn chế tác động từ việc rút sinh lực. Nói đơn giản hơn, người dùng và thanh kiếm đáng nhẽ phải chia sẻ sinh lực với nhau. Sinh lực đổ vào xí nạ tình sẽ khuyết đại ma lực bên trong thanh kiếm. Sử dụng nguồn ma lực đó, người dùng có thể cường tráng cơ thể và bù trừ cho sự thiếu hụt sinh khí. Quá trình đó bị ngừng lại trong khi giao tranh, nhưng nếu rơi vào tay giặc đằng nào cũng mất mạng nên rủi ro này không đáng là bao. Tóm lại, xí nạn tình có một mối quan hệ cộng sinh với người dùng thông qua sinh lực chạy trong nó. Tuy nhiên, công chúa Alaada đã không làm vậy. Cô ấy đã viết lại giao ước và hồi sinh nó thành một thanh kiếm để bảo vệ cậu. Đó là nguồn cơn của mọi chuyện. Là lý do tại sao công chúa Alaada và kiếp sau của cô, Hạ Dụ Mị, đều có thể trạng yếu kém. Xin nạn tên lưu thông sinh lực và ma lực giữa nó và người dùng. Nhưng do Alaada đã trao thanh kiếm cho cụ Tạ diệu, cô không thể tiếp cận được nguồn ma lực đáng ra dành cho việc phục hồi. Điều đó làm cho cô và Hạ Dụ Mị bị suy yếu. Tuy nhiên, Sự suy nhược lại giúp mong ước của công chúa a a thành hiện thực. Mong ước của a a là bảo vệ cụ tạ dịu và bách tính. Cô đã đặt cả sinh mạng và xúc cảm của mình vào trong thanh kiếm để được ở bên cầu. Đó chính là điều cô muốn. Là giải pháp hoàn hảo đối với A-lai-a. -a. Hơn thế nữa, kỳ gì hạ còn nhìn thấy một lợi ích khác. Theo truyền thuyết của Ford Sorter, thanh kiếm được thần linh ban tặng có năng lực bất tử. Có thể luận giải rằng miễn là thanh kiếm không bị phong ấn, chủ nhân của nó sẽ luôn đầu thai và được đưa đến bên thanh kiếm. Nếu xét thêm cả yếu tố bất tử thì mọi thứ đều trở nên có lý. Ý cậu là sao? Cậu vẫn chưa hiểu hả? Chừng nào cậu còn có thanh kiếm đó, công chúa ạ là ạ sẽ được đầu thai và đưa tới bên cậu. Đừng bảo là. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu cụ tạ duy sau những lời của kỳ di hạ. Nếu người bảo hộ của thanh kiếm chết đi, họ sẽ được đầu thai và trở lại bên thanh kiếm. Do đó, người bảo hộ thanh kiếm là ạ ạ, đã đầu thai thành hạ dù mỉ dưới sự dẫn đường của xỉ nạn Tịnh. Để cô có thể kể cạnh bên cụ tạ dịu mỗi khi cậu mang theo thanh kiếm. Chốt lại là, đúng. Ngay cả khi hai người bị chia cắt bởi thời gian vô tận và không gian vô biên đi chăng nữa. Thế nhưng đó không phải chủ ý của ạ lại ạ. Cô đánh thức thanh kiếm và giao phó nó cho Godzilla vì cô trân trọng cậu cũng như trân trọng người dân Phật Số Thờ. Chính khao khát thuần khiết ấy đã đem đến phép màu. Một phép màu đã hiện thực hóa khao khát sâu thẳm nhất trong lòng cô được sống bên cụ tạ diệu như là một cô gái bình thường bất chấp thời gian và không gian. Những cảm xúc này sẽ luôn ở bên anh, à. Thời ả nhết mép cười chua chát cô ấy đã từ bỏ tất cả, quên đi ký ức, thậm chí trao đi cả cơ thể chỉ để những cảm xúc của mình có thể đuổi theo cụ tạ diệu. Chẳng trách chị ta lại diễn tốt đến vậy, thật tình. Hóa ra, hạ dù mì diễn vai à là ạ rất đạt là có nguyên do. Đó cũng là lý do cô chỉ có thể diễn cùng với cụ Tạ Diệu. Bởi lẽ, đấy đâu có phải là diễn. Nói là vậy nhưng ta không có ý định nhường anh ấy cho chị đâu, Hạ Dù Mi. Nếu thanh bảo kiếm của thầy ạ, sazin có cùng chức năng và cô ở trong tình thế giống ạ lại ạ, thầy ạ nhất định cũng sẽ làm điều tương tự. Cô sẽ truyền nhiều sinh lực nhất có thể vào thanh kiếm. Vậy nên, dù đồng cảm với Hạ Dù Mi, thầy ạ sẽ không lùi bước. Đó cũng là suy nghĩ chung của các cô gái đang có mặt tại trung tâm y tế này. A ha đột nhiên thét lên. Tiếng thét phá tan bầu không khí yên nắng trong phòng và làm mọi người hú vía một phen. Riêng Du Nhi cả thậm chí còn hoảng hồn đến mức ngã chới khỏi ghế. Thì ra mọi chuyện là vậy, vập ly ông ạ. Cố Lan hoảng hốt nắm lấy cụ Tạ Dịu và hét lớn. Một cảnh tượng đối lập so với ban nãy. Nhưng vì nhỏ con hơn nên cú lắc của cô không mạnh bằng, tuy nhiên, tình trạng hoảng loạn của cô còn tệ hơn cả cụ Tạ Dịu lúc trước. Vờ bình tĩnh nào. Cô đang nói cái gì vậy? Nếu chủ nhân ban đầu của thanh kiếm là ạ lại ạ, vậy thì huyền thoại nguyên bản cũng không phải là về thanh kỵ sĩ loài ủ, mà là về thanh kiếm công chúa ạ lại ạ. Chẳng trách chúng ta không thể tìm được anh ta. Thanh kỵ sĩ vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Cơ làn hoang mang đến vậy là vì cô đã nhận ra sự thực đằng sau huyền thoại về thanh kỵ sĩ. Sau khi đã vô vọng tìm kiếm với nỗi lo rằng có thể mình đã vô ý hại chết người anh hùng, thì biết được sự thật này là một chuyện vô cùng trọng đại đối với cô chưa đã, cờ lạn. Vậy thì vô lý quá. Thầy ạ xem vào. Tuy nhiên, tuyên bố của cờ lạn có đầy lỗ hổng. Thầy ạ, người hiểu rõ huyền thoại hơn ai hết, không mấy khó khăn để nhận ra. Chính cô nói rằng hai người là nhân tố không thể thiếu trong huyền thoại về thành kỵ sĩ cơ mà. Thế còn đám vi rút của mạ ịt phở thì sao? Thầy ạ tiếp tục. Chuyện đó, cờ lạn không thể trả lời được. Cô đã đưa ra giả thiết trong sự phấn kích nên chưa có sự suy xét cẩn thận. Nhưng kỳ gì hạ lại rất sẵn lòng trả lời thay mà cô. Nếu không gặp Cụt Dị, Công chúa A Lạ có lẽ đã gỡ bỏ phong ấn cho Sina tên từ sớm hơn. Ngay sau sự kiện bên vách núi chẳng hạn, cô ấy chắc đã sống sót qua khỏi kiếp nạn bằng cách nào đấy. Maithor sau đó sẽ không có lý do để dùng đến Vizu nữa. Ở viễn cảnh khi nhóm A Lạ không gặp cụ Tạ Dịu, họ căn bản sẽ không có đủ tiềm lực để chiến đấu. Từ đó, A Lạ sẽ buộc phải thức tỉnh thanh kiếm sớm hơn và Maithor sẽ không cần phải dùng tới đám rút nữa. Đó dù gì cũng chỉ là phương thức để hắn dồn cô vào chân tường. Hoặc sau khi mạ ịt phở phát tán virus, cô ấy buộc phải đánh thức sĩ nạn tiền để bảo toàn tính mạng. Vậy rốt cuộc, chúng ta đã xáo trộn huyền thoại một cách không cần thiết rồi. Kể cả không có sự nhúng tay của cụ tạ diệu, á lạ vẫn sẽ chiến thắng bằng chính sức mình. Tuy nhiên, do biết về huyền thoại thanh kỵ sĩ, cụ tạ diệu và cờ lạng cảm thấy có nghĩa vụ phải biến nó thành sự thật. Giờ đây... Nó cứ như một trò đùa nghiệt ngã và cụ tạ dự không nén nổi một nụ cười cay đắng. Chưa chắc đã vậy đâu, cụ tạ dịu. Hề. Ít nhất, nếu không có câu, một thảm kịch tương đương vụ ám sát bất thành nhân lúc cậu bị trọng thương chắc chắn đã xảy ra. Một thảm kịch đủ lớn để khiến một người sáng suốt và nguyên tắc như ạ là à nghĩ tới chuyện phá giải phong ấn. Kỳ gì hạ không có cái nhìn giống như cụ tạ dịu. Cô không nghĩ hành động của cậu và cơ lạn là vô ích mong muốn bảo vệ bách tính phụt sột thở và khao khát bảo vệ một cụ tạ diệu đang trọng thương là nguyên do ạ lẻ phá bỏ phong ấn của xỉ sì nạn tỉnh trong thực tại nơi không có sự xuất hiện của cụ tạ diệu và cờ lạn một thảm họa khác chắc hẳn đã xảy ra mới khiến cô đi đến quyết định này và có thể nói rằng chính sự có mặt của cờ lạn và cụ tạ diệu đã ngăn chặn thảm họa đó bên cạnh đó loài u xạ mạ à kể cả ạ lẻ ạ mạ có thể tự mình đánh bại mạ ít không có gì đảm bảo rằng phụt sột thở sẽ thịnh vượng như ngày hôm nay Không có anh và cỡ Lạn San thì các chiến thuật và chiến lược của bọn em còn lâu mới đạt tới sự tinh vi như bây giờ. Thương vong trong chiến sự vì thế sẽ lớn hơn nhiều, kể trong quá khứ lẫn hiện tại. Chưa kể, Sina ấn tình sẽ bị giữ lại ở Fontoter. Elpha gì ạ có cùng ý kiến như kỳ Di hạ. Thương vong tăng cao có thể sẽ là thảm họa cho lịch sử của Fontoter. Chẳng hạn, không có một số nhân vật chủ chốt trong quá trình hồi phục Fontoter sau quãng thời gian hỗn loạn, sự việc diễn ra sau đó hẳn sẽ rất khác. Và đó chỉ là bắt đầu. Nhiều dòng roi sẽ biến mất khỏi lịch sử nếu tổ tiên của họ bị mất mạng trước khi có con cháu nối roi. Và trên hết, Sinantin sẽ chỉ làm tình hình thêm phần phức tạp. Nếu thanh kiếm hoàng gia, thanh bảo kiếm trời ban, Sinantin vẫn còn ở Phu Soter, sẽ có nhiều kẻ thèm muốn nó và nuôi mông bá vương. Với một quá khứ bất ổn như vậy, sẽ không có gì đảm bảo rằng Phu Soter sẽ thịnh vượng như ngày nay. Eo phạ gì ạ, thậm chí không nghĩ phổ sột thở có thể tồn tại tới giờ phút này trong một hoàn cảnh như vậy." Đúng như phạ gì ạ Bệ hạ nói kỳ gì, hạ tái khẳng định cậu đừng nghĩ mọi việc mình đã làm là vô ích. Và dù dừng lại ở đó, Kỳ gì hạ còn có những suy tư sâu xa hơn về vấn đề này. Thực tế thì những hành động của cụ tạ chứ không phải là vô ích. Sau cùng, thứ tồn tại trên thế giới này không phải là truyền thuyết về thánh kiếm công chúa, mà chỉ có huyền thoại về thanh kỵ sĩ. Thế giới này cũng không phải một thế giới song song ngay từ lúc bắt đầu. Lịch sử đã bị biến đổi sau vô số vòng lặp du hành thời gian. Trong vô vàn những thế giới song song được tạo ra đó, cụ Tạ Diệu ở mỗi thế giới có lẽ đã phải dây dứt khôn nguôi vì cùng một vấn đề trước khi đi đến cùng một giải pháp kết quả là lịch sử đã được định hình theo hình dáng hiện tại. Tất cả trở nên khả thi là nhờ ý chí của cụ Tạ Diệu. Nhưng Kỷ gì hạ biết rằng suy nghĩ của cô quá phức tạp cho cuộc nói chuyện hiện tại, vậy nên cô chọn cách im lặng. Mấy người nói như thể muốn tôi làm anh hùng dù thế nào đi chăng nữa ấy. Cụ tạ dịu thở dài. Cậu thực sự là một anh hùng. Sato mi cụ tạ dịu. Khi quay trở lại từ Forster, cậu đã cứu mình vài pha gì ạ đồ Đó rõ ràng là thành quả của cậu. Công chúa ạ lại chẳng có liên quan gì cả. Kỳ gì hạ lại nói. Anh đã cứu mạng ta nhiều lần trong thì hiện tại. Thế là quá đủ để gọi anh là một anh hùng rồi. Thầy ạ nói. Em nữa. Em nữa. Sở nạ e hết lên. Và chẳng phải lúc này, anh đang cố cứu lấy phột sột thờ đấy sao? Master? Ju bổ sung. Cậu cũng cứu được mình và mạ kỳ chăng nữa. cạ thêm vào, Cơ thể này của tôi có được là nhờ cậu đã tập hợp những con người ở đây lại với nhau. Sả tổ mị san. Nana nói. Vậy sao cậu không bỏ cuộc đi nhỉ? Sả tổ mị cun. Bản thân mình cũng đã được cứu ngay từ lúc ổ di sả mạ xuất hiện rồi. Si du cạ xem vào, Nghĩ lại thì. Ta là người duy nhất vẫn chưa được cậu cứu. Dù rằng cậu đã đánh bại ta cờ lãng tao mày. Phụng thiệu gì thế? Cô chẳng phải là bạn đồng hành của anh hùng rồi còn gì? Nếu biết thế rồi sao cậu không cư xử sao cho phải phép đi? Trên bờ vực của sự tuyệt vọng trước những hành động vô nghĩa của mình trong quá khứ, cụ tạ dịu đã được những người cận kề bên mình nhất níu kéo lại. Mình ít nhất vẫn là anh hùng của họ. Nếu đã vậy, mình sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Nhờ đó, cụ tạ dịu có thêm sự quyết tâm. Cậu sẽ chiến thắng cuộc chiến này và đưa các cô gái bình an trở về cuộc sống thường ngày. Mục đích rõ ràng ấy đã tạo nên một tia hy vọng trong lòng cậu. Quay lại chủ đề chính. Tôi đã hiểu xạ cụ dạ bạ sẽ mãi có thể là ạ lạ bệ hạ, nhưng điều tôi muốn biết là chúng ta cần phải làm gì để chị ấy khỏe lại đây. Và tất nhiên bao gồm cả Hạ Jumi, người vẫn đang hồi phục trong ý cờ không đợi nào cụ tạ dịu lại để cô mất mạng trong cuộc chiến này. Để Hạ Jumi giữ Sina ăn thì sao? Dựa vào giả thuyết cờ lãn vừa đưa ra ban nãy thì chẳng phải như vậy sẽ giải quyết được vấn đề rồi ư. Nếu xí nạn tên vốn là của ạ lạ của hạ dù mị thì để cô giữ lấy thanh kiếm sẽ kích hoạt ma pháp hồi phục. Đó là một ý tưởng rất đơn giản, rất thơi ạ. Tuy nhiên, chuyên gia ma thuật trong nhóm, Nana ạ, lắc đầu trước ý kiến đó. Xí nạn tên đã được tái sinh thành thanh kiếm của xạ tổ mị san, vậy nên ma thuật hồi phục có lẽ đã liên kết với cậu ấy. Sạ cú dạ bạ San rủ giữ thanh kiếm cũng chưa chắc sẽ khỏe lại. Có khả năng lắm, Sina ăn tên quả thực không thể làm hại vật lì ông Cơ là nói. Cô cũng đồng tình với nà nà. Trong khi Sina ăn tiền đang bòn rút sinh lực của Hạ Du Mì, chủ nhân hiện thời của nó là Cụ Tạ Diệu. Vấn đề đã tồn tại kể từ lúc thanh kiếm thức tỉnh. Nếu Sạ cú dạ bạ San luôn ở bên Sạ Tổ mị San và liên tục dùng ma thuật hồi phục của Sina ăn tên thì tình trạng của cô ấy có thể sẽ khá hơn, nhưng... Không. Em không thể bắt xạ cụ dạ bạ sẽ nảy sống cả đời như vậy được. Với phù hiệu trên trán, hạ du mỹ có thể dùng ma lực của si nạn tình, nhưng cô chỉ có thể sử dụng được khi cụ tạ dịu và si nạn tình đang ở kế bên. Kế hoạch của nạ nạ cũng đồng nghĩa với hạ du mỹ phải luôn kề cạnh bên cụ tạ dịu và cụ tạ dịu không muốn hạ du mỹ phải sống một cuộc sống phụ thuộc như vậy. Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ còn cách đợi xạ cụ dạ bạ san tỉnh lại và hủy bỏ khế ước với si nạn tình thôi. Dẫu rằng Điều đó có nghĩa là si nạn tình sẽ trở thành một thanh kiếm bình thường. Na, -na giải thích. Kể cả vậy, sức khỏe của xạ cụ dạ bạ Sen nải vẫn là trên hết. Chúng ta cứ tiến hành như thế đi. Mất si nạn tình sẽ là đòn giáng nặng nề lên khả năng chiến đấu. Không chỉ bản thân thanh kiếm mà ngay cả ma thuật hỗ trợ từ Hạ Dù Mỹ sẽ không còn. Nhưng đó là một cái giá rất nhỏ để đổi lấy sức khỏe cho Hạ Dù Mỹ. Nếu họ tiếp tục chiến đấu như hiện tại, Hạ Dù Mỹ có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh dậy thậm chí còn tệ hơn thế. Nếu phải lựa chọn một trong hai, cụ tạ dịu sẵn lòng tán thành với gợi ý của nạ nạ là để hạ dù Mị hủy bỏ khế ước với xì nạn tỉnh. Chương 2, bước đi sai lầm. Thứ hai, ngày 6 tháng 12. Trong khi cả nhóm đã nhất trí rằng tốt nhất là để hạ dù mì giải trừ khế ước với xì nạn tỉnh, bản thân hạ dù Mị vẫn chưa mở mắt. Không còn cách nào khác, nhóm cụ tạ dự phải miễn cưỡng để cô như vậy trong thời gian tới và cố gắng bám theo mục đích ban đầu của mình. Tiến vào không gian để đuổi theo giờ cờ y. Này, Sơn Echan, ẹ chan. Cả tỏ vẻ tò mò. Gì thế? Chạm không gian trông như thế nào? Hửm. Là nơi thế nào ấy nhỉ? Sơn Nạ xoa cầm rồi quay sang Củ Tạ Diệu. Đừng có nhìn anh. Cậu chỉ biết lắc đầu. Lực lượng cách mạng phột sột thở đã giành được quyền kiểm soát không phận quanh cảng không gian và những vệ tinh quân sự trên quỹ đạo. Nhóm cụ Tạ Diệu giờ đã có thể tiến vào không gian an toàn. Giờ họ đang ở một trạm không gian lân cận chờ chiến hạm cá nhân của thầy ạ, ạ ảo kỳ si, trước khi hành động tiếp. Những lúc thế này em nên quay sang chỗ kỳ gì hạ? Cậu nói tiếp. Nói đơn giản thì thấy nhắc tên mình, kỳ gì hạ liền lên tiếng. Nó giống một con tàu không gian đứng yên. Trong trường hợp này, con tàu ấy đủ lớn để có thể dùng làm biến cảng. Càng á. Dù đã có một cái cảng không gian ở bên dưới ư? Duy ca hỏi. Phải. Nhiều con tàu không thể hạ cánh xuống cảng bên dưới được. Thật ra, cậu có thể coi trạm không gian này và cảng không gian dưới kia như một cái cảng duy nhất cũng được. Ồ, tôi tạm hiểu rồi. Sở nạ ẹ sen vào giống như một nơi giao lưu gặp gỡ chứ gì. Đúng vậy. Kỳ gì hạ đáp. Những trạm không gian của Phột sột thở cũng giống các cảng không gian, chỉ khác là chúng nằm trên quỹ đạo thay vì xây dựng trên bề mặt của một hành tinh nào đó. Chúng giống như một nơi tập trung hoặc cổng trung chuyển cho những con tàu từ mặt đất và những con tàu từ các hành tinh khác. Về mặt thiết kế, Phần lớn các con tàu phải hy sinh kích thước và tải trọng của mình để có thể hoạt động được trong khi quyển và hạ cánh xuống mặt đất. Vậy nên những con tàu hàng hóa hoặc tàu chở khách cỡ lớn không thể hy sinh yếu tố đó sẽ phải dỡ hàng và trả hành khách tại trạm, sau đó họ có thể bắt những con tàu cỡ nhỏ hơn để đi xuống hành tinh. Mọi việc nhờ đó sẽ trở nên hiệu quả hơn và trạm không gian có thể coi là cửa ngõ ngăn cách giữa mặt đất và không gian. Dù, khi nào ạ si mới tới? Thầy A hỏi. Em vừa xác nhận lại thời gian ước tính, hiện còn khoảng 4 giờ nữa ạ. Là một phương tiện khổng lồ dài hơn một cây số, ạ kỳ sĩ của thầy ạ không phải một con tàu dễ ẩn mình. Chính vì vậy, cụ Tạ Diệu và mọi người đã bỏ rời nó khi nhập quyền vào ạ lại ạ. Cụ thể thì họ đã giấu nó ở vành đai xung quanh hành tinh. Không như vành đai sao thổ, vành đai của ạ là ạ bao gồm vô số thiên thạch, nên rất khó để phát hiện ra con tàu. Và đó là một chiến thuật hiệu quả. Bất chấp kích thước của nó, Ảo kỷ sĩ vẫn không hề bị phát hiện bởi quân đế quốc trong suốt khoảng thời gian qua. Hiện nó đang hội quân với hạm đội đồng minh ở ngoài vành đai và sau đó sẽ đi tới trạm không gian nơi nhóm cụ tạ dịu đang chờ. Vậy chúng ta có thể xả hơi cho tới khi đó hả? Duy hỏi. Đừng đi quá xa là được. Dù khu vực này đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta nhưng nguy hiểm vẫn còn rình rập. Chưa kể, bản thân cậu đã là một mối nguy hiểm tiềm tăng rồi. Cụ tạ dịu cảnh báo. Cậu nói cái gì cơ? Tàu kiểu gì cũng sẽ bị lạc nếu ở một mình tại một nơi rộng lớn như thế này. Hự! Muốn làm gì đi nữa thì cũng nhớ phải đi cùng SK-San hay Ho-Ho-I-A-San đấy. Để chứa được những con tàu cỡ aảo ao bản thân trạm vũ trụ cũng phải rất lớn. Kích thước từ đầu này sang đầu kia dài tới hơn 10 số, khiến nó trở thành một trong những cấu trúc lớn nhất Ford-Sorter. Kuta dù có căn cứ để lo sợ dù gì cả sẽ bị lạc. Và vì không phải nơi nào trên trạm cũng đều an toàn. Họ tốt hơn nên dành 4 tiếng còn lại ở một nơi đảm bảo an ninh. Nhóm củ tạ dịu cuối cùng tập trung tại phòng khách sạn của mình trên trạm vũ trụ. Vì chức năng tương tự một sân bay ở trái đất và hành khách liên tục phải chờ để nối chuyến, trạm vũ trụ này cũng sở hữu những cơ sở hạ tầng kiểu như khách sạn nơi hành khách có thể ngả lưng chờ chuyến. Nhóm củ tạ dịu đã đặt một phòng tại một trong những cơ sở này, nhưng vì có hơn 10 người, họ phải sử dụng loại phòng lớn. Nhưng mặc cho độ thoáng đẳng của căn phòng, bọn họ tụ tập hết lại quanh bộ bàn ghế sofa. Có lẽ là do thói quen từ hồi sống ở phòng 106 nên cả đám cảm thấy bức bối khi ngồi cách xa nhau. Phục vụ phòng đây ạ một giọng nói lạ vang lên từ bên kia cánh cửa. Tới đây. Shizu ca đắp và chạy ra mở cửa. Vì rơi khỏi phòng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy bao gồm nguy cơ có người nào đó có thể bị lạc cả nhóm đã quyết định chỉ ở trong phòng. Họ sẽ gọi phục vụ nếu có nhu cầu nào đó. Ồ, đây là rượu mà. Tôi xin lỗi nhưng đây không phải thứ chúng tôi đã gọi. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi sẽ xác nhận lại yêu cầu và quay lại ngay. Cảm ơn cô. Sau khi giải quyết việc nhầm lẫn của nhân viên phục vụ với một nụ cười lịch thiệp, Sisu cả lập tức quay trở lại, nhưng nụ cười đã biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Kỳ dị Hạ San, có thể nào đó là cái mà cậu vừa nhắc tới không? Chính xác. Mọi người hay chuẩn bị tinh thần đi. Có vẻ như một cuộc tấn công là điều không thể tránh khỏi rồi. Họ còn chưa tới 2 giờ nữa cho tới khi ạ Kỳ Sì cập trạm. Thật ngây thơ nếu cho rằng người phục vụ phòng kia mang nhầm đồ chỉ là do tình cờ. Họ cần đề phòng trước mọi tình huống, đặc biệt nếu đó có thể là một cuộc tấn công. Vì vậy nhóm cụ tạ dịu đã chuẩn bị sẵn vũ khí và chờ đợi. Tiến lặng quá. Sơn ạ ẹ, em có cảm nhận thấy điều gì không? Cù tạ dịu hỏi sau một khoảng thời gian im lặng. Hừm, em có thể cảm nhận được sự di chuyển, nhưng không một ai mang suy nghĩ mở ám cả. Bọn em cũng không cảm nhận được gì, ho nhưng nếu giờ cờ ít cung cấp trang bị cho quân đội thì chúng ta sẽ không thể biết cho tới khi chúng tới gần đâu. Ho, một phút, hai phút, thời gian dần trôi nhưng kẻ địch vẫn chưa tấn công. Ba phút, bốn phút, đồng hồ tiếp tục điểm nhưng bao trùm khách sạn chỉ độc mũi sự im lặng. Chúng ta đã nhầm sao? Zica hỏi. Không chịu nổi sự căng thẳng, Zica liền vội vã kết luận. Cô đang cố giải tỏa sự lo lắng của chính mình bằng cách tự nhủ rằng cuộc tấn công sẽ không xảy ra. Không như Zica. Mạ kỳ hoàn toàn bình tĩnh. Zika, tấn công nhân lúc kẻ địch mất cảnh giác là một thủ tục cơ bản. Thế nên, chúng sẽ tới sớm thôi. Làm ơn đừng nói gỡ vậy chứ, Mạ kỳ chan. Gỡ hay không thì Mạ kỳ cũng đã đúng. Mọi chuyện bắt đầu 10 phút sau khi phục vụ phong tới. b u m m Cả căn phòng đột nhiên rung chuyển với một tiếng nổ lớn. Tiếng trói tai đủ khiến các cô gái giật mình thon thoát, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự chuẩn bị, họ nhanh chóng hồi phục và hành động. Mối nguy hiểm đã ở ngay trước mắt họ. Du, báo cáo tình hình. Thầy A nắm chặt khẩu súng trường đã chuẩn bị từ chức và tiến ra chỗ cửa. Vụ nổ khá là to nên có vẻ nó xảy ra ở gần đây. Máy quay giám sát ở phòng VIP đã mất tín hiệu. Máy quay hẩn ở hành lang đã ghi nhận một nhóm người khả nghi đang cố xông vào phòng VIP. Ngay khi thầy ạ đi tới cửa, Du đã xác định được địa điểm vụ nổ xảy ra. Cô gửi hình chiếu từ một máy quay tới vòng tay của thầy ạ. Khói bùi mịt mở đang tuân ra từ căn phòng vip được canh phòng nghiêm ngặt, thoát ra hành lang. Trên dưới chụp người mặc một loại đồ toàn thân làm từ vật liệu chân bóng lần lượt tiến vào phòng. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi họ tiến vào, tín hiệu trong phòng lần lượt biến mất. Không có phản ứng trên cảm biến quang học, ho. Không có phản ứng trên cảm biến linh lực luôn, ho. Có dấu vết của ma lực. Duy Cà Chan, Mạ San, hãy điều tra kỹ hơn. Nana nạ chỉ thị cho hai ma pháp thiếu nữ còn lại. Trình độ công nghệ này rõ ràng hơn hẳn quân đế quốc. Đó hoặc là công nghệ của y hoặc là một lực lượng vũ trang nào đó nhận được sự hỗ trợ từ họ. Một toán quân nhỏ với trang bị từ ZKY ma thuật được sử dụng, nhưng không có sự hiện diện của đặt net dài bảo. Trong tình hình này thì lối thoát C3 là hợp lý nhất. Sau khi xem xét những thông tin có được, Kizi hạ lập tức đưa ra một kế hoạch. Kỳ thực, cô đã dự liệu hết mọi chuyện từ trước. Những ảo ảnh có thể di chuyển độc lập vì thế đã được để lại ở phòng vip trong khi nhóm cụ tạ di chuyển sang một căn phòng khác. Họ dùng ma pháp ảo ảnh để tạo ra thế thân của mình, rồi cải trang bản thân thành một nhóm cư dân đứng tuổi đang thành thơi du lịch. Và đó cũng là cảnh tượng người phục vụ đã trông thấy. Kỳ gì hạ san, chẳng phải ở lại đây sẽ tốt hơn sao. Kỳ gì hạ gợi ý cho cả đám thoát thân nhưng cụ tạ diệu phản đối. Kẻ địch đã tấn công vào phòng vip tức là họ vẫn chưa biết được nhóm cụ tạ diệu thực sự đang ở đâu. Cậu cho rằng lúc này hiên vị tại đây sẽ an toàn hơn là di chuyển để chịu rủi ro bị tấn công. Mình nghi người phục vụ phòng lúc này đến đây có chủ đích. Chúng chắc đã cho kiểm tra những căn phòng đáng ngờ và căn phòng này là một trong số đó. Hiện kẻ địch đã biết chúng ta không ở trong phòng VIP, chúng có thể sẽ tấn công những căn phòng còn lại. Cứ thế này, chúng ta sẽ bị dồn vào chân tướng mất. Nếu người phục vụ phòng vừa rồi là do thám thì kẻ địch chắc hẳn đã thu hẹp được những vị trí của nhóm cụ tạ diệu. Vì khách sạn này có tới vài chục căn phòng rộng cho những đoàn khách lớn nên không có chuyện chúng sẽ đi kiểm tra từng căn phòng một. Nhưng kỳ gì hạ, nếu vụ nổ ở phòng VIP là mồi nhử để dụ chúng ta thì chẳng phải đây là điều chúng mong đợi sao? Thầy ạ, người đang quan sát tình hình bên ngoài cánh cửa, chỉ ra lỗ hổng trong kế hoạch của kỳ gì hạ. Kỳ gì hạ là một thiên tài về chiến lược, nhưng thầy ạ cũng không hề kém cạnh trong những trận chiến nhỏ lẻ. Chính vì thế, mình mới chọn lối C3. Vừa trả lời... Kỳ hạ vừa gửi thông tin chi tiết về lối thoát tới vòng tay của thầy ạ. Sau khi lướt qua, thầy ạ gợm cười. Có vẻ ta đã lo chuyện bao đồng rồi. Mọi người, đi theo ta nào. Kẻ địch sẽ sớm mò tới chỗ chúng ta đó. Cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất của họ, thầy ạ đã thuận theo kế hoạch của kỳ dì hạ và lập tức hành động. Cô đang bị rớt ở lại phía sau đó, ngốc ạ. Cô ta giữ cắt ngang sự hào hứng của thầy ạ. Anh gọi ai là ngốc thế hả Cô gầm gừ. Cái đứa ngốc có nhiệm vụ phải bảo vệ éo lệ và xạ cụ dạ bạ sẻ này ấy. Anh nói thế ngay từ đầu không được à, thật tình. Thường thì nhóm cụ tạ diệu sẽ không đổi va đến vậy ở những tình huống thế này, nhưng hiện tại họ cần phải lo cho phạ gì ạ người không thể chiến đấu và hạ dù mi, người vẫn đang bất tỉnh. Với hai trọng trách đó, mọi người ai cũng tỏ ra căng thẳng hơn bình thường. Như thầy ạ đã nói, vụ nổ ở phòng vip có lẽ là cái bẫy để dụ cả nhóm ra mặt có nghĩa là kẻ địch đã bố trí quân đi tuần các sảnh và canh phòng lối ra vào dự tính trước được tình hình này kế hoạch đào thoát của kỳ Di Hạ nhắm đến việc đi lên mái nhà từ tầng hiện tại đang ở đi lên sẽ nhanh hơn là đi xuống hơn nữa càng lên cao xác suất gặp kẻ địch càng thấp vì chúng tập trung quân gần lối ra vào nhưng hơn hết tránh đương đầu với kẻ địch và giao tranh sẽ giúp giảm thiểu sự liên lụy tới khách khứa vô tội trong khách sạn phần lớn khách trọ đã nhanh chóng sơ tán xuống phía dưới do đó Nhóm Cù Tạ dự không bắt gặp một hai trên đường đi lên tầng thượng. Kỳ Dị Hạ San, sau khi đi được lên tầng thượng thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? cụtạ Tạ Dực vừa vung sạ gù dạ tiền vừa hỏi. Ngay lập tức, lưỡi gươm tỏa ra linh lực và đánh bay hai binh sĩ quân đế quốc. Do chúng ta còn có Hạ Du Mỹ, nên trốn thoát bằng phương tiện sẽ tốt hơn. Với hay cỡ dạ lệ của cỡ làn đồ nổ đang đậu ngay ở phía trên. Kỳ Dị, hạ giải thích. Phải, chúng ta đâu thể chạy quanh trạm vũ trụ vừa đẩy theo cái này chứ? Với công nghệ của Ford Shorter, di chuyển trên mái nhà là việc khả thi, nhưng để mang theo hạ rủ mỉ và xì nạn tình thì có đôi chút vấn đề. Nhờ có khả năng kiểm soát trọng lực, cái cáng trở hạ rủ mỉ có thể trôi nổi trên không trung và tự di chuyển chừng nào còn người chỉ dẫn. Thực ra, nó còn nhanh hơn tốc độ tối đa của gì cả. Vấn đề nằm ở kích thước. Nó quá là nổi bật và sẽ rất khó để kiểm soát trong những hẻm nhỏ trên đường đào thoát. Tranh tình huống đó có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chíu. Cậu suy nghĩ thấu đáo thật, kỳ dị hả? Ngay cả khi đang nghiêng đầu tránh đạn, Sơn e vẫn trầm trồ khen kỳ gì hả? Cô nàng không chỉ nhận ra nguy hiểm của phòng vip mà còn nghĩ ra sắn lối thoát. Sơn e chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện như vậy nên cô đặc biệt cảm thấy biết ơn vì có kỳ gì hả ở bên họ ngay lúc này. Không như cậu, mình chỉ giỏi mỗi khoản đấy thôi. Nhưng giờ đến lượt mình phải nương nhờ vào năng lực của cậu rồi. Ý cậu là sao? Kẻ địch biết ta sẽ cố kiếm phương tiện để trốn thoát. Chúng có lẽ đã đoán ra được chừng đó sau khi biết Phạ Di A đang ở cùng chúng ta. Nếu không phải do Hạ Dũ Mì, Kỳ Di hạ có thể đã sử dụng cách qua mặt kẻ địch bằng cách trốn chạy. Nhưng vì mang theo Hạ Dũ Mì nên cô không còn cách nào khác ngoài việc cố lên tầng thượng để tới được vị trí của cơ dạ lệ. Thế thì kẻ địch chắc sẽ đông lắm nhỉ. Ken Bang! Đừng lo, Kỳ Di hạ Thầy hạ nói ta vốn rất giỏi khoản mấy vụ phá vây mở đường. Ừm, trông vào cậu đấy. Ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh Kỳ gì hạ cũng có chút lo lắng về kế hoạch trốn thoát của mình. Nhưng sau khi trông thấy nụ cười của thể hạ qua làn khói bước ra từ khẩu súng trường trên tay, kỳ gì hạ bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Để lên được tầng thượng, cả bọn phải sử dụng thang máy, thang bộ hoặc cầu thang thoát hiểm. Thang máy dĩ nhiên là lựa chọn bất khả thi. Vì vậy, họ buộc phải sử dụng một trong các cầu thang bộ, nhưng đó lại là những nơi có thiết kế rất dễ bị mai phục. Một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm. Theo chỉ điểm của Sơn Echan. Có một tên bên kia bức tường và một tên nữa ở kia. Tuy nhiên, nhóm cụ tạ dịu rất may khi có sờ nạ đi cùng. Họ để cô xuất hồn, nhìn qua tường để xem phía bên kia có mai phục hay không để phòng tránh. Sờ nạ chan sẽ thăm dò vị trí kẻ địch và truyền lại thông tin cho sờ nạ san, người có nhiệm vụ truyền đạt lại cho cả nhóm. Đã đến lúc ma pháp thiếu nữ thiên tài thể hiện rồi. Thầy ạ cười nhất mép. gì ca nửa dên dì nửa than vãn. Cô hiểu mình đang bị yêu cầu làm điều gì. Khi sở nạ e phát giác được kẻ địch, đó là lúc Zika xuất chiêu. Và mỗi lần như thế, nước mắt cô lại giàn ruộng. Tợp thọa dạ lì dinh mịt. Đừng khóc mà. Cụ tạ dịu nói. Nhưng, nhưng, với không gian chật hẹp như trong tòa nhà, những đòn tấn công như hơi độc hay axit cực kỳ có hiệu quả. Chúng còn tiện ở chỗ là có thể tác động trên cả một khu vực, tức là không cần phải biết vị trí chính xác của kẻ địch. Nhưng quan trọng nhất, đây là sở trường của ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng can đảm. Dạy bào Zizika. Và như vậy, thêm hai tên lính nữa đã bị hạ gục bởi hơi độc của cả. Một chiến thuật vô cùng tuyệt diệu. Họ đã có thể mở đường thoát thân mà không gây ra thương vong. Tuy nhiên, cả vẫn không thể lấy đó làm vui được. Sai. Thế này sai quá trời luôn. Nhưng chiều đó hữu ích lắm. Cú tạ dịu an ủi. A a a a a a a u u u u Nhưng có vẻ chúng ta chỉ có thể dựa vào cả tới đây thôi. Thời ạ lên tiếng. Sau khi kẻ địch bị Judica hạ gục, Sanae Chan liền xuyên tường quay trở lại. Thầy ạ nói đúng, có cả đống binh lính đang chờ sẵn phía trước. Chúng đều đeo một thứ trông như mặt nạ phong độc, nên đòn sở trưởng của Judica chắc không còn tác dụng nữa. Trong khi do thám, Sanae Chan đã phát hiện 20 tên lính đang trực chờ ngay trước cầu thang thoát hiểm dẫn lên mái nhà. Chúng được trang bị đầy đủ hơn những kẻ họ bắt gặp cho tới lúc này. Sanae, chúng được trang bị những gì? Ừm, chúng mang rất nhiều vũ khí kỳ lạ. Trông như những khẩu súng lớn và các quả cầu kim loại lơ lửng. Và chúng còn mặc những bộ đồ trông khá là vương hiểu. Đúng như mình nghĩ. Vẻ mặt kỳ gì hạ cao lại. Cô đã đoán trước các lực lượng trang bị hạng nặng sẽ được điều động để ngăn không cho họ thoát ra ngoài. Nhưng tình hình có vẻ tệ hơn cô dự tính. Mặt nạ phòng độc và giáp hạng nặng chứng tỏ chúng đã biết về khả năng của chúng ta. Chúng được trang bị để đối phó với sở trường của cả. Kỳ gì hạ san, đó không phải sở trường của mình. Mặt nạ phòng tránh khí độc, trang bị giáp đầy đủ để chống lại axit. Kẻ địch rõ ràng đã có những trang bị đặc biệt để chống lại nhóm cụ tạ diệu. Nếu cứ xem đây như một cuộc đối đầu thông thường, họ có thể sẽ bị trả giá đắt. Này, kỳ gì hạ san, nếu ố gì xa mạc và mình đục một lỗ hổng trên tường thì chúng ta sẽ không phải chiến đấu nữa, đúng chứ? Đối đầu với kẻ địch có lợi thế hơn hẳn là một hành động ngu ngốc, vì vậy... Sì rủ cả đã đưa ra ý kiến là dùng sức mạnh của ạ luy này ạ xuyên thủng tường khách sạn để tạo đường tắt đi tới cờ dạ lệ. Thế nhưng, kỳ gì hạ lại lắc đầu phản đối. Nếu làm vậy, kẻ địch sẽ biết được vị trí chính xác của chúng ta và sẽ đuổi theo. Nhóm cụ tạ diệu vẫn tương đối an toàn do họ đang ở trong khu vực kiểm soát của lực lượng cách mạng, có nghĩa là số lượng quân đế quốc trong khu vực này chỉ có giới hạn. Và chừng nào chưa biết được vị trí chính xác của nhóm cụ củ tạ diệu, chúng sẽ không thể dốc toàn lực để tấn công. Họ cần phải tránh lộ liễu, trong khi phương án khoan một lỗ trên tường sẽ làm lộ vị trí và gia tăng đáng kể khả năng bị kẻ địch tấn công trực diện. Chán thật, vậy chỉ còn cách đánh bại họ và nhanh chóng leo lên tầng thượng rồi xì dù cả thở dài. Dù có sức mạnh đáng gờm, trong thâm tâm, xì dù cả vẫn chỉ là một cô gái. Cách chiến đấu này khiến câu ngần ngại. Tuy nhiên, thời ạ thì lại đang có vẻ hứng khởi. Không phải lo, như ta đã nói, ta rất giỏi khoản phá vòng đây. Cứ để đấy cho ta. Mà hơn nữa, cụ tạ dịu cũng ở đây mà. Chúng ta sẽ xoay sở được thôi, đừng lo lắng quá, Ho ho, y a -san. Cảm ơn nhé, mọi người. Sì dù cả không phải người duy nhất cảm thấy bất an. Do đa phần các cô gái ở đây đều không qua đào tạo bài bản, sự lãnh đạo của thẻ ạ và cụ tạ dịu là điều rất cần thiết để nâng cao nhuệ khí. Nó tiếp thêm cho họ sự can đảm để đối đầu với kẻ địch. Điều quan trọng nhất khi giao tranh trong hành lang là ngăn kẻ địch gọi tiếp viện và tránh vô tình đụng độ với tốt lính khác khi đang ở giữa trận đánh. Theo đó, điều đầu tiên họ cần phải làm là gây nhiễu sóng và che giấu sự hiện diện. Được rồi đó, đoàn sờ kỳ hạ. Cờ lạn trả lời. Vâng. Tiến hành gây nhiễu tất cả các dải tần liên lạc bằng sóng hấp dẫn. Dù đang phát ra một tín hiệu gây nhiễu dựa trên bước sóng liên lạc cờ lạn vừa phân tích được. Như vậy, khả năng liên lạc của toán quân bị nhắm tới sẽ bị chặn lại Trong khi các toán quân khác sẽ nhận được tín hiệu giả. Dù kẻ địch sớm muộn cũng sẽ phát giác nhưng bằng nấy thời gian là quá đủ cho họ. Ma Kỳ Chan, tới phần việc của chúng ta đó. Mình sẽ theo sau, cứ bắt đầu đi. Sanu Ari. Modifier, hệ lễ tài Aje, hở. Với kết giới được các ma pháp thiếu nữ dựng lên, mọi âm thanh, dao động, nhiệt và cả sóng điện từ sẽ không thể lọt ra bên ngoài. Đám binh lính quân đế quốc giờ chỉ có thể tự dựa vào chính sức mình. Thời ạ? Chúng ta lên thôi. Cù tạ dịu lên tiếng. Cứ để việc kiểm trợ cho ta. Anh chỉ cần tập trung về phía trước. Với phạ dị ạ và hạ dù mì ở đằng sau, họ không thể để quân đế quốc tiến lại gần. Vì vậy, Cù tạ dịu, người phòng thủ tốt nhất, sẽ áp sát kẻ địch và ngăn chặn chúng. Kế hoạch là để các cô gái còn lại đánh bại từng binh lính một trong khi cụ tạ dịu sẽ kiểm chân kẻ địch. Cảnh báo, kẻ địch đang có dấu hiệu tấn công. Triển khai trường nhiễu của gồn ai trong bộ giáp của cậu cảnh báo. Nhờ cả vào ngươi đấy, phòng thủ ngươi hãy lo ta đi. Như ý ngài thưa chủ nhân. Hạ dù Mỹ không thể ra trận nên cụ tạ dịu chỉ có thể sử dụng xả gù dạ tìn. Nhưng nhờ có sở nạ ẹ e nên thanh kiếm có uy lực vô song đến mức các thế lực siêu linh còn tan tác, nói chi người trần mắt thịt. Chỉ còn một thanh kiếm không có nghĩa sức mạnh của cậu giảm suốt so với khi có xỉ nạn tìn. Với bộ giáp thêm tính năng phòng thủ từ gồn, cụ tạ dịu vẫn có đầy đủ trang bị để chiến đấu. Anh phải dựa vào ta. Chứ sao lại đi dựa vào bộ giáp đó? Thầy ạ hét lên. Em nữa, em nữa. Sấn ạ ẹ cũng gieo lên. Được rồi, lên thôi. Xì rù cả hô hảo. Ba cô gái theo ngay sau cụ tạ dịu. Họ sẽ đảm nhiệm việc đối phó với kẻ địch. Hay cụ thể hơn, là bảo vệ cụ tạ dịu để cậu mở đường. Người đầu tiên khai hỏa, không bất ngờ gì, chính là thầy ạ. Đừng tưởng ngươi có thể đánh bại ta chỉ vì ta không mặc bộ chiến bảo của mình. Thầy ạ hiện không khoác bộ chiến bảo của mình, do bộ chiến bảo giúp nâng cao tính cơ động và hỏa lực nên nó không phù hợp để sử dụng trong các hành lang nhỏ hẹp của khách sạn. Ngay cả bộ còng nạn gizin gọn nhẹ hơn cũng sẽ làm cản trở các cô gái khác. Thay vào đó, cô dựa vào súng. Đó là một khẩu súng trường nhỏ gọn ưu tiên tính linh động và sự thiếu chính xác của nó sẽ được bù đắp bằng kỹ năng của thầy ạ. Tắc tắc tắc. Thầy ạ bắn ba phát nhắm vào hệ thống chiếu sáng của khách sạn. Chỉ là những vật dụng vô tri bất động. Chúng không có lấy nổi một cơ hội trước những phát đạn chính xác của cô. Hoa ha ha ha, các người không thể sử dụng kính nhìn đêm khi đeo những cái mặt nạ đó đâu. Tôi không. Màu chiếu sáng lên. Mọi nguồn sáng bị phá hủy khiến hành lang chìm vào tối đen. Những binh lính canh giữ cầu thang khẩn cấp lên sân thượng trở nên hoang mang, nhưng nhóm cụ tạ dịu nhờ có khả năng thấu thị của Sanna Æ e truyền cho lại không gặp chút rắc rối nào. Supper Sanna Hiện tượng siêu nhiên. Trong khi các binh sĩ đang loay hoay giữa bóng tối, Sona -e tung đòn tấn công. Một lượng lớn linh lực tuôn trào từ cơ thể cô đã công phá máy phát lá chắn đặt sau lưng các binh sĩ. Máy phát bắt đầu phát ra những tiếng lạch cạch và rung lắc, bu lông ốc vít của nó tự đương rơi vãi ra. Cảnh tượng kỳ quái đó thừa sức khiến đám lính hoảng hồn nếu trông thấy tận mắt. Oh, -oh Iasann. Được. Vì quân đế quốc có mang theo đèn khẩn cấp, hành lang chẳng mấy chốc lại được giỏi sáng. Nhưng cử tạ giữa khi đó đã áp sát được nửa đường. Theo ngay sát sau là Sì Khai quả. Khai hỏa nhanh. Đừng để chúng tới gần hơn nữa." Đội trưởng quân địch ra mệnh lệnh. "Chíu, chíu, chíu." Khoảng hơn chục binh sĩ lập tức chính thức ngắm và dùng khẩu súng trường lạ dở giải cơn mưa đạn vào nhóm cụ Tạ Dịu. Sau khi áp sát, cụ Tạ thường sẽ nhanh chóng hạ gục những kẻ địch trước mắt, nhưng lần này thì không. "Cảnh báo, trường nhiễu đang quá tải." Thuật toán chiến lược đề nghị rút lui ngay lập tức. "Như thế đâu được, hãy cố trụ." Tặc tặc tặc tặc. Đúng lúc đó, Một khẩu súng máy hạng nặng nhắm thẳng vào cụ Tạ Dịu và xả một loạt đạn. Nếu chỉ có mỗi khẩu súng máy thì không quá khó khăn, nhưng vì còn bận né tránh những phát súng lạ giờ, cậu không thể tập trung vào những viên đạn được. Cảnh báo khẩn, trường nhiễu sẽ bị sập trong 3 giây nữa. Tệ đến vậy cơ á? Đề nghị kích hoạt giao thức khẩn cấp, yêu cầu rút lui khỏi trận chiến ngay lập tức. Chết tiệt. Loạt đạn súng máy đã đẩy lá chắn trong bộ giáp của cụ Tạ Dịu tới giới hạn cuối cùng. Nó sắp sửa bị vô hiệu hóa. Ngay cả với một khẩu súng máy thì đây là một điều thật khó tin. Hay lắm, Alexis. Né tránh toàn bộ làn lạ giờ dày đặc là điều không thể. Tiểu gì cũng có một số phát trung đích. Vì vậy bất chợt bắn súng máy ngay lúc cụ tạ diệu đang sử dụng linh nhãn hay đúng hơn, chính vì cậu đang sử dụng linh nhãn khiến cậu không thể né tránh được luật đạn. Đó là một cách thức tấn công được vạch ra khi đã biết rõ trang bị, khả năng và cách nghĩ của cụ tạ diệu. Và hơn hết, tất cả viên đạn của súng máy đều đã được kiểm phép. Gánh chịu một loạt đạn uy lực như vậy, lá chắn tạo ra từ bộ giáp và được gồn cường hóa cũng không thể chống chịu nổi. Đầu tiên là mặt nạ phòng độc và giờ là cái này. Cách thức tấn công và di chuyển của đám binh lính rõ ràng đã được lên kế hoạch nhằm đối phó với nhóm của cụ tạ diệu. Không đời nào giờ cờ ít lại không có dính líu Không có xạ cụ dạ bạ sẽ nải khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn mình tưởng. Nếu đối đầu với con người trong khu vực khép kín, khả năng của xạ cụ dạ tỉn không thua kém si nãn tên là bao. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở thanh kiếm. Sự mâu nhiệm của si nạn tên nằm ở chỗ nó được sử dụng bởi hai người. Vì si nạn tên được điều khiển đồng thời bởi cụ tạ dịu và hạ Du mỉ nên mỗi khi cậu không dùng thanh kiếm để tấn công, cô có thể niệm phép bằng năng lượng dự trữ bên trong nó. Theo cách đó, thanh kiếm luôn hoạt động ở công suất tối đa. Kể cả ạ là tự sử dụng thanh kiếm cũng không thể sánh bằng, bởi một người sẽ không thể điều khiển nhuần nhuyễn như hai người cùng một lúc. Nếu có sự góp sức của hạ Du và d Khẩu súng máy hạng nặng kia sẽ chẳng là gì hết. Cô có thể dùng ma pháp phòng thủ để đỡ đạn, sử dụng ma pháp ảo ảnh để làm lệnh thương ngấm, hoặc thậm chí sử dụng ma pháp tấn công để vô hiệu hóa nó. Cụ tạ dư không chỉ thiếu đi một thanh kiếm. Cậu còn mất một pháp sư. Đó chính là sự khác biệt khi không có si nạn tiện. Chen chen chen. Lá chắn của cụ tạ dư cuối cùng đã sập và những viên đạn bắt đầu găm vào bộ giáp của cậu. Từng làn đạn làm móp phần giáp và một số chỗ bắt đầu nước ra. thậm nước Trước những làn đạn uy lực đó, cũng chỉ giúp bộ giáp trụ thêm được một lúc. Kích hoạt giao thức khẩn cấp. Gỡ bỏ giới hạn. Công suất nguồn phát đang ở 120%. Trọng tâm được thay đổi, phân bổ năng lượng được điều tiết. Mức độ ưu tiên chuyển sang né tránh tự động. Hệ thống tản nhiệt bắt buộc kích hoạt. Mong như thế là đủ. Đẩy bộ giáp tới giới hạn nguy hiểm, chuyển động của cụ tạ dự trở nên thanh thoát hơn hẳn. Nhờ đó, cậu đã có thể thoát khỏi làn đạn súng máy, nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết Vẫn còn hơn chục khẩu súng lạ giờ đang nhắm vào người cậu. Chiếu chiếu chiếu. Chết tiệt. Động cơ 1 và 2 ở cẳng tay trái và động cơ số 2 ở sống lưng bị hư hại. Phát hiện đoàn mạch. Đang trong quá trình tái khởi động. Cụ tạ dịu đang ở ngay trước mặt đám binh lính của quân đế quốc. Nếu cậu xung vào, nguy cơ bắn vào đồng minh sẽ khiến chúng ngần ngại. Nhưng dựa vào những thiệt hại được báo cáo từ ai, hy vọng đó có thể là quá xa vời. Tắc tắc tắc tắc tắc. Dâu đã né được một loạt đạn từ khẩu súng máy. Nó lại bắt đầu khai hỏa một lần nữa. Nếu lần này bị dính đạn, cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài rút lui. Xui xèo thay, bộ giáp bị hư hỏng đã làm cậu chầm lại, làn đạn bắt đầu găm chúng vào gồn. Phần tay trái của gồn đã ngừng hoạt động. Ngắt truyền dẫn năng lượng. Truyền hướng. Năng lực cận chiến bị giảm 20. Vậy vẫn chưa đủ hư. Điều hướng tất cả năng lượng sử dụng cho tấn công vào phòng thủ cũng không đủ để ngăn chặn những viên đạn niệm phép từ súng máy. Một vài bộ phận của đã bị phá hủy khiến nó mất dần năng lượng. A. Một viên đạn xuyên thủng bộ giáp xanh bị hư hại và đả thương cánh tay trái của cụ tạ diệu. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng rõ ràng đó không phải là phát bắn trúng đích cuối cùng. Cơn đau chỉ làm cậu phân tâm đôi chút nhưng một làn đạn mới đang lao vào cậu. Đừng lo. Đột nhiên, một luồng sáng trắng tinh xuất hiện trước cụ tạ diệu. Nó biến đổi thành một tấm khiên phát sáng và chặn làn đạn hộ cậu. Sạ cù dạ bạ xe nái. Cụ tạ dịu ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của ánh sáng. Nó đến từ xí nạn tình và hạ rủ mì ở chiếc cáng phía sau. Ánh sáng ấy mạnh mẽ đến mức đủ để bảo vệ cụ tạ dịu từ khoảng cách xa tới vậy. Thứ sức mạnh đã bảo vệ cụ tạ dịu từ trước khi cậu cầm xí nạn tình trong tay nay đang bảo vệ cậu một lần nữa. Tắc tắc tắc tắc tắc. Tuy nhiên, nó yếu hơn nhiều so với thông thường. Như thể biểu hiện cho tình trạng của hạ rủ mì, ánh sáng trắng nhạt bất dần. Tấm khiên vì thế chỉ trụ được trước làn đạn thêm một vài giây nữa. Mọi người, hãy bảo vệ cụ tạ Dù Shizuka hét lên. Thế nhưng, vài giây quý giá đó đã thay đổi vận mệnh của cụ tạ Dù Shizuka đã tận dụng khoảng thời gian đó để biến đổi sang dạng bán long và hiện đang lao lên để bảo vệ cầu. KH-6-e. Cô ha rộng miệng và phun lửa ngập khắp hành lang. Đòn tấn công ưu tiên phạm vi hơn là hỏa lực nên nó không gây nhiều thiệt hại tới những binh lính có trang bị giáp. Nhưng ngay cả vậy. Kẻ địch vẫn theo bản năng co rúm người lại và ngọn lửa cũng nhất thời cản trở tầm nhìn của chúng. Như vậy là đủ để dừng đòn tấn công của chúng trong giây lát. Yến kéo lại gần lờ xi ẩn. Gờ sơ Các nữ pháp sư tận dụng cơ hội đó để hành động. Mà ký niệm phép ảo ảnh tạo nên một số củ tạ dịu giả, trong khi du dì cả niệm phép bảo vệ cậu. Sơ nà ẹ tràn kim tiễn. Sơ ẹ nhập bọn ngay sau đó. Với vẻ nghiêm túc hiếm thấy trên mặt, cô bắn ra một mũi tên tạo bởi linh lực. Thường thì nó sẽ tách thành nhiều mũi tên để tấn công nhiều kẻ địch cùng một lúc, nhưng lần này nó giữ nguyên hình dạng và hướng tới một mục tiêu duy nhất. Đó chính là khẩu súng máy đang theo sát cụ ta dịu. Sao ngươi dám đả thương hiệp sĩ của ta hả? Đừng hòng động tới Master. Đúng là một tên hiệp sĩ rách việc. Tiếp theo đó, Thời A, Du và Cơ lạn tấn công các binh lính còn lại. Nguồn phát là chăn chính của kẻ địch đã bị phá hủy nên các cô gái lần lượt hạ gục mục tiêu của mình. Cụ ta dịu, lui lại đi, ho. À Niki, anh hãy bảo vệ ản san và héo lê cha mạ thầy bọn này, ho. Ừ ừ, cảm ơn. Tình hình cũng không đến nỗi quá tệ. Nhờ quân địch tập trung hết vào cụ tạ dịu, các cô gái đã chấp lấy cơ hội. Cụ tạ dịu cũng hoàn thành được mục tiêu ban đầu của mình. Sai lầm duy nhất là cậu đã bị thương tổn quá nhiều. Vậy nên, cụ tạ dịu buộc phải rút về phía sau và để các cô gái và bộ đôi hã nì họa lo liệu phần việc còn lại. Cậu biết rằng tiếp tục chiến đấu với gồn và bộ giáp trong tình trạng hư hỏng này chỉ tổ khiến đồng minh đối mặt với rủi ro hơn. Thật mừng là cậu vẫn ổn, cu ta dịu. Lòi U-Sama, anh có bị thương ở đâu không? Kỳ Di-Hà và Phà Di-A chào đón Cụ ta dịu. Hai người đều thể hiện rõ sự lo hâu. Kỳ di Hạ thậm chí còn nước mắt lưng trọng. Cậu rõ ràng đã khiến bộ đôi hoàng hồn một phen và các cô gái khác chắc hẳn cũng cảm giác tương tự. Tôi không sao. Thế này có là gì? Hòa trăng cũng chỉ vì tôi đã có hơi nóng nội thôi. Cụ tạ giữ cười gượng và dơ cánh tay trái bị thương của mình ra. Đó không phải là một vết thương nghiêm trọng. Man thể hiện của cậu trong trận chiến mới là chuyện khiến cậu bị sốc. Cậu cứ ngỡ có thể xoay sở mà không cần hạ dù mì, nhưng thực tế quá tàn nhẫn và cậu đã học được một bài học đau đớn. Rốt cuộc, hạ Du Mị vẫn phải dùng năng lực của mình để cứu cậu. Bởi vậy, Ku tạ giữ không thể rời mắt khỏi cái cáng nơi hạ Du Mị vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tất cả chúng ta. Không ai trong chúng ta thực sự nghĩ cách để bù đắp lại khoảng trống xạ cụ dạ bà san để lại. Nana, người cũng đang ở phía sau, lên tiếng. Theo quan điểm của cô, tất cả mọi người đều có lỗi. Các cô gái vì nghĩ rằng cụ Tạ Diệu vẫn có năng lực chiến đấu như cũ nên đã chần chừ trong việc tới hỗ trợ cậu. Thiếu vắng Hạ rủ Mỹ đòi hỏi họ phải thay sự ưu tiên, nhưng cũng giống cụ Tạ Diệu, họ đã xem nhẹ tình hình. Không ai thật sự cân nhắc sự vắng mặt của hạ dù Mỹ sẽ ảnh hưởng ra làm sao tới sự linh động trong cách đánh của cụ tạ diệu. Khả năng phối hợp hoàn hảo của họ đã bị rối loạn. Hơn nữa, quân đế quốc đang đặc biệt nhắm vào cậu. Chẳng qua trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu không nhận ra thôi. Kỳ gì hạ thêm vào. Kèo phạ gì hạ, Na nạ và kỳ gì hạ đều có tầm nhìn bao quát trận đánh từ hậu tuyến. Sai lầm trong việc coi nhẹ sự vắng mặt của hạ dù Mỹ là điều họ có thể thấy rõ, nhưng đồng thời... Họ cũng nhận ra một phần nguyên do là vì các binh lính địch đã hoàn toàn lờ thời A xì rủ cả và sợ nạẽ chính hai yếu tố đó đã đẩy cụ Tạ dịu vào tình thế hiểm nghèo Chúng tập trung hỏa lực vào tớ á phải vẹn đã lìổ coi cậu như cái gai trong mắt nhiều hơn cậu tưởng đấy có thể hắn nghĩ rằng tình thế sẽ lật ngược nếu hắn giết được cậu kỳ gì hạ tin rằng lạờ và súng máy là phương án đặc biệt dùng để khắc chế cụ tạ dịu vì lạ giờ là ánh sáng được vũ khí hóa nó tr chúng đích gần như ngay lập tức bằng cách gộp một vài khẩu súng lạ lại với nhau, chen ép Củ Tạ Dực không phải là một chuyện quá khó. Như vậy, ngay cả khi cậu tránh được lạ dơ, khẩu súng máy hạng nặng sẽ có thể kết liễu cậu bằng làn đạn điểm phép. Kết hợp với đôi sách chống lại rồi gì cả, nó trở thành một kế hoạch đơn giản nhưng lại thấu đáo và hiệu quả. Chưa kể nhóm Củ Tạ Dực không có sự phục vụ của Hạ Mi. Đây quả là một thời điểm tồi tệ của nhóm Củ Tạ Dực. Tuy vậy, ngoài việc tiêu diệt cậu, kế hoạch này không còn mục đích nào khác. Nếu không thành công trong đòn đánh phủ đầu, kẻ địch chỉ là một toán quân bình thường với trang bị tốt hơn chút xíu, đồng nghĩa rằng. Kỳ Dị hả, cụ tạ diệu. Bọn ta đã dẹp xong chỗ này rồi. Hãy lên sân thượng trước khi có tiếp viện đến. Kết cục sẽ thành ra như vậy đấy. Ngay lúc cụ tạ diệu nói chuyện xong với nhóm kỳ Dị hả, trận đánh đã kết thúc. Dù các binh lính có đầy đủ trang bị để lấy mạng cụ tạ diệu. Chúng lại không có đủ khả năng để đánh bại đồng đội của cậu đặc biệt là những cô nàng đang nổi cơn tam bành vì thấy cụ tạ diệu bị đả thương. Quân đế quốc không có lấy một cơ hội. Chương 3, buổi bàn bạc Thứ 3, ngày 7 tháng 12 Cụ tạ diệu đứng thần người nhìn vào bộ giáp hư hại của mình. Hiện nó đang được cố định vào bệ bảo trì trong khi đám thiết bị tự động tiến hành sửa chữa các bộ phận hòng hóc. Theo tiến độ này, bộ giáp sẽ được sửa xong trong một vài giờ tới. Rốt cuộc không có chút sức mạnh cá biệt nào chính là vấn đề của mình. Cụ Tạ dư cùng mọi người đã an toàn thoát khỏi khách sạn và di chuyển tới cờ dạ lễ. Con tàu sau đó rời trạm không gian để hội quân với Aảo Kì Sĩ. Cuộc đào thoát của họ đã diễn ra đúng như dự tính của Kì Di Hạ, miễn là có chiến lược đúng đắn. Ngay cả một tổ đội bình thường cũng có thể hạ mình. Sai lầm duy nhất là Cụ Tạ dư Suýt tí nữa đã bị mất mạng. Không còn sự phối hợp của Hạ Dù Mỉ thông qua Si Nạn Tển, năng lực chiến đấu của Cụ Tạ Duy thay đổi đáng kể. Sự mất mát ấy đã bị cả nhóm xem nhẹ và cái giá phải trả là giải băng gạc quấn quanh tay Cụ Tạ Diệu. Dù có cố gắng đến đâu, mình cũng chỉ là một con người bình thường. Cụ Tạ Diệu quả là rất mạnh. Cậu là một trong những người mạnh nhất, ngay cả ở Phụt Sổ Thờ. Nhưng sức mạnh đó đến từ sự hỗ trợ từ 9 cô gái. Ngoài một chút kỹ năng kiếm thuật, năng lực của cậu là có hạn. Sự vắng mặt của hạ rủ Mỹ đã vạch trần ra nền móng mong manh của cái tượng đại kỳ vĩ. Và để đánh đổi lấy nhận thực đó. Hạ dù Mị vốn đang nằm liệt giường đã phải chịu thêm gánh nặng. Thế nhưng lực lượng cách mạng Phột Sột Thơ lại dựa vào sức mạnh của mình chỉ vì mấy câu chuyện truyền thuyết. Chúng ta cứ thế này liệu có ổn? Vụ việc ở khách sạn đã giúp cụt nhận thức được hiểm họa thực sự họ đang phải đối mặt. Vì thế hiện giờ của lực lượng cách mạng Phột Sột Thở đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự tồn tại của cụ tạ diệu, chủ yếu là bởi người dân Phột Sột Thở đã bắt đầu coi cậu là người anh hùng huyền thoại. Hãy ủng hộ đội quân của thanh kỵ sĩ. Nếu đó là đội quân giới trướng của Phạ Di A, -A Bệ Hạ thì rõ ràng lẽ phải đứng về phía họ. Những cảm hứng đó rõ ràng đã giúp họ có thêm sự ủng hộ. Nhưng thực ra, Cụ Tạ Di không mạnh đến vậy. Cậu suýt nữa đã mất mạng tại khách sạn. Nó khiến cậu chăn trở với một câu hỏi, chuyện gì xảy ra nếu mình bị giết? Thầy ạ và Héo Lê nói rằng họ nhất định không để mình chết, nhưng làm sao có thể làm lơ trước cái rủi ro đến ngường này. Cụ Tạ Di chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây nhưng việc giết cậu không hề khó. tệ hơn nữa. Phe vẽn đã lì ông đã nhận ra tầm quan trọng của cụ tạ dịu đối với lực lượng cách mạng Fonsoter, vậy nên chúng đang giáo giết cố trừ khử cậu. Nếu hạ rủ Mỹ không thể tham chiến khi họ bị tấn công bởi những thứ tương tự như Taiwan giở vị rẹn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dẫu cậu đã từng một lần đánh bại nó, nhưng lần hai, lần ba sẽ ra sao? Cụ tạ dư không lạc quan rằng mình sẽ may mắn đến vậy. Dư luận hiện đang nghiêng về phía yếu lệ, nhưng nếu mình chết, nhiều người chắc sẽ mất lòng tin vào cô ấy. Tính mạng của mình mang theo quá nhiều rủi ro. Nếu củ tạ dịu bị hạ, dư luận có thể sẽ quay sang ủng hộ vẹn đà lì ông Người dân sẽ không còn tin cụ tạ dịu là chuyển nhân của thanh kỵ sĩ, hoặc tệ hơn, họ nhìn nhận chuyển nhân của thanh kỵ sĩ cũng không đủ sức để đánh bại vẹn đà lì ông Một khi hy vọng bị nghiền nát, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ phạ gì ạ. Mất sự ủng hộ từ công chúng sẽ khiến sĩ khí suy giảm và gây khó khăn trong việc tiếp tế. Cụ tạ dữ hiểu rằng trong khi chưa biết được cái chết của mình có ảnh hưởng tới mức nào, xem nhẹ nó sẽ là một hành động ngu nốc. Mình không thể để xạ cú dạ bạ sẽ nải chiến đấu thêm nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục ra trận, độ rủi ro sẽ càng cao. Tuy vậy, nếu mình không chiến đấu thì kẻ thù sẽ lợi dụng điều đó để tuyên truyền chống phá. Liệu mình có thể làm gì đây? Cụ tạ dữ khó có thể mất mạng nếu có hạ dù mì và si nạn ở bên, nhưng tình trạng lúc này lại không cho phép điều đó thiếu vắng sĩ nạn tiền và hạ rủ mì khiến cậu phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Dẫu cậu có thể giảm thiểu nguy cơ bằng cách rút khỏi tiền tuyến nhưng như thế, lực lượng cách mạng sẽ mất đi chỗ dựa bấy lâu nay. Phe vẽn đã lì ông nhất định sẽ sử dụng tình tiết này để bôi nhọ và hủy hoại danh tiếng của cậu. Chúng sẽ loan truyền rằng Cụ Tạ Dị không phải truyền nhân của Thanh Kỵ sĩ. Mình phải làm sao đây? Cụ Tạ Dị không sợ chết. Vấn đề của cậu lớn hơn nhiều. Điều quan trọng nhất với Cụ Tạ Dị lúc này là bảo vệ thời ạ. Kèo phạ gì ạ và các cô gái. Tiếp theo đó là khao khát được bảo vệ những mong ước để lại từ 2.000 năm trước. Mạng sống của cậu so với tất cả những nỗi lo đó chỉ là thứ yếu. Nếu không thể bảo vệ các cô gái, tâm can của cậu sẽ bị giằng xé. Nỗi đau ấy có lẽ còn lớn hơn nhiều so với khi mẹ cậu mất. Và cậu cũng không thể làm thất vọng những người bạn, người người đồng đội năm xưa. Vì hai lý do đó, cụ tạ Dịu đã quyết tâm bảo vệ bằng được phột sột thở và người dân. Thay vì lo lắng cho chính mình. Cụ Tạ Dịu lại lo sợ đánh mất bạn bè và phụ lòng những người cậu trân trọng trong ký ức. Nhưng dù cậu có làm gì bây giờ cũng khó lòng có thể tránh được viễn cảnh ấy, bởi vì cậu quá yếu đuối và bởi vì cậu không thể tìm ra được cách vượt qua sự yếu đuối đó. Cậu day dứt trước sự bất lực của bản thân trong khi từ từ lê bước đi tới thực tại thảm khốc kia. Bíp bíp bíp. Hở. Những tiếng bíp bất chợt đã làm Cụ Tạ Dịu bừng tỉnh. Do đó không phải là cảnh báo khẩn cấp nên Cụ Tạ Dịu lững thững đi tới thiết bị liên lạc trong phòng. Alo. Cậu trả lời. Ồ, oh, Master, em đang nghĩ là anh có thể đang ở đây. Du và một phần khung cảnh xung quanh nơi cô đang đứng hiển thị lên ngay lúc cậu nhấc máy. Nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Du khi thấy cậu, cụ Tạ dư cảm giác có chuyện chẳng lành. Có chuyện gì vậy, Du san? Đã xảy ra chuyện gì hả? Thật ra thì có một thứ khá kỳ lạ vừa mới được chuyển phát tới cho anh, Master. Du đã nhận được một kiện hàng gửi tới cụ ta dịu. Do không biết xử trí như thế nào nên cô đã cố đi tìm cậu. Cho tớ á. Cái gì vậy? Ừm. Cũng khó giải thích lắm, thế nên phiền anh xuống đây nhé. Được rồi, tớ xuống ngay đây. Cụ tạ dịu rời khỏi buồng bảo dưỡng và đi tới đài chỉ huy cùng với nỗi ban khoăn. Đây là một chuyện bất thường. Vì vị trí hiện tại của họ được giữ bí mật nên nhận được một kiện hàng là một diễn biến rất kỳ lạ và tiềm tàng rắc rối. Tuy vậy, do bom thư là dạng bấy phổ biến. Mọi thư tín đều phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được đem lên ảo ký si. Kiện hàng tới được tay dụ chứng tỏ nó không theo nguy hiểm nhưng chính điều đó lại làm cô và cụ tạ dự thêm phần hoang mang. Kiện hàng đó là một chiếc hộp nhỏ. Nó được bọc trong một lớp giấy gói mỏng cao cấp và được thắt nơ bên trên. Trông nó giống một hộp quà hơn là một kiện hàng, dù xét theo tiêu chuẩn trái đất hay là phổ sổ Gửi quà cho cụ tạ dự thôi đã đủ kỳ quái rồi nhưng điều kỳ lạ nhất lại nằm ở cái thẻ gắn bên ngoài. Tên của củ tạ dịu được ghi trên thẻ, bằng cả chữ phột sột lẫn chữ Kanji. Tới xạ tố mì củ tạ dữ xa à? Có mùi mở ám đây. Hơn nữa, tên người gửi không thấy đâu cả. Kiện hàng kỳ lạ này lại càng trở nên lạ kỳ. Có thể khẳng định là kiện hàng này đến từ một hai đó biết cậu tới từ trái đất. Hoặc là vẹn đa ly ổng hoặc là giờ cờ y. Thủ phạm chỉ có thể là hai đối tượng đó. Kỳ gì hạ lập luận. Việc có chữ Kanji trên thẻ chứng tỏ người gửi từng ở trái đất. Và vì cả đám hiện đang ở hệ mặt trời Forster, thủ phạm chỉ có thể là giờ cờ ý hoặc quân đội đế quốc. Cứ mở ra đi. Cụ tạ dự thản nhiên đặt tay lên chiếc hộp nhìn cách thức thì chắc hẳn từ tên đó rồi và dám cá đây là quả thật luôn. Cụ tạ dự có linh cảm về danh tính người gửi và biết rằng kiện hàng này không phải là bẫy Người cậu đang nghĩ tới là một kẻ thích kịch tính nhưng lại rất câu nệ. Bởi vậy, cụ tạ dự không nghĩ là có nguy hiểm, nhưng các cô gái đã nhanh chóng ngăn cậu lại. Cụ tạ dự, chờ đã. Nhớ nó là bấy thì sao? Thầy ạ la lên. Nhưng người có phản ứng dữ dội nhất lại là mạ kỳ xạ tổ mị cun. Chúng ta cần kiểm tra trước cái đã. Cậu vẫn có thể mở sau khi đã kiểm tra xong cơ mà. Cô gắt giọng Cô gạt phát tay cụ tạ giữ khỏi hộp và trừng mắt lường cậu. Trong giây lát, cô dường như đã quay trở lại bản chất ma pháp thiếu nữ xấu xa. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sự thực thì ngược lại. Cô làm thể chỉ để ngăn cụ tạ dịu gặp phải bất chắc nào. Mình biết rồi thế nên đừng làm vẻ mặt đó nữa, được chứ? Chiếc hộp đã trải qua quy trình kiểm tra tiêu chuẩn trước khi mang lên ảo kỷ sỉ, nhưng nó chưa được kiểm tra bằng ma thuật và linh lực. Cụ Tạ Dị hiểu nỗi lo của Mạc Kỳ, vậy nên cậu nhõn miệng cười và bỏ chiếc hộp ra. Chật. cậu đúng là bất cẩn, xạ tổ mị cun. Mạc Kỳ bảo vệ cụ Tạ Dị có phần hơi thái quá, nhưng vụ việc ở khách sạn đã thực sự làm cô rúng động. Cô cũng đang cảm nhận được. Giang cụ Tạ Dị có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, vậy thì nhờ các cậu đó. Ất Kỳ Di Hà San, Cờ Lạn. Mà Kỳ sẽ kiểm tra bằng ma thuật, Kỳ Di hạ kiểm tra linh lực và Cờ Lạn phụ trách khoản công nghệ. Họ đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình nên chỉ mất vài phút là có được kết quả. Mình nghĩ là không sao. Bọn này cũng thế, ho. Bọn này không cảm thấy gì khả nghi hết, ho. Giờ ta đã hiểu lời ban nãy của cậu, Vật Ly ổng. Mạ kỳ và hai hãn nghỉ họa chỉ còn mỗi việc báo cáo kết quả nhưng cờ lạn tỏ ra khá bất mãn sau khi chụp ít quang tiện hàng. Cô dường như cũng đã nhận ra danh tính của người gửi. Chọn rồi. Lại thêm một trò đùa nghiêm túc thái quá của hắn ta. Và nếu là do hắn gửi, tên đó át hẳn muốn món quà sớm được mở ra. Cụ tạ dịu đặt lại tay lên hộp. Lần này không có ai ngăn cậu lại. Cậu tháo giải nơ trang trí và xé lớp giấy gói. Chiếc hộp bên trong thuộc một hãng quần áo cao cấp của Cụ tạ dịu cứ thế thản nhiên mở chiếc hộp ra. "Bắt vấp lì ông mặc cái đống này á? Khẩu vị gì mà tệ hại thế cờ lạn cau mày lẩm bẩm. Kệ hắn đi." Cụ tạ dịu nhìn sang cờ lạn và đáp. Bên trong hộp là một bộ com lê nguyên chiếc, bao gồm cả quần lửng và đồ lót. Nó có màu xanh sáng hợp tông với bộ giáp của cậu, đính kèm theo bộ đồ là một tấm thiệp gấp đôi. cờ, vợ chuẩn bị quần áo cho chồng kia ba." "Vậy ra đây mới là thông điệp thật sự à?" Kuta dù có hứng thú với tấm thẻ hơn là bộ đồ. Cậu liên nhặt nó lên và đọc thông điệp viết bên trong. Kính gửi sạ Mi cụ Tạ Dịu, Vào thứ năm này, ngày 9 tháng 12, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu. Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể bàn, bao gồm cả vấn đề về tương lai. Chúng tôi chân thành kính mời cậu tham dự với bộ đồ kèm theo. Từ một người bạn. Dù thông điệp khá ngắn gọn, cụ Tạ Dịu đã hiểu được ngụ ý của nó. Nhưng tự mình quyết định bước đi tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, cậu đưa tấm thiệp trò kỳ gì hạ? Cậu nghĩ sao? Từng. Có vẻ Helenis đang đề nghị một cuộc hội đàm, và đó hẳn là một chuyện hắn không muốn mẹ Đa Ly ông biết. Nhận định của Kỳ Gi hạ về thông điệp giống với Cụ Tạ Dụ. Helenis muốn có một cuộc hội đàm nhưng là vì không muốn quân đội phát giác nên hắn đã phải chọn phương thức rườm rà hơn. Như vậy, ngay cả khi quân đội chặn tuyến hàng, chúng cũng không tài nào biết được người gửi là Helenis. Trong khi, nhóm Cụ Tạ Dụ lại có thể nhận ra là nhờ bộ đồ Helenis từng gửi cho Cụ Tạ Dụ trước đây. Một bằng chứng khác là ngày tháng trong thông điệp được viết theo tiêu chuẩn của trái đất, do vậy, chỉ duy nhất nhóm cụ tạ Diệu mới có thể hiểu được thông điệp thực sự của hắn. Đó là một cách khôn khéo để che đậy bí mật. Cậu cũng nghĩ vậy à? Cụ tạ Diệu hỏi. từ bộ đồ này không đơn thuần chỉ là lễ phục, nó có vẻ giống một phương thức để liên lạc hơn. Kỳ gì hạ đáp? Tớ thì nghĩ bộ đồ này chỉ là một món quà thôi, hoặc có khi là một trò chơi khăm. Nếu muốn dùng ám hiệu thì hắn đã chọn mũ hoặc huy hiệu gì đó rồi. Cụ tạ giữ phản bắt lại. Nghe có vẻ giống tính hắn đó. Chẳng biết thằng cha đó lúc nào nghiêm túc, lúc nào giỡn chơi nữa. Thầy ạ thêm vào. Vậy anh sẽ làm gì đây, Master? Cụ tạ suy ngẫm trước câu hỏi của cô. Họ nay đã biết danh tính và ý đồ của người gửi kiện hàng. Vấn đề còn lại chỉ là tìm ra cách thức hồi đáp. Chắc là cứ gặp hắn thôi. Cờ chờ đã, cụ tạ dịu. Trong phim ảnh với ả niềm thì lúc nào cũng có mấy kiểu gài bậy như thế hết á. Cụ tạ quyết định sẽ đi gặp vệ Lexis nhưng sờ nạ lo sợ rằng đó là một cái bẫy. Cô không thể đọc được linh khí từ người gửi trên tấm thiệp. Nó được in từ máy tính và người gửi có khi còn chưa chạm vào nó. Không có dấu vết của cảm xúc ngoài tàn dư linh lực mở nhạt của nhân viên chuyển phát. Cô coi đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Anh hiểu em, nhưng hắn đã làm tới mức này chỉ để nói rằng hắn có chuyện cần bản, anh đâu thể bỏ qua được. Nếu đây không phải bấy thì sự thận trọng của hắn cho thấy chúng đang toan tính một chuyện đại sự nào đó. Nếu ta cứ mặc kệ và để chúng tự hành sự, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau mất. Cụ tạ dự có hưng thú với buổi hội đàm của Alexis. Xét tới nỗ lực hắn đã bỏ ra để liên lạc với cụ tạ dự, có khả năng cao đó là một đề xuất liên quan tới chiến dịch quân sự diện rộng. Hiển nhiên, đó phải là một chuyện rất quan trọng. Cụ tạ tin vào luận điểm đó và cậu biết có khả năng nếu bỏ qua nó, lực lượng cách mạng có thể đánh mất cơ hội trời cho. Cái đó, có thể đúng thật, nhưng cả trần trừ nói. Chúng từng dùng cả vũ khí sinh học đó thôi. Giờ lắng nghe đề xuất của hệ Lexis cũng đâu có mất gì. Sato san những lúc như thế này, cậu không bùng được sao? Họ hiện đang ở giữa một cuộc chiến. Nếu đây là một cạm bấy và lực lượng cách mạng phột sột thờ mất đi cụ tạ diệu, thiệt hại sẽ là không kể xiết. cả đã suy nghĩ về tính mạng của mình những ngày gần đây, cô cho rằng họ tốt hơn hết nên mặc kệ hệ Lexis. Chính là vì những thời điểm thế này đấy, duy cả. Nhưng cụ tạ dự thực ra có mục đích khác khi muốn nói chuyện với hệ và nó có liên quan tới hạ dù mì. Nếu đề xuất của hệ Lexis dù là gì đi nữa nằm trong phạm vi cụ tạ dự có thể chấp nhận được, nó không chỉ giúp cuộc chiến nhanh kết thúc mau chóng mà còn giúp cậu giảm gánh nặng lên hạ dù mì. Cụ tạ dự sẵn sàng đối mặt với rủi ro để gặp hệ Lexis bởi vì cậu đã hiểu rõ chiến tranh khôn lường đến mức nào. Không phải lo đâu. đám người đó cũng câu này lắm. hơn nữa. Nếu đó là bấy thì chúng đã nhắm vào cậu, Ảt cả san và nạ nạ san luôn rồi. Tuy nhiên, cụ tạ dư không chia sẻ suy nghĩ đó với ai hết. Cậu biết hạ rủ mì sẽ không vui nếu biết chuyện. Bản đồ in trên tấm thiệp không dẫn tới trạm không gian nơi họ bị tấn công tại khách sạn, mà là một thuộc địa khác cũng trên quỹ đạo của ạ lại ạ. Nó nhỏ hơn trạm không gian, đóng vai trò một tiền trạm trung chuyển hơn là một cái cảng. Lúc này, nó đang đậu tại một tiểu hành tinh cỡ lớn và khai thác mỏ trên đó. Master. Mang theo nhiều người chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Cụ tạ sắp sửa bước từ cờ dạ lệ xuống bãi đáp thuộc địa thì rủ gọi với từ phía sau. Ngoài hạ rủ mỉ vẫn đang dưỡng sức trên ảo kỳ Sĩ. Si, các cô gái của phòng 106 khác đã đi theo cậu trên cờ dạ lệ. Tất cả họ đều sẵn sàng hành động phòng khi có chuyện xảy ra. Ất cả san thôi là đủ rồi. Nếu đông người quá, chúng sẽ để cao cảnh rất mất. Cụ tạ chỉ để ma kỳ đi cùng. Cô được chọn là vì tính cách khả năng pháp thuật và sự linh động trong mọi tình huống và cũng bởi cô biết rõ đặt nẹ sự giải hơn ai hết. Chỉ dẫn trên tấm thiệp không giới hạn số người cụ tạ dự có thể mang theo nhưng cậu biết tốt nhất là không nên làm quá. Rốt cuộc, cả bọn đều đồng thuận chỉ để mạ kỳ đi theo, nhưng dù rõ ràng vẫn còn lo lắng với tư cách là người bạn và là người đem lòng yêu cầu. Ít nhất phải đem theo hai hoặc ba người nữa. Dù, ta biết cảm giác của em, nhưng đừng làm khó cụ tạ dịu Thời ạ xen vào hai người họ là lựa chọn an toàn nhất rồi. Cù Tạ dịu và Mạ Kỳ đều có thể lực tốt và có kiến thức ít nhiều về ma thuật. Mang thêm một hai người thôi cũng sẽ khiến phần việc của Mạ Kỳ gia tăng nếu chẳng may có chuyện xảy ra. Ma lực của cô sẽ phải phân bổ cho từng người. Cứ một người thêm vào đồng nghĩa sẽ làm giảm khả năng trở về an toàn của cả đám. Em em hiểu, nhưng dù trong thâm tâm biết điều đó, nhưng cô sẵn sàng làm con tốt thế mạng để đảm bảo Cù Tạ Diệu có thể an toàn trở về. Nếu em đi thì ta cũng đi luôn. Điện hạ, chuyện đó vậy thì đừng nói gì nữa vâng em xin lỗi master điện hạ trong các cô gái thệ hạ hiện đang là người khổ sở nhất cảm xúc của cô dành cho cụ tạ dự không kém gì dù và cô lại còn là tiểu người xông xáo muốn tự mình giải quyết vấn đề bạn thở nhỏ của cô dù hiểu hơn ai hết nỗi khổ tâm của thệ hạ khi phải nhắm mắt làm ngơ. chính vì thế dù không còn phản đối nữa À ha ha ha được một cô gái như dù san lo lắng âu cũng không tệ lắm nhỉ Cú tạ dịu lấp liếm cười trừ. Chỉ mỗi mặt đỏm sờ kỳ hạ thôi á. Cơ làn nhăn mặt hỏi. Phải. vấp lì ổng. Rồi, rồi. Tôi biết là mọi người đều lo lắng. Thiệt tình, cậu đúng là tên xấu tính. Thì cũng có phải tôi đang đâm đầu vào chỗ chết đâu chứ. Chậm, thế thì nhanh nhanh phán đi. Thế nhé, Hẹn gặp lại mọi người sau. Mình nhất định sẽ bảo vệ xã Tổ Mỹ Cun. Vậy nên mọi người không phải lo. Thôi nào, ẹt cả Đi thôi. Ra ngay đây. Mọi người, bọn mình sẽ quay trở lại. Mạc kỳ đuổi theo cụ tạ dịu. Sau khi bắt kịp cậu, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa. Sự rời đi của bộ đôi khiến bầu không khí trên cờ dạ lệ trở nên một ngạc. Họ đi mất rồi sờ nạ ẹ e thở dài nói. Dù là người đầu tiên mở lời, cô không phải là người cảm thán duy nhất. Các cô gái khác ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng. Mình thật sự thấy ghen tị với Mạc kỳ tràn dị cả thở dài. Nếu chẳng may có chuyện gì. Cô ấy ít ra vẫn được ở cùng cậu ấy xỉ dù cả cũng thở dài nốt. Hai cô gái nhìn về phía cánh cửa nơi cụ tạ dịu và mạ kỳ rời khỏi. Thời gian là quá thừa thái để họ vật lộn với những xúc cảm của mình. Trong khi chỉ mới 30 phút trôi qua kể từ thời điểm hẹn gặp ghi trên lời nhắn, cuộc gặp mặt thực sự lại không rõ sẽ kéo dài trong bao lâu. Dù thế nào, khoảng thời gian này đối với họ kéo dài cứ như vô tận. Mọi người, giờ không phải thời gian để mơ màng đâu. Cô tạ dịu và mạ kỳ có thể trở về bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thôi. Tuy nhiên, kỳ gì hạ có một cách tiếp cận khác. Cô đối mặt với các cô gái kia với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Không, cô thậm chí còn điểm tính hơn bình thường. thấy thế, thầy hạ cười gượng. Cô vẫn mạnh mẽ như mọi khi nhỉ. Mình đã chờ đợi hơn 10 năm trời. Sau ngần ấy thời gian, mình đã có mặt tại đây. Chỉ thêm một vài tiếng nữa đâu có xa gì. Thầy hạ đô nộ. Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Kỳ dị hả? Thầy hạ tỏ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của kỳ dị hạ. Nghị lực dần quay trở lại trong đôi mắt cô. Hiểu rồi, cô đã thắng. Thế ta phải làm gì đây? Do phạ di ạ phải sống như một nữ hoàng, thầy hạ chỉ có rủ hầu cận ở bên. Cô luôn đợi một người lấp đi lỗ hổng trong trái tim mình. Chỉ cần lơn là khi có người cần giúp đỡ, cô có thể sẽ đánh mất cơ hội cứu giúp người đó. Trong khi bảo vệ trực tiếp đã có mạ kỳ, Thầy ạ vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm. Nếu phải trốn khỏi đây, khả năng cao chúng ta sẽ bị một hạm đội đuổi theo. Trong trường hợp đó, tốt hơn là câu ngồi gần ghế pháo thủ. Được rồi. đang nào đến lúc đó cũng rảnh, ta sẽ phái máy bay do thám vậy. Vậy mình sẽ cùng với điện hạ kiểm soát việc liên lạc. Còn vui Sơn ạ hỏi. Cứ xuất hồn và bám theo cụ tạ dịu, nhưng phải đảm bảo là hệ Lexis không phát hiện ra đấy. Đã rõ, thưa chỉ huy. Zika. Cậu cứ niệm săn thần chú phòng thủ và thường xuyên kiểm tra xem có ma thuật khác quanh khu vực này không? Hiểu rồi. Thế còn mình? Shizuka, cậu có võ và có thể cảm nhận sự hiện diện của kẻ thủ, vì vậy hay ra ngoài đi tuần đi? Được. Theo chỉ thị của Hạ các cô gái đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi khu vực sinh hoạt trên cờ dạ lệ. Trong phòng chỉ còn lại Hạ và cờ lạn. Cơ lạn chỉnh kính và mỉm cười. Một nụ cười chân thành hiếm thấy ở cô. Ki. Em giỏi điều động mọi người thật. Mọi người đều trông mong một người như cụ tạ dịu xuất hiện. Chẳng phải chị cũng vậy sao, Hoa ủy chan. Đoạn cuối kỳ gì hạ thì thầm bằng chất giọng trẻ con. Cô đang ám chỉ rằng cảm xúc của cờ lản đã thay đổi trong khoảng thời gian họ gặp nhau khi kỳ gì hạ còn nhỏ tuổi. Nụ cười của cờ lản lập tức chuyển đỏ trước lời cáo buộc. Nếu em dám nói ra là ta giết cả hai người đấy, kỳ. Vậy thì ta hãy cùng nhau đừng để người khác biết. Không chỉ có kỳ gì hạ và Thời ạ. Cú tạ dịu là người tất cả các cô gái đều đã đợi chờ. Thế nên, biết rằng mình có thể làm gì đó để đảm bảo cậu có thể trở về an toàn đã tiếp thêm cho họ động lực. Ford Soter có công nghệ để tạo ra trọng lực nhân tạo, vậy nên thuộc địa không nhất thiết phải ở dạng trụ xoay để giả lập trọng lượng. Tuy nhiên, kiểu trụ xoay truyền thống khá bền và dễ thi công. Ít góc cạnh làm tăng tính đồng nhất của cấu trúc và chỉ tốn một lượng nhỏ nguyên vật liệu để thi công. Vì vậy, những thuộc địa không gian của Ford Soter ngày nay vẫn thường có dạng hình trụ. Và vì giữ hình dáng đó nên các thuộc địa vẫn giữ chức năng xoay để thành phố có thể được xây dựng ở bên trong lớp tường. Như vậy, họ chỉ cần phải giả lập trọng lực trong trường hợp khẩn cấp, cho phép cắt giảm một lượng lớn năng lượng. Nhưng tiểu thiết kế cổ điển này vẫn có những vị trí trong thuộc địa không hề quay, chẳng hạn như bãi đáp cho tàu không gian. Cơ sở này được xây dựng ở trung tâm khối trụ nơi tốc độ quay chậm nhất và họ để nó quay theo hướng ngược lại, nhờ đó, nó có thể ổn định vị trí và khiến phương tiện cập càng dễ dàng hơn. Nhờ tính tiện lợi và hiệu năng của thiết kế dạng trụ nên nó mang tính thực tiễn cao và được sử dụng rộng rãi ở Ford Soter. Do đó, sau khi rời khỏi bãi đắp và đi vào khu dân cư bên trong thuộc địa, Cụ Tạ Di và Mạ Di được chào đón bởi cảnh tượng kỳ lạ, họ chứng kiến mặt đất vừa ở trên đầu vừa ở dưới chân mình. chiêm ngưỡng khung cảnh này, tớ mới nhận ra là mình thực sự đã đến một hệ mặt trời khác. Cụ Tạ Di thở dài nhìn về phía thành phố trải dài trước mắt và ở phía trên cầu. Ở trạm không gian trước đó, Lúc họ đến thì trời đã khuya và họ đã phải nhanh chóng rời đi sau cuộc đột kích tại khách sạn, vậy nên cậu chưa thật sự có cơ hội chiêm ngưỡng chạm không gian. Vì thế, cảnh tượng trước mắt đang làm cụ tạ dịu cho ngập. Cậu có nghĩ vậy không, Eskazan? Giờ không phải lúc để ngắm cảnh đâu, Satomi Kun. Người ta đang nhắm tới mạng của cậu đó. Tớ biết chứ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời quá. Cụ tạ dư không thể phủ nhận rằng mình có thể gặp nguy hiểm nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ có chuyện xảy ra. Cậu không cho rằng Nghệ Lexis và đặt Nét Giái nào sẽ nhắm tới mạng cậu với một kế hoạch tạm bỡ như vậy sau từng đấy thời gian. Và với tâm trạng thành thơi, cậu rào bước qua thành phố trên thuộc địa không gian. Với lại, nếu muốn thì họ đã tấn công từ lâu rồi, đúng chứ? Vậy nên cậu đừng có làm bản mặt đáng sợ như vậy nữa đi. Từ bãi đáp tới thành phố có khá nhiều nơi cụ tạ dịu và mạ kỳ có thể bị mai phục. Và giờ ở trong thành phố, họ đang đi qua một khu vực kho bãi khá vắng vẻ. Cụ tạ tin rằng nếu toàn bộ chuyện này là một cái bẫy thì thật lạ là cho tới giờ họ vẫn chưa bị tấn công. Bằng cách để chúng ta vượt qua những nơi dễ bị phục kích, chúng có lẽ đang muốn gửi tới thông điệp hòa hoãn. Dựa vào tính cách của Hélixis, cụ tạ coi đó là khả năng lớn nhất. Tất nhiên, do không có bằng chứng nên cậu chỉ giữ ở trong lòng. Mình không thể tự tin được như cậu nổi, xả tộp mì cun. đang bước bên cạnh cụ tạ dự, không thể giấu nổi sự căng thẳng. Bộ com lên nữ do rủ chuẩn bị càng làm ấn tượng thêm vẻ nghiêm túc của cô. Mà kỳ thực ra đang có chung cảm giác với các cô gái khác ở trên cờ dạ lệ. Cũng không trách được. Nỗi sợ đó cậu học được từ những bươn trải mà. Nhưng mình không lo sợ cho bản thân. Xin lỗi, Eska Hôm nay phải bắt cậu phải trông trẻ rồi. Cậu không mang theo kiếm lợn giáp. Trong tình huống khẩn cấp, cậu sẽ phải triệu hồi chúng nhưng cho đến lúc có thời cơ để làm vậy, cậu buộc phải ứng phó bằng hai bàn tay trắng. Nếu không được Mạ Kỳ bảo vệ thì cậu sẽ bị hạ ngay lập tức. Ý mình không phải vậy. Thiệt tình, cậu biết ý mình mà. cao mày một chút, Mạ Kỳ hít vài cụ tạ dịu. Thật hiếm thấy cô tỏ ra chịu mến với cụ tạ dịu trong một tình huống như thế này. Hoặc có thể nói chính vì áp lực từ hoàn cảnh nên cô mới tỏ ra thành thật đến vậy. Cậu là tất cả đối với mình. Mình không thể để cậu gặp bất chấp được. Đừng nói mấy chuyện đó với vẻ mặt nghiêm túc thế chứ, Ất Nếu không nghiêm túc thì cậu sẽ lại đánh trống lăng mất. Thì, con trai cũng có nỗi khó xử chứ bộ. Không cần phải xấu hổ. Mình không ngại làm tốt thí cho cậu đâu, xả tội mị cun. Cút. Đâu. Tớ thì có. Có lẽ nhờ cuộc nói chuyện là đề, vẻ mặt của Mạ Kỳ đã giãn ra đôi chút. Hai người họ giờ giống như một cặp tình nhân đang đôi co với nhau ngay trên phố. Nhưng mà, nghe cậu nói như vậy cũng không hẳn tệ. Vậy thì hãy nhớ tự bảo vệ lấy bản thân, nghe chưa? Ừ, tớ sẽ cố. Sau khi đấu khẩu một hồi, Mạc Kỳ tự trấn an lại bản thân. Dù trông vẫn còn căng thẳng, cô thăm dò xung quanh như thường lệ, quả không hổ danh một ma pháp thiếu nữ đã trải qua vô số trận chiến. Cụ Tạ Diệu và Mạ Kỳ tiếp tục dạo bước cùng nhau, cho tới khi đến một công viên lớn ngay giữa thành phố. Công viên đó là đích đến thật sự của họ điểm gặp mặt. Rộng quá. Chúng ta phải đến đâu đây? Công viên lớn hơn nhiều so với mong đợi của Cụ Tạ Diệu. Nếu nó nhỏ hơn. Cậu chỉ cần đợi ở ngay trung tâm nhưng thực tế lại không phải vậy. Công viên này rộng đến mức có hẳn một đường chạy Việt dã vòng quanh sân. Đừng lo, xà tố mị cun. Mạ kỳ thoáng mỉm cười. Từ kinh nghiệm khi còn trong đặt nẹ giải bảo, cô dễ dàng xử trí trước hoàn cảnh như thế này. Họ chắc đã nhận ra chúng ta từ lâu rồi. Cứ tiếp tục di chuyển thì họ sớm muộn sẽ tiếp cận thôi. Vậy đó là lý do họ muốn ta mặc bộ quần áo này hả? Đúng vậy. Thay vì chỉ định một địa điểm chính xác, Cách này sẽ an toàn cho cả hai phe hơn. Alexis và hội của hắn có lý do để không muốn đưa ra một vị trí cụ thể. Nếu một bên thứ ba tình cờ có mặt tại đó vào thời điểm đã định, cả bọn có thể sẽ bị bám đuôi sau khi gặp mặt. Để tránh điều đó, không chọn một địa điểm cụ thể sẽ là tốt nhất, thay vào đấy, chúng sẽ xác định vị trí của cụ tạ trước rồi mới căn thời điểm để tiếp cận cậu. Đó là điểm mấu chốt vì sao cậu phải mặc bộ com lên này là để dễ nhận biết giữa đám đông. Không chọn trước địa điểm gặp mặt trên thực tế là một cách để phòng phổ biến. Họ chuẩn bị kỹ càng quá nhỉ. Đã thế thì cứ để mọi chuyện cho bên đó lo. Trong lúc ấy, sao chúng ta không đi tham quan phột sột thơ nhỉ? Tiếp rằng, đây chỉ là một thuộc địa thôi. Sato Mikun, thiệt tình. Mạ kỳ đang cảm thấy căng thẳng nhưng cụ tạ dự không có vẻ như vậy. Cậu đang nhìn xung quanh một cách hào hứng. Cô có chút ghen tị với sự khác biệt đó giữa họ. Cô sau đó ngoan ngoãn đuổi theo cậu. Sau khi đi vào công viên, Thứ cụ tạ gì thấy ngạc nhiên nhất là những con cá sặc sỡ bơi trong một cái hồ nhân tạo. Không thể tin nổi. Đàn cá trông kỳ lạ quá. Cậu chưa từng thấy con cá nào hồi ở Phổ suột thở quá khứ à? Thời đó không có nhiều loại cá được tiêu thụ vì lý do kiểm dịch, nên tớ chỉ trông thấy tầm 3-4 loại thôi. Nhưng chúng không đến nỗi kỳ lạ như đàn cá này. Đàn cá bơi trong hồ rất rực rỡ và có hình dáng đặc thù. Chúng không giống cá chép, cá riết thường thấy ở Nhật Bản mà giống các loài cá nhiệt đới hơn. Tương phản một cách tuyệt đẹp với những khúc gỗ xung quanh, đàn cá tạo nên một màn trình diễn rực rỡ, đầy màu sắc, khá là khác biệt so với hình dung của cụ tạ diệu về một công viên bình thường. Có lẽ vì đây là dòng cá cảnh thủy sinh trăng. À, phải rồi, dù sao đây cũng là một công viên mà. Khi hai người chăm chú ngắm nhìn hồ nước tuyệt đẹp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt đó ở cô đấy. Nghe thấy giọng nói đó, Mạc Kỳ lập tức quay lại một thứ đỏ rực như lửa đập vào mắt cô. Đó là mái tóc của cô gái đã cất tiếng gọi họ cựu đồng minh của cô. Đạc cờ dìm sẩn. Cờ dìm sẩn. Đâu đó trong thâm tâm, Mạ Kỳ đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Dù bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, cô không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cờ dìm sẩn. Có vẻ cô đã có được một sự lựa chọn đúng đắn. Ừ, tôi nghĩ vậy. Tốt quá rồi. Ngay trong hàng ngũ đặt nét giải bảo, Đạc cờ dìm sẩn cũng có chút dị biệt. Dù là người của một tổ chức thù địch với nhóm cụ tạ dịu, cách hành động của cô khiến họ khó có thể xem cô như những kẻ địch khác. Dạo này chúng ta bắt gặp nhau hơi nhiều đó, cờ dỉm sẩn. Mọi việc liên quan tới các người đều bị đẩy cho ta hết. Chắc là do chúng ta thân nhau quá mà. Hề, dù rằng cô lại là người thương thuyết tệ nhất. Im đi, thương thuyết tệ thì sao chớ? Lý do cờ dỉm sần hành xử như vậy là vì mối quan hệ với Marky. Đặt nét giải bảo là một tổ chức thuần túy cá nhân. Bởi vậy. Cơ dìm sần không thực sự coi Mạ Kỳ đã phản bội họ, mối quan hệ giữa hai người nhờ thế vẫn duy trì ngay cả khi Mạ Kỳ đã rời khỏi hội. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng cho tới khi một trận chiến xảy ra. Đáng buồn hay, mối quan hệ giữa họ cũng vì vậy mà chấm dứt. Biết điều đó nên Củ tạ dự không làm phiền hai cô gái. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối hai người có thể gặp mặt nhau như thế này. Vậy thôi nhé. Giỡn chơi quá thì ma lại ca cầm mất. Tốt nhất chúng ta nên đi thôi. Tuy nhiên. Trái với ý định của Cụ Tạ Dịu, Cờ Dĩm Sần sớm dừng cuộc nói chuyện với Maki. Dù có đôi chút tiếc nuối, Cụ Tạ Dịu nhờ thế đã có cơ hội để hỏi chuyện Cờ Dĩm Sần. "Vậy đây thật sự là về một vấn đề nghiêm trọng à?" Rời khỏi thành hồ, Cụ Tạ Dịu đứng dậy và bước lại gần hỏi cô. Cờ Dĩm Sần gật đầu đáp lại. "Cái gã hước át đó muốn tự mình nói ra. Hắn ta dạo này cũng bận hội họp các kiểu nên chắc là thế rồi." Theo như Cờ Dĩm Sần thì hệ xịt đang dây vào thứ gì đó khá phức tạp. Cô tỏ ra khẩn trương cũng vì lý do ấy. Dẫn đường đi. Cả hai bên đều không có nhiều thời gian, đúng chứ? Lối này. Họ đang ở giữa một cuộc chiến. Cả cụ tạ dịu và hệ lẹ đều không có nhiều thời gian rảnh. Vẹn đã lì ổng có thể bắt gặp họ bất cứ lúc nào. Trước tính cấp thiết như vậy, cụ tạ dịu và mạ Kỷ nhanh chóng đi theo cờ dịm sân rời khỏi công viên. Cờ dịm sân đưa cụ tạ dịu và mạ Kỷ tới một căn nhà cũ ở dịa thành phố. Tuy nhiên, kiến trúc bên trong sang trọng hơn nhiều vẻ bề ngoài. Giấy dán tường đầy đủ, nội thất hoài cổ trang hoàng cho căn phòng và trên tường treo nhiều bức tranh. Nó sang trọng đến độ Cụ Tạ Dịu bắt đầu nghĩ rằng không khéo có bữa tiệc như bức thiệp đã đề cập thật. Chào mừng, Cụ Tạ Dịu cun. Cool. Ở căn phòng xa nhất của tầng trên cùng, nơi phòng yêu thường được đặt ở các tập đoàn, Alexis đang đợi họ. Thấy Cụ Tạ Dịu và các cô gái bước vào, hắn đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc và đón chào họ bằng một nụ cười. Nhưng hắn không chỉ có một mình. Lâu rồi không gặp, Mạ Kỳ. sama A Đã lâu không gặp người. May A đang đứng cạnh Alexis. Cô không nắm rõ tình hình ở Phô nên đã có ý định để Alexis tự giải quyết nhưng hay tin Mạ Kỳ cũng đến khiến cô hâm hở chấp nhận tham gia cuộc họp. Vậy anh muốn bàn chuyện gì? Cụ tạ dịu nhanh chóng đi vào việc chính. Tuy nhiên, Alexis đã quay lưng lại thay vì trả lời cậu. Chờ đã, cụ tạ dịu cun. Cool. Nhấm nháp vài ly cái đã e lôi ra một cái chai rượu từ chiếc tủ gần đó. Đó là một chai rượu hoa quả nguyên chất, rất giống với vang đỏ ở trái đất. Ở Ford Sorter, uống đủ có cồn trước một bữa ăn hay bữa tiệc cũng khá là phổ biến. Tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Lo gì chứ? Đây là Ford Sorter mà. Ngay cả luật pháp Ford Sorter, tôi vẫn chưa được phép uống. Chuyện đó còn tùy xem cậu định lợi dụng quyền hạn của mình đến đâu, không đúng sao? Anh! Mới đầu, Cụ tạ dự tưởng E-Lexis lôi rượu ra chỉ để dân chơi. Hoặc đó là biểu tượng thượng lưu của hắn. Nhưng cậu đã lầm. Đó chỉ là công cụ để hắn lái cuộc trò chuyện vào chủ đề chính. Anh đang cố ám chỉ điều gì vậy? À thì, tôi chỉ mới có một vài bằng chứng gián tiếp thôi. Hệ đặt kịch chai rượu lên bàn, rồi đốn vai và quay lại đối mặt với cụ tạ rượu. Nhưng chứng cứ lần này phải nói là khá thuyết phục. Không kể tới những lời đồn thổi về bộ giáp, vẫn còn đó mối quan hệ của cậu với hoàng tộc, phù hiệu khắc trên thanh kiếm, cô gái tóc ánh bạc, ma thuật. Con rồng, đó là còn chưa nhắc tới các sự kiện tại thế giới ma thuật và thế giới dưới lòng đất. Nhiều đến nỗi thật khó để nói rằng chúng không có liên hệ với nhau. Và cậu vô tình lại đứng giữa tất cả mọi chuyện. Tôi có cần phải đi vào chi tiết không nhỉ? Không, thế là đủ rồi. Tôi đã hiểu ý của anh. Vì Hélixis đã tới trái đất, hắn biết rõ về cụ tạ gì hơn hầu hết người dân Phổ Những hiểu biết này kết hợp với những thông tin mới được hé lộ gần đầu, Hélixis đã đi tới một kết luận. Nếu phải chọn nguyên nhân dẫn tới mọi bằng chứng có liên hệ với nhau, giữa một bên là do tình cờ và một bên là do co ẩn tình, khả năng thứ hai hẳn nhiên, ừm, hợp lý hơn rồi. Suy nghĩ theo hướng đó, bọn tôi đạt được một số giả thiết. Chẳng hạn, cụ tạ dự cung chí ít cũng là người kế thừa của thanh kỵ sĩ. Dù không có cách để kiểm chứng liệu cụ tạ dự có dòng máu của thanh kỵ sĩ chạy trong huyết quản hay không, không thể phủ nhận chuyện cậu mang một phần sức mạnh, quyền lợi và nghĩa vụ của người hiệp sĩ ấy. Đó là kết luận hệ Lexis và đặt nét dài bảo đã đạt được. Trong khi sự thật không hẳn là vậy, hậu quả chẳng khác là bao khi hệ Lexis đã phát hiện ra sự dính liễu giữa cậu và người anh hùng. Satomi Kun. Mạ kỳ bước ra trước như để bảo vệ cụ tạ dịu. Nếu chúng gọi cụ tạ tới đây vì biết đến mối liên hệ giữa cậu với thanh kỵ sĩ, Maki không nghĩ cuộc gặp mặt sẽ có một kết cục tốt đẹp. Bình tĩnh đi, Maki. Nhưng Asama, Ma ta hứa là hai người hôm nay sẽ trở về nhà an toàn. Ta lấy danh dự của mình để đảm bảo. Cô hôm nay tốt tính thế, May A. Là vì đệ tử cưng của mình hả? Anh im đi. Rồi rồi. Con đã hiểu, May A -ma. mạ. kỳ đã sẵn sàng chiến đấu nhưng trước lời can ngăn của cựu sư phụ, May cô đã hạ cảnh giác. Cô sau đó lui lại để không làm vướng cuộc nói chuyện giữa cụ tạ dịu và Hélixis, dù vậy cô đã áp lại gần cụ tạ dịu hơn trước. Vì cô hiểu rõ tính cách của Maya nên Mạ kỳ hoàn toàn tin tưởng người thầy của mình. Nhưng kể cả vậy, Mạc Kỳ vẫn cảnh giác trước những nguy hiểm tiềm tàng. Mới không gặp ít lâu mà con đã trở nên dễ thương quá đấy, Mạc Kỳ. May ha chợt nghĩ về Mạc Kỳ cửu học trò tận tụy và nghiêm túc của mình đã thay đổi đến nhường nào, nhưng cô quyết định không nói ra vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Hey, Alexis, dù điều anh nói có là sự thật thì anh muốn gì từ tôi? Dù vấn đề có là gì thì nó cũng đã bén rễ. Những hành động trước đây của hệ là dựa trên niềm tin rằng Cụ Tạ Diệu là hiệp sĩ của thế nhưng giờ hắn đang hành động dưới phỏng đoán rằng Cụ Tạ Diệu là người kế thừa thành kỵ sĩ. Chuyện này tế nhị hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Cụ Tạ Diệu. Đơn giản thôi. Sao cậu không về phe bọn tôi nhỉ? Cụ Tạ Diệu cun. Cool. Sao cơ? Anh nghĩ tôi sẽ chấp thuận lời đề nghị đó ư? Cụ Tạ Diệu lập tức khước từ đề nghị của hệ Vì hệ đang ở phe Vendalion làm việc cho hắn đồng nghĩa là về dưới trướng Vẹn Đa Lì Ổng. Đó là chuyện Cù Tạ dự không thể làm được. Cậu định bụng chấm dứt cuộc nói chuyện ngay tại đây. Bình tĩnh nào, Cù Tạ Dị Côn. Tôi không bảo cậu về phe Vẹn Đa Lì Ổng, mà thật ra còn ngược lại ấy chứ. Ý anh là gì? Cụ Tạ dịu đã quay lưng và tính bước ra khỏi cửa, nhưng lời của hệ lẹt xì đã ngăn bước chân cậu. Cù Tạ Dị từ từ quay người lại. Dựa vào hành động cho tới giờ của Vẹn Đa Lì Ổng, khuyên hướng hành động trong tương của hắn có hơi. Nam ngoài dự tính của bọn tôi, ý anh là anh sẽ không thể thống trị đất nước nếu tiếp tục đi theo vẹn đạ lì ổng ấy hả? Nói trắng ra thì đúng là vậy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng đã quyết định tách khỏi vẹn đạ lì ổng để tự do hành động, thế nên tôi mới đề nghị cầu hợp tác. hê đang cố cải thiện phột sột thở theo cách riêng của mình, theo phe vẹn đạ lì ổng chỉ là bước đệm để hắn đạt được mục đích đó. Nhưng cách thức của vẹn đạ lì ổng đang ngày càng táo tợn, hê muốn chuyển sang một kế hoạch mới. Và đó là hợp tác với cụ tạ dịu. Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng điều đó vẫn không thay đổi việc anh muốn lật đổ phạ gì ạ bệ hạ, đúng không? Chính xác. Sau cùng, mục đích của tôi là phá hủy trật tự xã hội lôi thời này để tạo ra một hệ thống mới mà. Ít nhất thì anh cũng thành thực. Nhưng chính vì thế, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của anh được. Mục đích của cụ củ tạ dịu và Elixis về bản chất quá khác biệt. Vì cụ tạ dịu muốn bảo vệ trật tự xã hội hiện tại, cậu không thể thỏa hiệp để hợp tác cùng Elixis. Không, từ từ đã nào. Bọn tôi vẫn chưa tới giai đoạn đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt tay cho đến hết giai đoạn kế tiếp. Kiểu như một khoảng thời gian ngừng chiến tạm thời vậy. Và giai đoạn kế tiếp đó là gì? Bọn tôi định sẽ tổ chức một buổi họp hoàng gia để chỉ định nhất chính. Như vậy, chức vụ tổng tư lệnh quân đội sẽ bị tức khỏi vẹn đạ lỷ ổng và phiên tòa sẽ diễn ra minh bạch. Cậu nghĩ chúng ta có thể hợp tác cho tới lúc đó chứ? Đứng đầu quân đội đế quốc thông thường chính là bản thân nữ hoàng. Tuy nhiên, Nữ hoàng đã bị phế chuốt quyền lực vì buộc tội biển thủ và mưu sát, quyền hành quân đội được chuyển sang nghị viện. Và vì Vẹn Đả Lì Ổng đã thao túng cả nghị viện, quân đội đã rơi vào tay hắn và trở thành đội quân cá nhân của riêng hắn. Thêm vào đó, Vẹn Đả Lì Ổng có quyền lực thay đổi phán quyết của tòa án. Đây cũng là lý do Phạ Di ạ từ chối hầu tòa. Nhưng đó chỉ là nhất thời. Nếu một nhiếp chính được chỉ định, Vẹn Đả Lì Ổng sẽ mất quyền hành với quân đội. Một nữ hoàng nhiếp chính cũng có quyền chỉ định và giải tán các thẩm phán. Nhờ đó. Ảnh hưởng của vẽn đạ lì ổng lên phiên tòa sẽ tan thành mây khói. Cô cũng có thể yêu cầu gã trưng ra bằng chứng cho những cáo buộc đối với phạ gì ạ. Với một nữ hoàng Nhiếp chính đóng vai trò trung lập, Vẹn đạ lì ổng sẽ phải tuân theo. Nếu không, Vẹn đạ lì ổng sẽ bị buộc tội phản quốc. Và sau đó, anh sẽ cố đưa nữ hoàng Nhiếp chính lên ngôi chính thống trong khi chúng tôi sẽ cố giúp Dạ tái vị. Đúng vậy. Khả năng thành công có thể sẽ khác xa so với hiện nay, nhưng chắc chắn sẽ ít đổ máu hơn. Thỏa thuận này vẫn còn tốt chán so với việc duy trì cái cuộc chiến đánh đổi bằng tính mạng của binh sĩ và người dân. Lời đề nghị của Helesis đã gãi đúng chỗ ngứa của nhóm cụ củ Tạ Dịu. Ít thương vong hơn à? Hán. nói cũng có lý. Ngày xưa, khi công chúa Alaa chiến đấu chống lại Maether, một kẻ toan thôn tính cả đất nước, cô đã lo rằng nếu hắn thật sự có thể cầm quyền tốt hơn thì cuộc đấu tranh của cô sẽ là vô nghĩa. Đấu tranh cũng đồng nghĩa với việc hy sinh mạng sống của người dân vô tội, vậy nếu có cách nào khác Nghĩ theo cách nghĩ của ạ lại ạ, Cụ Tạ không thể khước từ đề xuất của Hệ Lạc ngay lập tức. Và vai trò của tôi là gì? Cụ Tạ tỏ ra dẹ trường. Hệ là kẻ địch Cụ Tạ Diệu đã đối mặt rất nhiều lần. Hắn đã làm những điều không thể tha thứ. Nhưng đây là hành động để bảo vệ người dân thay vì đánh bại kẻ thù, và vì lợi ích của người dân, Cụ Tạ Diệu dìm lòng lại và quyết định lắng nghe Hệ Lạc xỉ. Tất nhiên, tình cảnh của Hạ Du Uống Mỹ cũng đóng một vai trò rất lớn trong quyết định của cậu. Có vẻ. Thành công rồi. Đối lập với cụ Tạ Diệu, kỳ vọng của hệ đang tăng lên. Kỳ thực, hắn biết khả năng cụ Tạ Diệu chấp nhận đề nghị của mình khá thấp, nhưng dựa vào cách hành xử của cậu, cơ hội là vẫn còn. Cảm thấy sự do dự ở cụ Tạ Diệu, hệ thận trọng lựa chọn những lời thuyết phục kế tiếp. Vai trò của cậu là rất quan trọng. Hiện giờ, nhiều người dân đã bắt đầu coi cậu là thanh kỵ sĩ. Vậy nên, chúng tôi muốn cậu thừa nhận rằng mình chính là thanh kỵ sĩ tại buổi họp hoàng gia và tuyên bố ủng hộ nữ hoàng nhất chính. Alexis muốn cụ tạ dự ủng hộ một lãnh đạo tạm thời với tư cách chuyển nhân của thanh kỵ sĩ. Đề cử một nhiếp chính trong hoàn cảnh rối ren lúc này là hành động cực kỳ nguy hiểm. Dù có thể thu hút những người dân trung lập, những người ủng hộ trung thành của Phả Dị ạp và vẹn đạ lì ổng chắc chắn sẽ bắt bỏ. Nếu chuyện này diễn ra mà không có tính toán cẩn thận thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đó là chỗ cụ tạ dự trở nên quan trọng. Dựa vào cách chiến đấu của cụ củ tạ dự, rất nhiều người dân, đặc biệt những người theo phe Phả đã bắt đầu coi cậu như là thanh kỵ sĩ. Nếu cậu được thừa nhận là truyền nhân của thanh kỵ sĩ và mở lời ủng hộ cho nữ hoàng nhất chính, họ có thể thuyết phục được dư luận. e không muốn và không cần tới sức mạnh trên chiến trường của Cụ Tạ Diệu. Hắn chỉ nhắm đến sức mạnh không tưởng từ tầm ảnh hưởng của thanh kỵ sĩ. Mục đích của anh ra là thế. Cụ Tạ Diệu bất ngờ đến mức không thể nói thêm được lời nào. Đây là một việc hệ trọng cậu cần phải bàn bạc với f và Kỳ gì Hạ trước khi đưa ra quyết định. Alexis và người của hắn biết rõ điều đó, do đó, May A mới sẵn sàng cam đoan rằng sẽ để Cụ Tạ Diệu và Mạ Kỳ lành lặn trở về. Không sai. Chính vì thế, điều tôi ám chỉ ban đầu mới là quan trọng. Hãy ăn mừng nào, Cụ Tạ Diệu cool. Không như vẻ sướng sốt và hoang mang của Cụ Tạ Diệu, Alexis đang có tâm trạng khá thoải mái. Hắn coi hành động do dự của Cụ Tạ Diệu đã là thành công lớn. Hắn đã làm hết mọi thứ có thể. Giờ chỉ còn chờ bánh răng định mệnh bắt đầu quay mà thôi. Chương 4. Quyết định Thứ 5. Ngày 9 tháng 12 Sau buổi hội đàm với Hélixis, Cụ Tạ Diệu và Mạ Kỳ quả thực đại an toàn trở về cờ giảng lệ như đã được hứa. Những cô gái còn lại vui mừng khi thấy họ vài nhốn nháo trong một lúc, nhưng hai người được chào đón lại không có cùng tâm trạng đó. Mạ Kỳ vẫn im lặng còn Cụ Tạ Diệu tự nhốt mình trong một khoang phòng ngay khi trở về để suy ngẫm lại mọi chuyện. Không ngờ Hélixis lại toan tính một chuyện như vậy. Cụ Tạ Diệu ngồi xuống một cái ghế trong phòng và ôm đầu khổ sở. Cậu không biết phải suy tính làm sao với đề xuất của Hệ Tất nhiên cậu cần phải bàn bạc với Phạ Di và Kỳ Di Hạ nhưng cậu muốn tự mình ngộ ra phương hướng giải quyết trước. Không may là tìm được câu trả lời lại không hề dễ. Bất kể Hệ nói gì, hắn là kiểu người danh ma chỉ hành động khi có khả năng thành công cao. Một hiệp định ngừng bắn tạm thời cho tới khi loại bỏ quyền lực của Vẹn đã lì ổng. Điều kiện đó là quá đủ để chấp thuận nhưng vì Hệ là người đề xuất, hắn chắc hẳn có âm mưu sâu xa hơn. Và nếu hắn có lợi thế chiến lược từ sớm, khả năng thành công của nhóm cụ tạ dự có thể sẽ thấp hơn so với cứ tiếp tục chiến đấu với vẹn Đa lì ổng như lúc này. Nhưng vì người dân phột sốt chúng ta nên chấp nhận lời đề nghị. Nếu cuộc chiến tiếp diễn, người dân sẽ bị đánh thuế ở mức cao nhất. Cụ tạ dự biết sự thật đó. Sự tàn ác của vẹn Đa lì ổng không hề có giới hạn. Thế nên, nếu họ có thể đặt dấu chấm hết cho sự hoành hành của hắn, tính mạng của người dân sẽ phải được ưu tiên trên việc tái vị của phạ gì ạ? Sinh mạng người dân được đặt trên hết chính là lời thề của hoàng gia suốt từ thời công chúa ạ lại ạ. Từ quan điểm này, họ vẫn có lợi hơn khi chọn chính trường thay vì chiến trường, dù điều đó sẽ đẩy lực lượng cách mạng vào thế bất lợi. Hơn nữa, kể cả hệ Alexis nắm được quyền lực, đất nước này chưa hẳn sẽ đi xuống. Mọi thứ có thể sẽ đổi khác so với bây giờ. Nhưng nếu phải so giữa hệ Alexis và vẹn đạ lì ổng thì xét về tổng thể, rủi ro khi chọn hệ Alexis sẽ thấp hơn nhiều. Cụ tạ diệu bắt đầu nghĩ đó không phải một thỏa thuận quá tệ, đúng như Hệ Lexis đã nói. Bản thân mình cũng có cả đống vấn đề cần phải lo. Nếu xả cụ dạ bạ sẽ nải hủy khế ước với si nạn tiện, mình sẽ mất đi lượng lớn sức mạnh. Liệu mình còn có thể tiếp tục chiến đấu? Nếu từ chối đề xuất của Hệ Lexis, viễn cảnh tồi tệ nhất là cụ tạ diệu sẽ bị giết. Tiếng tâm của cụ tạ diệu là vật cản đối với vẹn đạ lì ổng và Hệ Lexis, tức là chúng sẽ cố lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Những trận chiến như lúc ở khách sạn sẽ xảy ra thường xuyên hơn và họ sẽ khó lòng sống sót nếu không có sự tương trợ từ xì nạn tiền. Trước mắt thì còn có thể xoay sở được nhưng về lâu dài, tình cảnh của họ khá mở mịt Và một khi cụ tạ dự thực sự nga xuống, cái chết của cậu sẽ đánh đổ sự ủng hộ và nhuệ khí của lực lượng cách mạng. Vẹn đã lì ổng chắc chắn sẽ nhắm đến yếu điểm ấy. Nhưng mình không muốn giao phột sột thờ cho hắn. Nỗi lo đã đeo bám lấy ạ lạ suốt lễ hội thu hoạch 2000 năm trước giờ đang dấy lên trong lòng cụ Tạ dịu. Về lý thì cậu biết phạ gì ạ và thả bị đuổi khỏi ngai vàng khi chẳng làm gì sai là một việc không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa, vẹn đã lì ổng cần phải bị đánh bại dù bất cứ giá nào. Nhưng trên hết, tính mạng của người dân cần phải được bảo vệ kể cả khi những quyết định tàn nhẫn có thể mới là quyết định đúng đắn. Đó là điều ạ lạ đã tin tưởng. Đó chính là tôn chỉ đã dẫn dắt cô hành động. Cô tạ dịu biết vậy. Cậu biết lẽ ra mình phải tuân theo tôn chỉ đó nhưng cậu cũng không muốn đất nước gạ lại ạ và hoàng gia đã bảo vệ suốt 2.000 năm rơi vào tay của những kẻ sẽ hủy hoại nó. Cậu không thể chấp nhận nổi ý tưởng đó. Mình nên làm gì đây? Thâm tâm củ tạ dịu đang giằng xé. Bảo vệ đất nước. Bảo vệ người dân. Bảo vệ những điều quan trọng đối với mình. Bảo vệ lý tưởng của mình. Đó là một quyết định bất khả thi. Cù tạ dịu đã miễn cưỡng trở thành anh hùng của Ford Sorter nhưng giờ đây áp lực từ vai trò đó khiến cậu cảm thấy như đang nằm trên đống lửa. Phải làm gì để giải quyết tất cả mọi chuyện? Khi cụ tạ dịu đang vắt óc suy nghĩ thì... Bip! Master! Thiết bị liên lạc trên tường bất ngờ kích hoạt và chiếu lên hình lập thể của Dù. Dù bình thường khá điềm đạm, vẻ mặt và giọng của cô lúc này có vẻ đang kích động. Và nguyên do nhanh chóng được làm rõ. Hạ Dù Mì Sa Mà đã tỉnh lại rồi. Chị ấy muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Sao cơ? Nghe thông báo từ rủ, cụ tạ dịu vội đứng bật dậy khiến cái ghế đang ngồi bị đá phang ra sau. Cậu sau đó lao ra khỏi buồng ngủ và hướng tới đài chỉ huy để có thể trực tiếp nghe tình hình. Bất chấp những rằng xé vừa nãy, Alexis giờ chỉ là thứ yếu trong tâm trí cậu lúc này. Trong lúc cụ tạ dịu và mọi người đi khỏi, Elphazia đảm nhận việc chăm sóc Hạ Dù Mi. Chính Elphazia đã khăng khăng nhận lấy nhiệm vụ này. Nếu Hạ Jumi là kiếp sau của A lại ạ, thì với tư cách thành viên của gia tộc Ma Ti, cô từ chối để người khác chăm sóc Hạ Jumi. Vì vậy, Kèo Phạ Di ạ cũng là người đầu tiên thông báo về sự hồi tỉnh của Hạ Jumi. Có vẻ ngay sau khi tỉnh lại, mái tóc Hạ Jumi đã tỏa ánh bạc và cô yêu cầu lập cho Triệu Cụ Tạ Dụ. Khi đã tới được khoang chính trên ảo kỳ si, Cụ Tạ Dương hướng thẳng tới phòng bệnh của Hạ Jumi. Biết Hạ Jumi đổ gục là do bản thân đã đặt quá nhiều gánh nặng lên cô, Cụ Tạ dịu muốn tự mình xác nhận tình hình của cô sớm nhất có thể. Cốc cốc. Sạ Cú Dạ, bạn xem này Sau tiếng gõ, Cụ Tạ dịu nóng lòng mở cửa mà không đợi phản hồi từ bên trong. Lực mở của cậu mạnh đến mức cánh cửa trượt bật tung, đập vào khung cửa và gần như đóng sập trở lại. Cụ Tạ dịu phi vào trong phòng và đóng cánh cửa phía sau lại. Chào mừng bạn, Sạ Tố Mị Cun. Đang ngồi trên giường bệnh ở bức tường phía xa trong phòng là Hạ Dụ Mị với mái tóc tỏa ánh bạc và đôi mắt trong eo. Cô đang mỉm cười dịu dàng như thường ngày. Thấy được cô, cụ tạ dịu nhẹ nhõm đến nỗi gần như khuyểu xuống tại chỗ. Nhưng sự nóng lòng muốn đảm bảo rằng hạ dù mì đã ổn khiến cậu gắng gượng đứng trên đôi chân và loạn choạng đi tới bên giường bệnh. Xem lại, chị ổn chứ? Em không sao. Thế này có là gì? Chàng lúc nào cũng lo lắng thái quá, cụ tạ dịu xạ mạ. Xem lại. Gì vậy? Cách gọi cụ tạ dịu của hạ dù mì có gì đó không ổn. Thường cô sẽ gọi cậu là xạ tổ mì Kun Nếu cô đang gọi cậu là Cù tạ Dư xà mạ thì Có vẻ điện hạ lại xuất hiện rồi Cù tạ giữ xác nhận tình hình Vậy sao? Em cũng chẳng do nữa Mái tóc bạc phấp phới đi cùng với nụ cười Làm cô vừa giống hạ dù mì Lại vừa giống hạ lại ạ Bản thân cô cũng không còn có thể tách bạch được hai người Cả ta cũng vậy Cậu thừa nhận Một cảm giác thật kỳ lạ Cứ như một giấc mơ háo huyền đã trở thành sự thật Cô nhẹ nhàng đáp La ước muốn trở thành A lại ạ bệ hạ Hay là giấc mơ trở thành một cô gái bình thường? Ôi, xạ tố mì cun. Ê tú, đú, ê đú, đú, đú. Đúng là không thể qua mắt chàng được chuyện gì. Cụ tạ dịu xạ mạ. Có lẽ là cả hai chăng. Bọn này đều ghen tị với nửa kia của mình. Xoạn. Hạ dù mì với lấy xì nạn tình đang dựng bên thành giường. Và giờ. Hay để nguyện ước cả hai được trọn vẹn. Mình là công chúa của bạn và đồng thời, em là một cô gái bình thường. Đâu còn gì tuyệt vời hơn thế. Hạ dù mì chia thanh kiếm ra trước mặt cụ tạ dịu vậy nên hãy cầm lấy nó. Đây là mong ước của cả hạ dù mị và ạ lại ạ. Để hạ dù mì có thể đứng bên cụ tạ dịu như một công chúa, cô cần ạ lại ạ. Và để ạ lại ạ sống như một cô gái bình thường, cô cần hạ dù mì. Cả hai cô gái muốn bảo vệ cụ tạ dịu bằng mọi giá. Ước muốn đó vẫn không hề đổi thay dù 2.000 năm đã trôi qua. Em không thể nhận được. Chị biết lý do mà. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lắp đầu. Xin ảnh tình mang theo nửa mạng sống của cô. Nếu tiếp tục chiến đấu, nó sẽ gia tăng gánh nặng lên cô và cô sẽ lại gục ngã. Không có gì đảm bảo lần tới cô có thể tỉnh lại. Và càng nhiều gánh nặng, tình trạng của cô sẽ càng tồi tệ hơn. Xin chị hãy hủy khế đước với thanh kiếm. Cô dịu cầu xin. Mình có ra sao cũng không quan trọng. Sa tộp mì cun, sự an nguy của bạn mới là thứ trên hết. Cô đáp lại với một nụ cười. Chị sai rồi. Nhưng đó là sự thật. Dù em mất mạng, miễn là chàng còn mang theo thanh kiếm, em sẽ tái sinh và tìm đến bên chàng dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, cụ tạ diệu xạ mạ. Không như 2.000 năm trước, ạ lại ạ không còn phải gánh vắt phột số Giờ cô có thể làm mọi điều mình muốn, bao gồm cả hy sinh mạng sống để bảo vệ người con trai mình yêu. Đừng có nói cả nữa. Đây là lần đầu tiên cụ tạ diệu nổi giận với hạ Dụ mì và ạ lại ạ. Cậu không thể chấp nhận điều cô vừa nói và nổi khung lên. Nàng có hiểu cảm giác của những người bị bỏ lại phía sau không? Bọn ta phải ăn nói ra sao với gia đình của Sạ cụ dạ bạ sẽ nái đây? Thế còn CLB kịch, những người bạn cùng lớp và tất cả những người sẽ buồn bã nếu nàng không trở về. Cụ tạ dư không thể tin cô lại thiện cận đến thế. Cô không hề nghĩ tới những người đang ở lại trái đất. Có những người đang chờ đợi Sạ cụ dạ bạ hạ Dù mỉ trở về và cậu muốn cô nhớ điều đó. Bạn mới là người không hiểu đó, xã tổ Mỹ Kun. Bạn có hiểu cảm giác của thẻ ám hiểu san, cỡ làn san, dù san, sớn nạ ẹ san, kỳ dì hạ san, dì Cả san, mạ kỳ san hay Sỉ rủ Cả san? Nếu bạn bỏ mạng không, các cô gái đều có một mối liên kết đặc biệt với nhau và họ hiểu cảm giác của nhau trước vấn đề này. Tất cả bọn họ đều sẵn lòng hy sinh mạng sống vì cụ tạ dịu. Vậy nên, nếu cụ tạ dịu chết đi, từng người một sẽ bị giằng xé với câu hỏi tại sao lại không phải là họ. Cả 9 cô gái sẽ chìm vào đau khổ tội lỗi và tuyệt vọng trước sự mất mắt ấy. Như vậy không có nghĩa là chị được phép hy sinh bản thân mình. Đâu phải là em muốn chết. Em yêu quý cụ Tạ giữ xa mạ và mọi người. Cả cha mẹ và mọi người ở trường nữa. Vậy, em không biết chàng sẽ chọn lấy con đường nào để tiến về phía trước. Nhưng mọi con đường đều có chông gai, và em muốn là người đầu tiên đối mặt với chắc trở đó. Dưới sự dẫn lối của thanh kiếm, em sẽ luôn trở về bên chàng. Mặc cho cụ Tạ dịu nổi nóng. Ả lạ bên trong hạ rủ Mỉ hiểu rất rõ tình thế. Nếu cụ tạ dự không dùng si nạn Tiền, cậu sẽ bị dồn vào thế khó. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. và thay vì để ai đó bỏ mạng thì dùng si nạn tình để ngăn chặn thảm kịch vẫn là lựa chọn tốt hơn. Trong khi hạ rủ mì sẽ được tái sinh, cụ tạ dự và các cô gái khác lại không có năng lực ấy. Nếu cuộc chiến tiếp diễn, xạ cụ dạ ba xe này sẽ chết. Ý muốn của hạ rủ mì hoàn toàn thuần khiết và lập luận của cô không hề sai. Hiện thực quá tàn khốc Hạ Mị vì thế sẽ không xóa bỏ khế ước với xỉ nạn tiền như vậy ma pháp bảo hộ vẫn được duy trì dù cậu không muốn sử dụng chăng nữa và hạ Mị có thể tiếp tục dùng ma thuật với tương lai như vậy trước mắt hạ dù Mị sẽ mất mạng nếu cuộc chiến cứ tiếp diễn nói chuyện xong với hạ dù mì cụ Tạ dịu dẫn kỳ gì hạ và cờ Lạn đến thăm phòng Phạ dị ạ cậu muốn bàn với ba người họ về hướng đi sắp tới sau khi nói chuyện với hạ dù mì cụ Tạ dịu gần như đã hạ quyết tâm cuộc họp với Phạ dị ạ Kỳ di hạ và Cờ Lạn là để bản cách giải quyết tình hình thực tế. Cuối cùng cũng chịu mở miệng với bọn này à? Cờ Lạn mở lời. Tôi xin lỗi, nhưng với tình cảnh lúc này, cụ Tạ Dịu nói như với chính mình. Cuộc gặp mặt chắc làm khó cậu rồi. Cờ Lạn ban đầu châm chọc cụ Tạ Dịu, nhưng cô đã dừng lại khi thấy biểu cảm đặc biệt từng trông thấy nhiều lần ở quá khứ. Biểu cảm đó giúp cô nhận ra vấn đề. Cờ Lạn đã sẵn sàng để lắng nghe cậu. Cô đã không còn là một nàng công chúa sống trong bà bọc Cậu đã quyết định rồi à? Kỳ gì hạ hỏi. Kỳ gì hạ san tạ dù có phần hơi bất ngờ cậu biết chuyện hệ xịt hỏi tớ ư? Đại khái là vậy. Cuộc họp kín như thế cũng đâu có nhiều chủ đề để bàn luận. Chưa kể chủ đề khiến cậu phải trầm tư lại còn ít hơn. Kỳ gì hạ trình bày suy luận của mình. Cô đã đại khái nắm được chuyện hệ lèxit muốn bàn và cô im lặng chờ cho đến khi cụtạ giữ quyết định xong vấn đề. Vậy lồi u sám mà chính xác đã nói gì? gì ạ đã có một kết luận tương tự. Dù không có nhiều thông tin về Alexis, kinh nghiệm của một chính trị gia đã cho phép cô nhìn nhận được sự việc. Alexis muốn tôi đổi phe. Thật hả? Cậu làng gần như hết lên. Bởi vì kỳ gì hả gì ạ đã đoán trước được phần nào nên cờ làng là người duy nhất xứng sở khi nghe cụ tạ dịu tiết lộ nguyên nhân Alexis muốn gặp mặt. Ừ cụ tạ dịu xác nhận. Ra vậy. Nhưng đổi phe cũng có nghĩa là hợp tác với Vendalion, đương nhiên là cậu sẽ từ chối. Đúng chứ. Trong khi tỏ ra bàng hoàng, cơ làn không nghĩ cụ tạ diệu sẽ phản lại hoàng gia. Cô nhanh chóng chấn tĩnh và thúc giục cụ tạ diệu tiếp tục. Tôi cũng đã tính vậy, nhưng Alexis sau đó đã nói một điều không thể tin nổi. Kỳ gì Hạ và phạ gì à nhìn thẳng vào mắt cụ tạ diệu và im lặng lắng nghe lời cậu. Họ đã lường trước gần như mọi chuyện nhưng phần còn lại thì vẫn mông lung. Câu chuyện đã đến phần họ thật sự muốn nghe. Hắn muốn tôi giúp hắn thoát khỏi vẹn đạ lì ổng để có thể tự do hành động. Chính xác hơn là muốn nhờ cậy tầm ảnh hưởng của tôi. Cũng có lý. Người dân phột sột thờ đã bắt đầu coi cậu là thanh kỵ sĩ. Nếu hắn muốn bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ, có cậu làm đại diện cho thì còn gì bằng. Kỳ gì hạ trầm trồ Nếu ta sử dụng thanh danh của anh thì người dân sẽ cho rằng ta đang vụ lợi từ huyền thoại. Nhưng nguy cơ ấy sẽ không đáng là bao nếu một bên thứ ba không liên quan có được sự hợp tác của anh. Dĩ nhiên là hắn sẽ thử tận dụng rồi. Eo phạ gì ạ giải thích. Vẹp ly ống Chính xác thì tên đó đang toàn tính điều gì? Cơ lãn hỏi. Hắn muốn tổ chức một buổi họp hoàng gia và chỉ định nữ hoàng nhất chính. Và hắn muốn tôi ủng hộ người tạm quyền đó. Aha, ha, thế nên hắn mới nhắm tới thanh danh của cậu à? Cơ lãn cuối cùng cũng vỡ ra sự việc, cô giờ đã hiểu được nỗi băn khoăn của cụ tạ diệu. Cậu có thể bảo vệ người dân trong khi về lý thì vẫn trung thành với hoàng gia, nhưng đây vẫn là một sự thỏa hiệp nặng nề. Và hắn đã đề xuất đỉnh chiến tạm thời cho tới khi vẹn đạ lì ổng bị tức hết quyền lực. Kỳ gì? Hạ suy luận. Ừ sau đó, chúng ta sẽ tìm cách để giúp kéo lệ tái vị trong khi chúng sẽ cô giữ nữ hoàng nhếp chính trên ngai vàng. Và chúng ta sẽ chuyển từ chiến tranh vũ khí sang chiến tranh chính trị ạ. Thực tình, như vậy sẽ làm giảm cơ hội chiến thắng của ta so với hiện tại. Kéo dạ trầm ngâm. Tớ cũng nghĩ vậy. Cụ tạ du trả lời chúng sẽ không đề xuất ra một kế hoạch bất lợi cho chúng, nhưng hợp tác với chúng sẽ ít phải đổ máu hơn nhiều. Chưa kể, trong viên cảnh xấu nhất, Để thua Elexis vẫn còn tốt hơn là thua vẹn đã lị ổng. Giác rối thật cỡ lản xoa cầm và nói nếu chọn con đường đảm bảo chiến thắng, chúng ta sẽ phải trả bằng sương máu. Nhưng nếu vì bách tính, mục đích giúp Phạ Di ạ tái vị của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và không có Phạ Di ạ trên ngai vàng, Elexis sẽ sớm muộn chấm dứt nền quân chủ này. Chúng ta buộc phải lựa chọn giữa mạng sống của bách tính Phột Sột Thờ hiện tại, hoặc niềm tin và sự hy sinh của thần dân Phột sốt Thờ 2000 năm trước Phạ Di ạ dầu di nói. Đó là cốt lõi của vấn đề. Họ sẽ hy sinh những người dân hiện tại hay khiến mọi hy sinh từ 2.000 năm trước trở nên vô nghĩa. Cả hai cách đều không ổn chút nào. Vấn đề này thậm chí còn khó chọn lựa hơn vấn đề của xỉ sì nạn tiện. Cú tạ dịu thêm vào. A cờ làn mở to mắt. Cô đã không tính đến khía cạnh đó. Các đợt tấn công của vẹn đạ lì ổng đang dần trở nên khốc liệt hơn. Nếu tiếp tục chiến đấu, gánh nặng lên xạ cụ dạ ba xe nải sẽ gia tăng. Cứ thế này thì... Cụ tạ dù không thể nói hết phần còn lại nhưng mọi người đều hiểu ý cầu. Trận chiến trước mắt sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Tình trạng của hạ rủ mỉ tệ đi kể từ khi bước vào cuộc chiến là một chuyện nhưng nguy cơ khiến cô suy yếu thêm trong cuộc chiến là vô số kể. Theo đó, cả đám đều mong kết thúc cuộc chiến mà không phải dựa vào năng lực của si nạn Cứ chiến đấu mà không có si nạn cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Kỳ gì hạ nói tiếp ý của cụ tạ dịu nhưng cô không dám nói thẳng vào vấn đề mà cậu đã cố tình làng tránh kẻ địch sẽ tiếp tục nhắm vào cậu ấy, trong khi cụ tạ dịu cùng si nạn tỉnh sông pha trận mạc đã trở thành biểu tượng quan trọng đối với người dân. Người dân phổ sột thở bắt đầu coi cụ tạ dịu là thanh kỵ sĩ và trường đó là đủ để gia tăng sự ủng hộ cho lực lượng cách mạng. Đó là lý do vẹn đã lì ông đang nhắm tới bộ mặt của họ bằng cách trừ khử cụ tạ dịu. Nếu thanh kỵ sĩ nga xuống, Hình tượng thanh kỵ sĩ của cậu sẽ không tránh khỏi đổ vỡ trong lòng người dân. Vẹn đã lì ổng có thể lợi dụng tình hình đó để đục nước béo cỏ. Không có xi si nạn tỉnh, dù có chiến thắng thì thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta khó có thể lành lặn sau cuộc chiến. Thậm chí còn có thể kỳ di hạ tiếp tục. Dẫu cụ tạ dù có thai qua nạn khỏi, nếu không thể sử dụng xi si nạn tiền, khả năng chiến thắng của họ sẽ thấp hơn và chắc chắn thương vong sẽ nhiều hơn. Chẳng hạn nếu hai văn dở vì dẹt tái xuất hiện. Trận chiến sẽ đấm máu hơn nhiều khi không có thanh kiếm. Nhưng kỳ gì Hà nói đúng? Vấn đề là hình tượng. Người dân Phổ sột thở mong muốn chứng kiến một chiến thắng ngạo nghệ tử cụ tạ dịu với thanh xỉ nạn tỉnh ở trong tay. Nếu cậu phải vật lộn, nhất là khi không có thanh kiếm, người dân sẽ dần mất niềm tin vào cậu. Và không có sự ủng hộ của dân chúng, lực lượng cách mạng dù thắng một trận chiến thì cũng sẽ thua về đại cục. Trường hợp tệ nhất là chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu và lanh thất bại do không có xỉ nạn tỉnh. Thương vong khi đó thậm chí còn cờ làn lầm bẩm. Viễn cảnh tồi tệ nhất là ngừng sử dụng si nạn tình và rốt cuộc không thể đánh bại vẹn đã lì ổng. Đồng nghĩa rằng số lượng thương vong cao là không thể tránh khỏi, và tệ hơn, đế quốc sẽ rơi vào tay vẹn đã lì ổng. Họ có thể dễ dàng hình dung ra một tương lai ảm đạm đang chờ đợi phía trước nhưng không ai hiện diện tại đây muốn nghĩ về nó. Dù thế nào thì vẫn sẽ có thương vong. Đó là rắc rối hạ rủ mì đã tiên liệu trước. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã nặng nề rồi. Không khác bầu không khí im lặng đang đùa vây căn phòng là bao. Phải mất một lúc sau mới có người mở lời. Vậy quyết định của cậu là gì, cụ tạ dịu? Kỳ dị hạ cuối cùng cũng hỏi. Chuyện đó. Và rồi cụ tạ dịu bắt đầu giải thích cho ba cô gái về tương lai cậu đang vẽ lên trong đầu. Sau khi thảo luận với cơ lạn, kỳ dị hạ và phạ dị ạ, cụ tạ dịu bắt gặp mình đang đứng ở một đài quan sát trên ảo kỳ si. Từ đó, cậu có thể thấy những vì sao từ mọi hướng trừ dưới chân ra. Đó là một cảnh tượng lạ lắm nhưng cậu lại cảm thấy bình yên khi nhìn vào những vì sao. Cậu suýt thì quên rằng mình đang ở xa, rất xa ngôi nhà ở trái đất. Anh nghĩ gì? Về những vì sao? Ở Fonsoter, Hà cụ tạ dịu. Thầy ạ cất tiếng gọi cụ tạ dịu từ phía cửa. Cô đã chạy một mạch tới đây khi cậu đề nghị muốn gặp cô. Dọng cô do đó có sen lẫn hơi thở nặng nhọc. Trong hoài niệm đến lạ. Có lẽ là do tôi đã từng trông thấy chúng, dù là từ 2.000 năm trước và trên một hành tinh khác hoa liệu à ha à ha ha ha ha thầy ạ bật cười trước câu trả lời của cụ Tạ Dịu. Cậu bối rối quay lại nhìn cô và rồi cậu thấy cô đang gạt đi những giọt nước mắt vì chẳng cười. Tôi nói chuyện gì đáng cười lắm à? Không là do em. Sợ sự thật là em từng lo về một chuyện. Thầy ạ ngước lên nhìn cụ Tạ Dịu. Những giọt nước mắt cô vừa cố gạt đi vẫn lăn dài trên má. Nếu em lấy anh làm chồng. Liệu anh có nhìn lên những ngôi sao và cố tìm kiếm quê hương của mình trong số chúng? À, ừ. Cụ tạ dự cuối cùng cũng đã hiểu lý do thầy A cười. Và giờ cậu cũng bật cười theo. Thế mà anh lại nói rằng chúng thật hoài niệm. Có vẻ như em đã lo lắng vô ích rồi. bụp Thầy A đá vào chân cụ tạ dịu nhưng không đủ mạnh để làm đau cầu. Cụ tạ dự chỉnh lại thế đứng và khẽ gõ vào đầu cô. Điện hạ, những cân nhắc của người không hề vô ích. Thân là một hiệp sĩ. Ta thật vinh dự khi được lãnh chúa của mình lo lắng. Em bảo là chồng cơ mà. Đồ xấu tính. bụp Cú đá thứ hai của thầy ạ là đau thật. Đau. Sao cũng được. Anh có chuyện muốn nói à, cụ tạ dịu. Thầy ạ thực ra muốn giỡn chơi với cụ tạ dịu chừng nào còn có thể nhưng cô cũng hưng thú với lý do cậu gọi cô tới đây. Cô đã tự nhủ sẽ giỡn chơi một chút rồi đi vào chuyện chính sau. Cô đúng là đồ ích kỷ cụ tạ dịu lắc đầu ngao ngán. Chân cụ tạ dịu vẫn đang tê dần từ chỗ bị thầy ạ đá, khiến cậu không thật sự có tâm trạng nói chuyện nghiêm túc với cô. May thay, cơn đau cũng bắt đầu dịu đi sau một lúc. Sao bằng anh được chứ? Thầy ạ vật lại. Có khi thế thật. Sau khi trò chuyện đôi chút, cơn đau đã hoàn toàn mất hẳn. Đến lúc đó, cụ tạ dịu nhớ ra là mình cần khẩn trương. Cậu tự chấn chỉnh lại bản thân và bắt đầu giải thích lý do cho thầy ạ. Có một chuyện tôi muốn xin lỗi cô. gì cơ. Tôi không thể nói cho cô biết những chuyện đã bản với hề lẹ sĩ được. Tại sao lại không? Em là lãnh chúa của anh cơ mà. Đó chính là lý do đấy. Nếu cô bắt đầu hành xử khác lạ vì việc đó thì mọi dự tính của tôi sẽ khó thành sự thực hơn. Nghe cứ như anh đang ám chỉ em là một tên nô ấy. Ờ, thì, sau màn thể hiện của cô tại buổi họp báo, tôi khó lòng có thể an tâm nổi. Đừng có lôi vụ đó ra. Thật bất công, cu cô tạ dịu. Thầy ạ biết thiếu sót của mình. Cô biết mình không giỏi giữ bí mật, nhưng kể cả vậy, cô vẫn tức tối vì bị cho ra rìa trong kế hoạch của cụ tạ diệu. Dẫu rằng cậu đã kể hết cho kỳ di hạ và cờ lạn. Tôi biết cô không vui, nhưng tôi buộc phải nhờ cô một chuyện. Tốt thôi. Nhưng em sẽ không hứa trước đâu. Đang có tâm trạng không tốt, thầy ạ lườm xéo cụ tạ diệu trong khi đứng bắt chéo tay và phồng mang trận má. Trong trạng thái này, thầy ạ có thể sẽ từ chối vì tính sĩ diện trẻ con, mặc cho điều cậu sắp nhờ vả là vô cùng cấp thiết. Biết vậy nhưng cụ tạ dịu vẫn quyết định sẽ hỏi. Trong vài ngày tới, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra có thể khiến cô cảm thấy bất ngờ. Trong khoảng thời gian đó, dù tôi có nói hay làm gì, cô có thể mù quáng đặt niềm tin ở tôi được không? Chuyện này, trước lời đề nghị của cụ tạ dịu, cảm xúc của hạ đạt tới đỉnh điểm. Cô rơi vào mớ hỗn độn Cô tựa vào lòng cụ tạ dịu và đưa ra một câu trả lời khác với mong đợi của cậu. Đồng ốc, anh đâu cần phải hỏi chứ? Nếu không tin anh thì em còn có thể tin ai đây? Thầy hạ giận dữ nắm chặt tay vào tung cú đấm vào cụ tạ dịu. Dù trông thấy nhưng cụ tạ dịu quyết định không né tránh và đón nhận nó. Bút! Với toàn bộ sức mạnh của thầy ạ, ngay khi nắm đấm chạm vào má phải cụ tạ dịu, cậu cảm thấy một chấn động lan khắp cơ thể. Tâm nhìn của cậu mở đi trong giây lát. Nếu không tin anh thì em yêu anh làm gì? Anh là người duy nhất em có. Tại sao anh lại không hiểu? Em dĩ nhiên sẽ tin tưởng anh mặc cho có chuyện gì chăng nữa? Bút! Cậu nhận lấy một cú đấm nữa vào má phải. Đau quá đó, thầy ạ. Anh là đồ ốc, không ăn đòn thì anh đâu có chịu hiểu. Thầy ạ đang ngấn lệ. Dù là người tung cú đấm, cô lại hành xử như mình mới là người bị đau. Trong thế thế, cụ tạ dịu nhẹ nhành nắm lấy năm đấm vẫn đang giữ nguyên trên má mình. Nhớ cô, tôi đã hiểu ra rồi. Giờ thì hãy tin vào tôi và chờ đợi như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích đi nhé. Được thôi. Nhưng khi quay lại, cứ liệu thần hồn đấy. Thầy ạ không khóc vì tức tối do bị cho ra rìa. Cô khóc vì nhận ra hàm ý của cụ tạ giữa khi đề nghị cô hãy chờ đợi. Đó là cách cậu nói lời tạm biệt và cô biết tùy vào tình hình, cậu có thể sẽ không bao giờ quay trở về. Tôi biết. Đến lúc đó, cô muốn gì tôi cũng chiều. Thế thì anh có thể đi được rồi, anh được phép làm mọi điều mình muốn, không cần kiêng nể gì hết. Như ý người, thưa công chúa. Thầy ạ cố gắng gạt đi nước mắt và mỉm cười nhưng cô không thể kìm được. Vậy nên, cảnh tượng cuối cùng cụ tạ dịu trông thấy khi rời khỏi ạ là gương mặt nhòa lệ và nụ cười giàn rùa nước mắt của cô. Người đầu tiên nhận ra cụ tạ dịu đã đi mất là Sơn ạ Cô vừa mở một bịch bim bim và định tìm cụ tạ dịu để ăn cùng nhưng dù đi khắp mọi nơi trên ạ ảo kỳ si, cô vẫn không thể tìm ra được cậu. Cô tiếp đó đi hỏi các cô gái khác nhưng sau khi nói chuyện với rủ, si rủ cả và rủ gì cả, Sơn ạ ẹ nhận ra không chỉ cụ tạ diệu biến mất, mà cả mạ kỳ, kỳ gì Hạ và cờ lạng cũng vậy. Sơn ạ ẹ sau đó đi tìm thầy nhưng có vẻ nhờ sơn ạ ẹ nên cô cũng mới biết tin. Tôi tưởng cô biết cụ tạ diệu và mọi người đã đi đâu chứ, thầy ạ. Ra là, cụ tạ diệu đã đi rồi hả? Thầy ạ đã lờ mờ nhận ra từ trước nhưng khi biết được rằng cậu thực sự đã đi mất khiến cô vô cùng sốc. Ra là cô có biết? Không. Anh ấy không hề nói với ta. Ta chỉ có linh cảm là anh ấy sẽ rời đi. Đôi vai của thầy ạ mất hết sức lực và rũ xuống. Trong thấy linh khí và cách cô hành xử, Sơn ạ nhận ra là thầy Hạ thực sự không biết gì thật. Sơn ạ cảm thấy dối bởi. Thế còn chị thì sao, hạ dù Mi? Chị có biết chút gì không? Sơn ạ hỏi. Sơn ạ đã bắt gặp thầy Hạ khi thầy Hạ tới thăm hạ dù mì trong phòng bệnh. Nên nhân tiện hạ dù mì có mặt ở đó, Sơn ạ cũng hỏi thử luôn. Không. Sato Mikun không nói gì với mình cả. Bạn ấy hình như có mang theo si nan tỉnh, nhưng bọn họ đã ngăn không cho mình lần theo dấu ma lực. Và bạn ấy cũng không trả lời tiếng gọi của mình. Hạ dù mì tối xuống với vẻ dầu dĩ. Cụ tạ chỉ tiết lộ sự thật với Kỳ Di Hạ, cớ lặn và Mạ Kỳ rồi đưa họ đi cùng. Do cô chỉ vừa mới hồi tỉnh nên hạ dù mì hiểu vì sao cô không được đi theo. Lý do là quá rõ ràng nhưng cụ tạ dịu rời đi không nói một lời nào vẫn khiến hạ dù mì cảm thấy nhói lòng thế à không biết họ đã đi đâu sarnae lẩm bẩm điện hạ phải chăng có liên quan tới buổi họp với hellesis khi giọng sarnae lắc đi dũng người tới đây cùng sarnae đưa ra ý kiến về tình hình hiện tại cô cho rằng có khả năng hành động bí mật của cụ tạ dự có liên quan tới buổi họp mật với hellesis có lẽ vậy ta không biết anh ấy định làm gì nhưng chắc hẳn đó là một chuyện trọng đại lắm anh ấy đem theo kỳ gì hạ cờ lạn và mạ kỳ cơ mà điểm chung giữa kỳ gì hạ Cơ Lãn và Mạ Kỳ là trí thông minh. Nếu củ Tạ Dịu đem theo cả ba người họ, mục đích của họ rõ ràng là do thám, ngoại giao hoặc gián điệp. Và xét tới thời điểm hiện tại thì chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ. Đúng như củ Tạ Dịu đã nói với thầy ạ, một chuyện đáng kinh ngạc sắp sửa xảy ra. Có quá nhiều thứ chúng ta không biết sợ nàng ẹ e thở dài. Sự im lặng bao trùm lên khắp phòng bệnh. Không ai biết Cổ Tạ Dịu đang nuôi tình điều gì, sáu cô gái ở lại đều chỉ có thể hình dung chuyện đang diễn ra. Và sự bất an đang trào dâng trong lòng mỗi người họ. Ừm. Con mẹ cậu thì sao? Cô ấy có biết chuyện gì không? Thầy A-chan. Kỳ lạ thay, Zika lại là người đã nảy ra ý kiến. Cụ tạ dịu đã biến mất nên cô không thể nhân nhớt như mọi khi được. Và sau khi vắt óc suy nghĩ, nói chuyện với Phạ Di A là giải pháp cô tự mình đạt được. Hôm nay cậu hăng hái thế đó, Zika-chan. Cậu ấy sẽ không rời đi mà không nói lời nào với bệ hạ. Ca mỉm cười vỗ tay trước ngực. Cô đồng tình với ý kiến kia gì cả. Các cô gái khác cũng cảm thấy như vậy. Được rồi, thế nhanh đi tới chỗ mẹ tê. Bíp bíp bíp. Nhưng trước khi họ có thể thực hiện kế hoạch, vòng tay của rủ phát âm thanh báo động. Đó là tín hiệu thông báo hiểm họa mức độ trung bình, thế nên mới không có âm báo lớn và đèn nhấp nháy, nhưng áp lực đã gia tăng lên 6 cô gái. Họ nín thở và chờ đợi trong khi rủ thao tác với vòng tay để tìm hiểu về sự tình. Điện hạ, nghiêm trọng rồi. Chuyện gì vậy? có vẻ như một phần hạm đội đang đi tới điểm tập kết đã bị Vẹn Đạ Lì Ổng tấn công. Chiến hạm cá nhân của thời ạ, A Ảo Kỳ rất mạnh, nhưng đơn độc du hành trong hệ mặt trời phuộc sột thở là một chuyện không tưởng. Vì lý do an toàn, họ tính sẽ hội quân với một hạm đội hộ tống của đồng minh. Tuy nhiên, theo như thông báo từ rủ, một phần hạm đội đó đang bị quân đội Đế quốc tấn công trước khi có thể hội quân với họ. Tấn công khi hạm đội hội quân xong là chuyện rất khó. Vẹn Đạ Lì Ổng hiển nhiên sẽ nhân cơ hội này để nhắm đánh một nhóm nhỏ hơn. Ừ, nói chuyện với mẹ ta đành phải gác lại lúc khác vậy. Mọi người, lên đài chỉ huy. Thầy Ác hiệu Lysan, san, mình cũng sẽ đi. Chị cứ ở đây đi, hạ dụ mi. Đây dù sao cũng là một cuộc chiến giữa các hạm đội. Trong khi mọi người đang lo lắng vì sự vắng mặt của cụ tạ diệu và các cô gái, đó lại là một vấn đề khó có thể giải quyết một sớm một chiều. Quan trọng bây giờ là phải giải quyết được mối họa trước mắt. Tới khi thầy Ác và mọi người tới được đài chỉ huy thì ai của máy chủ đã bắt đầu thu thập thông tin. Dữ liệu về nơi xảy ra trận đánh, quân số và vị trí của địch và ta và các loại dữ liệu khác đang được hiển thị dưới dạng lập thể. Tình hình thế nào rồi? Thầy ạ ra lệnh. Quân đồng minh đang bị áp đảo, 2 đánh 3. Nếu cứ để mặc như vậy, 95% khả năng là hạm đội đồng minh sẽ hương chịu thiệt hại nặng nghề. Ai hồi đáp? Bị tấn công là một đội tàu nhỏ gồm một thiết giáp hạm, một khu trục hạm và một tàu phòng thủ. Trong khi, hạm đội tấn công của đế quốc cũng có từng đó kèm theo một thiết giáp hạm và một khu trục hạm. Cách biệt về hỏa lực là đủ lớn để quân đồng minh chắc chắn sẽ bị tiêu diệt nếu không được ưng cứu kịp thời. Chúng ta có thể gửi cứu viện tới không? Phủ nhận. Do lỗi sai số khi định vị không thời gian, cứu viện khó có thể tới được mục tiêu trước lúc cả hạm đội bị tiêu diệt. Hạm đội bị tấn công khi đang chuẩn bị điều hướng không thời gian nên tự mình thoát khỏi sự đeo bám của địch gần như là điều bất khả thi. Hơn nữa, ngay cả nếu họ đều cứu viện tới, bởi bản chất chính xác của bức nghệ, Ước tính phải mất khoảng 10 phút để cứu viện tới được chiến trường. Khả năng trận đánh đã kết thúc lúc đó là rất cao. Chớ đã, ạ kỳ sĩ có thể tới kịp mà. Tuy nhiên, thạ vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Dựa trên bản đồ cấp vì sao, cô tin con tàu của mình sẽ có thể tới kịp. May là ạ kỳ sĩ đã sẵn sàng để thực hiện nhảy để tới nơi hội quân. Và vì hạm đội đồng minh ở gần vị trí của ảo kỳ sĩ hơn nhiều so với điểm hội quân, họ chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể thay đổi điểm đến. Một xoáy hạm hoàng gia có động cơ nhảy chính xác hơn nhiều so với những con tàu bình thường. Nếu các con tàu khác mất 10 phút thì ảo kỷ sỉ sẽ chỉ tốn 1 phút, quân đồng mình có khả năng sẽ trụ vững trong khoảng thời gian đó. Phủ nhận. Dù sự tham gia của con tàu này có thể bù đắp khác biệt về hỏa lực, khả năng chiến thắng vẫn chưa tới 50% do tham chiến muộn. Không phù hợp về mặt chiến thuật khi hoàng tộc đang có mặt ở trên tàu. Nhưng ta không đơn thuần chỉ là hoàng tộc. Với 50% cơ hội, ta sẽ không thua. Cảnh bảo khuyến nghị hay cân nhắc về mặt chiến lược. Im lặng. Đừng căn nhằn nữa và nhảy tới vị trí mục tiêu coi. Như ý người, thưa công chúa. Bất chấp cảnh báo từ ai, thầy ạ vẫn tràn đầy tự tin. Xác suất chiến thắng dự tính là 50%, nhưng đó là dựa trên khả năng của một chiến hạm lớp hoàng gia. Không có củ tạ dự trên tàu thì nó cũng chỉ tương đương với những con tàu khác cùng loại, nhưng thuyền trưởng và chỉ huy của nó lại là nằm ở đẳng cấp khác. Với khả năng về ma thuật và linh lực, 50% đã quá đủ đảm bảo chiến thắng Thầy ạ quả quyết Khi ạ kỳ xì của thầy ạ tới được mục tiêu Trận đánh đã nổ ra Những thông tin khác từ ai cũng chính xác Hạm đội đồng minh có 4 con tàu Trong khi kẻ địch có 6 và hai bên Đang tung hỏa lực vào nhau Và dù đã phản công quyết liệt Quân đồng minh đang thất thế vì thiếu hỏa lực Lá chắn của tàu phòng thủ phía trước đã bắt đầu sập Dương cờ Cảnh báo có khả năng sẽ thu hút hỏa lực Từ kẻ địch Ai cảnh báo Đó chính xác là điều ta muốn. Cứ im lặng và làm theo đi. Như ý người, thưa công chúa. Triển khai cờ lạ giờ. Thay đổi tín hiệu IFF, tiến vào trận đánh, thời ạ để tàu của mình dương cờ lên. Dù gọi là cờ, nhưng nó không phải một lá cờ thực sự mà chỉ là hình ảnh được chiếu lên nhờ lạ giờ. Những tia ánh sáng vàng từ chiến kỳ của thệ tạo nên một phù hiệu hình bông hoa trên A ảo kỳ si. Kèm theo đó, con tàu thay đổi tín hiệu IFF từ tiêu chuẩn thành dạng đặc biệt. Cùng với nhau, Lá cờ và tín hiệu đã công khai cho thấy công chúa thầy áo Diệu lì đang ở trên tàu. Đó là dấu hiệu cho thấy gia tộc Mạ Ti bất khả chiến bại suốt 2.000 năm đã bước vào trận đánh. Điện hạ, một thiết giáp hạm và hai khu trục hạm đang quay đầu. Chúng đang hướng tới đây. Du khẩn trương thông báo. Chúng trông có vẻ hoàng hồn. Thế thì lại càng dễ sơi. Thầy ạ tỏ ra phân khích. Thầy ạ đích thân xuất trận đã tác động đáng kể tới quân đội đế quốc. Với dư luận đang đảo chiều. Những người lính bắt đầu cảm thấy lo sợ khi chia súng vào một hoàng thân, dù đó có là kẻ địch chăng nữa. Ngay những binh lính không đánh mất sĩ khí cũng cảm thấy hoảng loạn. Chỉ những người không ở hai trạng thái đó mới có thể điểm tĩnh. Nhưng đáng buồn thay, chỉ huy của họ khó có thể gọi là đang điểm tĩnh được. Một khu trục hạm của quân đội đế quốc đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nó đang lui dần về tuyến sau. Hai con tàu còn lại chịu thiệt hại nhẹ. Chúng vẫn đang tiến đến chỗ chúng ta. Du thốt lên.